Uy hài chương 1424, Phó thống lĩnh cận bưu Rhysat. Chương 1424, Phó thống lĩnh, cận bưu Rhysat. Kế tiếp thời gian, Hứa Dương đắm chìm ở nơi này tám đạo hỏa cực phù văn tinh vi biến hóa bên trong, bọn nó qua lại sắp hàng, tổ hợp có thể tạo thành có hủy diệt lực lượng hỏa liên huyền thuật, trong chuyện này hàm chứa hủy diệt pháp tắc lực lượng. Học tập hỏa liên huyền thuật quá trình, đạo học tập đại địa chi quyển, vô thanh quang nhận hai đại huyền thuật, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở, Hứa Dương đã đem thi triển hỏa liên huyền thuật cần thiết xích hỏa, toàn bộ hút nhiếp đến Ly Hỏa Thiên Cung bên trong, vì tu tập hỏa liên huyền thuật, để xuống kiên cố trụ cột. Thật ra thì, vị này Sáu Tay Thế Tôn, khi còn sống chính là thao túng Sích Cực Thiên Viêm cường giả. Hắn sau khi chết, trong cơ thể ẩn chứa Sích Cực Thiên Viêm mất đi trọng yếu, liền dựa vào cho này tòa tế đàn mã tồn tại, hóa thành Ngũ Luân Hóa Quyền, bảo vệ Sáu Tay Thế Tôn Di Hải. Hứa Dương ở Khô Vinh giới trung, gặp phải cái kia một đám Sích Cực Thiên Viêm, là Hoang Dại Hỏa Diễm. Kia đám Hỏa Diễm đắc ý biết trọng yếu, cũng chính là Hỏa chủng, bị Hứa Dương mượn Ly Hỏa Thiên Cung cùng nhau thu vào trong đó, hoàn toàn đồng hóa. Cho nên ở chỗ này, Hứa Dương đụng phải được tinh luyện nhiều năm, độ chấn động cao hơn Sích Cực Thiên Viêm, vẫn có thể bằng vào Ly Hỏa Thiên Cung, đem thôn phệ Nếu là Hứa Dương ly hỏa thiên cùng, cũng không thu hút Xích Cực Thiên Viêm hỏa chủng, hắn là tuyệt đối không có có năng lực như thế, thôn phệ những thứ này thế tồn tinh luyện trồi qua Xích Cực Thiên Viêm. Hơn nữa, nếu là vị này thế tồn vẫn sống, Hứa Dương cũng không có năng lực đem để tồn phệ. Bất quá, những thứ này trùng hợp, cũng là Hứa Dương cơ duyên. Hắn bằng vào thu nhiếp Xích Cực Thiên Viêm, ở nghiên cứu tạo thành Hỏa Liên Huyền Thuật tám phủ văn sau, rất nhẹ nhàng điệu đã Hỏa Liên Huyền Thuật mô phỏng đi ra ngoài. Nhìn trong tay một đóa khéo léo Hỏa Liên, Hứa Dương có thể từ đó cảm nhận được mãnh liệt cuồng bạo năng lượng ba động. Nhưng là, một ít tí hủy diệt ba động, nhưng không thể hiện đi ra ngoài. Hứa Dương vung tay lên, tia đó khéo léo hỏa liên ầm ầm bắn ra, quét kích ở trước mặt trên tế đàn. Lưu lại một nho nhỏ ao hãm, cùng với nám đen vết cháy dấu vết. Chớp dãi, ao hãm bình phục, vết cháy dấu vết biến mất. Uy lực cùng vị này sáu tay thế tôn thi triển hỏa liên, hoàn toàn không thể so sánh với a. Hứa Dương biết, hắn thi triển hỏa liên, cũng không có cái loại này hủy diệt đắc ý cảnh ở, cho nên uy lực chưa đầy. Giống như là một cái thân thể đầy đủ, nhưng không có linh hồn tự người, không có cường tráng thân thể, nhưng nhưng không cách nào thi triển đủ loại tinh diệu huyền thuật công kích địch nhân giống nhau. Hứa Dương hỏa liên huyền thuật, không có xích cực tiên viêm sắc ngoại cùng hỏa liên hình dáng. Không, có hủy diệt ý cảnh, cũng chưa có cái loại này hủy diệt tính như thế. Vẫn còn là cần hảo hảo suy nghĩ. Rốt cuộc hủy diệt ba động, liên lụy phủ văn sắp hàng là như thế nào đây? Hứa Dương nhìn kia tám đạo hỏa cực phủ văn, trong hai tròng mắt mơ hồ có một đạo đạo phủ văn lóe lên, hắn lâm vào suy tính bên trong. Hắc Vũ thành tu luyện bảo địa, Hắc Thạch tháp bên ngoài. Một đầu khủng lồ rực hổ từ không trung chậm rãi hạ xuống, nhưng ngay sau đó một cái trên mặt có khắc một đầu chắp cánh con cọp đồ án ngữ thú tộc cường giả, mặt không chút thay đổi địa đi xuống. Cận Bưu phó thống lĩnh. Trong rừng Hắc Thạch tháp hai gã ngữ thú tộc người, vội vàng lên đón. Ở Hắc Vũ nước Này 500 tên ngự thú tộc trong đám người, cận bưu phó thống lĩnh địa vị, thậm chí không thua chân chính thống lĩnh cận cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, người mạnh là vua, mà vị cận bưu phó thống lĩnh có đỉnh huyền hoàn thực lực, so với cận cổ thống lĩnh còn nâng cao ra khỏi hai cái cảnh giới. Dĩ nhiên những cận cổ đó cha mẹ lưu lại bộ hạ cũ, vẫn là tâm hướng cận cổ, từ không cần phải nói. Ừ, cận bưu sắc mặt rất tâm trầm chậm, hắn mở miệng nói, Hắc Vũ thành không có phát sinh chuyện gì sao? Hai gã ngự thú tộc lính gác cửa liếc nhau một cái, trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng ngay sau đó một người trong đó nói, không có. Không có. Cận Bưu trên mặt rực hổ đồ án khẽ run, một đôi con ngươi lườm hướng người nói chuyện. "Ngươi dám gạt ta?" Định Huyên hoàng khí thế bộc phát, cái tiếc có chừng Huyền Vương thực lực tộc nhân làm sao có thể thừa nhận, lão đảo rút lui, trong miệng ho khan ra máu tươi. "Ta cũng biết, có người dám đoạt tu luyện của ta tính thất. Ngươi lại dám nói, chuyện gì cũng không có phát sinh." Cận Bưu cơn giận còn sót lại chưa hết, lại một cái ngự thú tộc lính gác cửa vội vàng nói, "Cận Bưu đại nhân, là Cận Lang tổng quản phán phó, cho chúng ta không được hướng ngài tiết lộ thật tình." "Cận Lang?" Cận Bưu trên mặt lộ ra vẻ âm tàn nụ cười, "Tốt, ta đi tìm hắn." Cận Bưu bước nhanh xông vào hắc thạch tháp tầng thứ nhất, một tiếng hô giống vang dội cả tòa hắc thạch tháp, "Cận Lang, đi ra ngoài thời ta." Tiếng la không tuyệt, vẻ mặt khổ sở Cận Lang tiu chui ra, "Cận Bưu Phó thống lĩnh, có thuộc hạ nơi này. Cận Lang, của ta tính thiết bị thượng, là chủ ý của ngươi." Cận Bưu khí thế một dốc lên, đem Cận Lang áp chế đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả bước chân đều không thể giơ lên. "Không, không phải là." Đối mặt Cận Bưu tức giận, Cận Lang cố gắng giải thích, "Là là cận cổ đại nhân. Hắn phân phó, muốn cho mới tới Cận Dương đại nhân ở tầng thứ 7 tu luyện." "Cận Dương?" Cận Bưu hừ một tiếng, mày rậm nhăn lại, Cái tên này mới lạ cấm đi rất, chưa nghe nói qua. Hắn là kia nhất đẳng. Cận Lang rốt cục thở dốc một hơi, vội vàng nói, thuộc hạ cũng rất kỳ quái, này Cận Dương đại nhân là hạ đẳng tổng nhân. Hạ đẳng tổng nhân? Thực lực của hắn như thế nào? Cận Bưu hỏi tới. Nhìn hơi thở, hẳn là huyền hoàng trung kỳ. Cận Lang nói. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng thống lĩnh mời tới kia một đường đại thần, thì ra chỉ là một huyền hoàng trung kỳ hạ đẳng tổng nhân. Người như vậy, ở trong chúng ta, không có mười cũng có tám sao? Cận Bưu cười lạnh nói, Cận Lang, ngươi xem rồi thống lĩnh đem như vậy một cái nhỏ yếu hạ đẳng tổng nhân ăn bài ở tầng thứ 7, trong lòng một chút tin tức khí cũng không có. Cận Lang mặt lộ vẻ khó xử, thống lĩnh chuyện phân phó, ta chỉ làm theo chính là, nào dám có câu phản hận. "Hừ, lao cá đổ." Cận Vũ hừ lạnh một tiếng, "Cận Lang, ta hỏi ngươi, thống lĩnh ở đâu?" "Thống lĩnh đi bái phỏng một người bằng hữu của hắn, nghe nói phải đi luyện sơn thổ quốc." Cận Lang chi tiết đáp, "Nếu thống lĩnh không có ở đây, ta đây phải đi tìm xem cái này Cận Dương." Cận Vũ vốn là nghĩ bằng chuyện này hướng Cận Cổ làm có dễ, nhưng không có bắt kịp Cận Cổ, cũng chỉ có thể trước tìm Lữ Dương. Hắn bước dài mở, hướng trên thang lầu trèo lên trèo lên trèo lên đi chưa hai cái ngự thú tộc linh gác cửa, đợi đến cận bưu biến mất, người giám đã chạy tới. Tổng quản, cận bưu phó thống lĩnh tại sao muốn tìm cận Dương đại nhân phiền toái? Dựa theo quy củ, ở tu luyện trong tinh thất, phải không có thể quấy rầy, trừ phi là sinh tử đại thủ. Cận bưu phó thống lĩnh, làm như vậy có chút quá sao? Cận Lang tức giận nói, cận Dương đại nhân là cận cổ thống lĩnh coi trọng nhất tộc nhân, cận bưu phó thống lĩnh ngoài mặt dạy dỗ cận Dương, trên thực tế còn không phải là ở quét cận cổ thống lĩnh mắt mũi. Hai người các ngươi, mau chút ít theo ta lên hát, vạn nhất cận Dương đại nhân có một sơ suất, cận cổ thống lĩnh sợ rằng muốn bắt chúng ta chết tội. Hai gã thủ vệ sắc mặt trong nháy mắt biến thành khổ qua. Quy hai chương 1425, tìm ba động hủy diệt Hòa Liên. Chương 1425, tìm ba động, hủy diệt Hòa Liên. Tầng thứ 7 phía bên phải gian phòng, Hứa Dương chỗ ở tính thất ở ngoài. Cận Vũ đi tới tầng trót, ngược lại không đợi. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ở Hứa Dương ngoài cửa phòng bước đi thong thả mấy bước. Hắn phải chờ tới có người khác tại chỗ thời điểm, khá hơn nữa tốt thu thập cái này cận dương một đứa, trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Để cho mọi người xem một chút, cận cổ nhìn chúng người, là cỡ nào quỹ mục, dùng cái này hung hăng địa đả kích cận cổ uy tín. Cận Dương, coi như ngươi xui xẻo, một cái tu vi thấp hạ đẳng tộc nhân, lại dám cùng Cận Cổ đi cùng một chỗ, quét mặt mũi của ta." Cận Bưu trong lòng tồi xệ. Tin tức này truyền cầm đi rất nhanh, Cận Bưu mới vừa ở tầng dưới chốt cái lốt, cả tòa hắc thạch tháp ngự thú tộc người, toàn bộ cũng nghe được. Xem náo nhiệt, là tất cả người cùng chung trong lòng, nhất thời không ít ở trong tháp tu luyện người, đều nhanh bước hướng tầng chốt đuổi tới. Cận Lang đám người đuổi đi lên thời điểm, tầng thứ 7 đã đứng đầy người. Cận Lang cùng hai cái cửa vệ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đoán được Cận Bưu bản tính, trên mặt cũng là một khổ. Cận Bưu từ từ mở miệng nói, "Kia Cận Dương, ở chỗ này mà sao?" Con mở ra phòng hộ trận pháp. Buồn cười, hắn cho là dựa vào phòng hộ trận pháp, kiểu có thể ngăn cản ta. Lúc này có người nói nói, cận Bưu phó thống lĩnh thực lực vô cùng cao minh, chính là trận pháp dĩ nhiên một kích tiếp xúc phá. Chính là, kia cận Dương còn không biết điệu một chút đi ra ngoài nhị tội, vẫn nghĩ tới ngoan cố chống lại, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Dĩ nhiên, thổi phòng cận Bưu chẳng qua là số ít mười mấy người, phần lớn ngự thú tộc người vẫn duy trì cẩn thận thái độ, cũng không lên tiếng. Đối với cận cổ cùng cận Bưu đấu tranh, bọn họ cũng biết tầm thường, không muốn dễ dàng đụng tay vào. Cận Bưu phái đoàn bái túc Cười khẩy bên trong đưa ra một ngón tay, bản thân ta muốn nhịn, này Cận Dương lại thuộc vào phòng hộ trận pháp, có thể hay không chống lại ta một ngón tay. Đang khi nói chuyện, Cận Bưu ngón tay như điện quang một loại đâm ra, một cú mạnh mẽ hết quyền lực, hóa thành một đạo máu tươi, bắn về phía phòng hộ đại trận. Phòng hộ đại trận hơi hiện lên một trận tia sáng, đạo kia miết huyền lực hóa thành máu tươi, bị trực tiếp tán dã. Trong sân xuất hiện ngắn ngủi tệ ngắt. Cận Bưu nét mặt dần mua hồng đỏ, đánh cái ha ha nói, "Ừ, cũng không tệ làm sao. Xem ra, ta vẫn không thể vô cùng khinh thường." Đang khi nói chuyện, Cận Bưu hít vào một hơi, một quyền vung ở đại trận phía trên quyết viện lực hóa thành một thanh đại truy, đồng thời vánh kích, đại trận nổi lên một trận rung động. Ở cận Bưu khó có thể tin trong con người, đại trận rung động càng ngày càng yếu ớt, nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Một cái kia vẫn là làm phiền mã vô công. Cái này không thể nào. Cận Bưu quát lên, hắn đối với tính tất phòng hộ trận cường độ biết rõ một hai, tuyệt đối không cao hơn tiên giai trùng phẩm trận pháp. Nếu như nói một ngón tay lực lượng không cách nào đục lỗ. Báo đáp ấn tình có thể nguyên, nhưng một quyền lực lượng còn đánh nữa thôi phá, hắn cái này đỉnh huyền hoàn mặt mũi ở đâu. Cận Bưu đại nhân, xem ra trận pháp này là bị cái kia gọi cận Dương ra cố một phen Một gã có khuynh hướng cận bưu ngữ thú tộc người nhắc nhở, không bằng đại nhân một kích toàn lực thử một chút. Cận bưu được rồi bật thang. Đối văn nói, "Ừ, chính xác. Tiệp Cận Dương, lại giảo hoạt như thế. Bất quá, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này thủ đoạn nhỏ, căn bản cũng không có đất dụng võ." Cận bưu cả người khí thế chậm rãi kéo lên, trên mặt hắn sắc sỡ rực hồ đồ án, cũng là một trận vật mèo. Tản mắt ra rất nhỏ con mang. Cận La nhìn, không khỏi âm thầm lắc đầu, lấy cận bưu thực lực, lại muốn vận dụng thú linh gia chỉ, thật sự có phần. "Giống." Dực hồ đánh giết. Cận bưu điên cuồng hét lên một tiếng, hai đấm đánh ra. Một đầu huyết sắc mãnh hổ hư ảnh đột nhiên xông về trước độ ra. Ông Phong hộ đại trận thượng nổi lên kịch liệt rung động, kia huyết sắc mãnh hổ va chạm lực lượng, đem phòng hộ màn sáng hướng vào phía trong kịch liệt thao hãm. Nhưng là, ở cận bưu tràn đầy mong đợi dưới ánh mắt, kia huyết sắc mãnh hổ một chút xíu nhỏ đi, biến mất, mà phòng hộ đại trận thao hãm cũng là nhanh chóng khôi phục bình thường. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, ngay cả những thứ kia có huynh hướng cận bưu ngữ thú tộc người, cũng không biết từ chỗ nào thổi phòng cận bưu tối chân. Không biết từ chỗ nào, một tiếng rất nhỏ chê cười tiếng vang lên. Tiên tính tầng thứ 7, phản phất con muỗi vang lên một loại, vang lên một bản luận son sao. Rất nhiều người cũng ôm xem náo nhiệt tâm thái, nhiều hứng thú địa nhìn Cận Bưu đêu xấu. Cận Bưu phó thống lĩnh thực lực không gì hơn cái này đi. Chính là, ngay cả tính tất phòng hộ trận pháp cũng công không phá được, thiếu hắn còn hùng hổ địa muốn tới gây sự với Cận Dương. Cận Bưu Thái nghe những thứ này hài hước tiếng nghị luận, một tờ sảng giọng âm trầm mặt, lại càng biến thành màu đỏ tím sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Cận Lang tuần quản, tới đây." Cận Lang ngẩn ra, chỉ đành phải bất đắc dĩ địa đi tới, "Phó thống lĩnh đại nhân, có gì phân phó? Người cho ta ngó chừng." Cận Bưu lạnh giọng nói, "Xem một chút này Cận Dương, khi nào thì đi ra Hắc Thạch Tháp, lập tức cho ta biết." Cận Lang âm thầm tiêu khổ, hắn biết Cận Bưu không muốn từ bỏ ý đồ, nếu cầm trận pháp này không có cách, vậy thì chờ Cận Dương đi ra ngoài, nửa hung hăng địa làm nhục đối phương, đem trước mặt mọi người bêu xấu gán khí, toàn bộ trả thù ở Cận Dương trên người. Làm sao? Cận Lang, ngươi dám kháng mệnh? Cận Bưu gương mặt âm trầm cầm đi cơ hội chạy ra nước. Không dám. Ở Cận Bưu khí thế áp chế, Cận Lang hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cũng không dám vào lúc này sờ Cận Bưu rủi ro, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cận Bưu thở dốc một hơi, vung tay lên cánh tay, một cỗ huyết sắc kình khí xung ra, đem vây xem ngự thú tộc người rối rít đưa đẩy mở ra. Nhìn cái gì vậy? Cẩn bị quát, nên làm gì đi làm gì? Một đám nữ thú tộc người nhịn được nụ cười, rối rít làm chim tu tán. Ngoại giới chuyện đã xảy ra, Hứa Dương không phát rất gì, tâm thần của hắn vẫn đắm chìm ở trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, đệ tứ tọa thế tồn tế đàn lúc trước. Song trưởng chống giông ôm, bên trong một đóa tinh mỹ nho nhỏ hỏa liên chậm rãi thành hình. Ở hỏa liên tam tấm trên mặt cánh hoa, diên của mình có một đạo hỏa cực phù văn, lóe lên tia sáng. Đây là thứ 1 vạn 2008 lần thí nghiệm. Hứa Dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liên lặng tính toán, 8 đạo phù văn sắp hàng tổ hợp, cùng sở hữu hơn 4 vạn loại khả năng. Nếu như ta vận khí cú hảo lời nói, đột nhiên, một tia mịt mờ ba động từ Hỏa Liên bên trong truyền ra. Hứa Dương trong mắt hơi hơi lùi, này một tia ba động, để cho hắn cũng có một loại hành động tim đập nhanh cảm giác. Chính là như vậy. Hứa Dương trong lòng kích động cực kỳ, vận khí của hắn chính xác, trải qua một vạn 2007 lần sau khi thất bại, hắn rốt cục thành công địa lục loại đến hủy diệt ba động xây dựng phức tức. Lúc này Hỏa Liên bắt đầu khởi động hủy diệt tính lực lượng, giàn dỡ lo lắng. Hứa Dương tay trái chậm rãi rời đi, tay phải bày giờ đóa hoa này đến từ không dễ hủy diệt Hỏa Liên, trong lòng trong nháy mắt sông già chứa nhiều hiểu ra. Hứng Hứa Dương đầu thủ, đem đóa hoa này hỏa liên ném. Huỷ Diệt Hỏa Liên đánh xoay tròn, trực tiếp vênh kích ở đệ tứ tọa tế đàn cái bệ phía trên. Ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, tế đàn cái bệ xuất hiện một cái cự đại liên hoa hình dáng vết rách, mảnh nhỏ vang tung tóe, khói đen cuồn cuộn. Quy 2 chương 1426, Thần Phán Thuật phá tạ chi lôi. Chương 1426, Thần Phán Thuật, phá tạ chi lôi. Ở tế đàn nổ khói thuất xuống bên trong, Hứa Dương trong lòng rung động. Thế tồn tế đàn đến cỡ nào chắc chắn, Hứa Dương ở Luân Phiên Hỏa Liên thí nghiệm trùng, đã sớm chiếm được chứng thật. Không có lĩnh ngộ Huỷ Diệt ba động, Hứa Dương toàn lực thi triển Hỏa Liên chỉ có thể đem tế đàn tạc ra một cái chu vi một thước tiểu dao hãm mà thôi. Hiện tại lĩnh ngộ hủy diệt ba động, Hứa Dương thi triển ra hủy diệt hòa liên, thế nhưng đem tế đàn tạc chia năm xẻ bảy, cơ hội giải thể. Uy lực so với thì ra, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Trầm rãi, tế đàn một lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ bất quá kia cự xích hồng sắc hỏa cực thế tôn Hải cốt, không có đứng lên cùng Hứa Dương thử triêu ý tứ, không có tế đàn chung quanh, quanh quần xích hỏa, thế tôn Hải cốt là thi triển không giá hủy diệt hòa liên này một kinh khủng huyền thuật. Tế đàn sau xương ngủ chậm rãi tản đi, đệ ngũ tọa tế đàn đường viền dần dần hiện hiện ra. Hứa Dương không có ngừng bước, hắn tiếp tục hướng đệ ngũ tọa tế đàn đi tới. Nơi này mỗi một tòa trên tế đàn đều có một chiêu viễn cổ thế tôn có 102 tuyệt học, học thành sau, không chỉ có có lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể tạo cái này lĩnh ngộ ra tương ứng pháp tắc. Đối với bất kỳ một cái nào tu viển giả mà nói, cũng là không thể kháng cự hấp dẫn. Hứa Dương đắm chìm ở trấn huyền tập trung, đã có hơn nửa tháng thời gian. Hắn trước sau lĩnh ngộ thủ cực lực lượng pháp tắc, học xong vô thanh quang nhận huyền thuật, lĩnh ngộ hủy diệt ba động. Hắn có thể cảm thụ cho ra, bản thân trì trệ không tiến cảnh giới, mơ hồ có bừng lòng dấu hiệu đấu lại hơn nhiều một ít pháp tắc cảnh giới, Hứa Dương có năm chắc đem cảnh giới tăng lên tới huyền hoàng hậu kỳ. Ban đầu lựa chọn để cho Tuyết Nhi dung nhập vào của ta hồn tinh bên trong, đúng là cần trả giá thật nhiều. Hứa Dương âm thầm nghĩ tới, hắn nguyên bản như hỏa tiến một loại nhảy lên thang cảnh giới, kể từ khi Tuyết Nhi dung nhập vào hồn tinh, tu vi thảm chậm rất nhiều, ở tiên ma chi lộ thượng. Cùng âm giới cường địch luân phiên kích chiến, trở lại doanh châu sau, lại càng ác chiến hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn cần nguyên. Đặt ở dưới tình huống bình thường, thông qua những thứ này nhảy qua cấp độ chiến, Hứa Dương ít nhất có thể cảm nhận được chút đột phá tiếp theo cảnh giới cơ hội mới đúng. Nhưng là Hỗn tinh bên trong dung hợp Tuyết Nhi chấp niệm, linh hồn không đủ thuần túy, Hứa Dương Cửu không có được đột phá cơ hội, cho đến ở trấn huyền tháp tầng thứ 2, liên tục học tập luyện tuẫn, cảm giác phụ văn sắp hàng, Hứa Dương mới nhìn đến càng tiến một bước cơ hội. Bất quá, Hứa Dương tuyệt không hối hận, ban đầu để cho Tuyết Nhi dung nhập vào hồn tinh lựa chọn. Nếu như nữa tới một lần, hắn vẫn còn là có thể như vậy chọn. Làm người làm việc, phải không thẹn với lương tâm. Vì mình tiền trình tương lai. Theo đội Tuyết Nhi lúc đó tiêu vong, Hứa Dương là tuyệt đối không muốn. Xuyên qua mỏng manh xương ngủ, Hứa Dương đã đi tới đệ ngũ tọa tế đàn lúc trước. Nay tòa tế đàn toàn thân bệnh ra màu trắng bạc. Phía trên có một cụ nửa người nửa xác thế Tôn Di Hải, toàn thân lóe lên lôi quang. Này thế Tôn Di Hải nửa người trên là thân người, có hai cái cùng thường nhân độc nhất vô nhị cánh tay. Nửa người dưới cũng là thật dài hoàn hình dáng xác cốt, ước chừng một trượng dài ngắn. Vọng tại trên tế đàn, nhìn bộ dáng, cùng hang giá chư trong tộc Sả nhân tộc cũng là tương tự. Chẳng lẽ vị này lại năng khi còn giống là Sả nhân tộc? Hứa Dương mang theo nghi vấn, đi lên tế đàn, đem một giọt máu tươi nhỏ vào này là Sả nhân thế Tôn Hải cốt phía trên. Sả nhân thế Tôn Hải cốt thượng có chín đạo cốt văn, từng cái sáng lên. Hứa Dương biết đây là trụ cột phù văn. Vội vàng lấy tâm thần lặng yên nhớ kỹ. Sau đó, xạ nhân thế tôn hài cốt, nguyên bản chi chi chít sả thân thể giơ lên, cả bộ xương lên cao rất nhiều, hai cái xương cánh tay một vượt qua dựng lên vén, tạo thành một cái thập tự bộ dáng. Kia chín đạo lóe lên ánh sáng cốt văn, cũng vừa vặn đều đều địa phân bố ở thập tự hình dáng hai cái xương cánh tay phía trên. Khục khích. Đột nhiên, nồng nặc lôi địa lực lượng, ở nơi này xạ nhân thế tôn xương cánh tay thập tự thượng tụ tập, huy hoàng đột nhiên làm người không thể nhìn thẳng. Sau một khắc, một đạo thập tự hình dáng ngôi đỉnh, ầm ầm nổ bắn ra ra. Hứa Dương tạo ra màu lam tâm thần lực lượng vòng phòng hộ. Hắn muốn thử một chút, nảy lôi đỉnh thập tự huyền thuật đi lực. Ung ung, thập tự lôi điện tiếp xúc đến Hứa Dương tâm thần lực lượng vầng phòng hộ, đột nhiên bộc phát ra đại lượng lôi điện tia lửa. Một trận phản phất đến từ chí này, Huy Hoàng không thể kháng cự thiên uy, từ Hứa Dương trong lòng dâng lên. Phá tạ. Hứa Dương tâm thần hóa thân trong nháy mắt bạo tán, trong nháy mắt này, trong tim của hắn sẹt qua hai chữ. Sa nhân thế tôn hài cốt phát ra một chiêu này thập tự lôi điện thế công sau, một lần nữa cô lại xả thân thể, ngồi xếp bằng ở màu trắng bạc trên đế đan. Cũng không lâu lắm, một đoàn màu lam tâm thần lực lượng hội tụ, Hứa Dương lần nữa ngưng tụ ra một cái tâm thần hóa thân. Lôi cực bên trong phá tà pháp tắc, đối với hết thảy tâm thần lực lượng, âm ma lực lượng đều có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cường đại khắc chế hiệu quả. Một chiêu này thập tự lôi điện huyền thuật, hẳn là mệnh danh là Thần Phán. Mới vừa lôi điện thập tự, giống như là thiên đạo thẩm phán một loại, có chứa vi hoàng thiên uy, làm lòng người quý. Ma Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng ngưng tụ lá chắn bảo vệ ứng đối, tự nhiên là bị kia phá tà pháp tắc chí lực hoàn toàn khắc chế. Kế tiếp thời gian, Hứa Dương liền bắt đầu lục lọi tu hành thẩm phán huyền thuật thập tự lôi điện. Liên Sơn thượng quốc Tây vực, một mảnh diện tích ma mạc Trên bầu trời lơ lửng một tòa màu ngân hôi phi hành cung điện, đèn ở ngoài tạo ra một tầng màu lam nhạt nước màng, cách trở quanh mình quần quần khí, vẫn duy trì bên trong mát mẻ. Một cái trên mặt chữ khắc vào đồ vật cao đẳng tộc văn ngự thú tộc người, lừa nhắc địa nằm ở một tờ đằng trên ghế. Ở bên cạnh hắn, hai gã bội bản ân cần địa cho huy động quật tròn, mang đến trận trận rõ mát. Đột nhiên, một cái vệ sĩ vội vã đi vào trong điện, nhẹ nói nói, "Cận khí đại nhân." Nam ở đằng trên ghế cật thí, mở ra một đường ánh mắt, "Tại sao? Lưu Sa Chi huyện có động tĩnh gì?" Kia vệ sĩ lắc đầu nói, "Cận khí đại nhân, cũng không phải là Lưu Sa Chi huyện truyền đến tin tức." mà là có khách nhân đến tìm hiệu. Khách nhân? Người nào sẽ đến này, địa phương cấp chim cũng không có nhìn ta. Cận Ký hừ một tiếng hỏi. "Là?" "Cận cổ đại nhân, kia vệ sĩ thấp giọng nói, chờ xin chỉ thị, có muốn hay không để cho hắn đi vào?" "Cái gì?" "Cận cổ?" Cận Ký phảng phất cái mông bị kim châm giống nhau, vụt một tiếng từ đẳng trên ghế nhảy lên, "Hắn tới làm cái gì?" "Không thấy, tuyệt đối không thấy." "Nói cho hắn biết, bổn thống linh bận về việc đuổi bắt nhân tộc đào phạm, chưa từng ở trong điện." "Kia vệ sĩ ngạc nhiên nói, "Cận Ký đại nhân, ngài cùng Cận cổ đại nhân quan hệ, không thật là tốt sao?" "Ngươi biết cái gì?" Cận Khí cắn răng nói, cận cổ chính là một thế không rõ thời vụ ôn thần, cùng hắn leo lên quan hệ, sớm muộn gì muốn hằng bết. Ha ha, Cận Khí, ngươi cứ như vậy đối đãi lão bản hữu sao? Một cái thanh âm đột đột điệp ở đền bên trong vang lên, cùng lúc đó, cận cổ thân ảnh từ chỗ cửa điện chậm rãi đi vào, gương mặt cười mà như không cười địa nhìn Cận Khí. Cận Khí có chút lúng túng, hắn và cận cổ đúng là quan hệ không tệ, mới vừa kia fan nói để cho cận cổ nghe được, hắn có chút không đất dung thân. Quy 2 chương 1427, chân thủy giới đóng băng trường hạ. Chương 1427, chân thủy giới, đóng băng trường hạ. Bất quá Cận Ký nhất định là huyền hoàng cao thủ, cao đẳng tổng nhân, trong nháy mắt liền từ loại này lúng túng trốn thoát khỏi đi ra ngoài, phất tay một cái, để cho bên cạnh vệ sĩ dời bàn tất cả đều rời đi. "Ha ha, Cận Cổ, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây?" Cận Ký vung tay lên, một tờ ghế lưng cao đồng bện trượt đến Cận Cổ bên cạnh, mau chút ít ngồi, Ta Ka 2 có rất lâu không có thật dễ nói chuyện. Cận Cổ không chút khách khí địa ngồi xuống, mà không chút thay đổi nói, "Đứng vậy à, hai người chúng ta đã lâu không gặp. Ta còn là bắt ngươi làm bằng hữu, có thể ngươi đã không coi ta là bằng hữu nhìn." Tuyệt đối không có. Cận Ký ngay cả liền nói, "Cận Cổ, ngươi đừng có hiểu lầm." Ước, mới vừa ngươi không muốn thấy ta, nói ta là đại thái tinh, ta nhưng nghe được biết rõ một hai, Cận Cổ mang trên mặt nọn vị nụ cười nói, ta đã tội ngươi. Ai? Cận Ký thở dài nói, Cận Cổ, ta đã nói với ngươi lời nói thật sao? Cận Thương, Cận Lưu, còn có chết cả đấu, mấy mấy cũng đã từng cùng ngươi quan hệ không tệ, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong bọn họ, không có mấy nguyện ý đánh với ngươi giao tế, ngươi chẳng lẽ không biết tại sao? Nói một chút nhịn, Cận Cổ bất động thanh sắc, ta cũng không tin ngươi không phát ra gì, Cận Ký nói, ngươi ngẫm lại xem, đây hết thảy, có phải hay không cũng phát sinh ở ngươi tự tuyệt cận lệ sao? Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như thật sự là." Cận cổ khẽ mỉm cười. "Lang có ngươi còn cười được?" Cận khí nói, "Cận cổ, ta liền thông rõ, 500 bộ chúng, tựu trọng điếu như vậy sao? Cận lệ là hạng người gì?" Trong tộc đối với hắn ân sủng có thêm, bản thân của hắn thực lực cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã tại đánh sâu vào tam hoàn cảnh giới, nửa bước thế tôn. Hắn sớm muộn là muốn trở thành hạ nhiệm tộc chủ người, ngươi thuộc hạ về điểm này tộc nhân, hắn vốn là nhìn không thuận mắt. Chỉ bất quá, ngươi cự tuyệt hắn. Bát mặt mũi của hắn, hắn không xuống tay với ngươi, uy nghiêm ở đầu. Hiện tại cận bưu ở thủ hạ ngươi, sợ rằng không thế nào an phận sao? Cận Cổ gật đầu, chính xác. Cho nên ta quên ngươi, sớm một chút đã thấy ra, khác như vậy bướng bỉnh. Cận Ký nói, ta biết ngươi, đã từng giống như cận lệ, là nhân vật thiên tài, bằng không trong tộc cũng sẽ không phải ngươi chứ hành, dò tham thiên huyền thế giới hư thật. Có thể trước khác nay khác, bản thân mình từ hoang dã chưa thánh trở về sau, tu vi vẫn dừng lại ở huyền hoàng trung kỳ, không một chút tiến cảnh. Đã sớm không phải là đối thủ của cận lệ. Cận Cổ cười, cũng lạ lắc đầu. Động tác của hắn rất chậm, nhưng là mang theo một loại không cần nói cũng biết kiên trì. Được rồi, xem ra ta là nói không thông, Cận Ký nhún vai. Ở đằng trên ghế đổi tư thế, nói một chút nhịn, ngươi lần này tới, có chuyện gì tìm ta? Cũng không có cái gì, ta liền muốn biết, các ngươi đội bắt đạo phạm, hiện tại có thể có tung tích rồi. Cận cô hỏi, ngươi nói nhân tộc kia vương hoàng, Lạc Bạch Thủy? Cận ký lắc đầu, một chút điểm tin tức cũng không có. Hắn một đầu đâm vào Lưu Sa Chi Huệ, hiện tại hơn phân nửa đã mất mạng. Nhưng là không biết tại sao, thế sư trưởng lão chính miệng phân phó, nhất định không thể buông lòng trong trứng. Bằng không, ta mới không vui ở chỗ này chim không điểm phân chỗ ngồi. Lưu Sa Chi Huệ, doanh châu nổi danh hiệp địa một trong cùng Ma Uyên, Mạc Nhật Hỏa Sơn nổi danh. Cận Cổ trầm giọng nói, ngươi có hay không hạ đi tìm hiểu quá? Ma Uyên, Mạc Nhật Hỏa Sơn. Ha ha ha. Cận Ký Phượng Phất nghe được cái gì buồn cười chuyện tỉnh. Nhân tộc nói này hai cái địa phương, cùng Lưu Sa Chi huyết là đồng dạng hiểm địa, quả thực là không biết. Bản về nguy hiểm, nơi này Đỏ Ma Uyên, Mạc Nhật Hỏa Sơn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Ngươi biết không? Một cái đỉnh huyền hoàng, mang theo một đội 10 vị huyền hoàng cường giả, đuổi theo Lạc Bạch Thủy đi xuống, đến bây giờ vẫn chưa về. Ngươi cho ta là người ngu, còn đi chỗ nguy hiểm như vậy dò thăm. Xem ra Nơi này đúng là Đọa Ma Huyền cùng Mạc Nhật Hỏa Sơn nguy hiểm nhiều lắm, kia Lạc Bạch Thủy hẳn là không có con sống khả năng mới đúng." Cận Cổ theo Cận Khí lời nói nói, "Ta dĩ nhiên cũng thì cho là như vậy, có thể tế sư trưởng lão địa vị cao thượng, hắn nói muốn xem, kia tiểu tử tiếp tục xem quá, Cận Khí buồn bã hiểu chịu nói, không biết còn muốn quá nhiều lâu, nơi này Huyền khí mỏng manh muốn chết, tu vi của ta chậm chạp không chiếm được tăng lên, thật là tức chết ta." Cận Cổ vừa chuyện phía mới câu, mới vừa cáo tử. Chờ Cận Cổ thông qua vực môn trở về Hắc Vũ thủ đô, đã là một tháng thời gian trôi qua. Trấn Huyền Tháp bên trong, Hứa Dương đã đi tới đệ bát tọa tế đàn lúc trước Cũng hơn 1 tháng lúc trước so sánh với, Hứa Dương khí thế càng thêm hùng hậu, tâm thần lực lượng càng phát cường đại. Ở trong khoảng thời gian này, Hứa Dương ở đệ lục tọa tế đàn, học xong lần chứa phá tà pháp tắc lôi cường nguyên thuật, thẩm phán, ở đệ lục tọa tế đàn, học xong lần chứa đông lại pháp tắc băng cường nguyên thuật, đóng băng trường hà, tọa thứ 7 tế đàn, hắn học xong lần chứa liên nguyên pháp tắc thủy cường nguyên thuật, chân thủy giới. Hiện nay, hắn rốt cục đứng ở đệ bát tọa tế đàn lúc trước, cũng chính là này một hàng cuối cùng một tòa tế đàn. Nay tòa tế đàn toàn thân hiện lên màu đen, phía trên có một vị thân cao 8 thước thế tôn gi cốt. Cùng phía trước bảy tòa đế đan bất động, này tòa đế đan thượng thế Tôn Gi cốt bên ngoài hình dạng thượng cũng không chút nào đặc tú nơi, cùng thường nhân hải cốt không khác. Chỉ có ở ánh sáng màu thượng có thể nhìn ra, cổ hải cốt này toàn thân phát ra màu ngọc bạch sáng bóng, phảng phất răng ngà điều thành. Hứa Dương nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào thế Tôn Gi cốt phía trên. Nhưng ngay sau đó lại là thế Tôn Gi cốt song trưởng sư cốt, diện của mình xuất hiện năm tên bóng tối phù văn. Tổng cộng 10 trụ cột phù văn. Hứa Dương hơi kinh hãi, này một đạo huyền thuật sở ẩn chứa trụ cột phù văn số lượng, là hắn một đường đi tới, gặp phải nhiều nhất một cái. Tại tâm thần chí nhớ sau, Tố Dương chậm rãi lui về phía sau, đợi chờ này là thế Tôn Hải Cốt, thi triển huyền thuật làm làm mẫu. Ken két khớp xương tiếng ma sát vang lên, thế Tôn Hải Cốt chậm rãi đứng lên, nhưng ngay sau đó tay phải hướng Hứa Dương, chậm rãi mở ra. Hai cốt tay phải xương cốt thượng, năm tên mầu đen ám cực phù văn sáng lên. Phù văn gia tốc xoáy tròn, rất nhanh tạo thành một cái ngăm đen nước xoáy, một cú mạnh mẽ hấp xả lực lượng, từ mầu đen nước xoáy trùng xung ra. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng vững thân hình, hai tay liên tục kết ấn, một đạo lam sắc ba quang khuyết thẳng ra, dọc theo lóe lên từng đạo huyền ảo phù văn, tạo thành một tầng phòng ngự kết giới. Đây chính là Hứa Dương ở tòa thứ 7 trên tế đàn học được thủy cực huyền thuật, chân thủy giới. Mẫu đen nước xoáy trong hấp lực, cỗ nhiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Hứa Dương chân thủy giới cũng đầy đủ chống đỡ. Rất nhanh, kia thế tôn hại cốt trong tay phải nước xoáy chậm rãi thở bình thường, vừa khôi phục thành năm đạo cốt văn bộ dáng. Kỳ quái, làm sao cảm giác uy lực này, kém một chút. Hứa Dương nhíu những mày, hắn vốn tưởng rằng đệ bát tọa tế đàn có 10 đạo trụ cột phụ văn cấu tạo, uy lực có kinh thế hai tụ. Hôm nay xem ra, mặc dù mẫu đen nước xoáy có một chút ý lực, nhưng cách trong tưởng tượng như thế, còn kém rất nhiều. Đương nhiên, kia thế tôn hại cốt lại có mới động tác Uy hai chương 1428, sông đại điện ta là Cẩn Dương. Chương 1428, sông đại điện, ta là Cẩn Dương. Lần này, Thế Tôn Hải cốt hai cánh tay đều phát triển, hai bàn tay hệ dễ rắn chắc, lòng bàn tay mở ra, nhắm ngay Hứa Dương. Đây là? Hứa Dương hơi sửng sở, nhưng ngay sau đó tự thấy, Thế Tôn Hải cốt trái, phải xung trượng, tổng cộng là 10 bóng tối phù văn, thế nhưng nhiều thành một cái vòng lớn, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, một cái hắc động tạo, cùng lúc đó, cuồng bạo thôn phệ chi lực từ trong hắc động điên cuồng sông ra. Hứa Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, chân thủy giới bị trực tiếp đập vỡ vụn tâm thần của hắn hóa thân, cũng lão đạo về phía Thế Tôn Hải Quốc Song trưởng trung ương trong hắc động phóng đi. Ở trước mắt một đen thời điểm, Hứa Dương rốt cục tỉnh ngộ. Thì ra, này đại bát tọa tế đàn sở truyền thụ cho Huyền thuật, là ám cực huyền thuật, tận chứa ám cực tôn phệ pháp tắc. Song trưởng thông nhất, thi triển ra mới là huyền thuật mạnh nhất hình thái, đó đơn trường hắc động tiền qua, thôn phệ chi lực mạnh hơn ra gấp 10 lần. Lam Quang hội tụ, Hứa Dương thân hình lần nữa xuất hiện ở đệ bát tọa tế đàn lúc trước. Mười đạo chủ cổ phù văn tạo thành thôn phệ huyền thuật, cùng sở hữu hơn 300 vạn chủng phương tức sắp xếp. Ta nếu như từng cái từng cái thí nghiệm đi xuống, cần đại lượng thời gian. Hứa Dương âm thầm tính toán, không bằng trước nghiên cứu ra một tay thi triển thôn phệ hắc động phương thức, trước tiên đem này một huyền thuật nắm giữ rồi hãy nói. Một tay thi triển thôn phệ hắc động huyền thuật, chỉ cần nghiên cứu trong đó năm tên trụ cột phụ văn sắp hàng tổ hợp. Cái này, khó khăn thấp xuống gấp trăm lần không ngừng. Chỉ là nửa canh giờ quan cảnh, Hứa Dương tìm ra khỏi chính xác phụ văn tổ hợp phương thức. Hắn một tay mở ra, lòng bàn tay năm đạo bóng tối phụ văn nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tựu tạo thành một cái nhỏ hắc động đi qua, điên cuồng mà thôn phệ hết thảy trước mắt. Hứa Dương có thể cảm giác được ra, tay phải của mình, phảng phất là liên tiếp một người khác không biết không gian môn hộ. Này điên cuồng nuốt hút Phản phất là lại một cái không biết không gian, ở mở cái miệng rộng. Khát khao địa tôn phệ toàn bộ thế giới giống nhau. Chỉ bất quá, dù sao cũng là một tay thi triển, uy lực có hạn, bất kể là đế đản, vẫn còn là thế tôn gi cốt, cũng không có chút nào động tĩnh. Tốt lắm. Lần này tu luyện, liền đến đây là kết thúc. Đoán chừng hạ xuống, từ ta bước vào tính thất, hẳn là có 2 tháng đã qua, Hứa Dương cảm thụ một chút bản thân trạng thái, lộ ra một cái nụ cười, 2 tháng này tích lũy cảm ngộ, đầy đủ ta đột phá, tấn nhập huyền hoàng hậu kỳ. Tâm thần từ trấn huyền thác bên trong trong nháy mắt trở về. Trong tính thất hứa dương bản thể mở ra hai trong mắt, một cỗ chợt mạnh chợt yếu khí thế, khi hắn quanh thân bắt đầu khởi động. Đỉnh đầu Cửu Trọng Thiên Cung lẫn nhau hô ứng, từng tầng từng tầng mở ra. Quanh mình nồng nặc hư khí, phản phất tìm được rồi một cái pháp tiết miệng, gào thét tràn vào hứa dương trong cơ thể, hóa thành huyễn lực. Bộ tốc vào hứa dương Cửu Trọng Thiên Cung. Cùng lúc đó, hứa dương thân thể cũng phát ra tách tách tiếng nổ vang. Lục thể của hắn tiến thêm một bước cường hóa, tinh hải đã mở rộng. Chỉ bất quá tu luyện tới lĩnh vực cảnh giới trở lên, mỗi lần tinh hải mở rộng là rất có hạn một phần nhỏ. So sánh với lĩnh vực chân thật, pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc Đối với tu huyền giả tăng lên muốn lớn hơn nhiều lắm. Ở Hứa Dương nơi này, còn lại là Cựu Trọng Thiên Cung đồng thời chân thật, dung nhập vào càng nhiều là pháp tắc lĩnh ngộ. Đây chính là Hứa Dương kiếm tu bắt cực hơn thiệt chỗ ở kiếm tu nhiều vô cùng, muốn lấy được cảnh giới tiến bộ, muốn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng. Nhưng là một khi đột phá, sợ mang đến tăng cường, cũng là gấp 10 gấp trăm lần cho tầm thường đan vô cùng huyền giả. Rốt cục, Hứa Dương tăng đột khí thế, chậm rãi thu liễm, hắn một lần nữa mở mắt, cảm quyền. Một cột lực lượng mãnh liệt cảm, không ngừng từ trong thân thể xông ra, cảm giác như vậy làm người ta vô cùng say mê. Hứa Dương trên bả vai phi cẩu cũng đưa tay ra mời lưng mỏi, tỉnh lại. Cái này tham ăn tham ngủ tiểu tử, bất kể tới chỗ nào, cũng là đang ngủ, chỉ có Hứa Dương nuôi nâng nó huyết năng thời điểm, mới nhất cực kỳ tinh thần. Hứa Dương nắm phỉ cầu phần gáy, đem nó nhét vào cách trong túi, thắt ở hậu yêu thượng. Tiên tiểu tử này một điểm phản kháng cũng không có, ở cách trong túi tiếp tục ngủ. Phi cầu luôn là ngủ, lại cũng có thể lấy được tiến bộ. Hứa Dương ở bắt phỉ cầu thời điểm, phát hiện nó lại có tiến bộ, hiện tại cảnh giới ở vương cấp yêu thú trùng, cũng là số 1 số 2, cơ hội có thể cùng hoàng cấp yêu thú giằng co. Không hổ là linh thú vị thành niên, tiềm lực xuất chúng. Đã làm xong nguy trang sau, Hứa Dương thở phào một cái, triệt hồi trận pháp, mở ra tính tất đại môn. Ở trước khi bế quan, để cho cận cổ đi tìm hiểu Ân sư Hành Tung, không biết hiện tại ở có hay không tin tức, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, hy vọng sư phụ không có chuyện gì. Một đường vững bước đi xuống Hắc Thạch tháp, dọc đường gặp được từng cái từng cái ngựa thú tộc người. Bọn họ thấy Hứa Dương vẻ mặt tựa như thấy nào đó hiếm quý động vật một loại, để cho Hứa Dương có chút kỳ quái. Nhìn dáng dấp, thân phận của ta cũng không có bại lộ. Bọn họ vì sao như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ở ta bế quan lúc, chuyện gì xảy ra không được? Hứa Dương nhíu mày suy tư, nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân, liền bắt đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cận Dương đại nhân, ngươi xuất quan. Tổng quản Cận Lang ở tầng thứ nhất xuất hiện, ngăn cản Hứa Dương, ngài này là muốn đi đâu mà? Hứa Dương nói, ta tìm Cận cổ Thống Linh, có một số việc hỏi thăm. Nay thật cũng kéo, Thống Linh đại nhân hôm qua mới vừa vừa trở về, đang ở Hắc Vũ trong vườn cùng, Cận Lang tổng quản hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên để sát vào Hứa Dương, truyền âm nói, Cận Dương đại nhân, ngươi vẫn còn là vội vàng rời đi sao, ngàn vạn không nên đi Hắc Vũ vườn cùng. Tại sao? Hứa Dương kỳ quái địa truyền âm hỏi. Cận Ưu phó Thống Linh đối với ngài chiếm hắn tính tất chuyện này, vẫn không thuận theo không đồng tha. Ngay hôm qua cận cổ thống lĩnh mới vừa vừa trở về, cận đưu phó thống lĩnh cựu đi trước vương cung cầu kiến, muốn đòi thuyết pháp. Cận cổ thống lĩnh cao ốm không ra, lúc này mới chỉ hơn qua một ngày thời gian. Ngài sẽ đi qua lời nói, sợ rằng muốn sai lầm. Cận Lang truyền âm, nói vô cùng hàm hồ, bất quá hứa dương hiệu, hắn theo lời sai lầm hàm nghĩa. Ta biết rồi, Hứa Dương khẽ mỉm cười, kia cận đưu phó thống lĩnh, bây giờ còn đang hắc vũ vô cùng. Còn không phải sao? Cận Lang lén lén nói, hắn còn chiếm cận cổ thống lĩnh vị trí, nói sư thống lĩnh có bệnh, hắn cái này phó thống lĩnh, tự nhiên muốn thay thế hành chức trách, hai ngày này một mực phát hiệu lệnh. Lăng tổng quản nói liên miên căn nhằn thuyết xong, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện trước mắt Hứa Dương đã không thấy. Hắc Thạch Tháp đang ở Hắc Vũ Vương cung hậu viện, khoảng cách chủ điện có chừng mấy dặm xa. Hứa Dương lăng không phi hành, thế như sẽ đánh, trong chớp mắt sẽ đến Hắc Vũ Vương cung lớn trước cửa điện, đẩy cửa vào. Trong đại điện hiện nhiên ở nghi sự, nghe được tiếng động ở cửa, trong điện mọi người rối rít ngạc nhiên quay đầu, nhìn tới đây, người kia là ai? Ngồi ở đại điện chủ vị cẩn điu nhíu mày, chính là một cái hạ đẳng tổng nhân, lại dám xông vào nghi sự đại điện. Cho ta trả ra đi. Chấm đã, Hứa Dương mỉm cười từng bước đi ra phía trước, trong mắt như hàn tình, nó chừng tận điu Ta chính là Cận Dương. Quy 2 chương 1429, một tay chiến lực lượng nghiền nát. Chương 1429, một tay chiến, lực lượng nghiền nát. Trong đại điện lộn xộn thanh âm, giống như là bị một đao chặt đứt, trong nháy mắt không một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cửa điện ở ngoài, ngang nhiên đi vào cái kia hạ đẳng tộc nhân. Ở Hứa Dương trên trán, cái kia hạ đẳng tộc văn vô cùng chói mắt. A! Ha ha ha ha. Vương tọa thượng Cận Bưu đột nhiên giải thành cười to, hơn một tháng qua buồn bực hễ quét là sạch, Cận Dương, thì ra ngươi chính là Cận Dương. Ngươi có thể để cho ta tốt chờ a. Này hơn 1 tháng qua, cũng có đầu rút cổ ở hắc thạch tháp phòng hộ đại trận sau, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không dám ra ngoài tới. Ngươi chính là phó thống lĩnh, Cận Dưu. Hứa Dương bình tĩnh nói, đại điện vô tọa, là cận cổ thống lĩnh chuyên chúc vị trí. Ngươi không xứng với ngồi ở chỗ đó, xuống đây đi. Cận Dưu lớn cời lên, hắn bị Hứa Dương Vân Đạm phong khinh thái độ chọc giận. Cận cổ thống lĩnh ốm bệnh, cho nên ta ngồi ở chỗ này, tạm thay thế thống lĩnh chức quyền. Ngươi có ý kiến? Cận Dưu từng bước tiến tới gần Hứa Dương, một đôi tròng mắt bắn ra. Thật sao? Cận Dưu phó thống lĩnh, ta nhưng không nhớ rõ cho ngươi cái này quyền lực. Mọi người nín hơi. Ánh mắt nhìn hướng vào phía trong điện phương hướng. Ở nơi đó, Cận Cổ trầm quá địa đi tới, mới vừa lời nói, chính là từ trong miệng hắn nói ra. Chẳng lẽ nói, Cận Cổ không có ý định nhịn nữa bị đi xuống, hiện tại sẽ phải cùng Cận Dưu cho tới sau lưng của hắn tận lễ, làm một cái kết thúc. Cận Cổ đại nhân, có phải hay không quá mạo hiểm? Có chút tâm hướng Cận Cổ bộ hạ cũ, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Không nói Cận Lệ đáng sợ đến cỡ nào, chỉ một là trước mắt Cận Dưu, một khi vạch mặt sẽ rất khó xử lý. Đỉnh Huyền Hoàng tu vi, vừa xa tại chỗ bất kỳ một người. Cận Dưu ánh mắt híp lại, Cận Cổ thống lĩnh, ngươi bệnh còn chưa hết. Xem ra còn cần tiếp tục nghỉ ngơi. Hắc Vũ nước sự vụ, tùy tùy ta xử lý tốt. Nếu như ngươi kiên trì mang bệnh lý chuyện, bệnh tình rất có thể tăng thêm, vạn nhất bệnh chết. Nhưng là ta ngự thú tộc một tổn thất lớn a." Cận Bưu trong giọng nói ý ý hiệp, cho dù ai cũng nghe được rõ ràng. Cận cổ mặt không đổi sắc, hắn đối với Hứa Dương có lòng tin tuyệt đối. Phần này lòng tin, không chỉ có đến từ chính huyết năng khống tâm thuật, còn đến từ cho hắn đối với Hứa Dương thực lực nhận tri. Xung quanh tiếng nghị luận vang lên. Đối với Cận Bưu can giỡ, không ít người cũng lòng mang bất mãn, chỉ bất quá hữu tâm vô lực. Cận Bưu quét nhìn một tuần, đỉnh huyền hoàng khí thế ầm ầm một phát. Lệnh giọng nói, làm sao, lời nói của ta, người nào có ý kiến? Chúng ta ngự thú tộc từ trước đến giờ vì lẽ đó vọ xưng tôn, người nào lời không phục, lớn có thể thử một lần. Hứa Dương cười, hắn bước lên một bước, ta nghĩ thử một lần. Ngươi, đối mặt cái này một thành hai, hai thành ba địa khiêu chiến bản thân uy nghiêm hạ đẳng tổng nhân, cận bưu trong mắt sát khí tràn ngập, trực tiếp đầu thủ, hướng Hứa Dương đỉnh đầu đánh. Một con huyết sắc cự trượng thành hình, uyển nhược một tòa núi lớn, ung ung trấn áp xuống, đỉnh nguyên hoàng uy thế hiện lộ không bỏ sót. Hứa Dương trên mặt nụ cười không thay đổi, một bàn tay giơ lên, một cỗ dày huyết hỏa lực, ở lòng bàn tay di động nhiệt ra. Đón đánh kia vết sắc cự trưởng. Một tiếng ầm vang, nội tung khí lãng trung quanh tiêu xạ, trung quanh ngự thú tộc người đặt chân không yên, rối rít hướng chắc bên lui về phía sau. Bị vây trong lúc nộ tung Hứa Dương, Cận Dưu cũng là vẫn không núc núc. Hứa Dương muốn mô phỏng ra huyết huyết lực, này ý nghĩa hắn không cách nào sử dụng tinh diệu huyền thuật, càng không cách nào vận dụng trồng lên bí thuật, ra chỉ bản thân. Nhưng là, hắn dù sao cũng là bắt cực cùng tu, huyền lực hùng hậu trình độ là người bình thường mấy chục lần. Chỉ bằng vào thu giáp huyết huyết lực, hắn đã đủ để nghiền nát cao hơn hắn một cái cảnh giới Cận Dưu. Đây là thuần túy lực lượng nghiền nát, cùng kỹ xảo hoàn toàn không liên quan. Cận Bưu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn vốn định một kích trọng thương Hứa Dương, dùng cái này là bị. Nhưng Hứa Dương không chỉ có đỡ một cái kia, còn biểu hiện được cùng hắn cân sức ngang tài, điều này làm cho Cận Bưu như thế nào chịu được. "Hảo tiểu tử, bản thân ta là xem thường ngươi." Cận Bưu trên mặt chắp cánh bay hổ đồ án giữ tợn di động, đột nhiên nảy ra, biến hóa thành một đầu huyết sắc rực hổ, giống tiểu liên tụ, trừng mắt nhìn Hứa Dương. Trong đại điện không ít tộc nhân lắc đầu, Cận Bưu lấy đỉnh huyền hoàng thực lực, đối phó một cái huyền hoàng hậu kỳ hạ đẳng tộc nhân, lại còn thi triển thú linh, thật sự có phân. Hứa Dương khẽ miệng nhếch lên, mu tay trái tra ở phía sau, bàn tay về phía trước bình vũ gia. Có ý gì?" Cận Đưu hơi sững sờ. "Đến đây đi, ta chỉ dùng một cái tay, không thi triển bất kỳ huyền thuật, chúng ta đánh cuộc như thế nào?" Thửa Dương mỉm cười nói, "Nếu như ta thua rồi, tự nhiên tùy ý ngươi xử trí. Ngươi nếu như thua, thì bạn thân phế bỏ tu vi, như thế nào?" "Ngươi dám coi rẻ ta?" Cận Đưu ngón tay run run, hắn đã ra cách tức giận, giọng lớn nói, "Tốt, ta cả là, ta muốn ngươi chết." Đang khi nói chuyện, Cận Đưu ngón tay động đến, đầu kia huyết sắc rực hồ, năng nhiên đột ra. Đất bằng phẳng dậm nổi lên một trận tập phong, huyết sắc rực hồ trên không trung xẹt qua một đạo huyết ảnh, lần nữa xuất hiện thời điểm đã nào tới hứa dương trước mặt, hai chảo ở hứa dương đầu vai một đáp, sẽ phải tươi sống đem xé thành hai nửa. Hổ Ma Zek, có người thất thanh kêu lên, đây cũng là ngự thú tộc trùng bí truyền sát chiêu. Hứa Dương thân thể không thể động, mặc cho huyết sắc dược hồ bắt được đầu vai hắn. Ở người vây quanh xem ra, hắn phản phất đã bị bị làm cho sợ đến mất đi năng lực phản ứng. Cẩn lưu thao tung huyết sắc dược hồ, mãnh lực một xé, lại phát hiện hứa dương thân thể kiên hơn kim thiết, hoàn toàn sẽ bất động. Sắc mặt của Hàn Khê biến, sau một khắc liền nhìn thấy hứa dương tay phải nắm tay, khẽ kéo cánh tay, ngay sau đó chính là một quyền vánh kích ở dược hồ càng dưới nơi. Vánh Thời gian ngắn ngủi địa dừng lại trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, đầu kia huyết sắc rực hổ buồn bã giống một tiếng bay ra ngoài. Máu của nó xát thân thể thượng ken két bành bạch vang lên liên tiếp cốt nổ tung thanh âm, phu phu một tiếng rơi xuống đất. Ở sau khi rơi xuống đất, những người khác đều thấy rõ ràng. Nay đầu dực hổ thú linh cố gắng muốn bò dậy, thân thể nhưng mềm nằm úp sắp nằm úp, giống như một bãi bùn lầy. Tôn Hung mạnh một quyền, trực tiếp đánh nát cận bưu thú linh toàn thân hài cốt. Cận Dương không có nuốt lời, hắn chỉ dùng một cái tay, không dùng bất kỳ huyền thuật kỳ xảo, chỉ đơn giản như vậy một quyền, cận bưu thú linh cũng bị không dậy nổi. Vây xem mọi người kinh ngạc ngoài, rối rít nghị luận. Hứa Dương bước nhanh xông lên, hướng về phía Cận Bưu, làm lực một quyền đánh rớt. Một quyền này phảng phất kéo ra quanh mình không khí, Cận Bưu cảm giác mình căn bản là không đường có thể trốn, Hứa Dương quyền phong, tựa hồ có một loại không khỏi hấp lực, đem thân thể của hắn vững vàng địa hấp tụ tới. "Vậy?" Lại làm một tiếng trầm muộn quyền phong động nhau bụm bụp, Cận Bưu ánh mắt đột nhiên trợ to. Lục thể của hắn, giống như là một lời phá ba bố, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. "Ngươi thua." Hứa Dương bình thản nói, dựa theo đánh cuộc, ngươi hẳn là phế bỏ tu vi của mình. Cận Bưu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Tu vi là một tu viản căn cơ. Phế bỏ tu vi" Đọ giết hắn rồi còn muốn khổ sở. Thả cho, thả ta." Cận Ưu phí sức nói. "Uy hai chương 1430, Lưu Sa Huệ hứa Dương Quế Tâm. Chương 1430, Lưu Sa Huệ, Hứa Dương Quế Tâm." Cận Cổ thống lĩnh, người này giao cho ngươi xử trí sao?" Hứa Dương lườm thân tự động thủ, đan vung tay lên, Cận Ưu thân thể giống như lá khô giống nhau bị quét đến một bên. Làm chiến bại người Cận Ưu, rất nhanh bị mấy vệ sĩ kéo đi. Cận Cổ cười ha ha, đem Hứa Dương mời đến ghế trên. "Sau này, Cận Dương chính là ta tốt nhất huynh đệ, các ngươi thời hắn, muốn giống như nhìn thấy ta giống nhau tôn kính phụng thờ." Cận Cổ lớn tiếng nói, chung quanh ngự thú tộc người rối rít sắp nhận, Hứa Dương đã lấy mạnh mẽ thực lực, khiến cái này mọi người tổng phục. Nhất là mắt thấy đây hết thảy cận lang tổng quản, trong lòng hơn là đang nghĩ, cận cổ tổng lĩnh tìm một người như thế, có phải hay không chính là vì đối phó cận Bưu. Theo như cái này thì, ban đầu để cho cận Dương ở tầng thứ 7 tu luyện, chính cận Bưu tính thất, cũng là có thâm ý. Ở nơi này chút ít thuộc hạ sau khi rời đi, trong điện chỉ còn lại có Hứa Dương cùng cận Cổ hai người. Chủ nhân, mới vừa thuộc hạ mạ phạm, thật sự sợ hãi. Cận Cổ không minh hành lễ. Miễn Sau này không nên như thế giữ lễ tiết, vạn nhất bị người bắt gặp, nhất định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ." Thừa Dương khoát tay nói, "Ta để ngươi hỏi thăm chuyện tình, thế nào? Trước đó vài ngày, ta đi Liển Sơn Thượng Quốc Tây Vực hoang mạc. Theo đội bắt lạc Bạch Thủy đại nhân cường giả nói, mục tiêu cuối cùng chính là chạy trốn tới Hoang Mạc Phàm Vi, mới mất đi tung tích." Cận cổ nói, "Mà ở Liển Sơn Thượng Quốc Tây Vực hoang mạc trung, nghi điểm lớn nhất chính là một chỗ chứ danh hiểm địa, Lưu Sa Chi Vệ. Này một chỗ hiểm địa hàm chứa thật lớn nguy hiểm, ngay cả đỉnh huyền hoàng đi vào, cũng là chỉ có đường chết, so với Ma Huyễn, Mạc Nhật Hỏa Sơn, muốn nguy hiểm gấp trăm lần." Có người hay không tận mắt thấy sư phụ ta tiến vào Lưu Sa Chi huyệt?" Hứa Dương hỏi. "Không có," cận cổ đáp. "Bất quá một ít nơi hoang mạc trùng, trừ Lưu Sa Chi huyệt có thể dò diếm, những thứ khác khu vực cũng là vùng đất bằng phẳng. Căn bản là tránh không khỏi đối bắt." Hứa Dương nhíu mày, nói như vậy, sư phụ rất có thể vội lấp rơi vào Lưu Sa Chi trong huyệt. Chỉ bất quá, cũng có những thứ khác khả năng, dù sao không có ai tận mắt thấy Lạc Bạch thủy tiến vào Lưu Sa Chi huyệt. "Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn đích thân tiến vào Lưu Sa Chi huyệt thăm dò?" Cận cổ hỏi. "Sư phụ đối đại ân trọng như núi." Hứa Dương cũng không có trực tiếp trả lời. Bất quá trong giọng nói ý tứ, nhưng là phi thường minh xác. Chủ nhân, cho thuộc hạ nói một câu không nên nói, Lưu Sa Chi huyệt cực kỳ nguy hiểm, có lẽ Lạc Bạch Thủy đại nhân đã sớm gặp gỡ bất hạnh. Cận Cổ còn muốn nói tiếp đi xuống, Hứa Dương phất tay dừng lại lời của hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng Lưu Sa Chi huyệt, ta là nhất định phải đi. Cho dù có một tia hy vọng, ta cũng muốn đi xem một cái. Hứa Dương nói. Chỉ bất quá, trước đó, ta muốn đi trước Mạc Nhật Hỏa Sơn, đem thân nhân của ta các bằng hữu cũng cho dàn xếp tốt, như vậy tài năng tâm cũng không có lo lắng điệu tham dò càng thêm nguy hiểm Lưu Sa Chi huyệt. Cận Cổ gật đầu. Cận Lệ bên kia gãy một thành viên đại tướng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá, ta không có thời gian ở theo cái kia cái gọi là ngự thú tộc hi vọng ngôi sao chơi cái gì quyền lực trò chơi. Nếu như cận Lệ phái người đi tới tìm chuyện, ngươi chịu để cho bọn họ định một cái ngày tháng. Bất kể là ai khiêu chiến, ta cũng một mực đón lấy. Dạ. Cận Cổ nói, thật ra thì, trong khoảng thời gian này thuộc hạ cũng có sợ đột phá. Bọn họ nghĩ giống như nữa thì ra như vậy định đoạt ta, sẽ không dễ dàng như vậy. Thửa Dương nhìn thoáng qua, cận Cổ đúng là đã đột phá đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Ta nhớ được tu vi của ngươi vẫn dừng lại ở Huyền Hoàng chu kỳ. Vì sao gần nhất đột nhiên tiến bộ? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Cận cổ Suy Đoàn nói, có lẽ cùng chủ nhân đột phá có liên quan. Thật ra thì ta sớm đã có đột phá cơ hội, chỉ bất quá vẫn bị một tầng vô hình không hiểu nhau sợ ngăn trở. Suy đi nghĩ lại, hẳn là nhận lấy chủ nhân cảnh giới hạn chế. Hứa Dương nói, ta mới vừa trở lại Dương Châu, là Huyền Hoàng trung kỳ, ngươi cũng là Huyền Hoàng trung kỳ. Gần nhất ta bước vào Huyền Hoàng hậu kỳ, mà ngươi cũng lấy được đột phá. Theo như cái này thì, đích xác là tu vi của ta có hạn chế thực lực của ngươi. Đây là huyết năng khống tâm thuật tệ đoàn, tôi tớ thực lực không thể vượt qua chủ nhân, nếu không cựu không cách nào tiến thêm cùng cận cổ chia ra, Hứa Dương từ Hắc Vũ quốc lên đường, trực tiếp trở về Hải Vân Thượng quốc, đi trước Mạc Nhật Hỏa Sơn. Hắn phá thiên thần toa lưu tại thải ly trong tay, nếu không thông qua không gian xuyên qua, có thể thật to tiết kiệm thời gian. Bất quá, này đoạn thời gian đi đường Hứa Dương cũng sẽ không lãng phí, hắn mới vừa học xong 6 loại mạnh mẽ huyền thuật, đang cần thể ngộ, mà. Những thứ này huyền thuật trung ẩn chứa phù văn biến hóa, quả thực vô cùng vô tận. Hứa Dương hiện tại chỉ là học xong huyền thuật, cũng đã đạt tới huyền hoàng hậu kỳ, nếu như hắn đem những thứ này huyền thuật sở bao hàm pháp tắc chi đạo toàn bộ hiểu thông, này tướng là một lần tiến bộ cực lớn, tuyệt đối có thể lần nữa đột phá. Tuấn chức Huyền Hoàng Định, nếu rời đi ngự thú tộc địa bàn, vậy thì đem tộc văn tạm thời cách ly mở, khôi phục thân phận của Hứa Dương. Nếu không nghe lời, cùng người động thủ chỉ có thể sử dụng huyết huyết lực, đối với thực lực hạn chế quá lớn. Mi tâm ngự thú tộc văn, vì lẽ đó thế tôn cấp huyết năng vẽ mà thành, tầm thường ngự thú tộc người căn bản không thể nào đem trục xuất hoặc là cách ly. Nhưng Hứa Dương ngược ngự thú tộc huyết kén, chính là ngự thú tộc thánh nhân di lưu, tinh thuần cực kỳ, đối với mi tâm cấp thấp ngự thú tộc văn, bản thân sẽ có trục xuất tác dụng. Hứa Dương thông qua cận cổ truyền thụ cho câu thông huyết năng phương pháp, chậm rãi điều vận bộ ngự thánh nhân huyết kén lực lượng. Chố Mị Tâm cái kia một luồng cấp thấp huyết năng bị chậm rãi tụ suất mở ra. Đợi đến đại công cáo thành, Hứa Dương đưa tay ở Mị Tâm vẻ, nhất thời kia cấp thấp tộc văn bị xóa đi, một lần nữa biến thành một tia thế tôn huyết năng, ở lòng bàn tay như giống như cá lội du động. Hứa Dương lấy ra một khối ngọc bài, một ít tia thế tôn huyết năng bị khu trục đến trên ngọc bài. Nhất thời trắng trên ngọc bài nhiều hơn một phó ngự thú tộc cấp thấp tộc văn đồ án. Hô, cái này dễ dàng rất nhiều. Nếu như muốn lần nữa làm bộ cận dương, chỉ cần đem ngọc bài đặt tại Mị Tâm, là được một lần nữa tạo thành tộc văn. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Mắt Nhật Hòa Sơn Thải Ly lặng lặng địa ngồi ở thần điện bên trong, một mặt tu luyện, một mặt đang đợi hứa dương đến. Hai tháng này, nàng tự vừa mới bắt đầu nôn nóng nóng nóng, đến bây giờ trầm ổn đã thay đổi rất nhiều. Bất cứ người nào, chưa nhận bảo vệ một cái doanh địa hơn trăm người trách nhiệm nặng nề, cũng sẽ trong lúc vô tình trở nên thành thục. Một loại tên là trách nhiệm tâm độ, ở Thải Ly trong lòng dần dần bắt đầu sinh. Một đạo bóng trắng đột nhiên nhảy vào tàn phá thần điện tường viện bên trong, Ngự Huyền Vũ đi tới Thải Ly bên cạnh. Kia bốn đầu đại ra hỏa, gần nhất cũng không có gì dị dị động sao. Thải Ly mở mắt hỏi. "Hô, hoàn hảo." Ngự Huyền Vũ thở dốc một hơi, chỉ bất quá Bọn nó thủ hạ chính là những thứ kia hỏa tinh phạm vi hoạt động, vừa khuyết trương lớn hơn rất nhiều, tựa hồ ở thử dò xét cái gì. Chọn một tương đối cấp tiến, hào hào gõ gõ, Thải Ly giọng nói có chút ra vẻ người lớn, vạn nhất bốn cùng tiến lên, chúng ta có thể chịu không nổi. Quy 2 chương 1431, Nữ Nhi Tâm phía trước cửa sổ dưới ánh trăng. Chương 1431, Nữ Nhi Tâm, phía trước cửa sổ dưới ánh trăng. Đô nhiên, một đạo nước thân ảnh màu lam từ ngoài điện xô vào, chính là Bồ Y Điệp, nàng vội vã nói, "Mau, tới tới." "Cái gì tới?" Ngự Viện Vũ hơi kinh hãi, chợt hỏi. Thải Ly cũng là một nhảy dựng lên, chạy ra khỏi thần điện. Ai nha, đương nhiên là công tử. Công tử hắn trở lại. Bổ Y yể một rẩm chân nói: "Bàn về cảm giác, đương nhiên là thải ly càng thêm nhẹ cảm một chút, ở Bổ Y thì chưa nói rõ lúc trước, nàng đã từ thần điện bên ngoài cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở, đó là nàng đau khổ đợi chờ hơn 2 tháng người thương hơi thở." Thần điện ở ngoài, Hứa Dương đang cùng cha mẹ, muội muội mỉm cười nói chuyện với nhau, bên cạnh còn đứng Dũng giả công hội tổng bộ trừ vị thành viên, Tây Minh thương hội trừ vị cao tầng nơi đã. Mọi người như trung tâm cùng nguyện, đem Hứa Dương vây quanh ở trung tâm. Hứa Dương mặt bên lắng nghe, vừa cười gật đầu. Phản Phật tâm tư liên thông Hứa Dương xoay đầu lại, thấy được Thải Ly. Bốn mắt gặp nhau, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hướng Thải Ly đưa ra hai cánh tay. Ở Hứa Dương trước mặt trước, Dư Vững hai tháng nghiêm túc chấm ổn Thải Ly, rốt cục buông ra lòng mang, cười khanh khách xông vào Hứa Dương trong ngực. "Ngươi làm ta đều nghe nói, rất tốt." Hứa Dương vỗ vỗ Thải Ly đầu nhỏ, "Thải Ly ngươi trưởng thành." "Ngươi xấu, ngươi hôm nay mới trở về, làm hại ta hơn 2 tháng, cũng không có cơ hội đi xem mộ thân." Thải Ly cong lên miệng. "Nói cũng đúng, ngươi trở lại doanh châu, đúng là hẳn là đi thiên hồ bí cảnh xem một chút." Doanh Châu gặp đại biến, thiên hồ bí cảnh nhưng lánh đời không ra, không biết xảy ra điều gì biến cố. Hứa Dương nói: "Ta muốn cùng đi với ngươi." Thái Ly Lam cũng nói: "Tiểu nữ Nhi nhà Tâm Thái, muốn để cho mẫu thân của mình nhìn một chút người yêu của mình." Tất Hứa Dương không chút do dự, gật đầu đồng ý đích thân đem Thái Ly đổi thiên hồ bí cảnh, coi như là cho năm đó yếu hậu một cái công đạo. Chỉ bất quá, trước đó còn muốn đem Mạt Nhật Hỏa Sơn trong một chút hai hỏa ngầm giải trừ, Hứa Dương nói: "Nơi đây nếu là làm làm một người lâu dài doanh địa, xung quanh cũng là hỏa tinh nhìn trộm, vậy cũng quá không an toàn." Ngay từ lúc tới thời điểm, Hứa Dương liền phát hiện hỏa tinh tàn sát nửa bãi tình cảnh, trong đó có 4 đầu huyền hoàng cấp hỏa tinh chi vương. Mơ Hồ đem tàn phá thần điện khu vực toàn bộ bao vây lại, mà thần điện trụ sở chung quanh trận pháp, vừa quá mức đơn sơ, nhiều lắm là có thể ngăn cản một chút bình thường hỏa tinh đánh sâu vào, đối mặt hỏa tinh chi vương chỉ có thể nói thùng rỗng kêu to. Đúng vậy đúng vậy, Thải Ly lôi kéo Hứa Dương cánh tay nói, kia bốn đại gia hỏa, cho chúng ta lo lắng để phòng thật lâu, sợ bọn nó đột nhiên cùng nhau xông lại. Tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ, Thải Ly làm làm một người huyền hoàng cấp phái nữ thiên tài cường giả, giống như là một cái ngựa ngủm cô bé, thật chặt rúc vào Hứa Dương bên người, chốc lát cũng không nguyện chia lìa. Cùng ngày thường uy nghiêm hình tượng, tương phản cũng quá lớn một điểm. Bọn họ nhưng không biết, Thải Ly ở Hứa Dương trước mặt. Vẫn như thế, Hứa Dương gật Thải Ly cái mũi nhỏ đầu, cười nói, bọn nó dám hù dọa ngươi, là nên cho chút giáo huấn. Đang khi nói chuyện, hắn vây vây tay, có nghe hay không, các ngươi bốn mau lại đây, hướng Thải Ly đại tiểu thư nhăn lẩm. Đáng người một trận số sao? Hướng Hứa Dương phất tay phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa, có bốn cổ mười trượng cao khủng lồ liệt diễm, chậm rãi trôi tiến đến gần. Ở nơi này bốn đoàn khủng lồ liệt diễm trung tâm, riêng của mình có một cái lởmởm bằng đen. Thiên, đây là bốn Hỏa tinh vương. Một gã Tây Minh thương hội lão huyền vương tiêu lớn, mọi người chuẩn bị trận pháp, ngạn định. Dưới sự kích động, thanh âm của hắn đều có chút đi điệu. Trong doanh địa loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người bận rộn lúc nhích mà chuẩn bị chiến đấu. Hứa Dương thấy không người lựa chọn chạy trốn, cũng là vui mừng cười cười. Lúc này, thông tuệ nhất Lê Ngọc Dung đi tới, "Công tử, ngài cũng đừng hù dọa mọi người. Này bốn đầu Hỏa Tinh Vương, có phải hay không đã bị ngài thu phục rồi?" Hứa Dương mỉm cười nói, "Chính xác." Hô. Toàn trường cũng là thổ khí thanh âm, Ngự Viện Vũ quát giọng, "Tất cả mọi người mau bị ngươi hù chết." Như vậy một cái lấy cương nghị sưng nữ hội trưởng, lộ ra loại này tiểu nữ như thái lại để cho rất nhiều người rất phá dưới ba. Hỏa tinh chi vương thực lực tuy mạnh, nhưng so với Hứa Dương yếu nhược rất nhiều, mà ý thức của bọn nó thể cũng nhỏ yếu cầm đi vô cùng. Hứa Dương ở đánh nát bọn nó xác ngoài phòng lự sau, lấy đoạt tâm chi thuật, vững vàng chiếm cứ bọn nó kia nhỏ yếu ý thức. Kế tiếp thời gian, Hứa Dương vừa lấy bốn đầu Hỏa tinh vương làm tâm, cài đặt một tòa tứ tượng ly hòa đại trận, thủ hộ thần điện chủ sở. Toàn này đại trận là Hứa Dương tỉ mỉ cấu trúc, so với bình thường tiên giai thượng phẩm đại trận, uy lực mạnh hơn ra rất nhiều, ở có chút mà thượng, thậm chí so ra mà vừa tiên giai tuyệt phẩm trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dương liền dẫn Thái Ly, ngồi phá thiên thần tọa, đi trước Thiên Câu. Vào đêm, Bùi Y mặc một thân màu thủy lam quần áo, ngồi xếp bằng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên một ít luân trăng rằm, đột nhiên thấp giọng thở dài. Làm sao như vậy bộ dạng u sầu, Ngự Viễn Vũ đi tới, có Hứa Dương bố trí đại trận bảo vệ, còn có 4 đầu Hỏa Tinh Vương giữ nhà hộ viện, tính an toàn cao hơn gấp 10 lần. Ngươi hẳn là yên tâm mới đúng. Bùi Y thì quay đầu lại nhìn Ngự Viễn Vũ một cái, đừng bảo là ta, ngươi không cũng giống như vậy, chỉ bất quá ngươi quá mạnh hơn, đem tâm sự cũng đặt ở trong bụng thôi. Ngự Viễn Vũ khổ sở cười một tiếng, bị ngươi nói trúng. Ta không hổ là bạn nuôi khố." Hai người ngơ ngác, cùng nhau nhìn không chung chằm dằm. Một hồi lâu, Bổ Yy mới sâu kín nói, mỗi lần nhìn thấy công tử, cũng có một loại tự ti mặc cảm cảm thụ. Hắn quá chói mắt, quá hoàn mỹ. Chúng ta cố gắng địa muốn cùng thượng cấp bộ của hắn, có thể cho đến gặp mặt sau mới phát hiện, chiến lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại càng thêm kéo lớn. Thấy hắn đối với thải Lệ tia sùng nghịch bộ dạng, thật là làm cho ta hâm mộ, thậm chí có một chút ghen tị, Bổ Yy thở dài trung tiếp tục nói, "Có lẽ, chỉ có thải Li người như vậy mà, mới cùng được với công tử nhập chân, cuối cùng trở thành công tử bầu bạn sao?" Ngự Huyền Vũ lắc đầu, ca một chút cũng không hâm mộ Thái Ly. Tại sao? Bổ Y Hiền mà ra. Hứa Dương nhìn về phía Thái Ly ánh mắt không có chút nào người thương tình cảm, có, chỉ là một ca ca đối với muội muội hái hộ, cùng nhìn Hứa Dương ánh mắt không có chút nào khác nhau, Ngự Huyền Vũ bình tĩnh nói, ngươi nói Hứa Dương hoàn mỹ không tỉ vết. Sợ rằng chưa chắc. Hắn đối với tình cảm quá không quả quyết, có lúc quả thực chính là một đoạn đầu gỗ. Công tử chẳng qua là sợ xúc phạm tới những người khác, Bổ Y Hiền nói, hắn nếu như đón nhận trong chúng ta bất kỳ một cái nào, cũng sẽ để cho hai người khác thương tâm. Ngươi nói không sai, bất quá cái này kêu là không quả quyết. Ngự Huyền Vũ quả quyết nói, Đối với cái này dạng một cây đầu gỗ thì không thể đợi chờ chần chờ. Người nào hạ thủ nhanh nhất, người đó chính là người thắng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Bổ Y không nhịn được hỏi. Luyện công. Ngự Viễn Vũ cũng không quay đầu lại. Quy 2 chương 1432, bên Kính Hồ Thiên Hồ kinh biến. Chương 1432, bên Kính Hồ, Thiên Hồ kinh biến. Hải Vân Thượng Quốc, Tây Nam đệ Tam vực. Đây là một tâm lẫm thai nạn thổ địa. Ở Hải Vân Thượng Quốc thống trị thời kỳ, vì thành lập Thanh Khâu cổ thành, đã chết mấy chục vạn sinh linh, từ đó Thanh Khâu Kính Hồ trở thành căn khu mà ở Suất Vân phục nhắc lên nội chiến thời điểm, hỏa loạn Tây Nam chưa vực, lại càng đất càng nặng nề dặm, dân chúng Lâm An nơi đi qua, 10 thất 90. Bình định Suất Vân nội loạn sau, vốn là có thể khôi phục một chút mưa khí, nhưng lại tao ngộ Bạch Mộ vực đại cử xâm lấn, loạn thế chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng thêm thảm thiết. Cho tới bây giờ, Bạch Mộ vực xâm lấn không có, nhưng lớn hơn nữa tai họa đã sớm tàn sát vùi bãi khắp doanh châu. Nơi này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng gia chư tộc trở về, để cho chín châu mọi người tộc trong lòng, cũng bị kín một tầng bóng ma. Hứa Dương cùng thải Ly đi tới bên kính hộ, Lấy luân dương hôm nay kiến thức, đã có thể dễ dàng nhìn ra kính hồ ảo diệu. Này cái vốn cũng không phải là cái gì ma hồ, mà là tùy vô số phù văn tạo thành một tòa trận pháp. Về phần ma hồ, đây là bởi vì phù văn đan vào, diễn biến mà thành huyền tượng mà thôi. Này huyền tượng vô cùng chân thật, giống như là chí tôn thần đỉnh nội bộ, tùy phù văn cấu tạo thập trọng không gian giống nhau, làm cho người ta phân không rõ chân thật cùng hư ảo. Dĩ nhiên, trận pháp này huyền tượng so với chí tôn thần đỉnh thập trọng không gian, muốn đơn sơ hơn. Huyền Hoàng Điên Phong cường giả, một loại cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Năm đó bảy trận pháp này Thiên Hồ tộc tiền bối, nhất định vô cùng rất giỏi. Hứa Dương nói, lấy ta thực lực hôm nay, nghĩ muốn mạnh mẽ phá giải trận pháp cũng không thể nào làm được. Đó là đương nhiên, chúng ta doanh châu Thiên Hồ tộc, ở trong truyền thuyết nhưng là cả Thiên Hồ tộc chính thống đây. Thải Ly Dương Dương đắc ý nàng bấm động thủ ấn, một đạo ấn quyết bắn vào trong tính hồ, chờ xem, ta đã cho Mộ Thân phát tin tức, nàng có mở ra cánh hồ thiên cung, tiếp dẫn chúng ta tiến vào. Nhưng ai biết ấn quyết bắn ra sau, tính hồ đại trận không có chút nào đáp lại. Hách, Thải Ly tiểu mặt tối sầm, có chút không nhịn được mà mũi, "Hử, Mộ Thân thiệt là, làm sao còn không mở cửa?" Chẳng lẽ ở giận ta? Không đúng. Đang khi nói chuyện, nàng tay nhỏ bé liên tiếp bấm động, từng đạo báo cho ơn quyết, nhanh chóng bắn vào nước kính hồ mặt. "Đủ rồi, Hải Ly." Hứa Dương cau mày, phất tay ngăn lại Hải Ly hành động, "Có người đến." Hứa Dương tay trái nhẹ nhàng huy động, vẻ tựa như ảo mộng quang cực huyền lực bắt đầu khởi động, đem Hải Ly cùng bản thân ẩn nặc lên. Từ thanh khâu cổ thành phế tích phương hướng, hai đạo độn quang bay qua, đi tới kính hồ lúc trước. Sau đó độn quang tản đi, hai người lộ ra thân hình, là dị thú tộc người. Hứa Dương mục lực rất tốt, liếc thấy rõ ràng hai người mỹ tâm ngữ thú tộc văn. Hừ. Hứa Dương, hai người này tới nhà của ta làm cái gì?" Thải Ly thấp giọng truyền âm hỏi thăm. "Còn không rõ ràng lắm, chỉ bất quá, Thiên Hồ Bí cảnh trung khả năng xuất hiện một chút biến cố." "Thải Ly, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư." Hứa Dương thấp giọng truyền âm nói, nhưng ngay sau đó nắm chặt Thải Ly mạnh khảnh bàn tay. "Thải Ly trong tay." Thấm ra khỏi một tí mồ hôi lạnh, nàng không sợ hai người kia, nhưng sợ Thiên Hồ Bí cảnh trong thân nhân gặp phải nguy hiểm. Này hai cái ngữ thú tộc người lăng không huyền phù, lại bắt đầu bẩm động ân quyết. Rất nhanh, hai đạo ân quyết kia sáng bắn ra, tính hộ bình tĩnh trên mặt nước. Đột ngột điện xuất hiện hai cái thật sâu nước xoáy, hai người một trước một sau, giẫm chân tại chỗ mà vào. Hai người này, tại sao có thể có tiến vào Kính Hồ đại trận thủ quyết? Thái Ly khó có thể tin, này thủ quyết, chỉ có vương tộc mới có thể. Thái Ly nói vừa vặn ra khỏi miệng, Thứa Dương tiểu độc thủ. Hắn một tay chống rung bắt, màu đen ám cực huyền lực bắt đầu khởi động, bàng bàng hấp lực đem hai người trực tiếp lấy ra, trên không trung họa xuất hai đạo vòng tròn, chất vật kế rất trên mặt đất. Thứa Dương tản đi ẩn nặc bản thân quang cực huyền lực, vừa xải bước ra, đi tới trước mặt hai người. Người nào? Hai gã ngự thú tộc người, cũng là huyền quân cấp thực lực gặp gỡ đến không biết mạnh mẽ hơn tự mình nhiều ít vật đại ghen, vẻ mặt bối rối. Các ngươi thành thật một chút." Hứa Dương bình tĩnh nói, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng cả người bắt đầu khởi động bàng bạc khí thế, nhưng giống như một tòa núi lớn, trầm trọng địa đặt ở hai gã ngự thú tộc người trong lòng. Cảm nhận được Hứa Dương kinh khủng ý thế, hai người sắc mặt đều là tái đi, nhưng ngay sau đó đành hoảng địa thu hồi công kích tí nghi. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có phản kháng cần thiết. Hai vị, là thần thánh phương nào?" Kia một người trong hơi cao ngự thú tộc người, hơi chút chấn định một chút, run giọng nói, "Một người là nhân tộc, một người là thiên hồ tộc." Các ngươi cùng Thiên Hổ Bí cảnh có quan hệ gì?" Hứa Dương giận đến cười, hắn gọi chỉ bắn ra, quất lên, "Là ta hỏi ngươi, vậy thì ngươi hỏi ta." Đầu ngón tay bắn ra kình phong, để cho cái kia hơi cao ngự thú tộc người trên bả vai nhất thời nhiều ra một cái lỗ máu. Một tia phong hành pháp tác lực lượng chém cứ, để cho hắn không cách nào vận chuyển khí huyết tự lành, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bên này Thải Ly đã bắt đầu để ra nghi vấn, nàng giọng the thé nói, "Các ngươi thành thật mà nói, Thiên Hổ Bí cảnh dạm người ra sao?" Thải Ly tâm tình kích động, nàng tâm thần lực lượng vốn là cường đại, ở nơi dưới, hai cái ngự thú tộc luyện quân cường giả ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh. Trong đó cái kia hơi cao huyền quân, thậm chí miệng một phát khóc mở ra. Thái Ly trực tiếp lấy Âm Mê Hoặc Thuật để ra nghi vấn. Hứa Dương nói, hắn âm thầm cảm thán, lấy âm nhập đạo huyền hoàng cường giả đặc dị nơi, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể chấn động nhân tâm. Thái Ly lúc này mới thu nhiếp tinh thần, thi triển Âm Mê Hoặc Thuật, đang hỏi ra kết quả sau, hai người vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng lên. Thì ra, ngay từ lúc 2 tháng trước, Thiên Hồ Bí cảnh đã tới rồi một nhóm khách không mời mà đến, lũ thú tộc người. Này hai gã huyền quân cường giả cũng ở trong đó. Lũ thú tộc người cách Kính Hồ đại trận câu hỏi, truy xét một đám nhân tộc đạo phạm tung tích. Thiên hồ bí cảnh trong người tự nhiên là hỏi gì cũng không biết, lự thú tộc người ý mình thực lực cường hãn, liền tiến bố tấn công thiên hồ bí cảnh. Chỉ bất quá, những thứ này ngự thú tộc người nhìn gương hồ đại trận không thể làm gì, nếu thử không có kết quả sau chỉ có thể rút đi. Đột nhiên mà đang ở trước đó 2 ngày, lự thú tộc chuyến này dẫn đội người đột nhiên tìm được rồi tiến vào kính hồ đại trận pháp môn, công phá thiên hồ bí cảnh, đem hoàn toàn chiếm cứ. Nhóm lớn thiên hồ tộc nhân chết trận, ngay cả yếu hậu cũng bị nút lên. Truy xét nhân tộc đạo phạm tung tích. Những đạo phạm có thể có danh ngụ. Hứa Dương chân mày căng thẳng, quát hỏi: nghe nói, vì lẽ đó Hứa Dương cầm đầu Dũng giả công hội Đạp Phàm. Sở dĩ tới Thiên Hồ Bí cảnh truy xét, là bởi vì Thiên Hồ tộc cùng nhân tộc cùng ở Hư Du, có người tận mắt thấy, ở nhân tộc đầu sỏ Hứa Dương bên cạnh, có một Thiên Hồ tộc cô gái tùy tướng. Ở âm mê hoặc tuyệt di ở dưới, hai gã ngự thú tộc huyền quân tất nhiên biết không khỏi nói. Thải ly nước mắt long lùng, lớn tiếng khóc ròng nói, "Mẫu thân, mẫu thân, là ta hại người a." Ô ô ô. Ta không nên lấy diện mục thật sự xuất hiện. Ta nên ngụy trang. Là ta hại người, là ta hại mọi người. Quy hai chương 1433, yêu hậu cùng mẹ còn gặp lại. Chương 1433, yêu hậu cùng mẹ con gặp lại. Hứa Dương trong lòng khổ sở, hắn đơn trưởng bộ ra, đem hai gã ngựa thú tộc huyện quân đánh chết, nhưng ngay sau đó nói, "Thải Ly, bây giờ còn không phải là khắc thời điểm. Mở ra trận pháp, chúng ta đi vào đêm yêu hậu cứu ra." Thải Ly ngẩn ngơ, trên mặt nước mắt chưa khô, còn vẫn tới kịp sao? Dĩ nhiên. Hứa Dương nói, "Yêu hậu chẳng qua là bị nốt, chương lộ hại. Về tinh về lý, một cái sống yêu hậu đối với ngựa thú tộc giá trị cũng đọ một cái chết đi yêu hậu muốn lớn hơn nhiều lắm." Tốt. Thải Ly hai tay vẽ bệ ngoài ân quyết, một đạo quang mang bắn ra rơi vào giữa hồ bên trong. Kính hồ đại trận dạng nổi lên một cái nho nhỏ nước xoáy, nhưng ngay sau đó nước xoáy nhanh chóng mở rộng, tạo thành một cái dưới nước lối đi. Hứa Dương cùng thải Ly cặp tay đồng tiến, nhanh chóng bước chân vào nước xoáy trong thông đạo. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, ước chừng qua 10 cái hô hấp thời gian, hai người trước mắt đại phóng quan minh. Thiên hồ bí cảnh chung, chịu trách nhiệm trông chừng kính hồ đại trận cửa vào hai cái ngự thú tộc người, cũng có chút lừa nhác. Dù sao theo bọn họ, hôm nay doanh châu chính là ngự thú tộc cùng minh tộc thiên hạ, mặc dù có một chút cá lóc lưới, cũng là sớm muộn cũng muốn bị bắt, căn bản không có không người nào dám tới trêu chọc ngự thú tộc. Cho nên, Hứa Dương cùng Thải Ly vừa vừa xuất hiện, trông chừng cửa vào hai gã ngự thú tộc phản ứng đầu tiên không phải là cảnh báo, lại là kinh ngạc. Cái này cho Hứa Dương xuất thủ thời gian. Tốc tốc, hai đạo chỉ phong xẹt qua, nải hai gã ngự thú tộc người của họng tuân ra một đoàn mọ bắn tung tóe, tà tà ngã xuống. Hứa Dương thấp giọng hỏi, "Thải Ly, có hay không đóng cửa trận pháp, không để cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài phương pháp?" "Có, bất quá chỉ có mẫu thân mới biết được." Thải Ly thấp giọng nói. Hứa Dương không muốn làm cho hắn xuất hiện ở nơi này tin tức tiết ra ngoài. Vậy thì ý nghĩa muốn tiêu diệt toàn bộ nơi đây ngự thú tộc người. Đã như vậy, đóng cửa lại trận ưu thành trọng yếu nhất. Nếu như vậy, ta và ngươi ẩn nấp đi tới, trước đem mẫu thân của ngươi cứu ra. Hứa Dương lập tức làm ra phán đoán, như vậy vừa có thể tránh khỏi yêu hậu bị làm làm con tin, vừa có thể biết được đóng cửa kính hồ đại trận phương pháp, toàn diệt nơi đây ngự thú tộc. Hứa Dương tay vừa lộn, lấy ra một khối bạch ma bài, đặt tại mi tâm, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới nhanh như vậy. Này ngự thú tộc văn cự phải lên công dụng. Một lần nữa ngụy trang thành ngự thú tộc người. Hứa Dương để cho Thải Ly làm bộ như bị bắt cầm bộ dáng, lấy một cây phong cực dài tác, đem Thải Ly vững vàng trói lại. Cứ như vậy, hai người một đường đi về phía trước vẫn hướng thiên hồ bí cảnh trung bộ, yếu hậu trước cung điện vào. Trên đường gặp được nhiều cái ngự thú tộc người. Tu vi ước chừng cũng là huyền quân, huyền vương giai đoạn. Đối với Hứa Dương cùng thải lim mà nói không đáng giá nhất tới, nhưng đối với cho nhỏ yếu thiên hồ tộc mà nói, kia cũng không cách nào chiến thắng cường đại địch nhân. Vừa bắt được một cái. Ở Hứa Dương cùng một gã khác ngự thú tộc người gặp thoáng qua thời điểm. Tiên tiên ngự thú tộc người cười hắc hắc nói, "Ừ, xinh đẹp như vậy bé con mà, chỉ sợ là vương tộc sao? Huynh đệ, ngươi có thể lập không nhỏ công lao, hiện tại từng cái thiên hồ vương tộc đều rất đáng tiền." Theo thống linh nói, tương lai chín châu chung thời điểm Những thứ này vương tộc cũng có thể lấy ra, cùng Trung Châu Thiên Hồ tộc giao dịch. Hứa Dương qua loa cho xong, tiếp tục đi về phía trước. Cái kia ngự thú tộc người nhưng có chút dây dưa ý tứ, đổi theo nói, "Ồ, huynh đệ ngươi là kia nhất mạch tộc nhân, làm sao tướng mạo không phân a? Chẳng lẽ nói tổng bộ phái tới viện quân?" Cứ như vậy một cái nho nhỏ Thiên Hồ tộc, hẳn là không đến nổi sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười, đúng là không đến nổi. Cái này ngự thú tộc nhân tâm đầu tốt lạnh, Hứa Dương nụ cười để cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn mới vừa muốn há mồm, chợt thấy Hứa Dương trong mắt tuôn ra hai luồng yêu dị lang quang. Nhưng ngay sau đó cái này ngự thú tộc người tiểuu mất đi ý thức. Hứa Dương kêu lên một tiếng, ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, một hồi lâu mới chỉ hoàn tới đây. Cái này ngự thú tộc người bình sinh, tên họ, kinh nghiệm, đủ loại liền nát tin tức cũng hóa thành chỉ nhớ manh nhỏ, hướng Hứa Dương đầu gốc chần vào. Nếu không phải Hứa Dương tâm thần lực lượng cường đại, sợ rằng đầu cũng sẽ bị chống đỡ nổ tung. Đây chính là hồn tộc đoạt tâm chi thuật, mạnh mẽ nơi không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, đoạt tâm chi thuật cũng có rất lớn tệ nạn, sẽ làm bị thuật người hoàn toàn tiêu mất tự chủ, hơn nữa có mất rất lớn một phần trí nhớ. Cái này, hai người áp tại thải ly dễ dàng hơn để cho gặp gỡ ngữ thú tộc người yên tâm. Rất nhanh, hai người sẽ đến thiên hồ bí cảnh trung bộ, yêu hậu cung điện. Đứng lại. Trong trữ đình cung điện ngữ thú tộc người, cuối cùng chịu trách nhiệm một chút, vặn hỏi, đang làm gì? Hứa Dương thao tung cái kiếm ngữ thú tộc tượng gỗ, mở miệng nói, mới bắt một tù binh, hình như là vương tộc, cố ý mời thống lĩnh đại nhân phân biệt một phen. Ừ, hai vị vận khí rất tốt sao? Ngự thú tộc lính gác cửa nhìn một chút thái li khuôn mặt nhỏ bé, xách xách nói, những thứ này thiên hồ vương tộc, một cái đọ một cái câu hồn mà, cô nàng này lộ ra thủy linh, hơn phân nửa là vương tộc không sai. Hắn vắt tay một cái, thả Hứa Dương đám người tiến vào. Yêu Hậu trong tập cung, nguyên bản cao cao tại thượng lãnh ngạo yêu hậu, nhưng bây giờ thành tù nhân, cả người hiện lực bị phong, ngay cả hành động cũng nhận được hạn chế. Ở trước mặt nàng, một gã ngữ thú tộc người vững vàng ngồi vào chỗ của mình. Tên này ngữ thú tộc người, trên mặt vẽ một gã phong cách cổ xưa phù văn, lại là một gã ngữ thú tộc cao đẳng tổng nhân. Thiên Hổ Yêu Hậu, cái này ngữ thú tộc người là Huyền Hoàng hậu kỳ tu vi, vẻ mặt ngặm lên nói, không nên nữa ngoan, cố chống lại, thống thống khoái khoái địa cùng khai như thế nào. Rốt cuộc nhân tộc đảo phạm Hứa Dương, chạy tới nơi nào? Yêu Hậu lạnh diễm trong hai tròng mắt, bắn ra hai đạo kỉu hận qua mang, ta không biết. Xẹt xẹt. Nay cũng chưa có ý tứ, ta cận bên không muốn làm đường đột mỹ nhân cử động, bất quá ngươi cũng không để cho ta quá khó khăn làm. Tên kia cao đẳng tộc nhân tên là Cận Bên, cười lạnh nói, "Cận Nguyên đại nhân cho ta 3 ngày kỳ hạn, muốn ta tra được Hứa Dương tung tích. Hiện tại đã qua 2 ngày, ngươi hiểu ý của ta." Yêu Hậu không nói gì, cận trên mặt chữ điền nổi lên một trận lệ khí, cắn răng nói, "Ngươi nếu không nói, chết như vậy dụng thiên hồ tộc nhân, có thể so với hiện tại nhiều ra gấp 10 lần." Yêu Hậu tinh xảo trước mặt cho chấn động, sau đó hít vào một hơi nói, "Ta bản thân không biết Hứa Dương hướng đi. Ngươi nói cái kia theo ở Hứa Dương bên cạnh Thiên Hồ nữ tử, hẳn là ta kia bất thành khí nữ nhi, Thải Ly. Nàng rời đi ta cũng có hơn 6 năm. Cận bên tuổi khởi, hắn căn bản cũng không tin, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài. Đột nhiên, phía ngoài tiếng bước chân vang lên, hai gã ngự thú tộc người, áp một cái Thiên Hồ tộc cô gái, bước nhanh đi vào. Là ai như vậy không có quy củ, không biết ta ở trà hội phạm nhân sao? Cận bên quát lên. Thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ bắt đến Thiên Hồ vương tộc một gã, đặc biệt tới tìm cầu phân biệt. Kia một người trong ngự thú tộc người ta nói nói, bị khóa liên chói chói yếu họ, cũng là khó có thể tin địa đứng dậy, giọng khè thé nói, "Thải Ly." "Tại sao là ngươi?" Quy hai chương 1434, Huyết Quang hiện tái chiến Cận Uyên. Chương 1434, Huyết Quang hiện, tái chiến Cận Uyên. Kể từ khi Thiên Hồ Bí cảnh bị ngự thú tộc công phá, Thiên Hồ Yêu Hậu mắt thấy nhóm lớn tộc nhân thương vong, tổ địa bị xâm chiếm, mình cũng bị bắt cầm, trong lòng có thể nói là vạn niệm câu hôi. Nhưng là, Yêu Hậu từ ngự thú tộc chịu trách nhiệm đề ra nghi vấn nàng cận bên trong miệng, chiếm được Thải Ly một chút tin tức. Cái này đã từng ham chơi cô bé, đã thành dài đến huyền hoàng cảnh giới trả lại cho ngữ thú tộc tạo thành không nhỏ không nhiêu. Tin tức kia chính là yếu hậu trong tuyệt vọng cuối cùng một tia an ủi. Nhưng hôm nay, thấy Thải Ly cũng bị bắt tới đây, yếu hậu trong lòng khiếp sợ, nhanh chóng diễn hóa thành cùng hoàng. Điểm này, thứ yếu hậu vẻ mặt biểu hiện, liền có thể nhìn ra. Cận bên hơi kinh hãi, Thải Ly cùng nhân tộc Đào Phạm Hứa Dương ở chung một chỗ thiên hồ nữ tử. Ánh mắt của hắn, nhanh chóng nhìn về phía Thải Ly. Trong đáy mắt, cận bên nhanh chóng đoán được có cái gì không đúng. Trong tình báo Thải Ly là huyền hoàng tu vi, mà áp tại nàng hai cái tộc nhân, đều chỉ có huyền quân cảnh giới, bọn họ là như thế nào bắt được Thải Ly? Hơn nữa Cùng với thải ly nhân tộc Đạp Phạm, làm cận nguyên đại thống lĩnh đều có chút kiêng kỵ hứa dương, vừa ở nơi nào. Cận bên hét lớn một tiếng, người tới. Thân thể hắn nhanh chóng bay ngược, ý đồ đánh vỡ tầm cung vết tưởng, cấp đường chạy trốn. Yêu hậu sửu suốt, nàng nghĩ không thông, vì sao này cận bên thấy tộc nhân của mình, giống như là thấy quỷ giống nhau hoảng hốt chạy bừa. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp tình, tự động giúp nàng làm rõ này nghi hoặc hỏi. Đứng sau lưng thải ly, lấy một cây phong cực dài tác chói chói thải ly áo đen ngự thú tộc người, cổ tay nhẹ nhàng giun lên, nhất thời đạo kia phong cực dài tác bùng ra, đem thải ly thả ra. Nhưng ngay sau đó giải tác như linh xà một loại dọc theo người, phát sau mã lên trước, trực tiếp kéo lê cận bên mắt cá chân, đem triệt tọai phía sau thân thể vững vàng kéo ra xuống tới, hung hăng ngã trên mặt đất. Cần gì chạy trốn nhanh như vậy? Kia áo đen ngự thú tộc người, chính là Hứa Dương, hắn khẽ mỉm cười, hùng hậu khí thế mãnh liệt cuộn cuộn, đem đều là huyền hoàng hậu kỳ cận bên, áp chế cầm đi sủi lơ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Cận bên cảm giác trên thân thể thật giống như có một toàn đuôi lớn, hắn cố gắng dùng hai cánh tay chống mặt đất, muốn đứng lên. Nhưng lại mặt đất đã bị theo như da khỏi nhẹ nhẹ tiếng vỡ ra. Cận bên thân thể vẫn thì không cách nào đứng lên. Ngay cả khuất một khuất chân cũng làm không được. Mộ Thần, Thái Ly nhào tới yêu hậu trong ngực, ôm chặt lấy bị khóa sắt khóa lại Mộ Thần. Yêu hậu hốc mắt đỏ, phát sinh trước mắt hết thảy, làm cho nàng cảm giác như đang ở trong động. Cơ hồ không thể tin tưởng. "A Ly, ngươi rốt cục trở lại." "Tốt, tốt." Yêu hậu run rẩy môi đỏ mọng, được sự giúp đỡ của Thái Ly, đưa tay cổ tay, mắt cá chân nơi xiển xích giải trừ. "Mộ Thần, A Ly bất hiếu, cho thiên hồ bí cảnh mang đến tai họa. Hiện tại, A Ly có bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." Thái Ly nói. Yêu Hậu từ gặp lại trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên kinh hoàng nói, "Không được, Thái Ly, các ngươi đi mau. Địch nhân quá mạnh mẽ, các ngươi ứng phó không được." Mẫu thân, ngươi tin tưởng Hứa Dương nha." Thái Ly lắc lắc yêu Hậu cánh tay, "Ngươi nhìn người này, cũng là Huyền Hoàng hậu kỳ, ở Hứa Dương thuộc hạ, không phải là ngay cả đám triều cũng lần lượt không ra. Ta nói là không là hắn." Yêu Hậu mới vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên chỗ cửa điện dâng lên một cỗ khủng lồ khí thế, đem chọn ngồi tầm cùng, toàn bộ bao phủ lại. Yêu Hậu sắc mặt trong nháy mắt biến thành cho tản, nàng rõ ràng là ai tới. "Tiểu cô nương, mẫu thân của ngươi nói rất đúng ta." Một cái thanh âm chậm rãi địa truyền ra, nhưng ngay sau đó ở cửa đại điện, một cái cả người bắt đầu khởi động huyết quang cao gầy bóng người, chậm rãi bước ra. Cẩn Nguyên, Hứa Dương không có bại lớn, hắn quay đầu lại, nhìn đi tới địch nhân. Mà cái kia viền hoàng hậu kỳ cật bên, đã bị Hứa Dương che lại về lực, vước xuống mặt bên. Hứa Dương, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sống tới. Vốn là ta còn đang rầu rĩ, rốt cuộc nên như thế nào tìm được ngươi, vì thế ta không tiếc công kích thiên hồ bí cảnh, chính là muốn biết ngươi chỗ ẩn thân. Cẩn Nguyên một đôi con ngươi lóe lên huyết quang, âm trầm một cười nói, nhìn ở ngươi chủ động đưa tới cửa phân thượng. Ta sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Cẩn Nguyên, ngươi tu luyện tới nửa bước thế tôn cấp số, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn cấp thế tôn, chân chính thoát khỏi phàm trần. Giống như ngươi vậy người, không đi tìm một cái thanh tịnh đất tiềm tu, luân là xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ sẽ không sợ mấy trăm năm cố gắng, một khi không có. Hứa Dương đỉnh đầu, rơi xuống tam thế phẫn nộ minh vương hư ảnh, bắt cực dung hợp huyền lực quang mang lần lượt thay đổi hiện lên, hắn đã thi triển chồng lên bí thuật, lực lượng tăng gấp mấy chục lần, chân chính đạt đến nửa bước thế tôn cấp số. Cẩn Nguyên hắc hắc cười khẩy, Hứa Dương, ngươi mơ tưởng giao động tâm trí của ta. Ở dưới ngươi sau, Ta liền hoàn thành cùng Cận Thái Vương trưởng lão giao dịch, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi dốc lòng tu luyện. Ngươi, chính là ta bước vào thế tôn cảnh giới cuối cùng một khối đá kê chân. Siêu cấp cao thủ trao đổi, ba hai câu nói cũng biết chuyện không có khoảng lượng. Hôm nay, Hứa Dương cùng Cận Nguyên trong lúc tất có đánh một trận, không phải là nói năng có thể tránh khỏi. Hai đại cao thủ cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, lẫn nhau giằng co. Khí thế của bọn hắn, một tiếng lẽ kéo lên, yêu hậu tẩm cung không khí cũng càng phát nưng trệ, làm cho người ta cơ hồ không cách nào hô hấp. Mộ thân, chúng ta lúc này rời đi thôi. Thải Ly đỡ dậy viện lực bị phong ấn yêu hậu, từ tẩm cung cửa hồng lén lút rời đi. Hai gã có nửa bậc thế tôn lực lượng cường giả đối chiến, chỉ là uy thế dư ba, cũng đủ để để cho bình thường huyền hoàng cường giả bị mất mạng. Thấy Thải Ly hai người rời đi, Cận Nguyên Long mày mắt cũng không chớp cái nào. Hắn đã cảm giác được, trước mặt người thanh niên này trô đáng sợ. Lần trước hắn ở thủ hạ của mình, căn bản cũng không có phản kháng dư âm lực, nhưng lần này gặp nhau, đối phương khí thế có thể mơ hồ đổi theo hắn, hai người chạy song song với. Nếu như Cận Nguyên xuất thủ ngăn trở Thải Ly cùng yêu hậu mẹ con, thế tất cho hừa dương cơ hội, mất đi tiên cơ. Đây cũng là Cận Nguyên không muốn để ý tới yêu hậu rời đi nguyên nhân. Cận bên Cán Giang Khó khăn địa bỏ sát, cũng hướng cửa hồng phương hướng truyền đi. Nói giỡn, lúc này hắn huyền lực bị phong, ở lại phiến chiến trường này chỉ có thể là muốn chết. Xong, Hứa Dương cũng là nhẹ nhàng nâng chân, một cước giẫm ở cận bên hậu tâm phía trên. Huyền lực phun ra, cận bên miệng phun máu tươi, xương sống gãy liệt. Trong đáy mắt, Cận Nguyên lông mày giơ lên, hắn cơ hồ khó có thể tin. Ở nơi này so đấu khí thế thời khắc mấu chốt, Hứa Dương lại lãng phí tinh lực ở cận bên trên người, đây là đối với hắn cận Nguyên lớn nhất tội rẻ. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Dương khí cơ không thể tránh khỏi địa xuất hiện một lần đất lỡ. Nhặt lấy cái chết, Cận Nguyên không có bỏ qua cho lần này cơ hội, hắn một quyền đánh ra, một đầu mãnh hổ hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, phệ rảo Hứa Dương. Một cái kia, cận Nguyên khí thế hoàn toàn chưa đầy, có thể nói chấn động vô cùng. Cửu trọng thiên cung, trấn áp thiên hạ. Hứa Dương đỉnh đầu, chí tôn dung lâu phát ra bảo quang, đệ cửu trọng thiên cung, hình thức ban đầu thế giới thế giới chi lực xung đột ra, đem cận Nguyên một chiêu này định trụ trong ngáy mắt. Ngửa cái này thở dốc cơ hội, Hứa Dương bực lức vọt đến một bên. Quy 2 chương 1435, quang nhận ra linh quy huyết thuần. Chương 1435, quang nhận ra, linh quy huyết thuần. Cận Nguyên quyền lực giống như huyết sắc bánh hổ, trực tiếp đem yêu hầu tẩm cung vách tường mạnh sụp một mảng lớn, cung điện khung đỉnh ùng ùng nga xuống. Lại đem ngôi lớn nhất lá bài tẩy, cứ như vậy dùng đi ra ngoài. Cận Nguyên không có đi trông nong chết gần bên, từ lệnh nói, Hứa Dương, xem ra ngươi là ngại bản thân chết không đủ nhanh. Ở Cận Nguyên trong nhận thức biết, Hứa Dương trữ thánh kiếm ở ngoài, lớn nhất lá bài tẩy chính là quỷ dị cự trọng thiên cung, hình thức ban đầu thế giới chấn áp lực lượng. Hiện tại, Hứa Dương vì để tránh cho vòng thứ nhất giao phong mất đi tiên cơ, trực tiếp dùng được một chiêu này. Điều này làm cho Cận Nguyên không hiểu chút nào, nhưng tùy theo mà đến chính là mừng như điên. Hứa Dương cựu trọng thiên cùng, hình thức ban đầu thế giới chi lực, trong ngắn hạn chỉ có thể sử dụng một lần. Lần trước trong chiến đấu, Hứa Dương cũng chỉ dùng một lần, sau vẫn không có lại dùng, là được suy đoán hắn ra. 3, Cận Nguyên Song Trưởng hợp lại, tung hậu hết hiện lực thúc dục dưới, một đạo máu sắc quang mang, từ thu về song trưởng trong lòng bàn tay phun ra ra. Nhưng ngay sau đó Cận Nguyên Song Trưởng nhất phân, một đóa huyết sắc liên hoa thủ ấn, từ song trưởng bên trong chǎn phóng. Đón ta một chiêu, huyết liên bạo. Một ít đóa huyết sắc liên hoa, đánh một cái xoáy mà, hướng Hứa Dương đồng bệnh bay đi. Cái quy tắc mơ hồ cùng nào đó phù văn đạo lý quy tắc tương khế hợp, có một loại vô cùng tự nhiên cảm giác, làm người không thể mau né đi. Hứa Dương xong trưởng kết tấn, từ đó kéo ra, nhất thời một đạo màu thủy lam ba quang khuyết tán ra, tạo thành một cái phù văn đan vào lam sắc quang la chắn, đem thân hình hoàn toàn bao trùm. Ùng ùng. Cận nguyên huyết liên bạo, uy năng vô cùng lớn, nhưng oanh tạc ở đây màu thủy lam quang thuận phía trên, lại chỉ có thể đem kia tạc ra từng đạo rung động. Lam sắc quang la chắn cực kỳ sự mềm dẻo, cứ việc bị nổ tung ý lực, xé rách thành bánh quay trèo một loại vân vèo hình dáng, vẫn duy trì không phá. Tương độ, bụi mù nổi lên bốn phía. Toàn này lịch sử đã lâu yêu hậu công quyết, ở hai vị nửa bức thế tôn cấp số cường giả đối bình dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn sụp đổ. Bùi Bẩm dần dần tản đi, Cận Uyên ánh mắt đột nhiên híp mắt lên. Ở trước mắt hắn, Hứa Dương thân thể như cũng ngạo nghễ đứng vững vàng, căn bản không có bị vết liên bạo kinh khủng lực lượng đánh bại. Đây là cái gì phòng ngự huyền thuật? Cận Uyên lớn tiếng quát, hắn vô cùng kinh ngạc. Ngắn ngủi 2 tháng không thấy, tiểu tử này lại vừa luyện thành một loại mạnh mẽ như thế thủy cực phòng ngự huyền thuật. Tên của nó, gọi là Chân thủy giới, Hứa Dương bình tĩnh nói, "Cận Uyên, ngươi không thật là tốt kỳ." Ta tại sao vừa bắt đầu sẽ đem Cửu Trọng Thiên Cung trấn áp thuật cho dùng xong? Đó là bởi vì ta có nhiều hơn mạnh hơn thủ đoạn, xa xa không chỉ Thiên Cung trấn áp này một lá bài tẩy, người cùng ta một chiêu. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dục mở ra, cả người phóng lên cao, xuyên thẳng tận trời. Cận Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, huyết huyền lực bắt đầu khởi động, cũng hướng Hứa Dương phương hướng truy đuổi đi. Bám một thanh âm vang lên, tại phía dưới đông đảo ngự thú tộc người, Thiên Hồ tộc nhân nhìn chăm chú dưới, Hứa Dương thân ảnh đột nhiên biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hứa Dương e sợ chuyến mà chạy? Không ít người kinh ngạc không khỏi, ngay cả Yêu Hậu cũng không hiểu đạo diệu trong đó, cho là Hứa Dương là thi triển nào đó đột tuật rời đi. Hứa Dương không có đi, Thải Ly nhẹ nói nói, "Đây là tốc độ đạt đến mức tận cùng thời điểm sinh ra hiệu quả. Nói cách khác, Hứa Dương hiện nay tốc độ đã vượt qua chúng ta mục lực có thể bắt đến phạm vi." "Thật là mạnh." Yêu Hậu thở dài nói, "Thật là hậu sinh khả úy." Nàng vốn đang đối với Hứa Dương bắt cóc nhà mình nữ nhi tức giận bất bình, nghĩ tới muốn tìm Hứa Dương tính toán sổ sách. Có thể kiến thức Hứa Dương ra vẻ thực lực, Yêu Hậu nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ này. "Ghê tởm, tiểu tử này lĩnh ngộ nào đó phong cực phát tác." mới có tốc độ nhanh như vậy, Lăng Không mà đứng Cẩn Uyên cũng không hoàn hốt. Đối phó tu luyện phong cực pháp Tắc Huyên Hoàng, chính là muốn lấy bất biến ứng và biến, ở đối phương xuất thủ, có thể bắt đến thời điểm, cấp cho kia đón đầu tổng kích. Hứa Dương lấy phong hành pháp tắc, thi triển ly ảnh huyền thuật, hơn nữa phi dược phụ trợ, tốc độ vừa tăng lên một cái cấp bậc, quả thực nhanh đến tự hạn. Tới. Cẩn Uyên hai mắt đột nhiên mở ra, đột nhiên hướng Trắc bên xoay người, hai tay thành trụ, thập tự va chạm mà qua, dùng sức về phía trước xé rách ra khỏi 10 đạo huyết quang, thập luân huyết trảo. Nay thập luân huyết trảo phong mang, vừa vặn đón nhận Hứa Dương tụ thế đã lâu công kích. Một con chất pháp tự nhiên quả đấm, hướng về phía 10 đạo huyết quang nặng nề bay rời. Ở quên phong cùng huyết quang giao tiếp trong đáy mắt, lấp lánh màu hoàng kim quang huy, mới từ Hứa Dương quyển phong bên trong tỏa ra. "Vĩnh! Đại địa chi quyển, ở Hứa Dương linh mộ tổ cực lực lượng pháp tất sau, đi thêm chi chuyện, uy lực đột thị ra lớn gấp mấy lần." Lần này đối phoanh, ngay cả vòng trời trong vân khí, cũng dừng lại trong đáy mắt, sau đó mới bị đối phoanh sinh ra cuồn bão gợn sóng cho đánh sâu vào mở ra, trở nên thất linh bát lạc. Hai đại cường giả, một lần nữa cách không giằng co. "Hứa Dương, ngươi thật sự rất mạnh, ngắn ngủn 2 tháng, ngươi lại lại có đột phá, nguyên bản xa xa không bằng ta." Hiện tại lại có thể cùng ta kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong." Cận Nguyên lạnh cười nói, "Bất quá, ta thủy chung là hoán cốt cảnh, cao hơn ngươi già khỏi nằm trên tiểu cảnh giới. Ngươi rượi vào bí thuật gia trì, có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Bản thân ta là xem thường ngươi." Hứa Dương nói, mới vừa một chiêu kia đại địa chi quyền, là hắn tụ thế một lúc lâu, phát ra ra một kích toàn lực. Mà Cận Nguyên ở gấp gáp bên trong thi triển thập luân huyết trảo, lại có thể liều cái nâng tay, này nói rõ Cận Nguyên thực lực, trên thực tế còn còn mạnh hơn Hứa Dương một chút. Chỉ bất quá, Hứa Dương tiến bộ cũng rất rõ ràng. Nguyên bản hắn toàn lực công kích thì không cách nào công phá cận nguyên phòng ngự. Nhưng hiện tại, cận nguyên đã không dám như thế bài lớn. Hắn hiện tại, nếu như bị Hứa Dương Tuyệt Sát huyền thuật văn kích vừa vặn lời nói, nhất định sẽ chịu trọng thương. Đang nói chuyện lúc, hai người thân hình chấp động, lần nữa chiến ở một chỗ, kinh khí giao kích nổ đùng thanh liên miên không, rực vô thanh quang nhận. Hứa Dương cánh tay phải cao cao vút lên, bàn tay biển lên như lao, một luồng vô cùng mỏng, rẽ rối giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duyệt qua nhận, ở đầu ngón tay của hắn nhanh chóng thành hình. Theo Hứa Dương cánh tay vút ra, quang nhận vô thanh vô tức địa phá không đi, hướng cận nguyên chém dữ. Cận Nguyên từ nơi này đạo thật mỏng quang nhận trùng, cảm nhận được khủng lỗ nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, bảy tay trái quét ngang ra, huyết huyền lực ngưng tụ thành một mặt quy giáp hình dáng, như con quay xoay tròn không nghỉ, linh quy huyết thuần. "Ông." Một tiếng âm dung vang lên, linh quy huyết thuần bị quang nhận vô thành vô tức điệu đâm qua, quang nhận hơn thế không suy, trực tiếp cắt vào cận nguyên cổ họng. Cận Nguyên cái này sợ hết hồn, thân hình xoay mình chuyển, hướng xác bên nhanh chóng đi. Quang nhận ý tích xẹt qua khuôn mặt của hắn, để lại một đạo sâu thấy xương miệng máu, huyết thủy không ngừng chảy xuống. "Ư." Cận Nguyên bực nào tu vi, lập tức đã nhận ra này vô thành quang nhận huyền thuật đặc tính không khỏi có một tia sợ. Nay có nhận, quả thực là phong duệ vô cùng, ngay cả phát ra quan mang cũng có một loại xâm nhập cốt tủy linh ý. Quy 2 chương 1436, liên bạo kế hổ tổ gia chỉ. Chương 1436, liên bạo kế, hổ tổ gia chỉ. Chiêu số này chỉ có thể né tránh, không thể đỡ nữa. Bất quá cũng may, lấy tiểu tử này tâm thần tu vi, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn khống chế loại này đáng sợ phong duệ có nhận, ta né tránh đứng lên muốn dễ dàng một chút. Cận nguyên vận chuyển khí huyết, trên mặt kia vết thương sâu tới xương, rất nhanh cầm máu, chậm rãi càng hợp lại, chỉ để lại một cái màu vàng nhạt vết sẹo. Tiểu tử Ngươi luôn có thể thử lại lần nữa. Ta chỉ là ăn lần đầu tiên tiếp chiêu thiệt tỏi, ngươi lại dùng loại này quang nhận công kích ta, nhìn ta có thể hay không bị thương." Cẩn Nguyên cười lạnh nói. Thư Dương hít vào một hơi, cánh tay lần nữa cao cao vung lên, đầu ngón tay một ít bôi vô cùng mỏng, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duyệt quang nhận, lần nữa ngưng tụ. Tay hắn cánh tay dùng sức vung lên, vô thanh quang nhận huyền thuật lần nữa phát động, hướng Cẩn Nguyên bộ ngực chạm kích đi qua đó. Cẩn Nguyên ngoài mặt vô cùng đĩnh đạc, trên thực tế cũng là như Lâm đại địch, hắn ngay từ lúc quang nhận bay ra một khắc kia, tự khởi động thân hình, hướng chắc bên né tránh. Một ít đạo pháp nhận, từ Cận Nguyên bên nửa thứ khoảng cách quả quá, bay thẳng đến trong mây tầng bên trong, chật đứt từng đạo vân khí, cho đến cuối cùng mới hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Cận Nguyên hít vào một hơi, mới vừa hắn né tránh cầm đi có chút mạo hiểm. Bất quá, điều này cũng xác minh một điểm, uy lực lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy vô thành quá nhận, Hứa Dương thì không cách nào lấy tâm thần lực lượng giao không. Nếu không, Cận Nguyên hiện tại đã đầu thân chỗ khác biệt. Hứa Dương nhíu mày, cùng Cận Nguyên như vậy uy tín lâu năm cường giả chiến đấu, thật là khiến người nhức đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đi tìm vô thành quang nhận một điểm cũng lựa chọn chính xác phá giải phương thức, kia kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, làm người ta bội phục. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi nếu như không có kia hắn thủ đoạn, vậy thì đến với ta. Lấy Cận Nguyên tính tình, sao có thể dung nhẫn một cái cảnh giới thấp xuống tiểu bối luân phiên công kích. Hắn hai cánh tay như hoa sen cánh hoa một loại, thay nhau xuống phía dưới vũ động, tạo thành một cái cự đại hình tròn. Huyết huyết lực hội tụ. Ở Cận Nguyên trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đóa đường kính đạt tới hai người ôm hết khổng lồ hết liên. Hừ hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Cận Nguyên hét lớn một tiếng, song trường đẩy ngang, đem đóa hoa này kinh người khổng lồ hết liên trực tiếp đẩy hướng Hứa Dương. Khổng Lỗ như vậy huyết liên nhanh kích, chẳng lẽ sẽ không sợ bị ta trước thời hạn nổ tung? Hứa Dương khẽ cau mày. Đoá hoa này khổng lồ huyết liên là do thuần túy huyết huyền lực ngưng tụ mà thành, nếu có ngoại lực đánh sâu vào lời nói, huyết liên nội bộ huyền lực ổn định tính kỹ sẽ phải chịu phá hư, trước thời hạn nổ tung toé là tất nhiên. Một đạo vô thanh quang nhận bay ra, trực tiếp xuyên thấu đoá hoa này khổng lồ huyết liên. Cận Nguyên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hai tay hắn đột nhiên khép lại, nhanh chóng bấm động ấn quyết, ha ha, tiểu tử ngươi rút lui. Liên bạo. Kia đoá khổng lồ huyết liên, bỗng nhiên bạo tán ra, sinh ra mạnh mẽ sóng xung kích. Tại này cổ bảng bạc bà huyết tán kinh khí bên trong, mấy chục đóa mô hình nhỏ huyết liên, gạo két bay vụt, đồng loạt hướng Hứa Dương đánh sâu vào tới đây. Cái gì? Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn không ngờ rằng cận nguyên lại còn ẩn phục như vậy nha hiểm hầu thủ. Một chiêu này liên bạo huyền thuật, cùng đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật trùng, cực quang kiếm thức chuyển mãn thiên hoa vũ kiếm thức đích thủ pháp, có chút tương tự. Hứa Dương cũng dùng một chiêu này ám đến quá rất nhiều cương định, nhưng hôm nay hắn nhưng cũng bị đồng dạng ám chiêu công kích. Chân thủy giới, gấp gáp trong lúc, Hứa Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, chợt lôi kéo, một đạo màu thủy lam ba quang tạo thành kết giới, nhanh chóng tạo ra. Rầm rầm rầm rầm đang ở chân thủy giới mới vừa tạo ra trong ngay mắt, đông đảo huyết liên điên cuồng nổ tung tụ văng lên. Ha ha ha. Cao giữa không trung, cặn nguyên tiếng cười vô cùng chói tai. Tiểu tử, ngươi kia phòng ngự huyền thuật đúng là chính xác, bất quá muốn phòng ở của ta liên bạo thuật là không thể nào. Trên mặt đất, xa xa bảng quan yêu hậu cùng Thải Ly đám người, đều là vẻ mặt lo lắng. Nếu như Hứa Dương ngã xuống, vậy thì ý nghĩa thiên hộ tộc không còn có một tí hi vọng là bạn. Buổi mù tan hết, nổ tung vung lên vân khí bên trong, một bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Tốt, thật tốt quá. Thải Ly hưng phấn mà lớn tiếng kêu lên. Hứa Dương rơi vào hạ phòng Nàng là lo lắng nhất một cái. Bây giờ nhìn đến Hứa Dương không được gì, nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Làm sao có thể, chính diện thừa nhận của ta liên bảo thuật, lại không có chuyện gì. Cận Nguyên cũng là vẻ mặt kinh hãi. Hứa Dương hơi có chút thở hỗn hển, hơi thở của hắn có chút không ổn định, mới vừa cận Nguyên công kích, uy lực mạnh mẽ, đúng là để cho Hứa Dương nhận lấy thương thế không nhẹ. Cứ việc Hứa Dương có chân thủy giới phòng ngự, nhưng chân thủy giới không phải là vạn năng, gặp phải vượt qua hạn độ công kích, vẫn còn là có nguyên nát. Trên thực tế, Hứa Dương mới vừa tạo ra chân thủy giới thời điểm, đã mất đi tiên cơ, là gấp gáp ứng đối. Chân thủy giới uy năng cũng căn bản không có đầy đủ phát huy. Cận Nguyên gắt gao ngó chừng Hứa Dương, cho đến phát hiện Hứa Dương khẽ môi tràn ra một tí máu tươi, mới vừa đáp ý nở nụ cười. Thì ra là như vậy, tiểu tử ngươi là ở gặp trống. Cận Nguyên cười ha ha, thân hình như một đầu chim ưng, nhanh chóng hướng Hứa Dương đánh tới, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, ô hay. Hứa Dương, phía dưới thải Ly hét lên một tiếng, sẽ phải xông đi lên, cùng Hứa Dương cùng chung ngân địch. Yêu Hậu đem một thanh kéo, "A Ly, loại này cấp số chiến đấu đã vượt qua một loại huyền hoàng năng lực phạm vi, mà ngươi mới vừa vặn đạt tới huyền hoàng sơ kỳ, đi tới chẳng qua là chịu chết." Thải Ly nhìn cao giữa không trung, chỉ có thể bị động phòng ngự, không có chút nào sức hoàn thủ Hứa Dương, gấp gáp nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Hứa Dương nhất định không thể gặp chuyện không may. Nhìn Thải Ly vẻ mặt vội vàng bộ dạng, Ưu Hậu chỉ có thể thầm than một câu nữ lớn bất trùng lưu, nhưng ngay sau đó ho khan một tiếng, "Thải Ly, ta dạy cho ngươi một đoạn ấn quyết, ngươi nhanh đến Ưu Hậu trước cùng cường trưởng, vì Hứa Dương thỉnh cầu hộ tổ gia trì." "Hộ tổ?" "Đúng rồi." Thải Ly trong nháy mắt đang nhớ lại tiên hồ bí cảnh thời đại tương truyền bảo vệ chi thần, tinh thần rung lên. Lập tức Ưu Hậu đem một đoạn ấn quyết biểu diễn cho Thải Ly, để cho Thải Ly mạnh mẽ trí nhớ xuống tới. Rồi sau đó người ở học xong này, đoạn câu thông hồ tổ ấn quyết sau, liền đem yêu hậu để ở một bên, cả người như như gió, nhanh chóng hướng hồ tổ phao tượng phóng đi. Ngay từ lúc ngự thú tộc xâm lấn lúc, yêu hậu tiểu mở ra quá một lần hồ tổ gia chỉ, đem bản thân thực lực, ngắn ngủi tăng lên tới huyền hoàng chi cảnh, nên tiến tới địch. Chỉ bất quá nàng bản thân thực lực quá kém, cho dù mở ra gia chỉ thần lực, cũng vô lực đối kháng Cận Nguyên, bị dễ dàng đánh bại. Cận Nguyên an bài Cận Phương nghiêm thêm để ra nghi vấn, trừ hỏi ra hư dương đám người hành tung ở ngoài, này gia chỉ bị pháp, cũng là Cận Nguyên cực kỳ ngắm nghĩa mục tiêu. Chỉ bất quá, loại này gia chỉ chỉ ở thiên hồ bí cảnh hữu hiệu. Rồi đi Thiên Hồ Bí Cảnh, hồ tổ lực lượng liền cuốn câu thông không tới bị thuận người. Tự nhận sẽ không ở Thiên Hồ Bí Cảnh ngốc cả đời Cẩn Nguyên, liền bỏ đi dành ra chỉ bí pháp tâm tư. Trên trời cao, Cẩn Nguyên hai tay luân phiên đánh kích, huyết huyền lực hóa thành đủ loại mãnh thú, giáng độc, hung cầm hình dáng tướng mạo, đem hứa dương điên cuồng áp chế, không cách nào thở dốc. Quy 2 chương 1437, hủy diệt thuật không gian phụ lục. Chương 1437, hủy diệt thuật, không gian phụ lục. Ha ha ha ha. Tiểu tử, ta nói rồi, ta và ngươi trong lúc xe xích năm tên tiểu cảnh giới, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Cẩn Nguyên phát ra liên tiếp cuồng vọng tiếng cười. Đồng thời dùng sức vuông quyền, quyền thế tựa như là núi trấn áp xuống, đem Hứa Dương thân thể nặng nề đánh bay. Chỉ có thể nỗ lực phòng ngự Hứa Dương, mặt bên ngăn cản cận nguyên thế công, mặt bên ổn định trong lồng ngực quần quật khí huyết, đánh cực kỳ khó khăn. Mặc dù hắn ở nơi này 2 tháng tới tiến bộ rất lớn, nhưng cùng cận nguyên chênh lệch vẫn còn là tồn tại. Mới vừa ở trong chiến đấu, còn bị cận nguyên âm một đạo, rơi vào hạ phòng cũng chúc bình thường. Đương nhiên trong lúc, từ phía dưới bắn tới một đạo xích sắc quang mang, trực tiếp chiếu xạ ở Hứa Dương trên người. Xích quang tạo thành một cái phòng hộ cầu, đem Hứa Dương thân thể cả bao phủ. Ứ Cận Nguyên Thu thế không kịp, một quyền oanh kích ở màu đỏ quang cầu phía trên, hỗn loạn ra một tầng tầng rung động, cũng không xê công. Hắn nhíu mày, đây là Thiên Hồ tộc. Ghê tởm, Thiên Hồ yêu hầu kia tiểu tiện nhân, thư đại sự của ta. Cận Nguyên tức giận tròng mắt xuống phía dưới vừa mới quét, lập tức tìm được một đám Thiên Hồ tộc hộ vệ lấy yêu hầu. Trên mặt hắn sát khí chợt lóe, phất tay trong lúc một đạo máu tươi phá không bắn rơi, dám phá hỏng chuyện của ta, cho ta chết. Vành. Một con chất pháp tự nhiên quả đấm, đón máu tươi vành kích mà lên. Ở giao phong một sát na, kia quả đấm lóe ra vô số đạo lấp lánh kim sắc quan mang, đem máu tươi trực tiếp đánh nát. Tôn gia vô số huyết sắc điểm sáng, ta và ngươi chiến đấu còn chưa kết thúc. Quả đấm chủ nhân, Hứa Dương một thân áo đen, tinh thần dật dật, cười chậm rãi lên, cao thân hình, một lần nữa cùng Tuận Nguyên ngang bằng. Hứa Dương chiếm được hộ tổ lực lượng gia trì, bình phục bản thân sôi trào khí huyết, thấy Cận Nguyên giận lẫy sang yêu hậu, lập tức lấy ly ảnh huyền thuật chặn lại máu tươi, một cái đại địa chi quyền, đem máu tươi nổ nát. Giải trừ yêu hậu chi nguy. Trên mặt đất yêu hậu, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mới vừa Cận Nguyên mặc dù là tiện tay một kích, nhưng kinh khủng kia uy thế lại làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu như không phải là Hứa Dương ngăn lại một cái kia, yêu hậu vô luận như thế nào ứng đối, cũng không thể may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Trên bầu trời, Cận Nguyên Hi mắt đánh giá Hứa Dương. Hiện tại Hứa Dương, khí thế lại có một tỉ biến hóa, cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ qua hoa, kia không nghi ngờ chút nào, là hồ tổ gia chỉ lực lượng bổ trí. Hừ, thiên hồ tộc hồ tổ gia chỉ, ta cũng vậy từng được chứng kiến, không biết có thể đem thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu." Cận Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Cận Nguyên trấn định cũng không phải là không có có đạo lý, càng là cường giả. Được gia chỉ bí thuật tăng lên biên độ lại càng nhỏ. Nay hồ tổ gia chỉ đặt ở yếu hậu trên người, có thể đem năng tăng lên một cái lớn cảnh giới, cũng bình thường huyền hoàng cường giả tranh phong. Nhưng đặt ở Hứa Dương trên người, quả quyết không thể nào có đáng sợ như vậy tăng phúc. Hứa Dương mỉm cười nói, tăng lên không nhiều lắm, bất quá giết ngươi lại đủ. Côn vọng, cẩn nguyên quát lên một tiếng lớn, hổ ma quan sát. Hắn hai đâm đụng nhau, một đầu mãnh hổ hư ảnh từ phía sau lưng nhề lên. Mãnh liệt bổ nhào Hứa Dương. Hứa Dương trực tiếp một quyền, lực lượng pháp tắc ra chỉ dưới. Đại địa chi quyền tôn gia vô số kim quang, đem đầu kia huyết sắc mãnh hổ trực tiếp xé rách. Quyền phong hơn thế không suy, tiếp tục hướng cẩn nguyên thân thể ảnh cứ đi. Cẩn Nguyên hai cánh tay một phòng, bị quyền thế dư uy đụng ra trường mười trượng. Hắn thật sâu hít vào một hơi, bình phục hạ sôi trào khí huyết, kinh thanh nói: "Ngươi." Thứa Dương song trưởng trống rống trống rống ôn cầu, nung nặc hỏa cực lực lượng, hướng trong lòng bàn tay tụ lại. Đỉnh đầu của hắn, đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung tạo ra, màu đỏ quang hoa tăng mạnh, nhẹ nhẹ từng sợi về phía hai tay của hắn bên trong hội tụ. Một đó khéo léo hỏa liên dần dần thành hình. Cẩn Nguyên con ngươi đột nhiên trợ to, hắn từ nơi này khéo léo hỏa liên bên trong, cảm nhận được một cỗ mịt mờ hủy diệt ba động. Rốt cuộc là đi, vẫn còn là chiến. Cẩn Nguyên trong lòng giơ dự Hắn có thể cảm nhận được này Hỏa Liên Huyền Thuật hủy diệt tính lực lượng, nhưng lại không xác định đến cùng phải hay không hứa Dương Phô trường thành thế. "Hừ, ta liền đoán vừa tiếp xúc với tiểu tử này công kích, mặc dù không địch lại, lấy ta hoán cốt cảnh tu vi, gần như thế tôn thân thể, cũng sẽ không bị quá đả thương nặng." Cận Nguyên ánh mắt một lệ, nhưng ngay sau đó hai tay kết ấn, một vòng vẽ một cái, một tầng tầng linh quy huyết thuần nhanh chóng ngưng tụ, ở trước mặt của hắn thành hình. "Đến đây đi, Cận Nguyên lão thất phu, có dũng khí lời nói, tiểu đốn của ta một chiêu này." Hứa Dương chợt quát một tiếng, song trường bay lại xé dịch, đột nhiên hướng Tiền Vương bay ra. Tiếp một cái nhỏ đúng dịp Hỏa Liên đánh xoáy mà nhanh chóng về phía trước vọt tới, trực tiếp đụng vào cận nguyên trước người linh quy huyết thuần phía trên. Thiên điệu đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, vào giờ khắc này, phảng phất sở hữu thanh âm cũng biến mất. Sau một khắc, hỏa liên mãnh liệt bộc phát. Cuồn cuộn sức cực thiên viêm, đem cận nguyên cả người bao vây ở bên trong, hủy diệt tính nổ tung lực lượng, luân viên ở thân thể của hắn ở ngoài nổ vang. Ba tầng linh quy huyết thuần, giống như là giấy giống nhau phá thành mảnh nhỏ, cận nguyên hộ thể huyền lực cũng bị nổ tan, chỉ có thể hai tay ôm đầu, lấy hoán cốt cảnh thân thể, mạnh mẽ chống lại hủy diệt hỏa liên nổ tung uy năng. Cách xa ngàn trượng mặt đất, đã ở ùng ùng rung động. Phạm Phật ở đáp lại này một kinh thiên động địa huyền thuật. Một đám tiên hổ tộc hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ cực kỳ. Bọn họ vẫn còn là lần đầu tiên trong đời thấy khủng bố như vậy huyền thuật bộc phát. Dần dần, tiếng nổ mạnh lắng xuống. Trần Nguyên thân thể trong mây mù, cận nguyên thân thể chậm rãi lộ vẻ hiện ra. Mâu ngọc bạch xương cốt nhiều chỗ bại lộ ở trong không khí, màu vàng nhạt máu chúng quanh phiêu tán, cận nguyên thân thể nhiều chỗ tan phá, song mắt nhắm chặt, tựa như có lẽ đã chết đi. Hô. Hứa Dương cả người phản Phật bị chịu không giống nhau, mới vừa bị diệt hoàn liền, là ở hồ tổ thần lực ra chỉ dưới một kích toàn lực, đối với Hứa Dương thân thể gánh vác không nhỏ. Thắng Thái Ly đứng ở hộ tổ phao tượng lúc trước, hoàn hồn tự dược, mà một đám tiên hồ nữ tử cũng tuân ra hoàn hồn sóng nhiệt. Ừ, có chút không đúng lắm, Cận Nguyên nếu như đã chết, máu hẳn là ngăn không được địa bay lạ tà, vì sao nhanh như vậy tựu cầm máu rồi? Hứa Dương trong lúc vô tình nhìn Cận Nguyên thi thể một cái, nhất thời trong lòng trùng báo động đại tác, loạng bước lên trước. Cận Nguyên thi thể trung quanh, đột ngột địa xuất hiện 6 đồng phong cách cổ xưa phù lục, phù lục lẫn nhau câu liên, tạo thành một cái đặc thù cánh cửa không gian. Mà Cận Nguyên hai tròng mắt cũng đột nhiên mở ra, nhanh chóng phóng hướng cửa không gian bên trong. Đáng chết! Hứa Dương bước nhanh vào tới. Nhưng hắn hiện ở trong người trống không, thật sự không có bao nhiêu lực lượng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cận Nguyên biến mất ở cửa không gian trùng, chật cửa không gian đóng hợp lại. "Tiểu tử, lần này ngươi mượn ngoại lực." Tráng ngập bập. "Lão phu sẽ ở ngoài chờ trục, một khi ngươi bước ra thiên hồ bí cảnh, đã ngươi hoàn toàn đánh chết." Cận Nguyên thanh âm tại trong hư không vang quận. Cao cấp thế tôn mới có năng lực chế luyện không gian xuyên qua phù lục, không nghĩ tới Cận Nguyên lại cũng có. Lần này bị hắn đã lừa gạt. "Bất quá, cho dù ta nghĩ ngăn cản, cũng là có lòng không đủ lực." Nhìn Cận Nguyên cuối cùng trạng thái, nếu như sắp chết phản kích, ta cũng chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Quy 2 chương 1438, nói Tam Hoàn yêu hậu lựa chọn. Chương 1438, nói Tam Hoán, yêu hậu lựa chọn. Thiên hồ bí cảnh, Cận Nguyên chạy trốn, bất quá chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lưu lại ở thiên hồ bí cảnh trong ngự thú tộc người, ở yêu hậu thi triển ấn quyết, đóng cửa kính hồ đại trận lùi đi sau, bọn họ không thể nghi ngờ tiểu thành cá trong chậu. Bộ phận ngự thú tộc người còn muốn dùng thế lực bắt ép một số người chất rữa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng ở thải ly âm mê hoa thuật, những thứ này ngoan cố chống lại cũng chỉ là phí công cử chỉ. Trải qua hai đại cao thủ chiến đấu, yêu hậu cung đã trở thành một mảnh vệ tích. Ở thái như hướng dẫn, Hứa Dương thải ly đi theo yêu hậu, đi tới một chỗ thiên hồ dân trạch. Hứa Dương muốn một gian tĩnh thất, hắn cần tính toán trận chiến này đỡ mất, cũng chữa trị bị hao tổn thân thể. Cuối cùng hồ tổ gia chỉ dùng ở Hứa Dương trên người, mặc dù cường hóa thực lực của hắn, nhưng cho Hứa Dương thân thể cũng mang đến cực cao gánh vác. Phải biết rằng, Hứa Dương vốn là thi triển chồng lên bí thuật gia chỉ, đem nguyên bản huyền hoàng hậu kỳ lực lượng tăng lên tới có thể so với hoán cốt cảnh nửa bất thế tôn địa cấp đến. Mà hồ tổ gia chỉ, huống chi đem lực lượng của hắn ngắn ngủi đẩy tới mới cao phong, đến gần vô hạn hậu thế tôn sơ cảnh. Nhục thể của hắn, không có tại chỗ hỏng mất, đã là rất may mắn sự tình lưu lại ám thương không thể tránh được. Thải Ly ở Hứa Dương trong phòng, giúp Hứa Dương trả lão vết thương, tận tâm tận lực. Hứa Dương, ngươi nói, kia Cận Nguyên lão đầu nhị, có phải hay không bị thương rất nặng? Thải Ly nói, so với ta trọng. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, vận chuyển khí huyết, sử dụng thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Vậy hắn có không có khả năng bị thương nặng không chỉ, đi đời nhà ma. Vậy chúng ta có thể bị dễ dàng. Thải Ly hì hì cười nói, không thể nào. Hứa Dương lắc đầu cười nói, ta đã thương hắn một chiêu kia, ẩn chứa hỏa cực hủy diệt ý cảnh, đạm này ý cảnh lực lượng, có chiếm cứ ở vết thương của hắn trở ngại hắn tự lạnh. Chỉ tiếc, ta không có lĩnh ngộ hủy diện pháp tắc, ý cảnh lực lượng tương đối mà nói tương đối thô thiển, hắn dùng không được bao lâu, là có thể đem trụ xuất tiêu diệt, sau đó khôi phục thân thể thương thế. Rất đáng hận, như vậy một cái tên vô lại, làm sao lại không chết đây? Thải Ly thầm nói, thật là tiện nghi hắn. Không không, Cận Nguyên Lao Tất Phu kia, tâm tình bây giờ khẳng định vô cùng thống khổ. Thửa Dương cười nói, tại sao? Thải Ly cảm thấy lẫn lộn. Thải Ly, ngươi biết tại sao Tam Hoán Cảnh giới nửa bước thế tôn cực ít xuất hiện ở ngoại giới sao? Thửa Dương lặng lặng nói, thật ra thì, bọn họ là sợ bị thương. Từ Dương tiếp tục nói, tam hoán cảnh giới, có thể nói là thoát khỏi phàm thai, sinh mệnh tầng thứ thăng hoa một cái mấu chốt chính tự. Ở nơi này một quá trình trung, tu viẩn giả trong cơ thể giả thịt, máu, xương cốt có từ từ thăng hoa, tới gần cho chân chính thế tôn. Nhưng này một thăng hoa trong quá trình, tu viẩn giả trong cơ thể sở sinh ra thế tôn giả thịt, máu, nhất là xương cốt, cũng là căn cứ vào tu viẩn giả bản thân tiềm lực tích lũy, thuộc về không thể sống lại quý giá vật chất. Một khi ở tam hoán cảnh giới chung bị thương, nhất là xương cốt bị hao tổn, là không có cách nào hoàn toàn chữa trị. Thải ly cái hiểu cái khung, nói cách khác, lão nhân kia thân thể Có lưu lại thai hỏa ngầm. Chính xác, hơn nữa hắn tương lai cho dù tấn nhập thế tôn, này thai hỏa ngầm cũng sẽ cùng theo hắn. Giống như là một cái tân sinh mạng mới vừa rơi xuống đất, từ thai trung mang đến tiên tiên thiếu tổn một loại, cực kỳ khó khăn chữa trị. Cận nguyên nếu như thành thế tôn, đó cũng là thế tôn trung yếu nhất một cái, tiểu giống với người phàm thế giới trong tiên tiên tán tận. Hứa Dương giải thích. Thái Ly lúc này mới hết giận. Những tuyến thức này cũng là Hứa Dương trong khoảng thời gian này cùng Thanh Đồng bạn trao đổi chi trùng được đến. Dù sao, Hứa Dương cũng đã đạt tới Huyền Hoàng hậu kỳ khoảng cách tam hoán cảnh giới cũng không phải là rất xa xôi, những đồ này nhiều giải một chút không có chỗ xấu. Còn có một chút hứa dương cũng không có nói, ở tam hoán cảnh giới bị trọng thương, cũng không phải là vĩnh sinh khó khăn càng. Có một chút cực kỳ chân quý công pháp, thánh đan là có thể làm tới trình độ nhất định chữa trị. Chỉ bất quá, như vậy chữa trị khá hơn nữa, cuối cùng không bằng Tiên Tiên hoàn hảo vô khuyết. Một loại khác cách, chính là nữa làm đột phá, tấn chức thánh nhân cảnh giới. Ở câu tạo thánh nhân chi thân thể thời điểm, những thứ này tiên tiên không trò vẹn là được cải tạo. Chỉ bất quá, một cái vốn sinh ra đã kém cỏi thế tôn, muốn sông phá kiều kiếp, tấn chức thánh nhân Khó khăn cực kỳ xa vời. Đây chính là tam hoán cảnh giới cường giả, cực ít xuất thế nguyên nhân. Nào đó Trình Độ đã nói, bọn họ đọ Huyền Hoàng cường giả còn muốn nhiều đất. "Đúng rồi Hứa Dương." Lão nhân kia nói, "Muốn ở kính hồ đại trận ngoài chờ trục, đánh lén con ngươi." Thải Ly thấp giọng nói, "Trong con ngươi có một tí lo lắng, ở bên ngoài, hồ tổ lực lượng nhưng là không còn biện pháp. Nếu không, ngươi sau này vẫn sống ở tiên hồ bí cảnh, chúng ta không ra đi có được hay không?" Hứa Dương cười, trà sát cạo thải Ly đầu mũi, nha đồng đốc, tránh được nhất thời, còn có thể trốn cả đời. Nên mặt đúng đích, cuối cùng muốn đối mặt. 4 tháng sau, sẽ có ngự thú tộc thế tôn cường giả hồi phục, bọn họ khi đó giết qua, cho dù rựượi vào hồ tổ gia chỉ, ta cũng khó mà chống cự. Hơn nữa, ta còn có chuyện trọng yếu không có hoàn thành. Hứa Dương theo lời truyện, tự nhiên là sông Sáo Liễn Sơn tự quốc, tây vực hoang mạc Lưu Sa chi huyện, dò xét sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy tung tích. Nhưng là, người đi ra ngoài lời nói, đánh không lại Cận Nguyên làm sao bây giờ? Thái Ly có chút dầu dĩ, yên tâm, ta sẽ ở thiên hồ bí cảnh, tu luyện một thời gian ngắn. Lần này cùng Cận Nguyên đại chiến, ta thu hoạch không ít cảm ngộ. Kế tiếp ta liền tốt hơn tốt lĩnh ngộ hạ xuống, ẩn chứa ở ta tân học vài loại huyền thuật trong pháp tắc đạo lý. Một khi có điều đột phá, Cận Nguyên Tuyển sẽ không là địch thủ của ta. Hứa Dương sớm có kế hoạch, định liệu trước nói, "Tốt, chúng ta Thiên Hổ tộc làm như thế nào giúp ngươi?" Ngoài cửa vang lên một nữ tử thanh âm, theo cái thanh âm này, Ưu Hậu đẩy cửa vào. "Mộ thân." Khải Ly tiếng hoan hô kêu lên, "Nào tới." Tới người chính là Ưu Hậu, sắc mặt nàng như cú lanh diễm, chỉ bất quá nhìn về phía Hứa Dương trong con ngươi, ẩn hàm một tia ý cảm kích. "Ưu Hậu đại nhân." Hứa Dương trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi có đổi ta rời đi. Sau đó cùng con người của ta tộc Đạc Phạm, vật rõ giới hiện đây. Hứa Dương cũng không nói gì lời nói dối, yêu hậu trên người, đeo cả tộc quần Tôn vong, có đôi khi nàng nhất định phải làm ra làm trái với bản tâm lựa chọn. Tương giống với lần này, nàng bị Hứa Dương cứu cái mạng, nhưng nếu vì cảm ơn, ưu lựa chọn cùng Hứa Dương gẻ vai chiến đấu, như vậy Hứa Dương một khi bị thua, cả thiên hộ tộc kết quả, cũng chỉ có tiêu diệt một đường. Ta cũng không có tốt hơn biện pháp, yêu hậu cao quý trong thần sắc có vẻ lệ bại, ta vốn định để cho doanh châu thiên hộ nhất mạch, ở nơi này trong loạn thế ẩn độn xuống tới, có thể hết lần này tới lần khác dính dấp ra như vậy một lớn đoàn phiến toái. Hiện tại thiên hồ tộc của ngươi đã là chói lại với nhau, nếu như ngươi thua, thiên hồ tộc sẽ gặp tiêu diệt, chỉ có ngươi thắng, thiên hồ tộc mới có tiếp tục tồn tại khả năng tính. Hứa Dương cười nói, trong chuyện này, sợ rằng có càng sâu ẩn tình. Quy 2 chương 1439, hồ tổ bí thiên hồ công chúa. Chương 1439, hồ tổ bí, thiên hồ công chúa. Yêu Hậu đôi lông mày nhíu lại, cái này bình thường vẻ mặt ở Yêu Hậu lãnh diễm trên mặt hiện hiện ra, nhưng mang theo một cố hồn siêu phách lạc xinh đẹp phong tình, người suy nghĩ nhiều. Thải Ly cũng không hiểu những thứ này, nàng xem nhìn Hứa Dương, vừa nhìn một chút mỗ thân. Từ đó ngắt lời nói, "Ai nha, các ngươi đang nói cái gì?" Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Không có, ta chỉ là cùng Yêu Hậu đại nhân mượn một cái cười giỡn thôi." Yêu Hậu cũng trở về lánh cái đề tài này, ngược lại nói, "Hứa Dương, chúng ta doanh Châu Thiên Hồ tộc đã quyết định toàn lực cùng hỗ ngươi. Ngươi hiện tại chính là đối kháng ngữ thú tộc cùng minh tộc cường giả duy nhất hy vọng. Bất luận ngươi hiện tại có cái gì điều kiện tu luyện thượng cần cầu, chúng ta Thiên Hồ tộc dơ toàn tộc lực lượng cũng đều vì ngươi làm được." Yêu Hậu lời này cũng không phải là nói khoác, Thiên Hồ bí cảnh bên trong, tồn chứa huyền thạch, huyền tinh chờ tu luyện bảo vật, so với một cái tôi tớ thủ đồ không thể sai mà một chút cổ đại truyền xuống quý giá tài nguyên, lại càng những thứ kia lịch sử nông cạn nhân tộc quốc độ không sở hữu. Đa tại Yêu Hậu rất rõ đại nghĩa, Hứa Dương chắp tay nói, khôi phục thương thế, ta dựa vào vận chuyển khí huyết, như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá, kế tiếp ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu như đột phá lời nói, muốn hao phí đại lượng huyền thạch năng lượng. Yêu Hậu gật đầu nói, ta sẽ mạn thải nhượng đi làm để ý chuyện này, ngươi phải cần huyền thạch, một canh giờ bên trong sẽ đưa đến. Ở nói chuyện với nhau xong, Thái Ly cùng Yêu Hậu liền trước sau đi ra khỏi tinh thất, để lại cho Hứa Dương một cái an tĩnh hoàn cảnh tu hành. Mộ thân Ngươi mới vừa cùng Hứa Dương, rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Hứa Dương nói, ngươi làm ra ủng hộ lựa chọn của hắn, là có ẩn tình khác. Đây là ý gì a? Vừa đi ra khỏi cửa, Thải Ly tiểu khẩn cấp hỏi. Yêu Hậu hướng Hứa Dương chỗ ở tính thất phương hướng nhìn qua, thở dài một tiếng nói, cái này Lữ Dương, thật là có chút làm người ta sợ hãi, hắn phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, cùng hắn nói chuyện với nhau. Giống như là hết thảy ý nghĩ cũng bị nhìn thấu giống nhau. Yêu Hậu tiếp tục nói, Thải Ly, ta hôm nay lựa chọn ủng hộ Hứa Dương, mà không phải cùng nhân tộc vạch rõ giới hạn, đúng là có sâu tầng thứ nguyên nhân, cũng không phải là nhất thời đầu nóng đầu cử động sâu tầng thứ nguyên nhân. Thái Ly tới hứng thú, tại sao? Bất luận kẻ nào cũng biết, hiện tại Dương Châu, Ngự thú tộc, Minh tộc đỏ nhân tộc thế lực mạnh hơn ra gấp 10 lần. Chỉ là huyền hoàng cấp cường tộc giả, ngay hai cái man hoang cường tộc sẽ có hàng trăm hàng ngàn người. Nay còn không có tính cả hai đại cường tộc còn tại hồi phục giai đoạn, vẫn không có xuất thủ thế tôn cấp cường giả. Nhân tộc đối kháng này hai đại tộc quần, trên căn bản ngay cả đám điểm hy vọng cũng không có. Yêu Hậu tùy tiện làm ra hùng hổ hứa dương cử động, đứng ở nhất tộc đứng đầu trên lập trường, là rất không sáng suốt, rất có thể sẽ đem tộc quần nó kéo vào vực sâu. Yêu Hậu không phải là không Thái Ly. Tiếc rốt cuộc là nguyên nhân gì, chống đỡ nàng làm ra này một không sáng suốt lựa chọn. Nay muốn từ chúng ta doanh châu thiên hồ tộc lai lịch nói đến, yêu hậu quyến dụ trong con ngươi hiện lên một tia hồi ức vẻ, Thải Ly, ngươi đi trung châu, cũng nhìn được lại một cái thiên hồ tộc vậy. Thật ra thì, chúng ta doanh châu thiên hồ tộc mới là thiên hồ nhất tộc chính thống. Ngươi, thanh nhi cùng ta, cũng là thuần khiết vương tộc huyết mạch. Thải Ly gật đầu nói, chuyện này ta cũng vậy đoán được một chút. Ở trung châu tiểu tiên lộ thí luyện sau, thiên hồ tộc Bạch Liên phụ phụ chủ, liếc thấy trung Thải Ly, không tiếc giá cao cũng muốn thu Thải Ly làm nô lệ. Thu vào Thải Ly sao? Ở Bạch Liên Bí cảnh chung đối với Thải Ly có thể nói ngàn theo trăm phần, đem làm thành tiểu công chúa đối đãi, ngay cả Bạch Liên phủ chủ thân nữ Bạch Anh Hoa cũng không có như vậy đỡ sủng ái. Nguyên nhân chỉ có một, Thải Ly là vương tộc chính thống, huyết mạch thuần chính nhất. Mẫu thân, vậy tại sao chúng ta chính thống huyết mạch lưu rơi xuống doanh châu? Thải Ly có chút không giải thích được hỏi. Cái này muốn từ Hồ Tổ nói đến, yếu hậu chỉ chỉ trong sân rộng cái kia một pho tượng khủng lồ thiên hồ pho tượng. Nói, ngươi biết Hồ Tổ là ai chăng? Thải Ly lắc đầu, kỳ quái nói, Hồ Tổ chính là Hồ Tổ, chúng ta doanh châu thiên hồ tộc tổ, tổ tông a. Ở 10 vạn năm trước, Có một tên Thiên Hồ tộc công chúa, vì Huyền Thiên Thượng Đế mà quy tâm. Vì thế, này vị công chúa còn cố ý thuyết phục tộc nhân không có tham dự vây công Huyền Thiên Thượng Đế phong ma của chiến. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Hồ tộc có thể bảo toàn. Mà cuối cùng, vị này Thiên Hồ tộc công chúa cũng mang theo một chi thân tiến tộc nhân, xa đi doanh trâu, hy vọng cùng Huyền Thiên Thượng Đế vượt qua thế ngoại đảo nguyên của sống. A, chẳng lẽ nói, cái kia Thiên Hồ tộc công chúa chính là? Thải Ly kinh ngạc điệu núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Chính xác, nàng chính là Hồ Tổ, yêu hậu nói, Hồ Tổ trước khi lâm chung lưu lại gì hắn? Dương Châu thiên hồ nhất tộc, không được chủ động ra hại nhân tộc. Một khi nhân tộc có khó khăn, phải hết sức chờ trợ giúp. Nói tới đây, yêu hậu lúc đầu, ta không biết hổ tổ có phải hay không đoán được hoang dã chi tộc trở về một màn này, nhưng nàng nói cuối cùng có đạo lý của nàng. Chỉ bất quá, hiện tại hoang dã dị tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân tộc chỉ sợ là bại cục đã định. Này không nhất định a, Thạch Ly nói, "Mẫu thân, 10 vạn năm trước nhân tộc, địa vị tình cảnh đó hiện tại muốn thế thằng nhiều, cuối cùng còn không phải là chiến thắng hoang dã chi tộc." nhân tộc có những tộc khác bày khó có thể với tới sức sáng tạo, ở có chút tư cảnh, có bộ phát ra làm người ta khó có thể tin lực lượng đây. Mười vạn năm trước, là bởi vì nhân tộc ra khỏi một cái Huyền Thiên Tộc Đế, Yêu Hậu thở dài nói, nhưng hôm nay, Huyền Thiên Thượng Đế đã mất, còn có ai có thể ngăn cản hoang dã chư tộc tàn sát bừa bãi? Hứa Dương, hắn nhất định có thể. Thải Ly đầy cõi lòng lòng tin nói, hắn chính là nhân tộc hiện nay Huyền Thiên Tộc Đế. Mộ Thân, ngươi xem rồi sao? Hứa Dương nhất định sẽ một đường phá địch, bước vào đỉnh, hoàn thành Huyền Thiên Thượng Đế năm đó đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Ha <cười> ha. Yêu Hậu vốn là muốn nói Thải Ly ngây thơ, Nhưng nghĩ đến Hứa Dương nhảy qua cấp đối chiến cận nguyên như thế, không khỏi thu hồi phản bác lời nói, ngược lại nói, hy vọng như thế đi. Ban đầu Thiên Hổ công chúa cùng Huyền Thiên Tộc đế, hôm nay thải ly cùng Hứa Dương. Yêu Hậu trong đầu đột nhiên hiện ra hai bức chia ra đến từ cổ kim hình ảnh, mà hai bức trong tấm hình bốn người, thân ảnh lại dần dần trùng hợp. Quá hoang đường. Không nói trước thải ly có thể hay không cùng hộ tổ lãnh động, chính là Hứa Dương, cũng là xa xa không kịp Huyền Thiên Tộc đế. Yêu Hậu cơ cứ đầu, đêm này cảm giác quỷ dị trục xuất đầu óc. Trong tinh thất, thải được xuất linh một đội hộ tộc nữ cô nhân, đem từng dương thượng đẳng huyền thạch, thậm chí là huyền tinh bảo vật đem đến Hứa Dương trong tĩnh thất. Thải Nhược đại nhân, yêu hậu đối với nhân tộc này cứ như vậy tiến nhiệm. Ngay cả của cải cũng đem đi ra. Một cái huyền sư cấp cô gái nhẹ giọng hỏi, "Yêu hậu đại nhân không phải là ghét nhất cùng nhân tộc tiếp xúc sao? Người này đã cứu chúng ta cả tiên hồ tộc." Thải Nhược nói, "Yêu hậu đại nhân làm như vậy cũng là hẳn là." Quy 2 chương 1440, Cổ Thanh Khâu Thái Vương tới hỏi. Chương 1440, Cổ Thanh Khâu Thái Vương tới hỏi. Nói tới đây, Thải Nhược không chỉ có lâm vào hồi tưởng bên trong, Nang cung Hứa Dương cũng có quá một đoạn ngắn ngùi gặp mặt. Khi đó, nàng người bị yêu hậu chi mệnh dẫn đội đi trước thế giới loài người, đón trở về thải ly công chúa. Yêu ở khi đó, thải dược thấy Hứa Dương, ngay lúc đó Hứa Dương, mặc dù thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ Huyền Tông, còn không có cho thấy chân chính siêu quần thoát tục lực lượng. Thoáng một cái 7 năm trôi qua, mà đang ở này ngắn ngủi 7 năm, Hứa Dương liền tự Huyền Tông trèo lên tới Huyền Hoàng cảnh giới, chân chính bước lên phàm tục đỉnh. Hơn nữa, hắn còn có thể cùng nửa bước thế tôn, cường giả trong truyền thuyết đối kháng, từ kia trong tay, vững vàng giữ nguy như trồng chứng thiên hộ nhất tộc. Thật là thế sự khó liệu. Thải dược không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chỉ bất quá nàng biết Nàng cùng Hứa Dương khoảng cách dị thường xa xôi, hiện tại hai người ngay cả nói một câu khả năng cũng rất thấp. Trong tĩnh thất, Hứa Dương khoanh chân mà ngồi, chẳng qua là cải đặt một cái đơn giản báo động trước trận pháp sau, liền đem tâm thần toàn bộ chìm vào trong tứ hải. Mục tiêu của ta rất rõ ràng, chính là thông qua vô thanh quang nhận, thủy diện hòa liên, phá tà lôi đỉnh, băng phong trường hà, chân thủy giới, thôn phệ hắc động trời lục đại huyền thuật, phản phục thôi diễn luyện tập, phân tích bản chất, linh ngộ đưa ra sau lưng ẩn chứa pháp tắc. Vô thanh quang nhận, ẩn chứa quang cực pháp tắc, phong duệ. Thủy diện hòa liên, ẩn chứa hỏa cực pháp tắc, thủy diện. Phá tà lôi đỉnh, ẩn chứa lôi cực pháp tắc. Phá tạ, băng phong chương hạ, ẩn chứa băng cực pháp tắc, đông lại. Chân thủy giới, ẩn chứa thủy cực pháp tắc, liên miên. Thuôn vệ hắc động, ẩn chứa ám cực pháp tắc, thôn vệ. Nay sau thì, Hứa Dương một khi toàn bộ lĩnh ngộ, không chỉ có làm cho thi triển ra lục đại huyền thuật, uy năng tăng lên mấy lần cho tới gấp 10 lần, còn có thể thu hoạch đại lượng pháp tắc cảm ngộ, đem bản thân cảnh giới trong ngắn hạn làm tiếp tăng lên, thậm chí tấn nhập huyền hoàng đỉnh. Mà khi đó, Hứa Dương nữa đối phó Cẩn Nguyên, mặc dù không có hổ tổ gia chỉ thần lực, cũng sẽ có đầy đủ nắm chắc. Đầu tiên Tử Vô Thanh Quang nhận cùng hủy diệt hỏa liên bắt đầu đi. Này hai loại huyền thuật Ta ở đối chiến cận nguyên thời điểm trước sau thi triển qua, có một chút đặc thù cảm ngộ. Hứa Dương song đồng bên trong, từng đạo phù văn hư ảnh lóe lên biến ảo, hắn thật sâu đắm chìm vào này hai loại huyền thuật trụ cột phù văn bên trong, từ từng đạo sa hoa phù văn quý tích trùng, truy tìm tiên địa chí lý. Hải Vân thượng quốc, tây nam đại nhất vực, Thanh Câu cổ thành. Thanh Câu cổ thành là Hải Vân thượng quốc kiến tạo thất bại một thành trì, đã trải qua 3 lần gây dựng lại. Mỗi lần cũng di chuyển một số đông người miệng, công tượng, phong phú thành trì. Nhưng là, trong một đêm, xây tốt thành trì liền biến thành quỷ nước, mấy chục vạn sinh linh chết thảm. Một cái sinh linh quốc độ biến thành âm quỷ cùng hành thi nhặt viên. Hải Vân thượng quốc bất giá gì, liền đem thành trì hướng đông bên gì chuyện gần như dặm, một lần nữa kiến tạo thành câu thành. Nguyên bản cổ thành. Dụ thành phê tích. Ở phê tích tường đổ trong lúc, một cái trên trán có huyền ảo phù văn, sắc mặt tái nhợt lão giả, khuynh chân ngồi dưới đất. Lão giả này trên người có một khối mịt mờ bảng đại khí thế, giống như là màn đêm bao phủ xuống biển rộng, mặc dù không cách nào chính xác cảm giác, nhưng chung quy làm cho người ta một loại rộng lớn, to lớn, không dám xâm phạm cảm giác. Hắn chính là từ thiên hồ bí cảnh chạy ra Cẩn Nguyên. Gên tửm. Gên tửm. Ta đường đường nửa bước thế tôn, hoán cốt cảnh cử giả, cư nhiên bị một cái huyền hoàng hậu kỳ tiểu tử đánh cho thành trọng thương. Cận Nguyên cắn răng nói, "Chết tiệt Hứa Dương, chết tiệt Thiên Hồ tộc nhất tộc." Cận Nguyên là đem Hứa Dương, bao gồm Thiên Hồ tộc ở bên trong, tất cả đều hận lên. Theo hắn, nếu không phải Thiên Hồ tộc mở ra hồ tổ thần lực, gia chỉ đến Hứa Dương trên người, hắn cũng không trở thành bị thua. Vừa nghĩ tới quý giá của mình thế tôn máu, có đại lượng tổn thương, tương lai cho dù bước vào thế tôn, cũng chắc chắn lưu lại không trò bệnh, Cận Nguyên trong lòng tiểu Dương lên căm giận ngút trời. Ở nơi này tức giận sau, Cận Nguyên còn có vô cùng vô tận hối hận. Hắn nếu không phải ham thế tôn máu tụy, giờ phút này còn hẳn là ở ngự thú tộc bí cảnh trung, an an ổn ổn điệu tu luyện mới đúng. Nhiều nhất trong năm, là hắn có thể lấy hoàn mỹ vô khuyết thân thể, bước vào thế tôn cảnh giới, độ tình cảnh bây giờ, chẳng lẽ không phải tốt lắm trăm ngàn lần. Đối với có đã ngoài ngàn năm tuổi thọ thế tôn mà nói, trăm năm thời gian vừa bị cho là cái gì? Ông, ông. Cần Nguyên cảm giác đến nhẫn chứa vật trùng, truyền âm trận đồ tiếng động, hắn lấy ra trận đồ trải ra ra, đưa vào một cỗ hồi lực. Trận đồ phóng xạ tia sáng, từ đó xuất hiện một cái âm trầm như quỷ lão giả hư ảnh. Cần Nguyên, chuyện làm được ra sao? Cái âm trầm như quỷ lão giả, chính là chưa khôi phục thế tôn thân thể Cận Thái Vương. Cận Nguyên một trận chột dạ, lần này hắn dẫn dắt Cận Thái Vương bộ hạ xuất Trình Thiên Hồ bí cảnh, kết quả chỉ có một mình hắn hoảng hốt chạy ra, loại kết quả này, như thế nào hướng Cận Thái Vương bẩm báo? Thái Vương trưởng lão, ta, ta hiện tại đã sắp nhận, tiểu tử kia tự ẩn núp ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong." Cận Nguyên cắn răng nói, hắn chỉ cần dám ra đây, ta nhất định phải tánh mạng của hắn. "Ý của ngươi là, phải không dám vào vào Thiên Hồ bí cảnh?" Cận Thái Vương nhân vật bậc nào, nhanh chóng bắt được Cận Nguyên trong giọng nói sơ hở, "Ở 2 ngày trước ngươi còn hướng ta bẩm báo, nói đã chiếm cứ bí cảnh." Hiện tại vì sao lại đang bí cảnh ở ngoài? Ngươi bị đuổi ra ngoài? Cận Tôn đây, để cho hắn trả lời ta. Cận Nguyên sắc mặt hơi bại, "Thái vương trưởng lão, Cận Tôn hắn đã chết. Ngươi quả nhiên là bị đuổi ra ngoài." Cận Thái Vương vừa là ngoại ý mến, lại la tức giận, "Ngươi hoán cốt cảnh thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được Hứa Dương? Chớ cùng ta nói thiên hồ tộc cái kia chút ít phế vật nữ nhân, thực lực của các nàng căn bản không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc." Cận Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem hồ tổ thần lực ra chỉ chuyện tình, hướng Cận Thái Vương nói thẳng ra. "Hừ, ngu xuẩn." Cận Thái Vương nói, nếu Thiên Hồ yêu hậu biết mạnh như vậy ra chỉ bí thuật, thì hữu muốn đem nàng nghiêm khắc khống chế. Ngươi khen ngược, nhẹ địa sẽ làm cho Hứa Dương đem nàng tiếu đi. Đồ vô dụng. Cận Nguyên cũng là bất đắc dĩ, hắn có thể nào biết trước đến, Hứa Dương có là gan xâm nhập ngự thú tộc danh địa, khi hắn mí mắt dưới cứu người. Cận Thái Vương quát mắng, cả thể kéo dài một chiếc trà thời gian, sự phẫn nộ của hắn mới dần dần trở bình thường, khôi phục lý trí. Ngươi hiện tại xác định, Hứa Dương tiểu ẩn núp ở thiên hồ bí cảnh bên trong. Cận Thái Vương nói, Thiên chân văn xác. Cận Nguyên nói, ta liền ở bí cảnh ở ngoài chờ đợi, hắn chỉ cần dám ra đây. Ngô Xuân cần thái vững mắng, làm sao ngươi biết, thiên hồ bí cảnh đi thông ngoại giới cửa ra vào ở nơi đâu? Tuy tiện một cái đột trận, Hứa Dương là có thể sa sa chạy ra ngoài màn dặm. Kia, Cẩn Nguyên cứng họng. Ngươi cho ta ngo trừ, ta sẽ nữa phái ra thủ hạ chính là hai gã thông linh, dẫn dắt đầy đủ nhân thủ, ở Thanh Khâu chúng quanh trong 3000 dặm bố trí khống. Một khi phát hiện Hứa Dương tung tích, hữu sẽ thông báo trò cho, cho ngươi. Đến lúc đó làm sao làm, không cần ta dạy sao. Quy hai chương 1441, Thiên Ba Hạc Thiên Tỉnh bí cảnh. Chương 1441, Thiên Ba Hạc, Thiên Tỉnh bí cảnh. Nhưng là Hứa Dương nếu như rất sợ chết, vẫn núp ở bí cảnh bên trong, nên xử lý như thế nào?" Cẩn Nguyên hỏi. "Hừ, bản thân ta là hy vọng, hắn vẫn trốn ở nơi đó, Cẩn Thái Vương Quỷ Như lựa xong đồng bên trong, tuôn ra hai đạo cửu hận quang mang, còn có nhiều nhất 4 tháng, thủ hạ ta hai gã thế tôn sơ cảnh cao thủ, là có thể khôi phục thân thể. Chỉ cần xác định Hứa Dương vị trí, hắn sẽ thấy không có may mắn để ý." Cẩn Thái Vương nói không sai, dưới tay hắn thế tôn có trong 4 tháng, thân thể phục hồi như cũ, mà bản thân của hắn, 10 tháng trong vòng, cũng đủ để đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, Hứa Dương cho dù lướt ở thiên hồ bí cảnh bên trong, kia thì thế nào? Cận Thái Vương xông vào thiên hồ bí cảnh, một cái tay là có thể đem chém giết. Cận Nguyên trong nháy mắt có lòng tin, chắp tay cung kính nói, "Là, Thái Vương trưởng lão, ta nhất định giúp ngươi nhìn tốt Hứa Dương." Duyện Châu, Hải Vân thượng quốc Bắc Vương, có một con tên là Thiên Tỉnh đại hình dãy núi. Ở cao nhất của núi, Thiên Tỉnh ngọn núi đỉnh, có một chưa có người biết bí cảnh, đó chính là Thiên Tỉnh bí cảnh. So với Bách mộ vực, toàn lưu vực những thứ này trung mô hình nhỏ bí cảnh, Thiên Tỉnh bí cảnh bất kể là trên thực lực vẫn còn là lực ảnh hưởng phương diện, cũng muốn mạnh ra gấp 10 lần. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đình bí cảnh trong có thể tôn cường giả trấn giữ. Ở doanh châu, thế tôn chính là mạnh nhất chiến lực. Bọn họ một lời có thể hưng bang, một lời có thể diệt quốc. Đây cũng là thế gian xứng tôn từ đầu tới một trong. Chỉ bất quá, hôm nay thiên đình bí cảnh không hề giống thị ra như vậy siêu nhiên độc lập. Một cuộc tịch quyền doanh châu hủy diệt gió lốc, tùy ngự thú tộc, minh tộc nhấc lên, đã ảnh hưởng đến cả doanh châu. Mà làm doanh châu mạnh nhất hai đại bí cảnh một trong thiên đình bí cảnh, cũng đưa tới chứa nhiều ngự thú tộc, minh tộc cường giả vây công. Thiên đình bí cảnh bên trong, một tòa rộng lớn ngàn trượng trong đại điện, một nhóm nhóm áo xám lão giả Mắt se múi, lỗ mũi tâm, bản ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn, trầm mặc không nói. Tước chừng có hơn 1000 người. Bọn họ từng cái từng cái, cũng là huyền vương cấp thực lực, ở đã từng doanh châu, tuyệt đối là một cỗ tuyệt cường lực lượng. Mà ở nhóm này áo xám lão giả phía trước, có một loạt bàn dài, trước bàn ngồi hơn 10 vị tử giả. Trong bọn họ mỗi người, đều có được huyền hoàng cấp khí thế mạnh mẽ. Đây cũng là thiên tình bí cảnh sở hữu cao tầng chiến lực, hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ, hơn ngàn tên huyền vương cường giả. Mà ở những thứ này huyền hồn trung, còn có một vị hơi thở hơn nữa hùng hậu, mơ hồ có vô địch chi tư lão giả. Người này, chính là thiên tình bí cảnh trung chịu trách nhiệm công việc hàng ngày vực chủ, vô địch huyền hoàng tầng thứ tu vi. Nếu như Hứa Dương ở chỗ này, liền có thể nhận ra. Ở hang này huyền hoàng cường giả cuối cùng, có một dâu bạc trắng lão giả rõ ràng đang ngồi, chính là cùng hắn có một đoạn giao tập thiên ba hạt. Năm đó Hứa Dương từ mạc thị trong tay, đem thiên ba hạt cứu ra. Hiện tại thời gian qua 7 năm có thừa, mà vị vô địch huyền vương cũng rốt cục tu thành chính quả, bước vào huyền hoàng sơ kỳ. Nói về, thiên ba hạt cùng thiên tỉnh bí cảnh trong một vị gọi Vân Đẳng huyền hoàng trưởng lão, còn có một đoạn động chạm kinh nghiệm. Điều này cũng đưa đến ban đầu huyền vương tầng thứ thiên ba hạt, bực tức trốn đi, lập được không được huyền hoàn truyện không trở lại bí cảnh lợi thể. Hiện tại, hắn đã là Huyền Hoàng trưởng lão, quan sát dưới trướng hơn ngàn Huyền Vương. Nhưng vân đẳng trưởng lão như cũng là Đạo Thiên Ba Hạc tứ li cao, cảnh giới sâu, cho nên vị lần cũng là ở Thiên Ba Hạc phía trên. Hôm nay triệu tập chư vị nghị sự, chủ yếu là thương thảo ngữ thú tộc hướng đi, vực chủ chậm rãi mở miệng, "Các vị, ngữ thú tộc đại quân đã vây cuốn bí cảnh cửa vào mấy tháng, hòa hay chiến? Còn cần các vị biểu quyết." Phía dưới Huyền Vương các cường giả, bất quá là tới dự tính thôi, không có có người nào Huyền Vương nguyện ý ở trường hợp này lên tiếng, tránh cho đắc tội với người. Ở vực chủ bên cạnh, một cái dâu tóc hạ đột nhiên, mặt mũi khô gầy láo giả, ho khan một tiếng mở miệng nói, "Nữ thú tộc thế lớn, hơn nữa minh tộc còn nhìn thèm thuồng ở bên, chống cự không là một cái lựa chọn tốt." Cái này khô gầy láo giả chính là Vân Đằng. Hắn là thiên tình bỉ cảnh trung, kiên định chủ hòa phái người vận. Thiên ba hặc cau mày, thử một tiếng nói, "Hòa đàm." Quả thực là nhát gan bọn chuột nhắt. Thiên ba lao đầu, "Ngươi nói gì?" Vân Đằng sau lưng, một người thanh niên đột tức nói, "Ở nghị sự đại điện, ngươi lại dám nhục mạ Vân Đằng trưởng lão?" Người thanh niên này, là Vân Đằng trưởng lão sủng ái một cái cháu bối, hiện nay bất quá là huyền quân tu vi. Lão phu nói hắn nhát gan bọn chuột nhắt thì thế nào? Thiên Ba Hạc quấy nhãn một phen, ở thiên đình bí cảnh, hắn xưa nay có khẩu không che đậy tiếng xấu, cũng không cần những thứ này khôn xảo, lớn tiếng nói, cả ngày há mồm ngậm miệng chính là hòa đảm, lũ thú tộc thả cái rắm, cũng có thể đem hắn cứt hù dọa đi ra ngoài. Này là gan, còn không bằng một con chuột. Tiễn lặng. Vực chủ ánh mắt liễu lại, khí thế xông ra, Thiên Ba trưởng lão, đại diện bên trong không thể nói từ qua kích. Thiên Ba Hạc chắp tay nói, Vực chủ đại nhân, không trách ta tức giận, Duyện Châu nhân tộc hiện tại đang ở vào dị tộc cấp bên dưới, có thể nói nước sôi lửa bỏng. Nự thú tộc khi dễ ta thiên tỉnh bí cảnh, lại càng không lá một ngày hai ngày. Dưới tình huống như thế, còn có người thấy không rõ địa thế, muốn cùng nói, thật là trắng giải quá hai con mắt. Ngươi muốn chiến, lấy cái gì tới chống cự ngự thú tộc cùng minh tộc? Vẫn đẳng không nhanh không chậm nói, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh, thế tôn lão tổ bệ quan, có thể chịu được đánh một trận chỉ có chúng ta này mười mấy lão đầu tử thôi. Ngự thú tộc đây, chỉ là vây khốn bí cảnh môn hộ, sẽ có 2 300 huyền hoàn cường giả, cả thể là của chúng ta gấp mấy chủng. Chỉ cần thế tôn lão tổ xuất thủ, nhiều hơn nữa ngự thú tộc huyền hoàn, lại có sợ gì? Thiên ba hắn nói ngươi cho rằng ngự thú tộc chung không có thể tồn trở lên cường giả." Vân Đằng cười khẩy nói, "Phe ta xuất động thế tồn, đối phương khẳng định cũng sẽ phái ra thế tồn. Chúng ta chỉ có một lão tổ, bọn họ có thể không chỉ một vị. Vực chủ, mở ra chiến đoàn, chúng ta thiên tỉnh bí cảnh tất nhiên tiêu diệt. Tránh chiến hòa đàm, chúng ta còn có một tia sống khả năng." Vân Đằng hướng vực chủ góp lời nói, "Về phần ngoại giới nhân tộc, chúng ta cùng bọn họ đã trăm ngàn năm cũng không có lui tới, cơ hồ có thể xem là hai cái tộc quần, cần gì vì bọn hắn, đem mình cũng góp đi vào." Thiên Ba Hạc giận dữ, "Vân Đằng, ngươi quá thực ở đánh rắm. Ban đầu thành lập thiên tỉnh bí cảnh lão tổ cũng không phải nhân tộc. Người đã quên tổ tông. Đủ rồi. Vực chủ đột nhiên vỗ bàn, mỗi lần nghị sự chính là các ngươi hai cái ở cái cỏ không nghỉ. Chuyện này còn muốn giao cho lão tổ tài quyết. Ừ. Vực chủ sắc mặt hơi đổi, phất tay nói, Thiên Cơ Bí Cảnh truyền đến tin tức. Trong đại điện mọi người rối rít ghé mắt, Thiên Cơ Bí Cảnh là cùng Thiên Tỉnh Bí Cảnh cũng liệt vào doanh châu hai đại bí cảnh một trong, giống như trước có thể tôn lão tổ trấn giữ, hai nhà bí cảnh thường xuyên có trao đổi. Ngày hôm nay cơ bí cảnh truyền lại tin tức, rốt cuộc có dụng ý gì? Vực chủ phất tay trong lúc, bàn vượn trải rộng ra một đạo truyền âm chật độ. Quy 2 chương 1442, Thiên Cơ cảnh vực chủ nói chuyện với nhau. Chương 1442, Thiên Cơ cảnh, vực chủ nói chuyện với nhau. Một cái hơi có vẻ hư ảo láo giả thân ảnh, ở trận đồ phía trên lộ vẻ hiện ra. Thiên Cơ vực chủ. Thiên Tỉnh vực chủ khẽ kinh ngạc, lại là ngươi tự mình đưa tin, rốt cuộc có chuyện trọng yếu gì tình? Ở hư ảo chiếu hình trong láo giả, chính là Thiên Cơ vực chủ. Hắn ha ha ha cười một tiếng, Thiên Tỉnh vực chủ, ngươi hay không còn tại vì ngữ thú tộc chuyện tình rầu rĩ? Ai, đó là dĩ nhiên. Các ngươi Thiên Cơ bí cảnh, cũng không ở minh tộc vây khốn dưới chịu khổ. Thiên Tỉnh vực chủ lắc đầu cười khổ nhân tộc tiếp số, thật không biết nơi nào mới là tình tổ. Lão phu chiếm được một cái tin, đối với doanh châu thế cục, tựa hồ có thể có một tia trợ giúp, cho nên cố ý đưa tin cùng ngươi thương nghị." Thiên cơ vực chủ nói. "Nga." Thiên Tỉnh vực chủ ăn nửa cả kinh, xin lắng hay nghe. Thiên cơ vực chủ chiếu hình lộ ra một cái nụ cười, nhưng ngay sau đó một tay nâng lên, một cái hư ảo thanh niên chiếu hình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, người này, Thiên Tỉnh vực chủ ngươi có thể nhận biết. Thanh niên kia một bộ áo lam, đầu đội bó buộc phát kim quan, lưng đeo huyết kiếm, một đôi tròng mắt đen nhánh tinh thần dật dật, cả người lộ ra một cỗ tuấn dật hơi thở không được biết, nhìn dáng dấp tựa hổ là người tộc Tuân Tiệt, kia vừa có ích lợi gì?" Thiên Tỉnh vực chủ có chút thất vọng nói. "Người này tên là Lữ Dương, chính là Dũng giả công hội tiền nhiệm hội trưởng." Thiên Cơ vực chủ nói, "Ta cũng vậy từ Dũng giả công hội người nơi đó, chiếm được về Hứa Dương tin tức." "Thiên Cơ vực chủ, ngươi còn là đừng thừa nước độc thả câu, nói điểm chính." Thiên Tỉnh vực chủ thúc giục. "Ha ha, này Lữ Dương, là 2 tháng trước, đi Tiên Ma chi lộ, từ Trung Châu trở về thành niên cường giả." Thiên Cơ vực chủ nói. "Tiên Ma chi lộ? Cái này không thể nào?" Thiên Tỉnh vực chủ thắc kinh, hắn dĩ nhiên biết Tiên Ma chi lộ đáng sợ. Không chỉ có có nồng nặc tiên khí ma uy áp chế, còn có hàng hà hung hiểm ấy dở. Còn có dữ tận kinh khủng hải tộc tàn sát bờ bãi. Không chút nào khoa trương thuyết, cho dù có vô địch huyền hoàng tu vi, cũng chưa chắc có thể thông qua, trong đó không xác định nhân tố, nhiều lắm. Ta vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc, thanh niên này mới 26 27 tuổi, lại đã có có thể sánh vai ngươi thực lực của ta, có thể từ tiên ma chi lộ trung bình yên thông qua. Bất quá suy nghĩ một chút, Hứa Dương là Trung Châu đại tông môn đệ tử đặc ý, ta cũng vậy sẽ tin." Thiên cơ vực chủ cười nói. Vừa bắt đầu khiếp sợ sau khi, Thiên Tỉnh vực chủ dần dần bình phục lại, cười khổ nói: cho dù ngươi nói là sự thật, Hứa Dương có vô địch huyền hoàng tầng cấp tu vi, vậy thì như thế nào? Chúng ta bây giờ phải cần không là một tương lai tài tuấn, mà là một đã tu luyện thành công tuyệt thế đại năng người. Ngươi vì sao nói? Hứa Dương là thay đổi doanh châu thế cục hy vọng. Hứa Dương thực lực, đúng là không đủ để sửa doanh châu thế cục, Thiên Cơ vực chủ nói, nhưng thân phận của hắn, nhưng có thể. Thân phận của hắn? Thiên Tỉnh vực chủ lặp lại một câu. Không sai. Hứa Dương hôm nay là Trung Châu đại tông môn, Đế Tông thiếu tông chủ. Thiên Cơ vực chủ ném ra một cái tin tức với người, Trung Châu là địa phương nào, ta và ngươi cũng đều biết. Nơi đó huyền khí đầy đủ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thập đại tông môn đều có trong truyền thuyết thánh nhân trấn giữ, ma thế tôn cấp cao thủ cũng là đến không suể. Chỉ cần thông qua Hứa Dương, từ Trung Châu nổi tới Tư Bình, hết thảy tiểu giải quyết dễ dàng. Nay một cái tin, đích xác là dao động người tâm, ngay cả Thiên Tỉnh vực chủ lĩnh lực cũng hành động ngập nguyên. Ma phục hồi tinh thần lại sau, trong đầu của hắn lại càng xông lên nồng đậm vấn vấn. Thiên Cơ vực chủ nói, khả thi đúng là rất cao. Hứa Dương hôm nay ở nơi đâu? Thiên Tỉnh vực chủ hỏi. Theo dũng giả công hội người ta nói, Hứa Dương cùng một cái tiên hổ tộc cô gái đi tới Hải Vân cửa cốc. Tây Nam đệ nhất vực thành câu, tiến vào Thiên Hồ bí cảnh trung, Thiên Cơ vực chủ nói, "Chúng ta Thiên Cơ bí cảnh, khoảng cách Hải Vân thượng quốc quá xa, hơn nữa địa lý mới lạ, này nên đón Hứa Dương chuyển tỉnh, cũng chỉ có giao cho các ngươi." "Tuốt, tuốt, tuyền không vấn đề." Thiên Tỉnh vực chủ gật đầu lia lịa. Trung Châu đại tông môn thiếu tông chủ, "Đây cũng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra quý nhân, nếu như có thể cùng hắn đi trước tiếp xúc, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt." "Đúng rồi, nghe kia dũng giả công hội người ta nói, Hứa Dương tựa như có lẽ đã cùng ngự thú tộc nổi lên xung đột, có lẽ ngươi đi nên đón thời điểm, có có một chút phiền toái." Thiên Cơ vực chủ nói, "Chuẩn bị sẵn sàng." Hắn nhất định không thể có sơ suất, nếu không chúng ta này một tia hy vọng cũng có đoạn tuyệt. Thiên hồ bí cảnh bên trong, tinh thất bên trong. Hứa Dương thản nhiên nhắm mắt, trên người bắt đầu khởi động nơi thở, giống như bắt đầu khởi động biển rộng, mênh mông rộng lớn rộng rãi. Quang phong duệ, Hỏa hủy diện. Hứa Dương nhắm mắt tự nói, đột nhiên môi của hắn rắc lộ ra vẻ mỉm cười, dần dần khuyết tán mở ra. Hứa Dương trong giây lát đứng dậy, hai tay thường thường đỡ ra, tay trái là một đạo thuật mộng phong duệ cấp nhận, tay phải là một đóa tinh mỹ hỏa liên. Hơi thở của hắn âm ầm tăng vọt, như Giang Hà thủy triều, biển rộng triều tịch, sóng sau cao hơn sóng trước. Khí thế kia tăng vọt, rất nhanh đến một cái điểm giới hạn, giống như là tức giận hổ thủy, ở đánh sâu vào đên đập. Oen, rốt cục, ở Hứa Dương khí thế, để dành đầy đủ thời điểm, đên đập bị huynh đột nhiên giải khai, đầy trời nước gợn văn chương trôi chảy. Vù vù. Hứa Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đem tay trái vô thanh co nhận, tay phải hủy diệt hỏa liên, toàn bộ thu nhiếp nhập vào cơ thể. Đầu hắn đỉnh đệ tứ trọng trường xuân thiên cung, đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung, đột nhiên mở ra. Quang cực phong duyệt phát tác, hỏa cực hủy diệt phát tác, toàn bộ dung nhập vào ở nơi này lưỡng trọng đối ứng thiên cung bên trong. Này lưỡng trọng thiên cung, phạm vi không ngừng mở rộng, bên trong cảnh tượng cũng càng phát chân thật. Ở Hứa Dương khí thế đột phá, chậm rãi bắt đầu thu về sau, tiếng thất thất cửa chi nha một thanh âm vang lên. Đầu tiên thăm dò vào chính là một đôi lông sù hồ thai, sau đó là thải ly đầu nhỏ xuất hiện. Hứa Dương, ngươi rốt cục xuất quan. Thải Ly vui mừng nói. "Nô, Hứa Dương sống giật mình tay chân các đốt ngón tay, hỏi, ta bế quan bao lâu?" "3 tháng, ngươi cả thể bế quan 3 tháng. Ta còn tưởng rằng, ngươi nếu như vậy vẫn bế quan đi xuống đây." Thải Ly nói. "3 tháng, hoàn hảo, không tính là quá lâu." Hứa Dương nhìn bốn phía, những thứ kia bị hút khô rồi nguyên năng, hóa thành phấn vụn huyền thạch mảnh nhỏ. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi hiện tại khí thế mạnh hơn, có phải hay không đã đột phá?" Thải Lý hỏi. "Ừ, chính xác da, có chút ngoại dự liệu của ta, Hứa Dương nói, ta vốn tưởng rằng, Mấu Chốt Ngộ Hoàn còn dư lại 6 loại pháp tắc mới có thể tuấn cấp, có thể chỉ là lĩnh ngộ phong duệ pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, ta liền thành công đột phá. Tu vi hiện tại là Huyền Hoàn Định. Cũng may nhờ là như vậy, nếu như Hứa Dương Mấu Chốt Ngộ Hoàn cuối cùng 4 loại pháp tắc, ít ra phải nửa năm thời gian. Nhất là cuối cùng một đạo tôn vệ hắc động sở đại biểu tôn vệ pháp tắc, cùng sở hữu 10 đạo phù văn biến hóa, cực kỳ khó khăn linh ngộ." Phở Dương hiện tại ngay cả đầy đủ thôn vẻ hắc động huyền thuật cũng không có học thành, chớ nói chi là dẫn ngộ pháp tắc. Quy 2 chương 1443, lên xung đột một đi năng. Chương 1443, lên xung đột, một đi năng. Thiên Tỉnh ngọn núi phía trên, từng ngọn phi hành cung điện liên miên cung, rực, không ngừng có một ngữ thú tộc cường giả, ngữ không phi hành, nghiêm mật giám thị lấy Thiên Tỉnh bí cảnh xuất nhập lối đi. Những thứ này ngữ thú tộc cường giả, tu vi cao nhất chính là vô địch huyền hoàng tầng thứ, nhiệm vụ của bọn họ là ở trong tộc thế tôn khôi phục chiến lực lúc trước, giám thị Thiên Tỉnh bí cảnh, để tránh cái này doanh châu mạnh nhất một trong bí cảnh sẽ phái ra cường giả tham dự đến doanh châu chiến trong cục, ảnh hưởng tộc quần quyết trương kế hoạch. Thiên Tỉnh đỉnh núi, lớn nhất một tòa phi hành cung trong điện, một đám ngự thú tộc huyền hoàn cường giả, ngồi vây quanh cùng nhau. Cận cung đại nhân, chúng ta còn phải ở chỗ này vây khốn bao lâu? Một cái trên mặt có một đầu mãnh hổ tộc văn đại hắn hỏi. Cái này người có tên chữ, gọi là Cận Hổ. Nghe nói Thiên Tỉnh bị cạnh tranh, có thể tôn cấp cao thủ trấn giữ, một khi chọc cho hắn tức giận, chúng ta có thể bị thảm. Lại một cái ngự thú tộc cường giả nói. Sợ cái gì? Trên mặt khắc một quả cao đẳng tộc văn Cận cung, chính là lần này vây khốn Thiên Tỉnh bị cạnh đại thống lĩnh. Hắn trừng mắt, vô địch huyền hoàn khí thế xông ra, chúng ta đã vây quanh năm tháng, kia cái gọi là nhân tộc thế tôn, còn không phải là một cái cái rắn cũng không rắn thả. Các huynh đệ, chỉ cần qua một tháng nữa, chúng ta trong tộc bộ phận thế tôn sơ cảnh trưởng lão, là có thể khôi phục chiến lực. Thiên tính bí cảnh trong nhân tộc, trên thực tế sợ không phải chúng ta, mà là tộc quần trung những trưởng lão kia. Cận không đại nhân nói rất đúng. Lại một cái ngữ thú tộc người ta nói nói, hiện tại doanh châu, chúng ta ngữ thú tộc ở đại thế thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần lo lắng nhân tộc phản ứng. Đợi đến các trưởng lão cũng khôi phục như cũ, chúng ta tiểu hoàn toàn đẩy bình thiên tính, thiên cơ này hai đại bí cảnh hoàn toàn chiếm lĩnh Dương Châu. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một ngự thú tộc Huyền Vương cùng giả chạy vào trong điện, uy đất bẩm báo nói: "Chư vị thống lĩnh, không xong. Chuyện gì xảy ra?" Cẩn Hồ ánh mắt mở phèn, hỏi: "Thiên Tỉnh Bí cảnh lối đi, mở ra." Cái gì? Là tạ, một đám huyền hoàng cao thủ cũng nhẹ người lên, chạy ra khỏi phi hành cung điện. Trong lòng bọn họ, cũng nghĩ đến một cái vấn đề, chẳng lẽ nói Thiên Tỉnh Bí cảnh trong nhân tộc, rốt cục chịu đựng không nổi, muốn bắt đầu phản kích sao? Thiên Tỉnh đỉnh núi, một đạo rực rỡ quang môn tròn nên mở ra, tùy theo từng cái từng cái nhân tộc tu huyền giả, Từ đó đuổi đuôi nhau ra. Cầm đầu một vị lão giả, khí thế như sâu như biển, rõ ràng là một gã vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ. Vị lão giả này chính là Thiên Tỉnh vực chủ. Đứng lại. Cận không dẫn dắt một đám ngự thú tộc huyền hoàng cường giả, ngăn lại Thiên Tỉnh vực chủ đi đến đường, đường này không cho phép thông qua. Các ngươi, biết điều một chút trở lại bỉ cảnh chung đi. Nếu không, ngự thú tộc cùng Thiên Tỉnh bỉ cảnh sẽ trước thời hạn khai chiến." Thiên Tỉnh vực chủ lạnh lùng nói, "Ở chúng ta Thiên Tỉnh ngọn núi nhà mình trên địa đầu, chúng ta liên thông làm được quyền lợi cũng không có sao." Ở Thiên Tỉnh vực chủ phía sau, đi theo Thiên Ba Hạc đám người, Thiên Ba học tuấn thế trầm trọng nói, "Ngự thú tộc tốt lớn lối bá đạo a." "Hừ." Cận khung cười lạnh một tiếng, "Thực lực mới là nói chuyện tiền vốn. Các ngươi muốn thông qua, hỏi trước hỏi thủ hạ ta những thứ này huyền hoàng cao thủ, có đáp ứng hay không?" Ở cận khung bên cạnh, càng ngày càng nhiều ngự thú tộc huyền hoàng xuống lại tới đây, chừng hơn 30 vị. Bọn họ rất có án ý địa thả ra bản thân khí thế, thành từng mảnh huyết huyễn lực gắn bó nhất thể, giống như một vòng nồng đậm huyết sắc lớn màn, đem trọn ngồi tiền đỉnh ngọn núi đỉnh núi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thiên Tỉnh vực chủ phía sau mọi người không khỏi biến sắc chỉ có tự mình kinh nghiệm, tài năng cảm nhận được ngự thú tộc kia thực lực hùng hậu. Đúng là không phải là thiên tình bí cảnh này chính là mấy vị huyền hoàng cao thủ có thể chống đỡ. Như thế nào? Cận khung cười lạnh nói, chúng ta ngự thú tộc có lớn lối tiền vốn. Đột nhiên, trên trời cao vân khí tụ hợp, tạo thành một vài cao ngàn trượng khủng lồ lão giả hư ảnh. Vị lão giả này nhìn một chút ngự thú tộc mọi người, cánh tay vung lên, mãnh liệt cương gió gào thét mà qua, đem hơn 10 vị ngự thú tộc huyền hoàng hợp lực ngưng tụ vết sắc lớn màn, vương vảng đập vỡ vụn. Có mấy người thực lực hơi yếu ngự thú tộc cương giả, thậm chí há miệng phun ra máu tươi. Thiên tình thế tôn Cận khung trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, kiên trì nói: "Các hạ lại xuất thủ, chẳng lẽ là nghĩ hoàn toàn chọc giận ta ngữ thú tộc sao?" Cút. Tiên mây mù tụ tập lão giả uyên tượng trong miệng, toé ra khỏi nải một chữ. Cận khung vẫn chưa từ bỏ ý định nói: kính "Xin các hạ nghĩ lại, nếu như ngữ thú tộc cùng thiên tính bí cảnh khai chiến, các ngươi bí cảnh chắc chắn bị hủy diệt." Cút. Lão giả lông mày giật lên, dài tiếng uống nói: "Cái chữ này phảng phất có được to lực lượng, như một con khổng lồ thiết truy, văng kích ở cận khung đám người trong lòng. Mấy vị tu vi kém hơn ngữ thú tộc huyền hoàng, lần nữa miệng phun máu tươi, hơi thở hể bại xuống tới. Cận khung đứng núi chịu sào. Chính diện thừa nhận này một đi năng, cũng là khí huyết di động, thân hình về phía sau lão đạo rút lui, triệt thoái phía sau ngàn dặm. Cận cung lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, đồng thời lấy âm trầm ánh mắt, nhìn về phía võng trời bên trong, thiên đình thế tồn kia mấy ngàn trượng cao khổng lồ thân ảnh, rất tốt, hi vọng các hạ tương lai không phải hối hận. Từng ngọn phi hành cung điện về phía sau bên ngược, nhất thời cả thiên đình ngọn núi, chống trải rất nhiều. Đả Tạ lão tổ. Thiên đình vực chủ dẫn dắt một đám cao thủ không người, hướng trên bầu trời lão giả kia vĩnh tượng hành lên nói. Lão giả phất phắt tay, đây là các ngươi làm ra lựa chọn, sẽ phải làm tốt thừa nhận chuẩn bị tâm tư. Đi đi. Đối mặt đế tông thiếu tông chủ, không nên mất lễ số. Nói xong, lão giả huyễn tượng tan thành mây khói, một lần nữa biến ảo thành từng tầng từng tầng mây mù. "Cái gì? Hứa Dương ngươi không muốn thông qua độn trận lặng lẽ rời đi?" Thải Ly mở to hai mắt, cái kia chết tiệt Cẩn Uyên, khẳng định còn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, ngươi nếu như trực tiếp xuyên qua kính hồ đại trận, xuất hiện ở thành khâu bên trong, nhất định sẽ bắt gặp Cẩn Uyên." Hứa Dương ha hả cười một tiếng, trong tiếng cười có một cố nói không ra lời tự tin, "Tiến tâm đi, Thải Ly. Bắt gặp Cẩn Uyên, ta còn lo lắng hắn trốn đi." Thấy Hứa Dương cái này đỗ cười, Thải Ly không giải thích được địa trợ phao nhẹ nhõm cũng đi theo có lòng tin. Hiện tại cả bí cảnh Thiên Hổ tộc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể rời. Một cái thanh âm từ bên cạnh truyền đến, đang là có chút ngọ mệt vẻ thải nhược, chỉ bất quá, ở di chuyển lúc trước, thải nhược muốn cùng Hứa Dương đại nhân cùng nhau, nhìn một chút ngại theo lời ẩn cư địa bộ dạng. Tốt. Hứa Dương có thể hiểu thải nhược lo lắng, đây nhất định đến từ chính yêu hậu 7 mưu đã kế. Thiên Hổ nhất tộc cắm rễ ở thành khâu đã lâu, nghĩ muốn thuyết phục bọn họ rời đi, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá, di chuyển thế ở phải làm, bởi vì kế tiếp, Thiên Hổ bí cảnh thế tất sẽ trở thành vị ngự thú tộc mục tiêu công kích. Ở cánh chim không rõ thời điểm, cùng Lữ Tu tập đại quân xung đột chiến diện, là một chuyện ngu xuẩn. Vì vậy, Hứa Dương tính toán đem chọn Tiên Hồ tộc, cũng rời đến Huyền Bang Nguyên, Mạc Nhật Hỏa Sơn này hai nơi hiểm trong đất dấu diếm. Quy 2 chương 1444, Vũ Hoàn Nghiên Thiên Tỉnh vực chủ. Chương 1444, Vũ Hoàn Nghiên, Thiên Tỉnh vực chủ. Thanh câu, kính hổ. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, rất nhanh tạo thành một cái bể rộng chừng 1 trượng nước xoáy lôi đi. Sau một khắc, ba người từ nước xoáy trong thông đạo đồng bề mà lên. Ba người này chính là Hứa Dương, Thải Ly cùng Thải Nhược. Thải Ly trung quanh một vòng Không có thấy một bóng người, nàng trầm nói, cái gì nha, kia cận nguyên lão đầu nhị, căn bản là không có ở đây. Thái nhược ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nói, hoàn hảo, nếu không có ai giám thị, chúng ta nhanh lên đi. Hứa Dương lắc đầu nói, đi không được nữa. Hắn lời còn chưa dứt, trong giây lát phía trước cánh đồng bát ngát bên trong, một cái thanh âm vang lên, đi ra, nhanh lên phong tỏa mặt hồ, khắc để cho bọn họ nữa chạy trở về. Hứa Dương ba người giờ phút này là lăng không huyền phù ở kính hồ đại trận bầu trời, nhưng thấy kính hồ dọc theo bờ, từng đạo phong cách cổ xưa trận phù lóe lên ánh sáng, lẫn nhau câu liên, hẳn là tạo thành một tầng cách ly màn sáng, đem kính hồ mặt hồ toàn bộ phong kín. Ở một bước này hoàn thành xong, một nhóm nhóm thân mặc áo đen ngự thú tộc người, giống như là u linh một loại, từ bốn phía nhô ra. Một người cầm đầu, chính là Cận Nguyên. Sau lưng Cận Nguyên, có hai gã hơi năm nhẹ một chút ngự thú tộc tử giả, đều có huyền hoàng tu vi. Tên của bọn họ chia ra gọi là Cận Thương, Cận Hoa, là Cận Thái Vương trưởng lão phái ra hai gã thống lĩnh, giếng tới trợ giúp Cận Nguyên, giúp hắn tìm tòi Hứa Dương tung tích, bố trí đại trận. Dĩ nhiên, đang cùng Hứa Dương trong chiến đấu, Cận Thương, Cận cùng hai người kia tác dụng, hoàn toàn có thể không đáng kể, thực lực của bọn họ bất quá huyền hoàng trung hậu kỳ. Không thể nào tham dự đến nửa bước thế tôn cấp số trong chiến đấu đi. Hứa Dương, lần này, ta xem ngươi hướng chỗ chạy. Cẩn Nguyên Dương dương đắc ý, không uống công hắn khổ hậu 3 tháng, Hứa Dương rốt cục nhịn không được, đi ra khỏi kính hồ lại trợn. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt hơi động một chút, các ngươi ngữ thú tộc còn có trợ thủ chạy tới. Hừ, đối phó ngươi, một mình ta đầy đủ, cần gì trợ thủ? Cẩn Nguyên mới vừa nói xong câu đó, trong lòng lập tức có sợ cảm ứng. Hướng Phương bắt quay đầu nhìn lại. Người nào? Một đám ngựa thú tộc cường giả lớn tiếng quát lớn, sau đó, Cao Dư không trung nhanh chóng rơi xuống đếm đạo đượt quang. Nhưng ngay sau đó độn quang tiêu tán, mấy tên nhân tộc cường giả hiện ra thân hình. Cầm đầu một gã lão giả, có vô địch huyền hoàng tầng thứ tu vi, hắn hướng trong sân vừa nhìn, rất nhanh khóa Hứa Dương. Bởi vì, hắn gặp qua Hứa Dương chiếu hình hư thể, hắn chính là thiên tính vực chủ. Vị này chính là Hứa Dương công tử sao? Bởi vì có ngự thú tộc người đang chàng, thiên tính vực chủ nói chuyện rất cẩn thận, cũng không có nói rõ Hứa Dương đế tông thiếu chủ thân phận. Hứa Dương gật đầu, xin hỏi tiền bối phải. Thiên tính vực chủ ha ha cười một tiếng, tiền bối không dám nhận, lão phu tên là Vũ Hoàn Nghiên, là thiên tính bí cảnh vực chủ. Lời này vừa ra, Không chỉ có Hứa Dương thần sắc chấn động, ngay cả Cận Nguyên cũng là lấy làm kinh hãi. Ở Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên phía sau, Thiên Ba hặc ha ha cười một tiếng, hướng Hứa Dương đánh cái bắt chuyện, Hứa Dương tiểu ca nhi, đã lâu không gặp. Hứa Dương khẽ mỉm cười, Thiên Ba lão gia tử lại có đột phá, thật đáng mừng. Hai người đồng thời cười to, phất tay thăm hỏi. Cận Nguyên nói, Thiên Tỉnh vực chủ, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ nhúng tay chúng ta ngự thú tộc sự vụ? Cảnh cáo ngươi một câu, coi chừng làm như vậy hậu quả. Vũ Hoàn Nghiên nhìn về phía trong sân ngự thú tộc người, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn không ngờ rằng, Nự thú tộc lại phái ra hai cái Huyền Hoàng tộc lĩnh, hơn nữa, còn có một ngay cả hắn cũng nhìn không ra sâu cạn cao thủ Cận Uyên. Bất quá, hiện tại Hứa Dương là Thiên Tỉnh Bí cảnh hy vọng chỗ ở, mặc dù địa thế không ổn, cũng không có thể lùi bước. Vũ Hoàn Nghiên lúc này nói, "Nự thú tộc chư vị, Hứa Dương công tử là chúng ta Thiên Tỉnh Bí cảnh khách quý, thế tôn lão tổ điểm danh muốn mời, mong rằng chấp thuận, như thế nào?" Hừ. Cận Dương nói, "Thiên Tỉnh thế tôn, đối với các ngươi nhân tộc mà nói đó là cao cao tại thượng, nhưng đối với ta cửa Ngự thú tộc mà nói, ngay cả cái rắm cũng không phải là." Hứa Dương là phạm phải tội lớn nhân tộc đạo phạm, phải ban bắt giết, đây là chúng ta Ngự thú tộc thế tôn trưởng lão, Cận Thái Vương chính miệng hạ lệnh. Lớn mặt, giám Vũ nhục lão tổ, thiên ba hạng phẫn nộ quát. Không khí trong sân nhất thời khẩn trương lên, đến hết sức căng thẳng trình độ. Lúc này, Hứa Dương thản nhiên mở miệng, "Vũ vực chủ, vị này Ngự thú tộc đại thống lĩnh, tên là Cận Nguyên, là Hoán cốt cảnh cao thủ. Ta cùng hắn trước lúc, có một chàng ân oán nữ yếu gái, cũng không nhọc đến ngươi nhúng tay." Hứa Dương đây là khách khí chi ngữ, coi như là vô địch lệnh hoàng, ở Hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn trước mặt, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Hứa Dương là không muốn làm cho Vũ Hoàn Nghiên có làm. Hoàn cục cảnh, Vũ Hoàn Nghiên thất kinh, các hạ đã là nửa bậc thế tôn, vì sao còn xông xáo bên ngoài chém giết? Chẳng lẽ không sợ bảo thể bị hao tổn, cho thế tôn đường lưu lại tiếng uối? Lời này nói chưa dứt lời, một nói ra, Cẩn Nguyên lại càng tức giận bộc phát. Hắn cắn răng nói, Hứa Dương, ngươi tiểu xúc sinh, hôm nay ta thể phải lấy ngươi đầu người. Hứa Dương cười hướng Vũ Hoàn Nghiên giải thích, Vũ vực chủ, ngươi nói đã mượn, ở 3 tháng trước, nhục thể của hắn mới vừa bị ta trọng thương, đã để lại không chọn vẹn. Hứa Dương bất kể Vũ Hoàn Nghiên như thế nào kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía tức giận trong Cẩn Nguyên, Cẩn Nguyên, Ta và ngươi lần này, đã là lần thứ 3 giao thủ. Đầu một hồi ở Long Hổ Sơn đỉnh, ta đem hết toàn lực chạy trốn. Lần thứ hai là ở Tiên Hồ bí cảnh, ngươi thân thể trọng thương, lấy thế tôn phủ lục chạy trốn. Lần này, ngươi chính là muốn chạy trốn, cũng không thể có thể. Cận Nguyên không nói gì, hắn cau mày nhìn Hứa Dương. Hắn có thể cảm giác được ra, Hứa Dương cùng lần trước so sánh với, có rõ ràng là không cùng. "Hử, ta cũng không tin, 3 tháng này thời gian, tu vi của ngươi có làm tiếp đột phá?" Cận Nguyên quát lên điên cuồng nói, tay nâng một quyền, mang theo như đạo kình lực, hướng Hứa Dương vánh thứ. Hứa Dương trên mặt nụ cười không thay đổi. Trùng lên bí thuật đồng thời mở ra, hơi thở của hắn một đoạn đoạn kéo lên, rất nhanh từ huyền hoàn định, chèo lên tới gần như thế tôn trình độ. Hiện tại trùng lên bí thuật đối với Hứa Dương tăng phúc, ước chừng có 40-50 lần. Đây đã là vô cùng kinh khủng, phải biết rằng tu vi càng cao, bí thuật tăng phúc thực lực cũng là càng nhỏ. Oen, đối mặt Cận Nguyên hung hãn một quyền, Hứa Dương một tay nhẹ nhàng mở ra, đem một quyền này huyết sắc tinh lực toàn bộ bóp nát. Huyết liên bạo. Cận Nguyên hai tay chống giơ ngầm, một đóa huyết sắc liên hoa chợt thành hình, hướng Hứa Dương nhanh chóng tiêu xạ mà đến. Ở huyết sắc liên hoa bên trong, hàm chứa làm người ta khiếp sợ bằng đại lực lượng đủ để đem một ngọn núi san bằng. Mau lui lại. Vũ Hoàn Nghiên quá sợ hãi, một kích kia đáng sợ uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ngay cả Dư Uy, hắn đều không thể thừa nhận. Qué qué. Bất kể là thải ly nhất phương, vẫn còn là Vũ Hoàn Nghiên nhất phương, hoặc là cận tường đám người, đều là về phía sau nhanh chóng rút lui, e sợ cho bị huyết liên bảo uy lực liên lụy. Chân thủy giới. Hứa Dương hai tay kết ấn, hợp lại nhất phân, một đạo màu thủy lam bá quang dạng lên, tạo thành một tầng kết giới. Q2 chương 1445, phá huyết liên quang nhận phong mang. Chương 1445, phá huyết liên, quang nhận phong mang. Veng, một tiếng kinh thiên động địa nổ, thanh câu cánh đồng bắc ngát thượng nổ lên vài chục trượng cao sương khói, bụi nề trùng quanh bay ra. Bạo tác tính chất khí lưu, xé rách không khí, tạo thành một vòng trong suốt không khí rung động. Đã thuối lui đến mấy ngàn trượng ngoài mọi người, bị này cổ cường bạo kình khí sợ kích động, vẫn là cảm giác mặt như dao cắt. Cần nguyên một kích kia mạnh mẽ, có thể thấy được đốm. Xong, ở bụi mù thở bình tương sau, Thứa Dương thân hình, vẫn đứng thẳng như núi. Trước mặt của hắn, một ít đạo màu thủy lam phủ văn kết giới, chân thủy giới, như cũng nhộn nhạo bạc quang. Kí Như thế cuồng bạo huyết liên bạo huyền thuật, lại ngay cả hắn một sợi tóc cũng không có thương tổn được. Thải Nhược lẩm bẩm nói: "Nàng hiện tại vẫn nhớ được, 3 tháng lúc trước, Thiên Hồ bí cảnh bên trong Hứa Dương đại chiến tận nguyên, bị huyết liên bạo đánh trọng thương tràn đầy máu tình cảnh. Lúc này mới chỉ qua 3 tháng, ở không có hộ tổ thần lực gia trì dưới tình huống, Hứa Dương còn có thể làm được loại trình độ này, khí thế thượng hoàn toàn không thua tận nguyên, thậm chí còn mơ hồ thắng được." Thải Nhược tỉ tỉ: "Ngươi xem rồi sao? Hứa Dương nhất định có thể đánh bại lão đầu này." Thải Ly giơ giơ quả đấm nhỏ, tràn đầy lòng tin nói: "Hứa Dương chẳng bao giờ làm cho nàng thất vọng quá." Lần này, nàng cũng là như thế tin chắc. Cận Uyên, ngươi cứ như vậy điểm bản lệnh sao? Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, dùng ngươi mạnh nhất chiêu số, không cần lời nói, đem ngươi hoàn toàn mất đi cơ hội. Cận Uyên giận phát như điên, hắn quý vì hoán cốt cảnh nửa bậc thế tôn, có thể nói thế tôn chi hạ đệ nhất nhân, có thể nào bị một cái tiểu bối như thế khinh thị? Liên bạo! Cận Uyên hai cánh tay như như trong trong vũ động, từng đạo tàn ảnh huyễn tượng từ cánh tay trong lúc xí ra, nhưng ngay sau đó nặng nề tàn ảnh tụ hợp, tạo thành một đóa trường hai người ôm hết khổng lồ hết sắc liên hoa, giao thiết hướng Hứa Dương đánh sâu vào. Lúc ấy, hay là tại như vậy một đóa huyết sắc liên hoa liên bạo huyền thuật công kích dưới, Hứa Dương bị đánh cho bị thương, rơi vào hạ phòng. Ha ha, hiện tại sẽ làm cho ngươi nhìn nhìn, chân chính vô thành quang nhận huyền thuật, ẩn chứa phong duệ pháp tắc vô thành quang nhận. Hứa Dương lạnh lùng nói, hắn chờ đúng là giờ khắc này, dùng đồng dạng chiêu thức, đem Cận Nguyên đã từng âm đến chiêu số của hắn hoàn toàn phá giải. Cánh tay phải giơ lên cao, vẻ vô cùng mỏng, cực kỳ phong duệ qua mang. Ở Hứa Dương đầu ngón tay hội tụ, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này qua mang, lộ ra một loại xâm nhập cốt tủy linh ý, phản phất liếc mắt nhìn. Linh hồn cũng muốn bị cắt rách một loại Dùng bốn chữ để dùng, đó chính là phong duệ vô cùng. Hứa Dương cánh tay rung lên, quang nhận vô thanh vô tức địa bắn ra, ở giữa không trung nhanh chóng mở rộng, trực tiếp chém lên này một đó cự hình huyết liên. Ha ha, ăn xong một lần thiếu, ngươi lại còn như thế bày lớn. Cẩn Nguyên cất tiếng cười to, hai tay hắn bấm động ấn quyết, dài tiếng uống nói, liên bạo, ô hay. Song, đang ở Cẩn Nguyên chuẩn bị biến chiêu thời điểm, đạo kia vô thanh quang nhận đã lặng yên không một tiếng động đệ xẹt qua cự hình huyết liên, đem chỉnh thể địa tại thành hai mảnh. Cẩn Nguyên bám vào huyết liên bên trong tâm thần ý thức, cũng bị tận gốc chặt đứt kia phong duệ quan nhận, còn tựa hồ là không có gì không phá một loại, không có tâm thần ý thức thao túng, kế tiếp liên bạo chiêu số cũng không từ nói đến. Kia bị tách thành hai nửa cự hình huyết liên, tại nguyên chỗ ngưng trệ trong nháy mắt sau, sinh ra kinh thiên động địa cự nổ lớn. Rầm rầm rầm. Lần này nổ tung, đem bề mặt quả đất nội bộ trăm thước bên trong bùn đất, toàn bộ lật ra đi ra ngoài, trong lúc nhất thời bụi nề bắn ra bốn phía, sương khói lở trời. Cận nguyên một chiêu này tất không huyết liên liên bạo, trực tiếp đem thanh khâu mặt đất, cắt ra khỏi một cái hơn 10 trượng sâu đích khủng lỗ hố. Cái này không thể nào Cận Uyên ánh mắt trợn tròn, hắn không thể tin tưởng, lần trước trọng thương Hứa Dương tuyệt sát đại triều, cứ như vậy bị nhẹ phá giải. Kết thúc, Cận Uyên. Hứa Dương trầm giọng quát lên, ta và ngươi trong lúc đã có khủng lồ thực lực sai biệt, ngươi, không bao giờ, nửa là địch thủ của ta. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương khí thế điên cuồng bộc phát, một con khủng lồ thải quang bàn tay, cách không dùng sức theo như rơi. Một trường này, giống như vòm trời sụp đổ, đại địa là nút, thế đạo bá đạo vô luân. Cận Uyên hoảng sợ địa ngửa đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn đến liên miên vô tận bóng ma vào đầu chụp xuống. Ùng ùng ồ ồ. Thanh khâu đại địa ở rung động lượi sang ngọn núi, liên tiếp địa sụp đổ, một vòng bàng bạc khí lãng, lấy lửa dương rơi xuống đất cự trưởng làm trung tâm, kết sắt đất hướng bốn phía điên cuồng báo tố bắn đi, ngay cả kính hồ trên mặt hồ, lũ thú tộc cường giả bố trí cấm tiệt trận pháp, cũng bị dễ như trở bàn tay một loại xé nát mở ra. Đợi đến hết thể quy về bình tĩnh, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản cận nguyên vị trí, chỉ có một chu vi ngàn trượng khủng lỗ trưởng ấn, trưởng ấn xuống đất hơn 10 trượng. Mà cận nguyên thân thể, sớm đã trở thành một bãi thịt nát, bị chết không thể rồi hãy chết. Hỏa dương thở phào một cái, thu tay về trưởng. Nhìn thanh khâu quanh mình bị lớn diện tích phá hư hoàn cảnh, Cùng với nơi sa sụp đổ dãy núi, Tây Cối, Hứa Dương không khỏi lắc đầu, không trách được những thế tôn đó cấp cao thủ xưa nay không ra tay, một khi xuất thủ, thế tất lựa chọn đến gần tinh không cực cao bầu trời. Thế tôn cường giả xuất thủ lực phá hoại quá lớn, ta còn không phải là thế tôn, sẽ có mạnh như vậy lực phá hoại, nếu như là chân chính thế tôn xuất thủ. Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nghi tiếp. Thế tôn lão tổ, Thiên Ba Hạc đúng như nói, mới vừa Hứa Dương một lần cuối cùng xuất thủ. Ta cơ hồ từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ thế tôn cấp lão tổ mới có uy thế. Hắn lắc đầu thở dài, lại bị Hứa Dương một lần cuối cùng xuất thủ uy thế khiếp sợ, cho tới bây giờ mới hoàn quá thần lai. Ban đầu cái tên lén vào mạc da địa lao đưa cứu gia thiếu niên, bây giờ lại có như vậy thành tựu, đủ để cho bản thân nhìn lên. Cháy mau, cận nguyên phía sau, kia hai gã ngự thú tộc tổng thống lĩnh cả thường, cận cùng liếc mắt nhìn nhau, lập tức cấp đường mà chạy. Hứa Dương đan vung tay lên, phong hành pháp tắc ra chỉ dưới, cả người hắn như quỷ mị một loại, trực tiếp vọt đến hai người đối diện. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Hứa Dương phất tay bắn ra hai đạo chỉ phong, nhất thời cận thương đám người mi tâm riêng của mình tuân ra một cái lỗ máu, thân thể chậm rãi như đảo. Thiên ba hạ Ngài ta ra lệnh, đánh giết ngự thú tộc người. Thiên Tỉnh vực chủ thấp giọng quan nói, chúng ta đi tới Hứa Dương chuyển tỉnh, cần phải giữ vững cơ mật, không thể cho phép ngự thú tộc người trở về, mật báo. Thiên Ba Hạc, Thiên Tỉnh vực chủ, Thải Ly đám người rối rít xuất thủ, như gió thu cuốn hết lá vàng, đem hơn ngự thú tộc người toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Tộc quân ở giữa chiến tranh, chính là chỗ này loại tấn công. Ngay cả nguyên bản đối với hoang dã chi tộc có không đành lòng lòng Thải Ly, ở thiên hồ bí cảnh bị ngự thú tộc xâm chiếm, không ít tộc nhân thảm sau khi chết, cũng hiểu rồi đạo lý này, bắt đầu hạ quyết tâm. Xử lý xong đây hết tại sao? Thiên Tỉnh vực chủ đi về phía Hứa Dương. Anh hùng xuất thiếu niên, Thiên Tỉnh vực chủ nhìn Hứa Dương, trong ánh mắt mang theo bội phục vẻ, Hứa Dương công tử, thật không hổ là trùng châu đại tông môn thiếu chủ, thực lực tuyệt cường. V2 chương 1446, nói viện quân nói thoải mái thế cục. Chương 1446, nói viện quân, nói thoải mái thế cục. Vũ vực chủ khen thật rồi, Hứa Dương có một tia kinh ngạc, thân phận của ta, ngươi là từ đâu biết được? Vũ Hoàn Nghiên cười nói, ta là từ Thiên Cơ bí cảnh vực chủ trong miệng biết được. Về phần Thiên Cơ bí cảnh biết được thân phận của Hứa thiếu tông chủ,widetilde chẳng có gì lạ. Thiên Cơ các chính là bọn họ ngoại môn chi nhánh. Ngay cả doanh châu thiên bảng cũng là tụi bọn họ âm thầm cấm giữ. Ban về tin tức linh thông, thiên cơ bí cảnh mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là doanh châu chi quan. Doanh châu thiên bảng. Hứa Dương nhất thời hiểu rồi. Ban đầu Hứa Dương còn đang thiên bảng tiềm lặng bảng, tuấn kiệt bảng trên có quá tên họ. Chỉ bất quá, không biết hiện tại ở bảng đất thượng có còn hay không lưu tên của hắn, dù sao Hứa Dương hiện tại mới 26 tuổi, khoảng cách 30 tuổi còn có thật lâu. Phản phất là xem hiểu Hứa Dương tâm tư. Vũ Hoàn Nhiên cười nói: "Hứa thiếu tông chủ nếu như nguyện ý bảng trên, kia nhất định là ba bảng tứ nhất, trừ Tiêm Long bảng vượt qua 20 tuổi không được bảng trên ở ngoài, những khác tuấn kiệt bảng, tông sư bảng, quân hầu bảng cũng xa không kịp Hứa thiếu tông chủ thực lực." Hứa Dương ha hả cười một tiếng: "Nơi nào, chút hư danh mà thôi." Đến hắn cảnh giới này, đã khinh thường cho cùng những thứ kia huyền sư, huyền tông đi tranh đoạt vinh dự. Lần này chúng ta tiên cảnh bí cảnh tìm được Hứa thiếu tông chủ, là muốn mời Hứa thiếu tông chủ giở bước, đến tiên cảnh bí cảnh một tự, Vũ Hoàn Nhiên nói: "Có một kiện liên quan đến doanh châu an nguy đại sự, muốn cùng Hứa thiếu tông chủ thương nghị." Hứa Dương cau mày nói: Ta còn có việc gấp, sẽ không đi Thiên Tỉnh Bí cảnh làm tiền. Vũ vương chủ, ngươi đã vị này tránh chủ mà cũng tới, có chuyện gì, không bằng ngay mặt trao đổi tốt lắm, cần gì để ý những thứ kia nghi thức xã giao. Vũ Hoàn Nghiên vỗ râu cười một tiếng, "Tốt, tốt. Chỉ cần Hứa thiếu tông chủ không cảm thấy lão hủ mà muội, ở chỗ này cũng bằng, đó là tốt nhất." Tiếp tiếp, hắn liền đem Thiên Cơ vực chủ cùng hắn thương nghị, nói cho Hứa Dương nghe, hy vọng có thể nhận được Hứa Dương trợ giúp. Thiên Cơ bí cảnh, hy vọng ta có thể trở lại tiên ma chi lộ, trở lại Trung Châu vi binh. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn thật sự không nghĩ tới, doanh châu hai đại bí cảnh đứng đầu. Thế nhưng đem hy vọng ký thác vào Trung Châu trợ giúp thượng, lão hủ cũng biết, tiên ma chi lộ thượng nguy hiểm nặng nề, điều tình cầu này vô cùng mạo muội. Vũ Hoàn Nhiên nói, nếu như Hứa Thiếu Tông chủ đáp ứng lời nói, lão hủ cùng tiên cơ vực chủ nguyện ý làm Hứa Thiếu Tông chủ lĩnh hậu. Vì ngươi mở đường. Vốn là, Vũ Hoàn Nhiên cùng tiên cơ vực chủ là muốn làm Hứa Dương hộ vệ, cùng nhau xuất hành. Nhưng Vũ Hoàn Nhiên hiện tại thấy được Hứa Dương thực lực, nơi nào còn có tư cách làm Hứa Dương hộ vệ. Chỉ có thể nói càng thêm nhún nhường một chút. Hứa Dương nhíu mày nói, Vũ vực chủ nói quá lời. Chỉ bất quá, Trung Châu tình huống, các ngươi còn không biết Hướng trung Châu Cầu Viện, chỉ sợ là không vui một cuộc a. Vũ Hoàn Nhiên kinh hỏi, "Này là vì sao?" Thửa Dương giải thích, "Lần này hoàng gia chư thánh trở về, dị tộc phục hưng. Cả thiên huyền thế giới chín châu, tất cả đều ở dị tộc xâm phạm hàng ngũ, mà làm chín châu trung tâm Trung Châu. Dị tộc làm hại càng dữ dội hơn. Ở ta trở về trước khi đến, liền có bốn chi cường tộc, thu nạp các nơi dị tộc, trực cứ Trung Châu bốn vực, sừng bái nhất vương. Trong đó có một đại tông môn, thậm chí bị hai chi dị tộc liên quân, hợp lực tông phá, tông môn bí cảnh trở thành quỷ quốc." Ở Hứa Dương tự thuật dưới, Vũ Hoàn Nghiên cuối cùng hiểu rồi Trung Châu tình huống, hắn cũng biết, Hoàng gia chưa thánh sở di chậm chạp không có xâm phạm đến chín châu nội bộ, là bởi vì Trung Châu 12 vị thánh nhân cường giả, ở tinh không trên chiến trường thúc dục bộ thiên đại trận, chặn lại hoàng gia thánh nhân thuyền rồng. Bất quá, dịu như Hứa Thiếu tông chủ nói, ngươi trở về lúc, Trung Châu nội bộ địa thế đã gần như ổn định, ở đã đạt tới thánh nhân cảnh giới đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân dẫn đội, nói vậy tứ đại cường tộc khó có thể vị kế, nói không chừng hiện tại, Trung Châu nhân tộc đã bình định rồi tứ đại dị tộc. Vũ Hoàn Nghiên không muốn buông tha cho này hy vọng duy nhất. "Thừa Tiêu Đông chủ, vì doanh châu Lê dân, kính xin ngài đi trước Trung Châu một chuyến. Bất kể có thể hay không đưa đến Tứ Bình, chúng ta doanh châu người cũng cảm kích ơn đức của ngươi." Thừa Dương thở dài một tiếng, Vũ Hoàn Nghiên nói nhẹ, "Trung Châu địa thế thật ra thì cũng không thể lạc quan, chỉ bất quá không giống như là doanh châu, bị vây tính áp đảo hoàn cảnh xấu thôi. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân mặc dù tấn cấp thành thánh, nhưng thánh nhân cùng thế tôn chiến lệnh cũng không có thượng nhân trong tượng tự lớn như vậy. Nhiều đứng đầu thế tôn hợp lực, hoàn toàn có thể chống lại một gã mới vừa thành thánh thánh nhân cường giả, thậm chí còn hơn lúc trước." Tứ Đại cường tộc, thế tôn cao thủ hàng trăm hàng ngàn Vừa xa Trung Châu Cựu Đại tông môn còn lại cao thủ số lượng. Cuộc chiến tranh này, ai thắng ai thua, còn tại hai nói trong lúc. Hứa Dương châm trước tiếng nói, nói với Vũ Hoàn Nghiên minh đây hết thảy. Vị này tiên tỉnh bí cảnh vực chủ, trong mắt hy vọng một chút xíu ảm đạm đi xuống, hiển nhiên cảm nhận được, Hứa Dương nói cũng đúng thật tình. Chỉ bất quá, viện quân vẫn phải có. Hứa Dương đột nhiên đang nhớ lại một cổ lực lượng cường đại, bỗng nhiên cười nói, chỉ bất quá, chưa chắc là đến từ Trung Châu. Vũ Hoàn Nghiên tinh thần rung lên, là kia một đường viện quân. Hứa Dương lắc đầu cười nói, bây giờ còn không xác định, cho nên không dám chắc chắn. Nay một cổ lực lượng nếu như lợi dụng thích đáng, chống lại ngự thú tộc chủng cao tầng chiến lực, tuyệt không vấn đề. Mà theo ta đã biết, ngự thú tộc đỉnh chiến lực, dài nhất còn có 3 năm chừng tài năng khôi phục thực lực. Cho nên, chúng ta còn có thời gian. Đến Vũ Hoàn Nghiên cùng thân phận của Hứa Dương địa vị, tu vi cảnh giới, nói một là một, nói hai là hai, Hứa Dương nói như vậy, tiểu đại biểu hắn có loại này nắm chắc, cũng không phải là không khẩu bệ thoại. Cho nên, Vũ Hoàn Nghiên cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, nhưng trong lòng thì có một chút lòng tin. Hứa thiếu tông chủ, mới vừa ngươi nói, ngươi còn có việc gấp muốn đi làm. Vũ Hoàn Nghiên tính toán cùng Hứa Dương kéo một trăm nối, lên tiếng nói: Có một số việc, chúng ta thiên tình bí cảnh, thiên cơ bí cảnh nói không chừng có thể giúp hết lòng. Như vậy là lời thật, dù sao hai đại bí cảnh chấp doanh châu tu huyền giới chi người cầm đầu, cái sâu vốn vững chắc, làm việc nếu so với Hứa Dương dễ dàng hơn. Hứa Dương vốn muốn tự tuyệt, nhưng nghĩ tới Dũng Giả công hội, Thiên Hổ tập nhân, ngược lại cười nói, có hai kiện truyện, đúng là cần Vũ vực chủ trợ giúp. Vũ Hoàn niên tinh thần vùng lên, không sợ ngươi có cần cầu, chỉ sợ ngươi đừng không chỗ nào cầu. Lúc này hỏi, chuyện gì? Thứ nhất, ta hi vọng có thể đem thân nhân của ta bằng hữu, bao gồm những thứ này thiên hổ tập nhân, di chuyển đến bí cảnh bên trong, tạm lẫm nhất thời. Hứa Dương nói, bọn họ hiện tại ẩn nốt bên ngoài, không có chắc chắn trận pháp phòng ngự, thật sự là ăn bữa hôm lo bữa mai. Một khi bị ngự thú tộc phát hiện, vậy thì mọi sự đều nghỉ ngơi. Này không thành vấn đề. Dù sao lựa chọn Hứa Dương này tiến, chẳng khác nào cùng ngự thú tộc đứng ở phía đối lập thượng, thu dụng bạn của Hứa Dương thân nhân cũng là bình thường cử động. Dù sao thiên đình bí cảnh chung, hoa vắng, nửa dung nạp mười mấy vạn người đều không tại nói xuống. Thứ hai, ta muốn đi trước lưu sa chi huyệt, hy vọng có thể có một chút chính xác tư liệu. Hứa Dương nói. Quy hai chương 1447, thần vật hiện bí cảnh tướng chung chương 1447, thần vật hiện, bí cảnh tiên trung. Hứa Dương tỉnh cầu hai chuyện, Vũ Hoàn Nghiên rất sung sướng địa tiểu đồng ý. Kế tiếp tiếp, Hứa Dương lấy phá thiên thần toa, đi trước mặt Nhật Hỏa Sơn, đem nơi đó ngự viện vũ đám người, nhận được tiên cảnh bí cảnh. Về phần Thiên Hổ tộc nhân, nhân số đông đảo, không cách nào ngồi thần toa, Tưu Tuy Thiên Tỉnh bí cảnh phái cao thủ đi theo, hiểu đêm kiến trình, đi tiên tỉnh dãy núi Thiên Tỉnh Phong. Vây cuốn ở Thiên Tỉnh dãy núi ngự thú tụ tập người, bị Thiên Tỉnh thế tôn dọa lùi, cho nảy một gi chuyện dọn ra không gian. Tiên Tỉnh bí cảnh, đối với Thiên Hổ tộc nhân bảo chủ, cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Có người cho là Thiên Hồ tộc cũng thuộc về hoàng gia chư tộc, không đáng giá được tiến nhiệm, nhóm người này lấy Huyền Hoàng trưởng lão Vân Đằng vì đại biểu, tiếng hô rất cao. Mà Hứa Dương Phó diện cũng lo lắng Thiên Hồ tộc cùng Thiên Tỉnh Bí cảnh trong nhân tộc hỗn hợp có dẫn phát nhiều phương diện chuyện bưng, cho nên cùng Vũ Hoàn Nguyên vực chủ sau khi thương nghị, ở Thiên Tỉnh Bí cảnh bên trong, cố ý hóa xuất tới một mảnh thổ địa, cung cấp Thiên Hồ tộc nhân xây thành ở lại. Thiên Hồ tộc nhân hiện đang ở thành trì, lại càng dựng lên cao cao tường rào. Xưa nay Thiên Hồ tộc nhân chân không bước ra khỏi nhà, mà nhân tộc cũng không được tùy ý tiến vào Thiên Hồ tộc thành trong ao, hai bên ngăn cách lên. Đem chuyện này tình xử lý hoàn tất, Hứa Dương cuối cùng yên tâm đầu một đại sự. Tiếp tiếp, chính là muốn chạy tới Liệt Sơn thượng quốc Lưu Sa chi huyện, tìm kiếm sư phụ Lạc Bạch thủy tung tích. Ngự thú tộc bí cảnh. Một tòa đại hình cung trong điện, Cận Thái Vương trưởng lão hai tròng mắt lóe ra lửa giận. Hắn phái hướng thanh câu hai vị vẹn hoàng thống lĩnh, còn có một hoán cốt cảnh nửa bậc thế tôn Cận Nguyên, thế nhưng tất cả đều mất đi liên lạc. Cận Thái Vương có thể đoán được, nhất định là Cận Nguyên bị Hứa Dương đánh chết, mới đưa đến toàn quân bị diệt. Cận Nguyên này đầu heo. Cận Thái Vương nghiến răng nghiến lợi đe mắng, để cho hắn an tâm đợi chờ, không nên cố gắng tiến vào tiên hồ bí cảnh đi giết Hứa Dương, hắn không nghe. Ở thiên hồ bí cảnh chung, Hứa Dương tiểu tắc kia có hộ tổ lực lượng gia trì, thực lực mạnh hơn Cận Nguyên. Hiện tại, không duyên cớ hại ta tổn thất hai gã cao đẳng tộc nhân, huyền hoàng cấp thống lĩnh. Cận Thái Vương vì lẽ đó vì, Hứa Dương là dựa vào hộ tổ lực lượng mới giết chết Cận Nguyên. Hắn thiếu hụt trực tiếp tin tức, tự nhiên không rõ ràng lắm Hứa Dương vì lẽ đó thực lực chân chính, đường đường chính chính nghiền nát, đem Cận Nguyên đánh chết. Nói cho cùng, hắn vẫn còn là không muốn tin tưởng điểm này. Như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, chính diện giết chết gần như thế tôn cấp số Cận Nguyên. Thái Vương trưởng lão, an tâm một chút chớ nóng ở cận thái vương đối diện, ngồi một cái thế tôn cường giả. Chỉ bất quá cùng cận thái vương giống như lệ quỷ loại tiểu tụy mặt mũi so sánh với, cái này thế tôn cường giả trước mặt sắc cùng thường nhân không có quá lớn khác biệt, chỉ là hơi có vẻ tái nhợt, phảng phất nhiều năm không thấy ánh nắng dường như. Thái Ngô, điều này làm cho ta có thể nào không giận? Lần này hứa Dương chạy, vừa không biết có trốn đi nơi nào. Cận Thái Vương sắc mặt tâm trầm chậm. Ngồi đối diện thế tôn, tên là Cận Thánh Ngô, thực lực ở thế tôn sơ cảnh, cũng chính là chưa vượt qua bất kỳ một kiếp giai đoạn. Hắn so với cận thái vương, suốt kém tứ cấp tu vi. Nhưng điều này cũng đưa đến hắn thế tôn thân thể khôi phục, còn nhanh hơn Cận Thái Vương nhiều lắm. Từ hắn cùng với Cận Thái Vương trước mặt cho đối lập, là có thể nhìn ra đầu mối. Cận Thái nô nói, "Thái Vương trưởng lão, hôm nay doanh châu, chúng ta ngự thú tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhân tộc chính là mấy tôm tép nhãi nhép, căn bản là không đáng để lo. Chúng ta chính là lý thủ, hẳn là minh tộc. Sự hiện hữu của bọn hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta ngự thú tộc xưng bá doanh châu kế hoạch." Cận Thái Vương khoát tay nói, "Thái nô, ngươi không nên quên ta. Ta cùng với Hứa Dương không chỉ có là tộc thủ, còn có tư toán. Đấu mà hài cốt không dễ lạnh, ta đây làm cha." Hả có thể không là hắn báo thù rửa hận. Cẩn Thái Vương lão tới tử, đối với cận đấu luôn luôn cực kỳ sủng ái, đây cũng là hắn nhớ mãi không quên, hướng hứa dương báo thù môn nhân. Đột nhiên, ngoài điện vang lên liên miên tiếng chuông, tổng cộng vang lên 8 lần. Cẩn Thái Vương cùng Cẩn Thái Ngô, trên mặt đồng thời biến sắc. Kỳ quái, lần trước tộc quần tiếng chuông gõ vang, vẫn còn là chưa thánh trở về, quang mưa hồi phục thời điểm. Hiện tại chẳng lẽ vừa chuyện gì xảy ra, muốn chúng ta cả tộc thương nghị? Cẩn Thái Vương cau mày nói. Dù sao Thái Vương trưởng lão cung điện khoảng cách chủ điện cũng không xa, chúng ta đuổi đi qua đó vừa nhìn liền biết. Cẩn Thái Ngô đứng dậy, hướng ngoài điện đi tới. Hiện tại Cẩn Thái Ngô, Cẩn Thái Vương còn không có hoàn toàn cùng thân thể dung hợp làm một. Trên thực tế, Nự thú tộc bí cảnh trong chứa nhiều thế tôn, cũng không có khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, cho nên triệu tập tiếng chung vỡ vang lên, không chúng đến đi đi cũng là độn quang phi hành, không có vị kia thế tôn có xuyên qua không gian. Nự thú tộc chủ điện, rộng lớn rộng rãi lớn, chu vi trường và trượng. Chủ điện nội bộ, không có bất kỳ một cây thừa trọng trụ, không đỉnh là lợi dụng cực kỳ bên bị, nhẹ nhàng hoang giá cự cầm cánh cốt trải thành, phía một loại phong cách cổ xưa thiên lương hơi thở. Từng vị thế tôn cấp tương giả, cùng ngự thú tộc một nhóm nhóm huyền hoàng cao thủ, trước sau đi vào trong điện, ở riêng của mình vị trí quanh chân mà ngồi. Chủ tọa thượng, một gã sắc mặt tiểu thụy, trên mặt có răng khắp nơi nồng đẫm nếp nhăn láo giả, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tựa hồ ở dưỡng thần. Nhưng bất luận kẻ nào, tại ở gần hắn thời điểm, cũng không tự chủ được điểm ngừng thở, e sợ cho quấy rầy vị này đại năng người nghỉ ngơi. Bởi vì, vị này khô gầy láo giả, chính là ngự thú tộc hôm nay tộc chủ, thế tôn bát kiếp siêu cấp cường giả người, cận chấn đỉnh. Đợi đến mọi người rối rít ngồi xuống sau, cận chấn đỉnh chậm rãi mở mắt. Hắn một đôi con ngươi Giống như đen nhánh đồng sâu, người khác liếc mắt nhìn, giống như là muốn đem cả tâm hồn lầm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Đây là tâm thần lực lượng, cực đoan cường đại thể hiện. Mà cận trấn đỉnh, cũng không chút nào thua kém của mình cường thế, hắn muốn cho sợ không ai biết, hắn làm cái này tộc chủ, là có tư cách nhất. Mặc dù thân thể chưa khôi phục, nhưng chỉ bằng vào phần này tâm thần lực lượng, tiểu không người dám khiêu chiến cận trấn đỉnh địa vị. Điều này cũng có thể nhìn ra hoàng giá chư tộc cùng nhân tộc chút bất động. Nhân tộc dạy phân biệt đối xử, hoàng giá chư tộc thì dạy thực lực. Tộc chủ tuyệt đối là trong tộc mạnh nhất một người. Nếu có mạnh hơn người, hắn có không chút khách khí về phía tộc chủ phát ra khiêu chiến, cứ lấy so sánh với nhân tộc càng thêm môn hỏa, dạy lễ nghi khiêm nhường. Mọi người đến đông đủ rồi. Rất tốt, cận trấn đỉnh vừa mở miệng, cả tòa đại điện lập tức yên lặng như tờ, lần này triệu tập chứ vị, là có một đại sự muốn tuyên bố. Trong tộc tế sư, thông qua thú linh quẩy bối, tiên đoán được giống nhau thân vật. Cái này thân vật, có thể thật to tăng cường ta ngự thú tộc thực lực. Không chút nào khoa trương thuyết, có như vậy thân vật, ta ngự thú tộc không chỉ có có thể hoàn toàn đánh sụp nhân tộc, còn có thể cùng minh tộc trong chiến đấu, chiếm cứ tiên cơ, thậm chí đem minh tộc cũng áp đảo. Độc bá doanh châu. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, minh tộc làm ban đầu 12 cường tộc một trong, thực lực đồng dạng là không thể nghi ngờ cường đại. Ngự thú tộc chỉ dựa vào một vật bảo vật là có thể áp đảo minh tộc. Đây cũng quá làm cho người ta khó có thể tin. Quy hai chương 1448, Lưu Sa Huệ truy tìm chi địa. Chương 1448, Lưu Sa Huệ, truy tìm chi địa. Bất quá, chuyện này nếu là tế sư lợi tiền đoán, lại từ tộc chủ trong miệng nói ra, kia thì có rất cao có độ tin cậy. Lập tức, liền có một gã thế tôn trưởng lão hỏi, tộc chủ, xin hỏi này thần vật ở nơi nào, như thế nào nhận được? Cận Chấn Đình nói, "Liên Sơn thượng quốc Tây Vực có một nơi Lưu Sa Chi huyện." Thế sự lời tiền đoán, thân vật đem ở gần đây xuất thế. Lưu Sa Chi huyện. Một gã Thế Tôn lập tức mở miệng nói, "Ta nhớ được có một danh nhân tộc con kiến hôi, cũng chạy trốn tới Lưu Sa Chi trong huyện, đến nay tung tích không rõ." Cái này Thế Tôn cường giả, hay là tại Hải Vân thượng quốc Hoàng Đô bên trong trấn giữ cận thái tư, tung tích không rõ. Cận Chấn Đình cười khẩy, "Người này ta biết, tên là Lạc Bạch Thủy, Huyền Hoàng đỉnh tu vi. Điểm này tu vi, tiến vào Lưu Sa Chi huyện, có thể an toàn ra tới khả năng nhỏ nhất." Bất quá sẽ thấy thân vật quá mức trọng yếu, cho nên ta còn là mật lệnh bất lệ, nghiêm mặt ngó Trừng Lưu Sa Chi Huyện, để tránh kia lạc bạch thủy đụng vào ước một phần vạn tỉ lệ, bắt được thân vật sau thành công chạy trốn, làm ta toộc đại kế thất bại trong gang tấc. Tộc chủ, kia còn chờ cái gì? Nên mau phái khiến tinh binh cùng tướng, đi trước Lưu Sa Chi Huyện bảo bảo." Có người nói nói. "Không đợi, cận trấn đỉnh bình tính nói, thân vật bản thân vừa rồi không có dài chân, căn bản đi không xong. Ta sợ dĩ chờ cho tới hôm nay mới nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì Lưu Sa Chi Huyện quá mức nguy hiểm, muốn đợi đã có thể tôn cấp trưởng lão sự khôi phục sức khỏe lượng, dẫn đội thăm dò." Như vậy, bắt được thần vật nắm chắc mới có thể lớn nhất. Lập tức liền có người xưng tán, tộc chủ lưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, thật sự là ta ngự thú tộc chi phúc. Lời vừa nói ra, lập tức liền mang đến một mảnh Azura có tiếng. Ngươi ở cận trấn đỉnh bên cạnh một gã thanh niên, sắc mặt sảng rộng, mơ hồ có cổ phong duệ như kiếm khí chất. Hắn được nghe những thứ này Azura lời nói, không nhịn được run lên lông mày, lộ ra một tia lệ. "Cận lệ, ngươi có thể chuẩn bị xong?" Cận trấn đỉnh chuyển hướng người thanh niên này, ấm giọng hỏi. Cận trấn đỉnh đối với Cận Lệ, luôn luôn quan ái có thêm. Cận Lệ tư chất tốt, đúng là được xương tụng ngự thú tộc tương lai hi vọng. Ở hồi phục qua mưa sau ngắn ngủn hơn 1 năm, Cận Lệ tiểu nhảy lên lên tới nửa bước đế tôn cấp số, hoàn bị cảnh tu vi. Cận Chấn Đình thậm chí có thể lợi tiến đoán. Chỉ cần Cận Lệ an ổn trưởng thành đi xuống, nửa thú tộc nhất định sẽ ra lại một gã đỉnh thế tôn, thậm chí là thánh nhân. Cho nên, Cận Chấn Đình mới không tiếc hết buồn, trợ giúp Cận Lệ, ban thưởng xuống đại lượng bảo vật, bí thuật để cho Cận Lệ rốc lòng tu hành. Cận Lệ nghe được tộc chủ hỏi thăm, tối người hành lễ, "Là tộc chủ." Hắn đứng lên, mặt ngó mọi người, đồng thời phất tay triển khai một bộ bản đồ, chậm rãi lời nói, "Lưu Sa chi huyện, ở vào Liệt Sơn thượng quốc Tây Vực Ma Ma." Lưu Sa Chi Huệ ở vào Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực Hoang Mạc trung đoạn. Mỗi quá 400 năm, Lưu Sa Chi Huệ có nên tới một lần đại quy mô báo cáo. Thứa Dương nhìn tài liệu trong tay, đây là thiên cơ bí cảnh cơ mật tư hỏi, nếu như không phải là chiếm đế tông y tông chủ danh tiếng, Thứa Dương thật đúng là chưa chắc có thể thu thập đến như thế đầy đủ tin tức. Theo tài liệu biểu hiện, đã từng Liệt Sơn Thượng Quốc Tây Vực, còn không phải là Hoang Mạc. Có một ngày thiên rơi sa băng, tạo thành đất cằn cạn dần dần, sau đó trong mấy trăm năm, truy tinh chi địa hoang mạc càng lúc càng lớn. Không biết là trước có hoang mạc, hay là trước có Lưu Sa Chi Huệ. Ban đầu Lưu Sa Chi Huệ trung quanh còn có một số người tộc thành trì, chỉ. chỉ bất quá 400 năm một lần báo cát, có cắn nuốt sạch quanh mình thành trì, đem hoang mạc phạm vi mở rộng. Liên tục mấy thành trì bị nuốt hết sau, nhân tộc rốt cục phát hiện trong đó quy luật, bắt đầu rời xa này tấm đáng sợ địa phương. Hứa Dương lật đến tờ thứ 2, nơi này bắt đầu giới thiệu Lưu Sa Chi huyện nội bộ tình hình. Trung. Mà đoạn này chân quý tư liệu, là những thứ kia hùng Lưu Sa Chi trong huyện, may mắn chạy trốn người lưu lại ở dưới. Đầu tiên muốn nói là, Lưu Sa Chi huyện còn sống tỉ lệ, thật sự là quá thấp. Chứ đi chủ động đi thăm dò này một hiểm địa tu huyền giả ở ngoài, đã nói mấy lần báo cát chung, bị nuốt hết nhân tộc thành trì. Tổng cộng nhân số sẽ có trăm vạn, mà trăm trong vạn người, đánh bại đánh bại thành công chạy ra đường sống, có chừng chưa đầy 10 người, thấp hơn 11 phần vạn còn sống tỉ lệ, đây chính là hứa Dương đối mặt hiện trạng. "No, đặc biệt ghi chú rõ một điểm, khoảng cách lần trước đại quy mô báo cáo đã qua 400 năm." Hứa Dương lông mày nhảy lên, làm sao trùng hợp như thế? Chẳng lẽ lại muốn lên tới một lần báo cáo? Xem ra phải nắm chặt thời gian đi thăm dò. Ai, hiện tại cũng không xác định sư phụ rốt cuộc có hay không đình trệ ở bên trong, hơn không xác định là sống chết của hắn. Theo những thứ kia may mắn còn sống người tự thuận, Lưu Sa Chi trong hội bộ Có bốn phương thông suốt dũng đạo, hơn nữa những thứ này dũng đạo, tựa hồ có tự chủ thay đổi phương vị, tiến vào thăm dò người, muốn lường cũng trở về cũng không thể, chỉ có thể tìm vận may. Dũng đạo vết tường, không đỉnh, mặt đất, cũng không phải là hạt cát tạo thành, mà là một tầng cực kỳ bền bị vật chất. May mắn còn sống người bình thường, không có quá tốt hình dung tự, chỉ có thể dùng tương tự gia châu, tương tự heo núi ra các chủng cách khác tới miêu tả. Những thứ này vách tường bất kể như thế nào cố gắng, đều không thể chuẩn bị phá, chỉ có thể theo dũng đạo một đường đi xuống. Hứa Dương cũng không phải quá để ý, có thể có là những thứ kia người bình thường lực lượng quá nhỏ. Chân chính tu vi hoàn thành công cường giả, có lẽ không bị một tầng cái gọi là gia châu làng khó. Tài liệu cuối cùng một tờ thượng, còn viết Lưu Sa Chi trong huyệt có có chút đặc biệt nguy hiểm bẫy rập, một khi lâm vào trong đó, tử tướng quả thực là thê thảm không đỡ nhìn. Tỷ như bị nước chua vũng vảng hữu thực mà chết, còn có bị cự vật đè ép mà chết, đời đã. Thật là đáng sợ Lưu Sa Chi huyệt, bất quá, cho dù nữa nguy hiểm, ta cũng vậy muốn xông vào một lần. Hứa Dương khép lại nải thật mỏng mấy tờ tài liệu, bước vào phá thiên thần tòa. Lưu Sa Chi huyệt tiếng sấu bên ngoài, bất kể là thiên cơ bí cảnh, vẫn còn là thiên tình bí cảnh, cũng không muốn phái người cùng Hứa Dương đồng hành. Thứa Dương cũng không ngại, lấy hắn thực lực hôm nay, trừ phi hai đại bí cảnh xuất động thế tôn lão tổ, nếu không những người khác đều chỉ là của hắn gánh nặng mà thôi. Hai đại thế tôn lão tổ muốn trấn giữ bí cảnh, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Thứa Dương cũng cự tuyệt tài lý, Ngự Huyền Vũ đám người cùng đi xong sáu yêu cầu, một người bước lên hành trình. Ngự thu tộc bí cảnh, chủ điện bên trong. Lần này đi trước Lưu Sa Chi Huệ, phải tùy thế tôn cường giả dẫn đội. Ai nguyện ý đi? Ở cận lệ giới thiệu Lưu Sa Chi Huệ tình huống sau, cận trấn đỉnh dò hỏi. Mọi người cùng nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào cận thái vương phía sau hai gã thế tôn cường giả trên người. Này hai cái thế tôn cường giả, chia ra gọi là cận thái nô, cận thái lợi, làng lũ thú tộc chúng có chừng hai cái thế tôn sơ cảnh cao thủ. Bọn họ tu vi tương đối khá thấp, nhưng lại chính là bởi vì như vậy, mới có cơ hội phục thực lực khá hữu thế. Hiện nay, bọn họ đã có xuất thủ năng lực. Cận Thái Ngô đứng lên nói, ta nguyện ý đi trước, vì tộc quần cấp lấy thân vật. Quy 2 chương 1449, minh tộc động quỷ sư coi bói. Chương 1449, minh tộc động, quỷ sư coi bói. Rất tốt, cận trấn đỉnh nói, bất quá, muốn hai gã thế tôn đi trước, mới vừa càng thêm mãn thỏa. Ánh mắt hắn ngó chừng một người khác, cận Thái Lợi Đối với cận chấn đỉnh mà nói, chết hai cái thế tôn sơ cảnh cao thủ coi là không cái gì. Chỉ cần có thể đem thần vật thu hồi, lũ thú tộc là có thể đang cùng minh tộc đấu chung chiếm cứ thượng phong. Loại này chỗ tốt, đọ hai gã thế tôn sơ cảnh cường giả, muốn khá. Cận Thái lợi sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó cười nói, "Tộc chủ, ta gần nhất sắp nên đón đệ nhất kiếp, thực lực còn không có hoàn toàn phôi phục. Ngươi nhìn, có thể hay không thư thả ta một năm nửa năm?" Loại này rõ ràng thối thác lời nói, cận chấn đỉnh dĩ nhiên biết rõ một hai. Hắn nhướng mày, lập tức sẽ phải tức giận. Chỉ bất quá Cận Thái Lợi tu vi tuy thấp, nhưng cũng là ngự thú tộc 24 gã trưởng lão một chồng, không có thể tùy ý quá mắng. Nếu không những thứ khác thế tôn trưởng lão, có lẽ có sinh ra oán hận ở lòng, đối với cận trấn đỉnh thống trị bất lợi. "Ta đi sao?" Ở cận trấn đỉnh bên cạnh, một người thanh niên đứng dậy. Hắn nhìn về phía cận Thái Lợi ánh mắt, mang theo một loại nói không ra lợi khí miệt. Người này chính là Cận Lệ. "Cận Lệ, ngươi hồ nháo cái gì, còn không nhanh lên ngồi xuống?" Cận Lệ tổ phụ cận Thái Nhiễu, có thể tôn nhị kiếp tu vi, lúc này lên tiếng quát lớn. Hắn cũng không muốn để cho cái này tiền đồ vô lượng chó mạo hiểm, hơn nữa về tình về lý. Cận Lệ làm tam hoán cảnh giới rỡi nửa bước thế tôn, cũng không nên rời đi bối cảnh. Ta thực lực hôm nay, so với Cận Thái Lợi trưởng lão, cũng không kém là bao nhiêu, có thể chịu được nhiệm vụ này." Cận Lệ cao giọng nói, "Ta tu hành con đường cùng tổ phụ bất đồng. Vẫn tiềm tu, ta 10 năm, 20 năm, đều chưa hẳn có thể đi đến tam hoán cảnh giới, bước vào thế tôn. Ta phải cần là ngoại lực khích lệ." "Hử, ngoại lực khích lệ, ngươi nói dễ dàng." Cận Thái Nghiễm cả giận nói, "Một khi ngươi đang ở đời sông xáo lúc, bảo thể bị hao tổn, cả đời cũng sẽ lưu lại tiếng uế. Hiện tại doanh châu đại địa, trừ thế tôn cao thủ, lại có ai có thể đả thứ ta." Cận Lệ ngạo nghễ nói, "Tôi lắm, Cận Chấn Đình phất tay, dừng lại Cận Thái Nhiễu khuyên can chi ngứ. "Cận Lệ, ngươi thật có lòng tin, vì tộc quần mang về thần vật." Bẩm tộc chủ, Cận Lệ có 10 thành lòng tin." Cận Lệ nói, "Hắn kể từ khi xuất đạo tới nay, vẫn xuôi gió xuôi nước, chẳng bao giờ thất bại quá." "Tốt, ngươi chỉ cần có thể mang về thần vật, kia ngươi chính là kế tiếp nhiệm tộc chủ." Cận Chấn Đình vỗ bàn nói, "Ta sẽ bất kể bất cứ giá nào điệu đảo tạo ngươi, dùng thời gian ngắn nhất, đem ngươi bồi dưỡng thành thế tôn, tiếp nhận tộc chủ vị." Cận Lệ tổ phụ Cận Thái Nhiễu trưởng lão, ở một bên gấp gáp nói, tộc chủ, cận lệ hắn khi còn trẻ tư linh mỏng, không có phần này thực lực đảm đương đại nhiệm. Trẻ tuổi tư linh mỏng, đây là nhân tộc tuyệt pháp, chúng ta ngự thụ động. Bất kể những thứ này, Cận Chấn Đình nói. Về phần đảm đương tộc chủ thực lực. Hừ, có ta ở đây, ai dám chất vấn cận lệ. Cận Chấn Đình thanh âm dần dần nhu hòa xuống tới, ta tuổi tác đã cao, ở khôi phục thực lực sau, sẽ phải đánh sâu vào cuối cùng mục tiêu, tấn chức thánh nhân. Thay mặt còn đang cái nào cũng được trong lúc, là lúc bổ dưỡng một cái núi nghiền người. Cận Thái Niên nuốt xuống khuyên can nói như vậy, nói thêm gì đi nữa, đó chính là không biết phân biệt, không biết tiến thôi. Mà cứ như vậy, lư thú tộc phái ra bọn họ cử giả. Cận thái nô, cận lệ dẫn đội. Một nhóm có vô địch huyền hoàng thực lực ngự thú tộc tinh nhuệ đi theo. Ma Nguyên, tầng thứ 8. Nơi này là Minh tộc Phong Ấn Đất, cũng là Minh tộc bí cảnh cửa vào chỗ ở. Một luồn màu đen sương mù mờ mờ ảo ảo hướng Minh tộc bí cảnh cửa vào phiêu đang đi, ở bước vào bí cảnh sau, nhanh chóng hóa thành nhân hình, hướng bí cảnh bên trong, kia đen nhánh sắc Minh tộc vương cùng, chạy nhanh đi. Tộc chủ đại nhân. Cái này Minh tộc vệ sĩ mới vừa vừa bước vào trong điện, thật hưng phấn địa quý đất bẩm báo nói, động, nữ thú tộc động. Vương tọa phía trên, một cái khoát hào bảo Đầu đội màu trắng vương miện cao lớn Khô Lâu, giải thành cười to. Hắn trên dưới hai ngã xương không ngừng đụng nhau, làm cho người ta lo lắng có thể hay không thể. Càng làm người ta chú ý chính là, này cao lớn Khô Lâu cốt chiến tuệ, còn luồn ngang treo từng đạo xiển xích, có cái động tác liền đinh đường rung động. Rất tốt, rất tốt. Kia Khô Lâu vương người, cũng chính là minh tộc đứng đầu, lớn cười nói, quả thật không ngoạiệ sở liệu của ta. Nự thú tộc có tế sư quỷ bói, mà chúng ta minh tộc cũng có quỷ sư quỷ bói. Nự thú tộc muốn đặt ở chúng ta minh tộc trên đầu, đó là xi si tâm vọng tưởng. Minh tộc đứng đầu chợt nên đứng lên, truyền lệnh, để cho Minh Xuyên, Minh Dữu tới đây. Không lâu lắm, hai đạo quỷ vụ đồng bềnh vào điện, nhưng ngay sau đó hóa thành hai người hình dạng. Trên người hai người này cũng bắt đầu khởi động cường thịnh khí cơ, chỉ bất quá ở minh tộc đứng đầu trước mặt, bọn họ thu liễm khí thế. Minh tộc đứng đầu nói: "Minh Xuyên Minh Dữu, thực lực của ngươi chữa trị cầm đi ra sao?" Cái kia tên là Minh Xuyên Thế Tôn cường giả, xoa ngực không lời nói: "Tộc chủ, đang ở 3 ngày lúc trước, ta đã chặt đứt cuối cùng một đạo phong ấn xiển xích, thực lực hoàn toàn khôi phục." Minh Dữu đáp: "Hồi báo tộc chủ, của ta tiến độ hơi chậm một chút, bất quá đã ở hồn quả khôi phục thực lực." Tốt. Minh tộc đứng đầu vỗ vung tọa: "Minh Xuyên Minh Dữu, Ta hiện tại nộp cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi cần phải cho ta hoàn thành." Minh Xuyên nói, "Tộc chủ xin phân phó." Mà Minh Dữu còn lại là cười nói, "Bằng hai ta người thực lực, ở hiện tại doanh châu mấy có thể hoàn thành. Tộc chủ còn lo lắng cái gì, giao cho chúng ta, nhiệm vụ tất nhiên thành công." Minh tộc đứng đầu nghiêm túc nói, "Nếu không, lần này, là muốn đoạt ở Ngự thú tộc đằng trước, đoạt thức ăn trước miệt quọt. Các ngươi chớ khinh thường, phải biết Ngự thú tộc cũng có thể tôn sơ cảnh cao thủ." Minh Xuyên, Minh Dữu sắc mặt nhanh chóng nghiêm trọng. Ở doanh châu, có thể cùng Minh tộc chống lại, cũng cũng chỉ có Ngự thú tộc. Rốt cuộc là vật gì? luôn như thế đại động tần qua. Minh xuyên hỏi: "Là một việc đặc thù thân phận, Minh tộc đứng đầu dùng cùng Ngự thú tộc đứng đầu đồng dạng tư ngữ, như vậy độ, đối với chúng ta Minh tộc có cường đại trợ giúp, có đó, chúng ta Minh tộc có thể hoàn toàn áp đảo Ngự thú tộc, độc bá doanh châu, Liên Sơn tự quốc, Tây vực hoàng mạc bầu trời." Bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên có một bó buộc chói mắt kim quang từ trong hư không khuyết tán ra. Kim quang kéo dài, tại trong hư không nhanh chóng cắt ra một đạo kim sắc quang môn. Nhưng ngay sau đó ở tối như mờ ám không gian trùng, một cái ghê độc mục nhanh chóng bắn ra. Ghê độc mục đầu, đứng người chính là Hứa Dương. Hắn lợi dụng phá thiên thần toa Xuyên qua không gian, trực tiếp chạy tới Liển Sơn Thược Quốc. Phía dưới là một mịt mờ một mảnh sa mạc, đi đâu mà tìm Lưu Sa Chi hết vị trí? Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, mới vừa phá Thiên Thần Tỏa sẽ rách không gian, tiến hành xuyên qua dẫn dắt kịch liệt không gian ba động, đã khiến cho một chút người chú ý Hứa Dương rất nhanh phát giác, từ đằng xa là bầu trời bao la trùng, từng đạo độn quang bay vụt mà đến, từ hơi thở thượng phán đoán, tuyệt đối là huyền hoàng cấp cao thủ. Quy 2 chương 1450, Đoạt Tâm Thuật ẩn nặc giáng thị. Chương 1450, Đoạt Tâm Thuật ẩn nặc giáng thị. Liển Sơn Thược Quốc, Tây vực hoang mạc trung bộ khu vực. Trên bầu trời xa xa bắn tới mấy đạo lưu quang, nhưng ngay sau đó tia sáng thu lại, mấy trên mặt khắc vẽ ngự thú tộc văn tự tộc lộ ra thân hình. Bọn họ khắp mọi nơi quét mắt một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Quái. Rõ ràng cảm ứng được có cao thủ sẽ rách không gian truyền đến báo động, có thể vì sao một bóng người cũng không trông thấy? Một gã ngự thú tộc huyền vương cường giả thầm nói, có phải hay không thống lĩnh đại nhân nói sai lầm rồi? Cũng cho ta cẩn thận tìm đòi, không được bỏ qua cho dấu vết nào. Trung ương một gã ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ lớn tiếng quát, "Còn có, âm thầm chỉ trích thống lĩnh là tội lớn." Mấy tên huyền vương cao thủ co rụt lại đầu. Đàng hoàng địa chúng quanh thăm dò bại tra. Báo. Mặt đông không có bất kỳ đầu mối. Báo. Phía tây cùng phía bắc cũng không có bất kỳ người tung tích. Báo. Từng cái từng cái ngự thú tộc huyền vương cường giả hồi báo cho của mình tìm tội kết quả, điều này làm cho tên tiên kiêm ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ cũng là cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là cận khí thống linh cảm giác làm lỗi. Chỉ bất quá, ở nơi này chút ít huyền vương thuộc hạ trước mặt, hắn không có đem này tia nghi ngờ nói minh, ngược lại quát lên, đi, đi về phía cận khí đại nhân mục làm. Từng đạo độn quang bay vụt, từ trước đến giờ lúc phương hướng gạo thiết đi. Chỉ bất quá Trên này viện hoàng cao thủ không có chú ý tới, kia trung một người tuổi còn trẻ một chút ngự thú tộc Huyền Vương, ở xoay người phi hành tại điểm, khóe miệng gợi lên vẻ thần bí nụ cười. Đợi đến đám người kia sau khi đi, sườn đông một chỗ pháp phòng cắt dưới đổi, đột nhiên đội lên một đống cắt vàng, ngay sau đó một thân ảnh từ trong cắt một nhảy ra, hắn chính là Hứa Dương. Ngự thú tộc người lại như vậy tỉnh ngủ, thật là ngoài dự liệu của ta. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, may nhờ ta lấy đoạt tâm chi thuật khống chế một gã ngự thú tộc Huyền Vương, sau đó lấy độn thủ thuật thận thận cắt xuống. Nếu không nhất định phải bại lộ. Ở không có thăm dò nơi đây ngự thú tộc thực lực lúc trước, Hứa Dương sẽ không tùy tiện hành động. Từ Dương lấy đoạt tâm chi thuật khống chế tượng gỗ sau, là có thể tềên kia tượng gỗ phạm vi nhìn, quan sát ngự thú tộc doanh địa địa thế. Hắn khẽ nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở một chỗ sa mạc hoang vu trong bóng ma, tâm thần lực lượng nguyện nhược một cái vô hình dây nhỏ. Mở rộng ra, lưu sa chi trên hư không, một chỗ phi hành cung điện. Cái gì? Không có phát hiện tu huyền giả tung tích. Cận khí đứng ở cung điện lúc trước trên hành lang, nghe vị kia ngự thú tộc huyền hoàng hồi báo, như có điều suy nghĩ. Thống lĩnh, không biết còn có cái gì phân phó? Thiên tiên ngự thú tộc huyền hoàng cường giả cung kính nói. Chỉ bất quá cận khí biết, hắn cung kính Cận Nghiệu là Lai Nguyên ở cận khí sau lưng người kia, Cận Lệ. "Thôi vậy, hai ngày này, chúng ta trong tộc sẽ có đại nhân vật đến đây." Tập ná lạc Bạch Thủy, "Các ngươi ở mấy ngày qua muốn mở to mắt, tuyệt đối không thể gây ra rủi ro." Cận Khí nói, "Đại nhân vật đến đây?" Một gã huyền hoàng hỏi, "Là vị nào trưởng lão?" Thuộc hạ cũng tốt sớm làm chuẩn bị, vì bọn họ đó đó. Cận Khí hừ nói, "Là Cận Thái Ngô trưởng lão, cùng Cận Lệ đại thống lĩnh cùng nhau đến đây." Đón gió tẩy trần tựu không cần, các ngươi chỉ cần có thể thi hành tốt giám thị nhiệm vụ cũng đủ. Trong lòng hắn cười khẩy, tiếp đãi hai vị này sinh đẹp sai. Sao lại rơi vào các ngươi trên đầu? Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, có người hồ nghi nói, kia Lạc Bạch Thủy đến tụt cùng có cái gì đặc thú nơi, lại muốn làm phiền một vị thế tôn trưởng lão? Cùng cận lệ đại thống lĩnh cùng nhau đến đây, không nên các ngươi biết đến, đừng hỏi nhiều. Cận khí không nhịn được nói, trên tư thế, Lự Thu tộc đem cấp lấy thần vật tin tức nghiêm khắp giữ bí mật, ngay cả cận khí cũng không biết chuyện. Mọi người riêng của mình tản đi. Mới vừa tên kia đặt câu hỏi ngự thú tộc Huyền Vương đang muốn xoay người, đương nhiên một gã khác Huyền Vương câu kiên đáp bối điệu nhếch lại gần, cười hắc hắc nói, tại sao Cận Bình? Ngươi luôn luôn là hú nút, mới vừa lại xuất khẩu hỏi tham thống lĩnh rất khắc thường a. Cận Bỉnh khẽ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đánh cái ha ha, thuận miệng có lệ mấy câu, cho đến trở lại doanh chướng của mình bên trong, hắn chuyến trán, mới lộ ra vẻ suy tư. Sư phụ trên người, có có cái gì đáng giá ngự thú tộc chú ý đồ, muốn như thế đại động càng qua. Cận Bỉnh lấy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lẩm bẩm lủ bộ, vẫn còn là nói, ngự thú tộc nghĩ phải tìm đồ, thật ra thì không có ở đây sư phụ trên người, mà ở Lưu Sa Chi trong huyện, bọn họ chẳng qua là đánh bắt sư phụ Kỳ Hảo mà thôi. Cái này Cận Bỉnh, chính là bị Hứa Dương khống chế tâm thần tựa gỗ. Hai ngày sau, ngự thú tộc trong đại bản doanh một đội chân chính tinh nhuệ đi tới này tầm hoang mạc bên trong, cầm đầu hai người, theo thứ tự là Thế Tôn sơ cảnh trưởng lão Cận Thái Ngô, nửa bước Thế Tôn, hoán bị cảnh đồng lứa nhỏ tuổi cường giả Cận Lệ. Hai người này dẫn dắt các thủ, cùng sở hữu 12 vị, đều không ngoại lệ cũng là vô địch huyền hoàng tầng thứ, đứng ở thế tục điên phong cường giả. Lựa tu tộc lần này hạ đủ tiền vốn, 12 tên vô địch huyền hoàng, nếu là có hợp kích trận pháp cắt trùng liên tụ thuận, uy lực thậm chí có vượt qua bình thường nửa bước Thế Tôn. Cận khí tối đầu không lưng, thống lĩnh duy phong sớm tựu không thấy bóng dáng. Không có biện pháp, hai người này cũng là một lợi là được quyết định hắn vinh nhục đại nhân vật, phải cẩn thận đối đãi. Bái kiến cận thái Ngô trưởng lão, cận lệ đại thống lĩnh." Cận khí cười lẩm nói, "Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt cái rượu, vì nhị vị đón gió tây trần." Nghe lời này, Cận khí thuộc hạ rối rít liếc nhìn, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ khim bị. "Không cần." Cận lệ chuyện rất lạnh, "Cận khí, trải qua mấy ngày nay, Lưu Sa Chi huyện xung quanh cũng có hay không nhân vật khả nghi thường lui tới?" "Không có, tuyệt đối không có." Cận khí vô bộ ngực nói. "Vậy thì tốt, ta cùng thái Ngô trưởng lão đợi thời gian, cũng không cần rượu của ngươi hiến. Ở chúng ta tiến vào Lưu Sa Chi huyện những ngày qua, các ngươi muốn nhìn kỹ cửa vào, tuyệt không cho phép nhản tạp nhân đặng tự ý vào." Cẩn quỳ lên. Tuân lệnh. Cẩn ký một cái giật mình, lớn tiếng đáp ứng. Cẩn Lệ nhìn về phía Cẩn Thái Ngô, sàn giọng trước mặt sắc có một tia hòa hoãn, Thái Ngô trưởng lão, xin mời. Cẩn Thái Ngô gật đầu, nhìn thoáng qua phía dưới bắt đầu khởi động lưu sa, đồng bệnh mà rơi. Ở bản thân sau, Cẩn Lệ cùng 12 vị vô địch huyền hoàng, đồng thời rơi xuống. Biết điều một chút, trang diện này cũng quá lớn, trừ lại thống linh cùng thế tôn trưởng lão, còn có 12 tên vô địch huyền hoàng cấp thống linh đi theo, Lạc Bạch thủy tiêu thụ được rất tốt sao? Có người nói thầm. Ta xem a, sợ rằng không chỉ là bắt Lạc Bạch thủy đơn giản như vậy a. Vừa có người ở bên cạnh thấp giọng nghị luận. Được rồi được rồi, cũng nói gì nói. Cận Lệ đại thống lĩnh lời nói các ngươi cũng nghe được, còn không nhanh cắt trạm gác giảm thị. Cận Ký lớn tiếng reo lên. Ngự thú tộc mọi người rồi rít làm chim tu tán. Nhưng đang ở đột nhiên trong lúc, trước mắt ánh sáng lờ mờ xuống tới. Chuyện gì xảy ra, trời đầy mây rồi. Ở nơi này tấm địa phương quỷ quái, còn có trời đầy mây thời điểm, thật là kỳ quái. Cận Ký giơ tay lên đắp lên mái che nắng, nhìn lên bầu trời. Nhưng này vừa nhìn dưới, Cận Ký không khỏi rùng mình một cái. Quy 2 chương 1451, minh tộc hiện bỏ ngựa dừng ve. Trên 1451, Minh tộc hiện, bỏ ngựa dừng ve. Trên bầu trời cũng không có một áng mây đóa, mặt trời như cũ treo ở trên không. Chỉ bất quá, hiện tại mặt trời phát ra ra ánh sáng, làm cho người ta cảm giác lộ ra một cái lạnh như băng giá nhật, làm người ta hết cách đang nhớ lại tăng lệ thượng tung bày tiền và bạc. Cận ký nhanh chóng xoay người, lớn tiếng nói, "Mau, hướng tổng bộ đưa tin, địch ta kích." Cơ hồ ở đồng thời, lũ thú tộc chứa nhiều phi hành cung điện chung quanh, đột ngột địa xuất hiện từng cục chữ khắc vào đồ vật trận phù quân bài. Những thứ này cốt chất tiểu bài, cũng là lòng bài tay lớn nhỏ. Tại trong hư không uẩn quẩn không dứt địa bắn ra một cổ mâu xám đen khí lưu, lẫn nhau câu liên sai lễ, rất nhanh tạo thành một tòa móc ngựa xuống lòng chè, đem sở hữu ngữ thú tộc người bao ở trong đó. Vài tên ngữ thú tộc cao thủ, khẩn trương hàng vệ hẻm mở truyền âm trận đồ, liên tục đưa vào huyễn lực, nhưng phía trên lại như cũng là ám đậm vô quang, không nên phí sức. Nơi đây đã bị u minh tất tuyệt trận phong tỏa, đừng nói truyền âm trận đồ, tiểu la thật truyền âm trận pháp mắc, cũng là một lời truyền không ra đi. Một cái hơi có vẻ âm nhu thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó hoang mạc bầu trời, bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra từng đoàn từng đoàn màu đen sương mù. Từng cái từng cái quỷ ảnh toát ra, nhanh chóng lưng tụ thành từng cái từng cái người mặc áo đen hình tượng. Minh tộc, Cận ký lấy làm kinh hãi, nói: "Các ngươi cùng ta ngự thú tộc chính là đồng minh, vì sao công kích bọn ta?" Cùng loại người như ngươi tiểu tốt tử, không cần giải thích quá nhiều. Kia cầm đầu minh tộc người mặc áo đen, lạnh lùng cười một tiếng, muốn áp đảo chúng ta minh tộc, độc bá doanh châu, các ngươi ngự thú tộc còn sớm cầm đi vô cùng. Động thủ. Từng cái từng cái người mặc áo đen thân hình phiêu hốt, xuất thủ như gió, trong lúc nhất thời trong sân nơi cũng là màu xám đen minh huyễn lực, đem từng cái từng cái ngự thú tộc người đánh chết. Cảnh giới chiến lệch vừa xem hiểu ngay, những thứ này minh tộc người Cái gọi nhất cũng là vô địch huyền hoàng cấp số cường giả, cầm đầu hai vị, lại cả trưởng lão cấp thế tôn khác cao thủ. Đối diện với mấy cái này cao nhất bất quá huyền hoàng trung kỳ ngự thú tộc tiểu đội. Tự nhiên dễ dàng nghiền nát. Không được thi triển bất kỳ minh tộc đặc biệt thần thông, chỉ cho vận dụng nhân tộc quyền thuật. Cầm đầu Hắc Bảo thế tôn âm trầm cười nói, những người này đều là chết ở nhân tộc cường giả trong tay. Chúng ta minh tộc cùng ngự thú tộc, chính là hữu hảo minh tộc, căn bản cũng không biết chuyện này. Những thứ khác minh tộc cao thủ rối rít cười quẻ gì tu luyện. Minh xuyên thế tôn giỏi tính toán, lại muốn đến giá họa nhân tộc. Cận khí phí công địa phản kháng. Nhưng thực lực trên lệch căn bản không cách nào để bù, một gã người mặc áo đen nhẹ bẫng một trường, không có sử dụng bất kỳ thần thông huyền thuật, đã cận khí đánh cho về phía sau nga bay, vọt tới kia màu xám đen khí lưu sở tạo thành túi, máu tươi thoát ra ra. Nhưng là, đang ở cận khí bay rất ra ngoài thời điểm, bốn phía huyền phù cốt chất tiểu bài trùng, có một đồng quân bài bóng nhân nổ. Màu xám đen khí lưu túi, lập tức nứt ra rồi một cái dài nửa xích khe hở, mà vết nứt cái hở, đối diện cận khí bay ra ngoài phương hướng. Cận khí nhất định là ngự thú tộc một gã thống lĩnh, này biến đổi cố, chỉ làm cho hắn do dự chưa đầy nửa cái hô hấp, theo cho dù là cắn răng thúc dục thân pháp, chạy ra khỏi này mầu xám đen khí lưu túi. Ngay sau đó trong tay của hắn độn phù quang mang chợt lóe, thân hình đã xuất hiện ở đếm ngoài trong dặm. "Gên thởm, cầm đầu Minh tộc thế Tôn Minh Xuyên, lớn nổi giận mắng, đồ vô dụng, mau đuổi theo cho ta." Hắn nói, là vừa mới đánh bay cận khí Minh tộc huyền hoàng. Tiên Thiên Minh tộc huyền hoàng cũng là đầy bụng, bụng bực, hắn cũng không đối với U Minh thất tuyệt trận xuất thủ. Bất quá thế Tôn trưởng lão ra lệnh không tha làm trại với, hắn đáp ứng một tiếng, đồng thời chạy ra khỏi khí lưu túi, hướng cận khí truy kích. "Minh Xuyên trưởng lão, cái kia chạy trốn thằng này, có thể hay không ảnh hưởng ngươi giá họa nhân tộc kế hoạch?" Một ga khác thế Tôn Minhừ nói, nếu không, ta đổi bắt địch nhân. Minh xuyên thế Tôn lắc đầu nói, ta đã phái Minh lập đuổi theo giết hắn. Minh lập là vô địch nguyên hoàng. Đuổi theo giết một người bị trọng thương huyền hoàng trung kỳ, há có thất thủ đạo lý. Chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu, hay là đang cho Lưu Sa Chi huyết trung thần vật, chốc lát thời gian cũng không cho trì hoãn. Hắn nhìn một chút bốn phía, nhìn thấy sở hữu ngữ tu tộc người cũng đã bị giết, liền vất tay làm nói, lên đường, tiến vào Lưu Sa Chi huyết. Cận khí điên cuồng mà phi hành, hắn độn phù cơ hộ dùng hết, nhưng một cô đến từ trên linh hồn cảm giác bị áp bách, hãy để cho cận khí sinh ra một tia tuyệt vọng. Này là linh hồn hơi thở khóa, nhất định là có minh tộc cường giả, khóa cận khí linh hồn hơi thở, bất kể cận khí trốn tới chỗ nào, đối thủ cũng sẽ hàm theo sau giết, không chết không thôi." Chẳng lẽ nói, ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Không, lão tử không cam lòng. Cận khí cơ hội là mang lấy ra cuối cùng một tờ phiến kim quan độn phù, đây cũng là hắn sở hữu độn phù bên trong cao giai nhất một tờ, là hắn này nhất mạch tổ tông ban thượng, một lần na di 3000 dặm. Xoẹt một tiếng, độn phù xé mở, nhưng ngay sau đó cận khí thân ảnh biến mất. Sau một khắc, ở ba ngoài màn dặm, cận khí thân hình lần nữa xuất hiện. Linh hồn khóa biến mất. Cận khí hơi mở ra, nhưng ngay sau đó mừng như điên, tầng tổ ban thượng ở dưới phù chú, quả nhiên có hiệu quả. Hắn không dám lãng phí thời gian, cắn răng phi hành. Ở hoang mạc bầu trời, Hứa Dương trong tay nâng một cụ hắc bảo minh tộc thi thể, đang thản nhiên phi hành. Đắc sắc, quá đắc sắc, lại để cho ta đụng phải ngự thú tộc cùng minh tộc tranh đấu tụng. Hứa Dương tâm tình thư sướng, khẽ môi nở một nụ cười. Trong tay của hắn xích cực tiên viêm hỏa diễm cuộn cuộn, đem kia hắc bảo minh tộc huyền hoàng thi thể, đốt cháy cầm đi không còn một mống. Thì ra, cận khí phát hiện linh hồn khóa biến mất, không là bởi vì hắn đột vụ mà là đang bên cạnh rình hứa Dương âm thầm xuất thủ, đánh chặn đường này tên đội giết cận khí minh tộc vô địch huyền hoàng. Minh tộc muốn giá họa nhân tộc, lại ta ở một bên nhìn trộm. Hiện tại để cho chạy cận khí cái này người biết chuyện, ngự thú tộc cùng minh tộc trong lúc yêu đốt họa bình minh nước, sợ rằng phải đổi thành giống tuyết. Hứa Dương rất vui vẻ, chỉ có hai đại cường tộc qua lại tranh đấu chém giết, nhân tộc mới có thể có cơ thở dốc cơ hội. Còn tốt hơn sống tự định giá một phen, làm sao đem cái thanh này lựa đốt hơn vượng một chút. Đúng rồi, lưu sa chi huyết trung thần vật, đây cũng là một cái vô cùng cơ hội tốt. Hứa Dương trong khi trầm tư, một cái kế hoạch hình thức ban đầu, dần dần địa khi hắn trong đầu tạo Hứa Dương lặng lẽ ẩn nặc thân hình, đi tới Lưu Sa Chi trên hư không. Lúc này Minh tộc tinh huyết cũng đã lén vào Lưu Sa Chi trong huyết, trong hư không có chừng vài tòa tàn phá phi hành cung điện, cùng với một mảnh đống hỗn độn thi thể, không có một người nào, không có một cái nào người sống. Này Lưu Sa Chi huyết rốt cuộc có cái gì huyền bí? Hứa Dương thân hình chậm rãi chấm xuống, vẻ màu lam kết giới dâng lên, bảo vệ toàn thân, mặc cho Lưu Sa đem bản thân bao phủ. Sư phụ, ta tới. Lưu Sa hoàn toàn bao phủ Hứa Dương trong náy mắt, Hứa Dương ở trong lòng ngẫm nghiệm, ta nhất định sẽ đem ngươi từ Lưu Sa Chi trong huyết cứu ra. Còn có, Nữ thú tộc, Minh tộc Hai đại tộc quần tranh đoạt thần vật, ta cũng vậy muốn định rồi. Quy 2 chương 1452, thấy hải cốt quỷ bích côn trùng loại. Chương 1452, thấy hải cốt, quỷ bích côn trùng loại. Lưu sa chi huyệt nội bộ, một mảnh mờ mờ. Hứa Dương trong tay nâng lên một đoàn nhu hòa quang cực hệ lực, đem phía trước con đường chiếu sáng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Này lưu sa chi huyệt mặt đất, vết tường, hoàn toàn không giống như là cắt vàng kết thành. Hứa Dương đưa tay đè vết tường, cảm giác một mảnh sự mềm dẻo có dãn. Ngay cả dưới chân mặt đất, đi ở phía trên cũng có thể cảm giác được rất nhỏ lực đàn hồi, phảng phất nào đó đại hình động vật nội tạng. Hơn nữa, Hứa Dương đã phát giác, huy động này nhăm ích, quả thật như tài liệu thượng ghi lại, cực kỳ bén bị, căn bản không cách nào tổn thương. Hứa Dương thí nghiệm nhiều lần, bao gồm vùng quyền đấu đánh, rút kiếm chạng kích, thậm chí vì lẽ đó vô thanh quang nhận cắt, đều không thể đánh bại vết tường. Này vách tường bền bỉ trình độ, đạo cấp thấp thế tôn màng da cũng muốn mạnh hơn nhiều. Một gã cấp thấp thế tôn, nếu như bị Hứa Dương vô thanh quang nhận trúng mục tiêu, nhất định sẽ lưu lại vết thương. Hứa Dương hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, này Lưu Sa chi huyện không hổ là đổi danh hiền địa, hơn nữa đúng như là người theo như lời, nguy hiểm trình độ độ mật Nhật Hỏa Sơn, mà huyền, cũng cao hơn già gấp trăm lần. Men theo lối đi hướng chỗ sâu đi lại, liên tiếp vài cái luôn nói, Hứa Dương đột ngột phát hiện, phía trước có một cái thi thể. Mà ở bên cạnh thi thể, còn có hai ba cao cỡ nửa người bóng đen, vậy ở nơi đó ngoảnh lại. Có lẽ là Hứa Dương ánh sáng đưa tới bóng đen chú ý, ở Hứa Dương khoảng cách thi thể còn có 10 trượng chừng thời điểm, kia hai ba cao cỡ nửa người bóng đen, chợt quay mặt lại. Hứa Dương hít vào một hơi, hắn lại ở chỗ này, thấy tam đầu cao cỡ nửa người. Châu chấu. Không sai, này ba cái bóng đen, hoàn toàn là cùng châu chấu giống nhau như lúc hình thể, có màu hoàng kim mắt kép, còn có sắc bén cậu khí, bén nhọn cao kim. Sau lưng hoàn sinh một đôi lá mỏng một loại côn trùng cánh. Bọn nó so với chân chính châu chấu, duy nhất khác nhau chính là lớn hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Hứa Dương gặp qua không ít hoang dã dị tộc, cũng đã gặp rất nhiều hung thú yêu cầm, nhưng loại này quỷ dị côn trùng loại, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Chít chít. Tam đầu châu chấu, khẩu khí bên trong còn có còn sót lại điểm dọa máu tươi, nhắc nhở Hứa Dương bọn nó tuyệt không phải người lương thiện. Đột nhiên do tiếng nổ lớn, này tam đầu châu chấu nhanh chóng mà hướng Hứa Dương bò tới. Hứa Dương tay nâng một quyền, cách không không cứ, một cổ cường bạo huyền lực ra ra. Vành. Tam đầu châu chấu bị Hứa Dương đánh lui nhưng Hứa Dương quyền phòng, mà tôi cảm thấy một tia đau đớn. Này tam đầu châu chấu bên ngoài thân thể nhưng cứng rắn vô cùng, cơ hồ có thể so sánh nghĩ bảo liệu. Tam đầu châu chấu cưa cưa đầu, tiếp tục mở ra côn trùng cánh, hướng Hứa Dương đánh sâu vào, phản phất không biết sinh tử mỗi mện chiến đấu cơ khí. Vô Thanh quang nhận. Hứa Dương cánh tay phải cao cao vung lên. Phong duệ quang nhận khi hắn đầu ngón tay hội tụ thành hình. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương tay vùng, quang nhận Vô Thanh vô tức về phía trước bay vụt. Ba ba ba. Tam đầu châu chấu ở cùng một thời gian, bị Vô Thanh quang nhận chém thành 6 đoạn. Cổ quái chính là, bọn nó ở bị chém eo sau không có chạy xuống một dòng dịch, ngược lại giống như là một đoàn bụi mù loại bạo tán mở ra. Đây rốt cuộc là vật gì? Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí địa đi thẳng về phía trước. Phía trước trên mặt đất, kia một cái thi thể đã bị gặm cầm đi không được bộ dạng, vài nơi lộ ra um tùm xương trắng. Máu chưa khô khốc, có thể thấy được người này chết đi thời gian cũng không dài. Mi tâm có ngự thú tộc cao đẳng tộc văn. Hứa Dương khẽ cau mày, xem ra là lần này xông vào ngự thú tộc 12 huyền hoàn một trong. Thật là đáng tiếc, đường đường vô địch huyền hoàng, lại cứ như vậy chết, thi thể cũng muốn bị côn trùng loại gặm cắn. Hứa Dương lấy ra một quả trống không nợ bài, ngồi xổm người xuống thân thể. Hắn tay trái gián ở nơi này, ngự thú tộc cường giả mi tâm phía trên. Tay phải không ngừng bấm động ấn quyết, biến ảo thành mãnh hổ, trưởng giả, hùng lũng đợi đã đồ án. Mà theo Hứa Dương thủ quyết, kia ngự thú tộc cường giả mi tâm tập văn, bị từ từ hút ra mở ra. Rất nhanh, Hứa Dương lòng bàn tay tụ nhiều ra một luồng tinh nhuệ cực kỳ huyết năng, như linh xả một loại khẽ rung động. Hứa Dương vận chuyển vạn thú tâm kinh trung, theo túng huyết năng phát môn, đem này một luồng huyết năng, điêu khắc vào trống không trên mặt bài. Như vậy, là hắn có thể bất cứ lúc nào ngụy trang thành cao cấp ngự thú tộc người. Không cần lo lắng thân phận vấn đề. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dương dọc theo Dũng đạo, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Càng đi về phía trước, Dũng đạo càng là rộng rãi, nguyên bản Dũng đạo có 10 trượng, đi đến bây giờ, độ rộng đã đề cao đến 50 trượng. Tiểu Huyền tử, ngươi lại tới đến cái gì địa phương tốt rồi? Hứa Dương cánh tay trái thanh đồng trên bảng, đột ngột địa xuất hiện một hàng chữ. Hứa Dương hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, người rốt cuộc tỉnh. Kể từ khi Hứa Dương trở về Vinh Châu, này thanh đồng bản vẫn không có liên lạc quá bản thân, hình như là ngủ thiếp đi giống nhau. Hứa Dương bất luận là bế quan tu luyện vẫn còn là cùng địch nhân chém giết, cũng không có nhìn thấy thằng này. Không nghĩ tới, ở nơi này lưu sa chi huyện, Thanh Đồng bạn sẽ chủ động nh nhân. Ai nha, ta cũng không có nhàn rỗi, Thanh Đồng bạn biết chữ hồn nào, mấy ngày qua, ta đều ở tiêu hóa ngữ phong ma thần buồn nguyên, nhưng lão nhân gia ta mệt mỏi không nhẹ. Ngươi còn có mặt mũi nói thắng? Hứa Dương nhất thời khí không đánh một chỗ, mở ra tay, lấy ra. Thanh Đồng bạn giả bộ ngu nói, cái gì? Lự phong ma thần buồn nguyên xá lợi. Hứa Dương hừ một tiếng, ban đầu là ta lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, từ đạo hào phong bắt được xá lợi, ngươi khen ngược, trực tiếp cho nuốt lấy, làm hại ta phí phạm sống một cuộc. Tiểu Huyễn tử, ngươi không nên hẹp hỏi như vậy nha, Thanh Đồng bạn tự biết đối lý, đánh ra một cái cẩn thận từng ly từng tí khuôn mặt tươi cười, hai ta cái gì quan hệ, có đúng hay không? Hơn nữa, lúc ấy cho dù cho ngươi xá lợi, ngươi cũng không phải sử dụng đến a. Hứa Dương nói, lúc ấy không dùng được, không có nghĩa là sau này không dùng được. Sau này ta tấn nhập thế tôn cảnh giới, nữa tìm hiểu ma thần bổn nguyên, nhất định sẽ có điều thu hoạch. Hắc hắc. Tiểu Huyễn tử, ta nuốt ngự phong ma thần xá lợi, tự nhiên cũng sẽ không đả quên ngươi sao? Thanh Đồng bạn đánh vừa nói, được sự giúp đỡ của ta, ngươi không cần tấn nhập thế tôn có thể học được ngự phong ma thần xá lợi bên trong pháp tắc cảm ngộ. Như thế nào? Hứa Dương khẽ động tâm, nói, nói thế tất nhiên. Hắc, ta lựa gạt ngươi làm gì thế? Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, ta hiện tại sẽ đem ngự phong ma thần đối với phong cực pháp tắc bộ phận cảm ngộ đưa vào ngươi thứ hải. Tiểu Huyền Tử kiên nhẫn một chút, khả năng có chút đau. Hứa Dương còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, vô số ký hiệu, cổ lão văn tự, thần bí trên vẽ nhanh chóng tràn vào hắn thứ hải. Hứa Dương kêu rên một tiếng, ôm cái đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Thật dễ dàng đau đớn thở bình thường, Hứa Dương quát lên, "Thanh đồng bạn, ngươi làm cái gì?" Ách. Hứa Dương có thể cảm giác được của mình trong thức hải nhiều hơn một chút ít không đồng dạng như vậy độ. Hắn nhanh chóng đem tâm thần chìm vào trong thức hải, huyền hóa ra tâm thần hóa thân, ngưng mắt dò xét trong thức hải cảnh tượng. Quy 2 chương 1453, tặng thanh thư ma thần cảm ngộ. Chương 1453, tặng thanh thư, ma thần cảm ngộ. Ở Hứa Dương trong thức hải, linh trên này là một tòa chín thức cao hồn tinh. Xuyên qua hồn tinh lam sắc quang trạch, mơ hồ có thể thấy một vị bạch y nữ tử, phong ở hồn tinh nội bộ. Này vị nữ tử chính là Tuyết Nhi, nàng đầu đầy tóc dài chỉnh tề địa phi rơi, vẫn buông xuống đến cái mông, hai cánh tay vây quanh, một đôi con ngươi thật chặt bế hợp, tựa hồ ở ngủ say. Mà ở hồn tinh lúc trước, có một mặt khủng lô màu vàng vết tường, phía trên khắc từng đạo phong cách cổ xưa phù văn quy tích, ngoài cùng bên phải y nhật viết mấy chữ to, huyền thiên bắt cảnh kinh tổng cương. Hiện tại, hứa dương ngươi trong thứ hải trừ những thứ này, lại thêm một ít đồ vật, một bộ thanh thư. Này bộ thanh thư chừng một người cao, toàn thân phát ra thanh sắc quá mang, còn có nhẹ nhẹ từng sợi màu xanh quy tích, ở trang sách dọc theo xẻ qua, giống như là lưu động gió mát quy tích. Ở thanh thư bìa mặt, viết hai hàng chữ to. Trong đó một nhóm nhỏ lại, viết Ngự Phong Ma thần pháp tắc sơ khu chữ, mà đổi thành một nhóm trọng đại, viết một câu nói: Tam giới vô địch vũ nội đệ nhất cục gạch đại nhân. Hứa Dương cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn rất muốn nhìn một chút này thanh thư nội dung, nhưng Lưu Sa Chi trong huyết trại rộng nguy hiểm, hắn vẫn còn là bỏ đi này nhất nhận đầu. Tâm thần mới vừa thối lui khỏi thứ hại, thanh đồng bạn lập tức viết chữ khoe thành tích nói: "Như thế nào, tiểu huyền tử? Ta nói lời giữ lời, cho Ngự Phong Ma thần pháp tắc cảm ngộ, ngươi chỉ cần có thể xem hiểu kia vốn thanh thư, ở phong cực pháp tắc phương diện, tuyệt đối có thể đạt tới tấn cấp thế tồn tài nghệ." Này hẳn không phải là toàn bộ sao?" Hứa Dương nói. "Dĩ nhiên không phải là." Thanh Đồng bạn nói, "Một đời ma thần cảm ngộ, làm sao có thể chỉ có một chút như vậy điểm? Ta chỉ là chọn nhất rõ ràng, ngươi có thể có học xong dạy cho ngươi. Nếu như đem toàn bộ cảm ngộ một tia ý thức kín đáo đưa cho ngươi, ngươi trong nháy mắt thì phải thức hải nộ tung." "Cảm ơn." Hứa Dương nói. Tổng thể đến xem, Thanh Đồng bạn đối với hắn coi như không tệ, hai người hợp tác khỏa trá. Không nói trước cái này, Thanh Đồng bạn có chút hưng phấn. "Tiểu Huyền tử, đang ở mới vừa rồi, ta rốt cục xác nhận một điểm, nơi này có ma thần dư uy. Ma thần dư uy" Hứa Dương lặp lại một lần. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy, cái chỗ này cùng Tiên Ma Chi Lộ có một tia chỗ tương đồng. Thanh Đồng bản đạo đánh vẫn, không trách được ta bị thức tỉnh. Thì ra lại đến bảo địa, các các. Hứa Dương nhắm mắt cảm ứng, hắn thật sự có thể từ lưu xa chi trong huyện cảm nhận được một tia tiên khí ma uy. Bất quá, nơi này ma thần uy năng, tựa hồ độ Tiên Ma Chi Lộ thượng, muốn mỏng manh rất nhiều. Hứa Dương nói. Đó là đương nhiên, Tiên Ma Chi Lộ là do chứa nhiều ma thần hài cốt trải thành, hỗn hợp đại lượng ma thần dư uy. Không phải là nơi này có thể độ. Thanh Đồng bản còn là vô cùng hứng phấn, nhưng là Nơi này là doanh châu phúc địa, cách tiên ma chi lộ không biết có xa làm không. Nơi này sẽ xuất hiện ma thần dư uy, chỉ có thể nói rõ một điểm, đây là một ma thần vẫn lạc địa. Ma thần vẫn lạc. Hứa Dương nói, ta thu thập quá một chút tài liệu, nói rằng nơi này đã từng không phải là hoang mạc, chỉ bất quá rất nhiều năm trước, có tinh thần rơi xuống nơi này, tiêu tạo thành tảng lớn sa mạc, cùng với này một chỗ lưu xạ chi huyện. Kia hơn phân nửa là được, thanh đồng bạn chắc chắn địa viết chưa nói, tiểu huyền tử, ma thần nơi vẫn lạc, có thể có tốt nhất tốt nhất bảo tàng. Hắc hắc, không cần ta nói, ngươi nên biết là cái gì sao? Hứa Dương suy đơn nói, "Ngươi nói, chẳng lẽ là vị này vẫn lạc ma thần buồn nguyên sá lợi?" "Thông minh, Thanh Đồng bạn Tán Dương, ta có thể mơ hồ cảm ứng được ma thần sá lợi phương hướng, chúng ta đi mau." "Nhưng mà, ta là tới cứu sư phụ ta, không phải là tới tìm bảo." Hứa Dương nói, "Ngươi có biện pháp nào hay không, tìm được sư phụ ta phương vị?" Thanh Đồng bạn đùng viết chữ, "Ai nha, ngươi nói rất đúng cái kia gọi Lạc Bạch Thủy, ngươi tu vi hiện tại so với hắn cũng cao hơn, luận chiến lực lại càng hơn xa cho hắn. Còn tìm cái này sư phụ làm gì? Tâm bảo mới là đứng đắn." Hứa Dương lắc đầu, "Thanh Đồng bạn Ngươi không hiểu được, một ngày vi sư, cả đời là cha. Nếu như không có sư phụ, cũng chưa có ta hứa dương hôm nay. Loại ngươi tình cảm thật là phiền toái cực độ. Thanh đồng bạn đoán trách một câu, "Tiểu Huyền tử, ta chỉ có thể cảm ứng được ma thần xá lợi vị trí, về phần sư phụ ngươi tại nơi nào, ta nhưng là không còn biện pháp biết rồi. Như ngươi vậy không có đầu con rồi giống nhau đi loạn cũng không phải là biện pháp, không bằng tiểu hướng ma thần xá lợi phương hướng đi tới, nói không chừng giải khai này lưu sa chi hệt câu đố, đối với tìm kiếm sư phụ ngươi cũng có sở trợ giúp." Không thể không nói, Thanh Đồng bạn là một vô cùng thông minh lời khuyên người, nó từ Hứa Dương góc độ lên đường, để cho Hứa Dương theo bản năng tiếp nhận kế hoạch của nó. Vậy cũng tốt, ta liền đi tìm Ma Thần Sá Lợi, tranh thủ giải khai lưu Sà Chi Huyệt huyền mật. Hứa Dương cảm thấy, Thanh Đồng bạn nói rất có lý, gật đầu đồng ứng. Hắc hắc, đi mau. Thanh Đồng bạn cao hứng phi phàm, ta cảm ứng được đến, Ma Thần Sá Lợi tiểu ở cái phương hướng này. Ở Thanh Đồng bạn màn ngoài, ký hiệu hợp lại đón, hội tụ thành một cái đầu mũi tên. Hứa Dương một đường đi về phía trước, đồng thời ở trên đường, vẫn cùng Thanh Đồng bạn chia sẻ một chút về lưu Sà Chi huyền tích tức. Mỗi 400 năm một lần báo cát, hơn nữa nhất định sẽ nuốt hết một cái phụ cận thành trì. Thanh đồng bạn viết chữ nói, này có thể có điểm kỳ quái. Người nói tiếp. Thửa Dương suy nghĩ một chút, nói, nghe nói, ở Lưu Sa Chi huyện có một chút vượt quá tưởng tượng hiểm địa, hoặc là lực lớn để ép, hoặc là cường toan hữu thực, dị thường hung hiểm. Có còn hay không? Thanh đồng bạn hỏi tới, chỉ bất quá nó viết chữ tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên có chút vội vàng dao động. Những thứ khác cũng chưa có. Bất quá ta ở tiến vào Dũng Đạo không lâu, liền phát hiện tam đầu lớn hơn gấp mấy trăm lần châu chấu, ở gầm thức ăn thi thể. Ở ta đánh chết những thứ kia châu chấu sau, bọn nó lại không có chảy máu, mà là hóa thành bụi mù tứ tán. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đêm này một chỗ nghỉ điểm cũng nói ra, cung cấp thanh đồng bản tham tưởng. Hắn mơ hồ cảm giác, thanh đồng bản hẳn là nghĩ tới về lưu sa chi huyết mỗi loại khả năng tính. Không thể nào. Thanh đồng bản đánh ra ba chữ to, sau đó nhanh chóng viết, tuyệt đối không thể nào, nơi này là Dương Châu, là thiên huyền thế giới, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại vật này. Đúng rồi, sẽ không. Mặc dù thanh đồng bản chẳng qua là đánh văn, nhưng Hứa Dương từ giữa những hàng chữ, lại có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng lo lắng thậm chí phải sợ hãi. Cái này Hứa Dương lòng nghi ngờ nổi lên. Thanh đồng bạn là bậc nào tồn tại, Thiên Vương lão tử cũng không để vào mắt, ban đầu ở Tiên Ma chi lộ, nó đối mặt chứa nhiều chết đi ma thần còn xuất lại ý thức, cũng ứng phó tự nhiên, không có bối rối chút nào. Nhưng này một chỗ lưu sa chi huyệt, vừa có cái gì đáng giá sợ, để cho thanh đồng bạn loại này tồn tại cũng cảm nhận được sợ hãi. "Thanh đồng bạn, ngươi có phải hay không đoán được cái gì?" Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bạn trầm mặc một hồi mà, nhưng ngay sau đó viết chữ nói, không có chuyện gì, hẳn không phải là ta tưởng tượng chung độ. Không nói, nhiều lời vô ích, càng thêm phiền não. Quý 2 chương 1454, vào quảng trường tỉ thí cận lễ. Chương 1454, vào quảng trường tỉ thí cận lễ. Bất kể Hứa Dương làm sao hỏi, Thanh Đồng bạn chẳng qua là trầm mặc. Hứa Dương không có biện pháp, chỉ cần Thanh Đồng bạn không muốn nói, hắn thì không cách nào bắt buộc. Đang ở Hứa Dương về phía trước lúc đi, đột nhiên, trung quanh Dũng Đạo sinh ra một trận kịch liệt rung chuyển. Hứa Dương phản ứng cực nhanh, lập tức hai tay kết ấn, đem chân thủy giới phòng hộ tế ra, cả người bị một tầng màu thủy lam kết giới, thật chặt bao vây. Trước mắt Dũng Đạo ở nhanh chóng xoay tròn, Hứa Dương cảm giác mình giống như là ngoan đồng trong tay bắn ra châu, đột nhiên phía bên trái Đống nhân về phía sau, lung tung cuộn động. Hắn không có một thân huyền công, nhưng ngay cả thang bằng của mình đều không thể nắm giữ. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương cắn răng, nhị được trong đầu truyền đến từng đợt chấn váng. Không biết qua bao lâu, Dũng đạo ba động bình tức. Hứa Dương cơ cơ đầu, một lần nữa đứng lên. Thanh đồng bạn, phương vị loạn rốt, một lần nữa cho ta chỉ đường, ma thần xá lợi ở nơi đâu? Hứa Dương thấy thanh đồng trên bảng nguyên bản đầu mũi tên tán loạn thành từng cái từng cái linh tinh phù văn, mở miệng nói. Thanh đồng bạn trầm mặc một hồi, chỉ rõ một cái phương hướng. Hứa Dương hướng cái hướng kia tiếp tục đi tới. Đột nhiên Thanh Đồng bạn viết chữ nói, "Tiểu Huyền tử, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với Thanh Đồng bạn điền của những loài này, Hứa Dương không có nghe hiểu. Hắn ngỡ ngàng nói, "Cái gì chuẩn bị?" Đối mặt một loại rất đáng sợ quái vật, Thanh Đồng bạn dùng đáng sợ cái từ này, nhưng ngay sau đó nói, "Mặc dù ta có rất lớn nắm chắc, nó sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng làm một khi xuất hiện, đó chính là bất bất nhất kết cục." Hứa Dương cười, "Thanh Đồng bạn, tu huyền giả vừa bước lên tu huyền đường, cuộc đời này liền vô đoán vô hối. Nếu như không có loại này giáp ngộ, kia còn trông cái gì bí cảnh, tu cái gì huyền công?" Trực tiếp tìm giường sâu đối thảm, không ngồi tu luyện cho đến chết giả không phải là tốt hơn. Hứa Dương nói rất đúng lời nói thật, thật có chút tu huyền giả, sợ ở tu huyền giới sống sáo, vật lộn trong gió. Bọn họ thường thường lựa chọn bế quan tu hành, không hỏi thế sự. Song như vậy bế môn tạo sa tu hành phương thức, có thể lấy được tiến bộ thật sự quá nhỏ. Rất nhiều như vậy tu huyền giả, cuối cùng kết quả là đại nạn đến lúc đó, còn không có đột phá cảnh giới, chỉ có thể chết giả. Bọn họ mất đi hứng hữu nhiệt khí, thiếu hụt thời khắc sinh tử đánh giết cả ngộ. Thanh đồng bạn không có tiếp tục nói chuyện, biểu hiện của nó càng ngày càng khắt thượng. Dọc theo thanh đồng bạn chỉ thị phương hướng đi tới, dũng đạo cũng càng chạy càng rộn. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương thế nhưng đi tới một chỗ rộng rãi dưới đất quảng trường. Này một chỗ dưới đất quảng trường, căn bản nhìn không thấy tới giới hạn. Ngay cả khung đỉnh cũng cực cao từ xa, nhìn không rõ. Chỉ có một cây lớn bằng không đồng nhất cây cột, chống này một mảnh vô cùng mênh mông quảng trường. Những cây cột này cũng rất kỳ lạ, bọn nó cũng bất quy tắc, có địa phương dày đặc, có địa phương thưa thớt. Mà trong đó một chút cây cột thậm chí bị bệnh ra nghiêng chận thái, để cho Hứa Dương lo lắng nó có thể hay không gãy lìa rã xuống. Người nào? Ở một chỗ cây cổ sau, đột đột địa chuyển ra tới một người người. Thướng Hứa Dương phương hướng lớn tiếng quát lớn. Người này trong lòng bàn tay nâng một đoàn máu sắc quang mang, chiếu sáng con đường. Ở nơi này đoàn máu sắc quang mang làm nổi bật, Hứa Dương mơ hồ thấy, người này bên trong mi tâm có một quạ phong cách cổ xưa tộc văn, ngữ thú tộc cử giả. Tựa hồ vượt qua vô địch huyền hoàng chi cảnh, là tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Hứa Dương lập tức tự đoán được người này lai lịch, hắn chính là cận lệ. Được xưng ngữ thú tộc tương lai hi vọng ngôi sao. Mắt Hứa Dương trong tay mờ sáng, cận lệ cũng thấy rõ Hứa Dương trước mặt cho. Lúc này Hứa Dương cũng không có sử dụng bất kỳ nguy trang, cũng không có ở mi tâm khắc lên ngữ thú tộc văn. Lại là nhân tộc. Cận quan lên, ngươi chẳng lẽ chính là Lạc Bạch Thủy? Đúng đúng, ta nhớ được có người nhắc tới quá. Lạc Bạch Thủy là cái trung niên huyền hoàng, cùng ngươi số tuổi rất có không hợp. Cường giả có thể từ đối phương linh hồn trong hơi thở, phát hiện kia số tuổi đại khái phàm y. Thứa Dương có thể cảm ứng ra, Cật Lệ hiện tại tuổi thọ, tuyệt không cao hơn 40 tuổi. Dĩ nhiên, Cật Lệ bị phong ấn ở bí cảnh bên trong 10 vạn năm năm tháng, không thể coi là ở số tuổi bên trong. Mà Cật Lệ cũng rõ ràng điệu cảm ứng ra, Thứa Dương tuổi thọ tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Trong mấy mắt, Cật Lệ trong con ngươi tựu bắn ra nồng nặc sắc cơ. Ở nơi này số tuổi, tiểu tu luyện thành đỉnh huyền hoàng đáng chết, thế nhưng so với ta 30 tuổi thời điểm còn muốn ưu tú. Cận Lệ trong lòng thầm nghĩ, cho dù Hứa Dương là ngự thú tộc, Cận Lệ cũng có tìm địa đối với kia trận ép, thậm chí tìm cơ hội tiêu diệt. Húng chi, Hứa Dương là ngự thú tộc địch nhân. Loại này không thêm che giấu đi ý, Hứa Dương rất dễ dàng tiểu cảm ứng được ra. "Ngươi là Cận Lệ sao?" Hứa Dương bình tĩnh nói, "Gặp ta, coi như ngươi xui xẻo." Ngự thú tộc tương lai, đem giảm bớt một gã thế tôn cao thủ, ta rất thích thú. Những lời này nên để ta làm nói. Cận Lệ mày kiếm đứng đấy, hắn cảm nhận được một loại bị nhục nhã tức giận, chính là định huyền hoàng, cũng dám ở trước mặt ta sính miệng lưỡi lợi hại. Ta giết qua đỉnh Huyền Hoàng, đó người gặp qua đều nhiều hơn. Nga, ta chỉ giết qua một gã nửa bước thế tôn, chính là Ngự thú tộc." Hứa Dương cười nhạt một tiếng, "Ngươi phải cái thứ hai." Khoác Lạc Vô Hoàng, cẩn lệ cũng không biết cẩn nguyên tin người chết, hắn chẳng qua là cho là Hứa Dương ở nói khoác mà thôi, lúc này cười lạnh một tiếng, mạnh liệt nhào về phía Hứa Dương. Hắn muốn lấy thực thật sự ở lực lượng, đem Hứa Dương cái này mạnh miệng thằng này đánh bại. Một quyền đánh ra, áp phong nổi lên bốn phía. Hứa Dương chỉ cảm thấy trước lực hơi hơi bận bực, lập tức tạo ra Cửu Trọng Thiên Cung. Mâu Hoàng Kim Ngẫu Tổ Thiên Cung kia sáng càng lớn, Hứa Dương một quyền đối hoành. Hai người đồng thời về phía sau bay ngược, đất bằng phẳng một tiếng nổ vang, khí lãng xô chảo. May là nơi này là Lưu Sa chi huyệt, bốn vách bền bỉ vô cùng, nếu như thả giới bên ngoài, chỉ là một chiêu này đối hoành, cũng có thể cho đại điệu tăng thêm một vài trượng sâu không lỗ hố. Tuyệt, thật sự có tài. Cận Lệ lui ba bước, chợt đứng vững thế tử, liếm liếm đôi môi, nhậm động, đấu lại. Hứa Dương liền lùi lại vài bước, mới đứng vững. Hắn là lấy chân thật tu vi đối hoành, cũng không có thi triển trổng lên bí thuật ta vực. Đối mặt hắn bị cảnh cận lệ, hắn ăn một điểm nhỏ thiếu. Dù sao, kém hai cái tiểu cảnh giới. Hừ. Thứa Dương không có thi triển tròng lên bí thuật, chỉ là vì giữ lại lá bài tẩy mà thôi. Đối mặt cận lệ tấn công mạnh, hắn lông mày dựng lên, để cự trọng thiên cùng, hình thức ban đầu thế giới quang mang tăng mạnh, một cỗ thế giới chi lực hướng cận lệ trấn áp xuống. Ở tấn nhập huyền hoàng đỉnh dao, Thứa Dương liên tiếp dẫn ngộ phát tác, hình thức ban đầu thế giới càng phát ra chân thật, thế giới chi lực cũng có sợ tăng lên. Cận lệ công tới quân thế, bị này cỗ trấn áp lực lượng, vướng vàng làm cho dừng lại trong nháy mắt thời gian. Mà ngay trong nháy mắt này, Thứa Dương thân hình như quỷ mị một loại lấn đến gần, liên tiếp trào ra ba nhớ đại địa chi quyền. Nhưng thấy quyền hành trọng như núi, Hàng vạn hàng nghìn lấp lánh kim quang bắn ra, ba đạo quần quật quyền lực, toàn bộ hoành nền ở cận lệ trên lồng ngực. Quy 2 chương 1455, thế tôn lực không gian pháp tắc. Chương 1455, thế tôn lực, không gian pháp tắc. Cận lệ thân thể chấn động, lão đạo về phía sau rút lui chừng 10 trượng, trực tiếp đụng vào khởi động quảng trường một cây trụ lớn, phát ra hoành một tiếng ầm ầm. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa bị thương. May nhờ cận lệ là hắn bị cảnh nửa bước thế tôn, màng da trải qua đặc thủ bí pháp rèn luyện, có cường đại phòng ngự năng lực, hơn nữa Hứa Dương cũng chỉ là lấy viền hoàng đỉnh thực lực xuất thủ, hắn mới không có chịu chậm tương. Bất quá, một chiêu này rơi vào hạ phòng, vẫn là để cho cận lệ mặt mũi mất hết. Khôn tiếp. Cận lệ nổi giận nói, bị một cái tuổi còn nhỏ với mình, hơn nữa cảnh giới thấp cho người của mình tộc đánh lui, điều này làm cho tâm cao khí nạo cận lệ, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cận lệ hai tay kết thành một cái kỳ dị ấn quyết, đột nhiên hướng về phía lồng ngực của mình hành kích xuống. Đang hứa Dương khẽ ngây người lúc, một cô huyết sắc năng lượng từ cận lệ trong cơ thể bỗng đột phát tán ra, đem cận lệ khí thế, một đường bay vụt. Chấn tộc bí thuật, bạo huyết phá kiên. Cẩn lệ phát ra một tiếng giống như giống như dã thú gầm nhẹ, trên mặt tộc văn lóe lên lay động, giống như vật còn sống một loại. Mỗi cái ngự thú tộc cương giả, trái tim vị trí cũng tu luyện một con huyết kén, đây là tinh khiết tùy huyết năng tạo thành cái tinh. Mà ngự thú tộc trong đó nổi danh nhất, cũng là khó khăn nhất học trấn tộc bí thuật, chính là bạo huyết phá kén thuật. Một khi dùng được, trái tim đem lấy thưởng ngày gấp 10 lần lực đạo đập đều, huyết kén tan vỡ, tách ra đại lượng huyết năng, giá trị ở thi thuật chi trên thân người. Từ hiệu quả đã nói, bạo huyết phá kén thuật đủ để đem một cái ngự thú tộc người thực lực tăng lên gấp 10 lần. Là bất chết bất khấu trấn tộc bảo thuật, ở ngự thú tộc chung cũng có chừng cá biệt 1 2 cao đẳng tộc nhân, có tư cách học tập. Chỉ bất quá, loại này bị thuật hiệu dụng tuy mạnh, nhưng cần giao ra rất cao giá cao. Ở bạo huyết phá kén thời gian trôi qua sau, thi thuật giả có nên đón 3 ngày suy yếu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Dương cho cật lệ mang đến kích thích có bao nhiêu, để cho cái này ngự thú tộc thiên tài, chân chính sinh ra phải dễ ý. Ầm. Cật lệ thế như mãnh hổ, từ phía sau lưng trụ lớn thượng bắn ra ra, trực tiếp nhào về phía Hứa Dương, song trưởng liên vẻ. Tương đương như bữa rượu loại huyết sắc cương lực, hướng Hứa Dương phách chẳng đi. Hứa Dương hai đấm một gõ, chợt tách ra, một đạo lam sắc ba quang nổ nhào ra nhanh chóng biến ảo thành một đạo màu thủy la mã sáng, đưa bao ở trong đó. Đây là Hứa Dương đặc ý huyền thuật, chân thủy giới. Xong, đang thi triển bạo huyết phá kén thuật cận lệ trước mặt, Huyền Hoàng đỉnh Hứa Dương cũng có chút không đủ nhịn. Chỉ nghe ầm ầm không ngừng bên hai, từng đạo đũa dịu loại huyết sắc cương lực, đem chân thủy giới bổ ra nhiều tia rung động, cuối cùng ầm ầm liền nát. Hứa Dương song trưởng không ngừng xuống phía dưới vung lên, tạo thành thành từng mảnh huyền lực phòng hộ, mặt bên chống đỡ cận lệ thế công, nghiêng về một phía lui. Hắn một mực thối lui hơn 10 bước, mới khó khăn lắm đem cận lệ lần này thế công uy lực triệt tiêu. Ha ha. Cận lệ đặc ý vi phạm, một trưởng lần nữa bổ ra Huyền hóa ra một đạo huyết sắc vòng tròn, Thượng Hứa Dương chém năng đi. Đồng thời trong miệng còn đang châm chọc nói: "Nhân tộc tiểu tử, ngươi không phải là rất mạnh sao? Nữa lớn lối cho ta nhìn một chút." Ta. Đối chiến một cái cảnh giới thấp cho người của mình tộc, còn bị bức phải thi triển mỹ thuật, cơn lệ phẫn nộ trong lòng vẫn là không thể giảm. "Như ngươi mong muốn." Hứa Dương trong mắt lạnh lẽo, cự trọng thiên cung một tầng tầng chảy ra ra, bắt cực dung hợp, hàng tam thế minh vương ra chỉ. Đồng thời thi triển ra. Trong khoảnh khắc, lực lượng của hắn cự tăng vọt mấy chục lần, thậm chí đến có thể sánh vai chân chính thế tôn cấp bậc. Một tay thăm dò, bàn tay tại trong hư không mang ra liên tiếp tấn đánh. Hứa Dương trực tiếp cầm đạo kia viết sắc kiêu cương, trực tiếp năm phân thoái. Cái gì? Cận lệ ánh mắt trưởng lớn, Hứa Dương thực lực nhảy lên thăng cấp nhanh, đạo thi triển bí thuật bản thân còn muốn còn mạnh. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một trận khó có thể nói nói cảm giác bị thất bại. Vốn là, cận lệ làm ngự thú tộc trẻ tuổi một đời mạnh nhất một người, vẫn xuôi gió xuôi nước, cảm giác được thiên hạ tùy lớn, nhưng căn bản không có mấy có thể vào hắn mắt thiên tài tuấn kiệt, mục tiêu của hắn đã đặt ở những thứ kia lớp người già thế tôn cường giả trên người. Nhưng bây giờ toát ra một cái Hứa Dương, bất luận là cảnh giới, số tuổi, vẫn còn là huyền tuật, bí pháp, cũng muốn so với mình ưu tú sức lực của ngươi, so với ta giết chết gần nguyên khoản kém một chút." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Ngươi cảm giác về sự ưu việt, hẳn là bị tộc nhân của ngươi thổi phồng ra tới sao? Xin lỗi, ta là nhân tộc, không phải là ngự tu tộc, ngươi đi chết sao?" Một đạo vô cùng mỏng danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duyệt quan nhận, từ Hứa Dương đầu ngón tay vô thanh vô tức địa bắn ra, hướng cận lệ cắt đi. Quan nhận mang ra liên tiếp màu đen cái khe, đó là uy lực quá mạnh mẽ, phá vỡ không gian biểu hiện. Cận lệ trong lòng đã tuân ra vẻ kinh hoàng, chắc lần này có nhận, để cho hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song trưởng liên tục lần lượt thay đổi vùng ra. Liên tiếp hơn 10 đạo khủng lỗ huyết sắc trùng lớn, hướng quang nhận đánh ra đi. Song cố gắng của hắn là phí công, những thứ này huyết sắc trùng lớn, tất cả đều bị nho nhỏ quang nhận vô thanh vô tức địa cắt thành hai nửa, bạo tán thành đầy trời xương mù mỏng máu. Sau đó, quang nhận lại càng trực tiếp cắt vào cận lệ đỉnh đầu. Dương tay, một tiếng vang quát lớn, như hồng trung đại lư, này một chỗ quảng trường cũng dẫn phát rồi sóng âm chấn động. Sau một khắc, một cái thân hình đột ngột địa xuất hiện ở cận lệ trước mặt trước, mang ngay chặn một ít phát đoạt mệnh quang nhận. Cái này thân hình xuất hiện cầm đi cực kỳ quỷ dị. Hứa Dương căn bản cũng không có phát hiện đối thủ hành động lộ tuyến, chạy vội quy tích, thật giống như người này nguyên vốn là sống ở cật lệ trước người một loại. Thế tôn cường giả. Hứa Dương trong lòng chấn động, đây tuyệt đối là lĩnh ngộ không gian pháp tắc thế tôn cường giả, thi triển ra tương tự thuần di ký xảo, cứu cật lệ. Làm nào đó pháp tắc cảm ngộ sâu đậm, đặt tới chưởng khống cảnh giới thời điểm, tu viẩn giả liền bắt đầu tiếp xúc đến không gian pháp tắc ảo diệu, bước vào thế tôn lĩnh vực. Một ít tên thuần di xuất hiện ngự thú tộc thế tôn, vốn là chuẩn bị thân tay nắm chặt này một đạo quang nhận, có ở quang nhận gần người thời điểm, hắn mới phát ra một tiếng kinh dị. Trên bàn tay toát ra một tầng dày huyết sắc quang thuần, ngăn chặn ở trước người. "Ven." Sau một khắc, huyết sắc quang thuần nổ tung, khí lãng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Vệ phần kia đạo pháp nhận cũng đã tiêu hao hết uy năng, hóa thành từng hột điểm sáng nghiền nát. Thái Ngô trưởng lão, cẩn lệ sắc mặt có chút xấu hổ, hắn một đường tới cũng không có đem Cẩn Thái Ngô không coi vào đâu, lấy vì thực lực của mình cùng Cẩn Thái Ngô chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được ý nghĩ của mình đến cỡ nào mà cười. Lự Thu tộc thế tôn Cẩn Thái Ngô, giơ lên kia chỉ biến ảo huyết thuần, ngăn cản quang nhận tay phải, nhíu nhíu mày. Kia trắng muốt như ngọc trong lòng bàn tay, Rõ ràng có một đạo rất nhỏ vết máu. Ngươi là ai? Tuyệt không phải hạ người vô danh. Cẩn Thái Ngô nó chừng Hứa Dương nói, trong nhân tộc, khi nào xuất hiện ngươi loại cao thủ này? Ở trong lớn tượng của hắn, Duyện Châu nhân tộc, chỉ có hai đại bí cảnh lão tổ có thể chịu được coi trọng, những người khác đều chẳng qua là người tầm thường. Không đợi Hứa Dương đáp lời, Cẩn Thái Ngô lập tức kịp phản ứng, ngươi là Hứa Dương. Quy hai chương 1456, chiến thế tồn côn trùng loại đại quân. Chương 1456, chiến thế tồn, côn trùng loại đại quân. Hoan hảo, chỉ là một thế tồn sơ cảnh ngự thú tộc trưởng lão. Hứa Dương cẩn thận quan sát Cận Thái Ngô ngăn cản Quang Nhận Thủ Trưởng, đang nhìn đến một ít tí huyết hồng sau, hắn lực lực yên tâm lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối kháng thế Tôn Sơ cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có chút nào hy vọng. "Cái gì? Thái Ngô trưởng lão, ngươi nói người này chính là Hứa Dương? Nhân tộc Đao Phạm Lạc Bạch thủy đệ tử." Cật Lệ Kinh vừa nói nói, "Chính xác." Hắn còn giết Thái Vương trưởng lão ái tử, cần đấu. Thái Vương trưởng lão vì thế rất là tức giận, không tiếc tốn hao huyết buồn, mời ra hoán huyết cảnh cận nguyên gia tay báo thủ, nhưng vẫn là bị này Hứa Dương chém giết. Cận Thái Ngô nhàn nhạt nói, "Thì ra hắn nói, chém giết nửa bước thế Tôn Cận Nguyên." cũng thật sự, Cận Lệ có chút dại ra, hắn rốt cuộc biết, bản thân một lúc mới bắt đầu theo lời ta giết qua đỉnh Huyền Hoàng, dọc ngươi gặp qua đều nhiều hơn những lời này, rốt cuộc là cơ nào nông cạn. Thừa Dương, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến này Lưu Sa Chi Huyết. Cận Thái Ngô bình thản nói, ở ngươi giết chết Cận Nguyên sau, Thái Vương trưởng lão đã từng tìm tới ta, muốn lấy ngươi đầu người. Chỉ bất quá, tộc ta cần thế tôn cường giả dẫn đội, tham dò Lưu Sa Chi Huyết, cho nên tiểu tạm thời thả ngươi một con ngựa. Ai biết, ngươi lại hảo chết không chết, sống đến nơi này. Cận Lệ ha hả cười một tiếng, vỗ tay nói, thật là họa phúc không cửa, duy người từ cho đổi. Thái Ngô trưởng lão, nhân tộc này tiểu tử Hứa Dương, tiềm lực xuất chúng, phải tất yếu đem đánh chết, nếu không chúng ta ngự thú tộc hậu hoạn vô cùng." Cẩn Thái Ngô gật đầu nói, "Ngươi nói có đạo lý." "Hứa Dương, làm lựa chọn sao? Ngươi là muốn tự sát, vẫn còn là tùy ta thân tự động thủ?" Hứa Dương vẫn không nói gì, được nghe lời ấy, hắn lặng lẽ cười lạnh nói, "Cẩn Thái Ngô, ngự thú tộc thế tôn trưởng lão, đáng tiếc, trong mắt của ta, bất quá là một cái chết mà không cương lão cầu thôi. Muốn cho tiểu gia tự sát, nằm mơ." Cẩn Thái Ngô trong lòng dâng lên lửa giận, bất quá sắc mặt bình tĩnh như trước, thân là thế tôn cường giả, Điểm này dưỡng khí thời gian tự nhiên không thiếu. Chỉ bất quá, từ trong miệng hắn nói ra lời nói, cũng là dần dần rét lạnh đứng lên, "Hứa Dương, ngươi là muốn chọc giận lão phu, nửa tìm cơ hội có chạy trốn sao?" "Không rùng. Ta sống hơn 400 năm, gặp qua chảng diện đọ ngươi nhiều nhiều lắm. Điểm này tiểu tâm tư, vẫn còn là thu lại sao? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Câu nói sau cùng nói ra sau, cận thái nô đơn trưởng chợt theo như ra, Hứa Dương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vô luân huyết sắc chù lớn, thuận về phía hắn vào đầu chụp xuống. Hứa Dương chợt cảm nhận được một cổ cường đại tâm thần uy áp ở cận thái ngô tâm thần phía dưới, hắn căn bản không cách nào thi triển độn thuật né tránh, chỉ có thể đỡ đỡ. Hứa Dương tâm thần lực lượng, chẳng qua là đỉnh huyền hoàng tầng thứ, so với cận thái ngô mà nói vẫn còn là sai rất nhiều. Hủy diệt hòa liên, đi. Hứa Dương song trưởng trống rồng ôm thành cầu, chậm rãi sai động, một đóa tinh mỹ hòa liên ở lòng bàn tay của hắn trung nhanh chóng thành hình, tản mát ra một cổ hủy diệt tính ba đạo. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương huy trưởng đẩy ngang, hòa liên hướng cao giữa không trung khổng lồ trường ấn, gào thét va chạm đi. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp dày đặc tiếng phá hủy Giống như sấm mùa xuân chà phóng, chấn nhân tâm hồn. Thần chứa bị diệt pháp tác lực lượng hòa liên, cùng cận thái Ngô huyết sắc trưởng ấn kịch liệt đánh kích, rối rít nộ tan thành không có tự cuồng bạo còn sót lại ba động, hướng bốn phương tám hướng quét bắn ấn ra. Hứa Dương thân thể bị chấn, về phía sau vọt, vọt rút lui nhiều cái sải bước, chỉ cảm thấy độ ngực phiền muộn, khí huyết không yên. Mà cận thái Ngô lần nữa nhìn một chút bàn tay của mình, phía trên có một đóa mơ hồ liên hoa hình dáng nám đen ấn ký. Lại có thể ở lão phu thế tôn bảo thể thượng lưu lại một tia vết thương, ngươi đủ để kiêu ngạo, chết cũng có thể nhắm mắt." Cận thái Ngô nhàn nhạt nói. "Đương nhiên trong lúc Hứa Dương cánh tay trái thanh đồng bạn phát ra rất nhỏ rung động, một hàng chữ di động hiện ra. Tiểu Huyền tử, chuẩn bị đường chạy. Hứa Dương cả kinh, nhưng ngay sau đó huyền lực truyền âm cho thanh đồng bạn nói, bản thân ta là muốn đi, có ở thế tôn trước mặt, căn bản đi không xong. Thông qua mới vừa giao thủ, Hứa Dương đã rõ ràng địa đoán được thực lực của mình. Cùng thế Tôn Sơ cảnh cường giả, khoa tay múa chân mấy cái là không thành vấn đề, Hứa Dương có thể dựa vào huyền thuật tinh diệu, thay vì địa vị ngang nhau. Nhưng một lúc sau, thế tất có rơi vào hạ phòng, nhất là ở chồng lên bí thuật có hiệu lực thời gian sau khi trầm giấc, lại cùng đối thủ ngoan cố chống lại tiểu là muốn chết. Thanh đồng bạn đùng đánh ra một hàng chữ, không có chuyện gì, này xuân tài lại ở loại địa phương này, gây ra động tính lớn như vậy, là ngại bản thân chết không đủ nhanh. Ngươi nghe, có phải hay không có kỳ dị thanh âm? Thửa Dương ngưng tụ uy lực, lần nữa cùng Cận Thái Ngô liều mạng một cái, đồng thời lắng tai lắng nghe. Đen nhánh quảng trường chốc sâu, đột nhiên truyền đến một trận loang loáng thanh âm. Thanh âm gì? Cận Thái Ngô hai thính mắt tinh, dĩ nhiên cũng nghe được. Hắn tạm thời không có tiến công, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía bốn phía. Ba người này chung cận lệ thực lực yếu nhất, đến cuối cùng mới nghe được có loang thanh âm. Hắn có chút do dự nói, tựa hồ là Côn trùng vỗ cánh thanh âm, chỉ bất quá quá ồn một điểm. Cẩn Thái Ngô sắc mặt chợt biến đổi, không tốt, đi mau. Hắn bắt được cảnh lệ, thân hình phiêu hốt, hướng Trác bên chạy trốn. Bóng tối quảng trường bốn phía, chợt xuất hiện một mạng lớn chi chít vết sắp điểm sáng. Ở thấy rõ những thứ này điểm sáng lai lịch sau, Hứa Dương trong lòng không khỏi sợ hãi. Tiếng ong long thanh âm, dĩ nhiên là nhóm lớn nhóm lớn châu chấu. Những thứ này châu chấu cùng Hứa Dương lúc trước đã từng gặp giống nhau như lúc, cũng có ba thước cao bao nhiêu hình thể, sinh trưởng dữ tợn đáng sợ khẩu khí cùng sắc bén ngao kìm, những thứ kia vết sắp điểm sáng, chính là bọn nó gắt ngó mắt kép. Hứa Dương dĩ nhiên biết loại người này khó dây dưa, vừa mới bắt đầu vào động thời điểm, càng toàn lực thi triển quang nhận huyền thuật, mới khó khăn lắm đánh chết tam đầu châu chấu. Hiện tại bay tới châu chấu số lượng có bao nhiêu chỉ? Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất hơn vạn. Cẩn thái nô cùng tật lệ, cũng là được chứng kiến loại này châu chấu đáng sợ, ngay cả đám tí trống cự ý nghị cũng không có, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hứa Dương lắc đầu, thu liễm hơi thở, hướng ngoài ra một bên nhào tới. Hắn cũng không muốn trêu chọc những thứ này đáng sợ châu chấu. Chít chít. Dồn dập kêu tiếng vang lên, Hứa Dương khẽ mắt dư quang tỏ nhịn. Thế nhưng phát hiện, có chút châu chấu không biết có hay không quá mức đói bụng, lại cắn xé nổi lên đồng loại. Hứa Dương trong lòng không khỏi ngạn nhiên, ta nhớ được, những thứ này châu chấu tựa hồ không phải là huyết nục chi thân thể, một khi tử vong sẽ nổ tung vỡ thành sương gói. Như vậy bọn nó tại sao phải công kích lẫn nhau? Chỉ bất quá, tưởng quy tưởng, Hứa Dương dưới chân cũng không ngừng, ở tu luyện hơi thở sau, rón rén rời đi này tấm kinh khủng châu chấu chiếm lĩnh địa vực. Thật dễ dàng thoát khỏi châu chấu đại quân, Hứa Dương giải trừ trọng lên bí thuật gia chỉ, ngồi ở một cây trụ lớn dưới nghỉ ngơi. Va Và chạm vào trụ lớn sau, Hứa Dương bên mới phát hiện Thì ra những thứ này khởi động quảng trường trụ lớn, cũng không phải là nham thạch hoặc là cắt vàng tạm thành, mà là cùng thành động tương tự sự mềm dẻo mang ra, chỉ bất quá càng thêm mềm mại. Quy 2 chương 1457, hồ chất nhảy hủ thực chi xạ. Chương 1457, hồ chất nhảy, hủ thực chi xạ. Cẩn Thái Ngô cùng Cẩn Lệ, vẫn chạy vội trung trả thời gian, bên mới dừng bước. Hai người bọn họ mặc dù là kẻ sắt đất chạy vội, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, thời gian cận trôn trà đã vọt ra ngàn giảm xa. Xong, trước mắt Như cũng là trống trải quảng trường cảnh tượng, đủ để nhìn ra quảng trường này to lớn, đích xác là vượt quá người tưởng tượng. Cái Ngô Trường lão, cứ như vậy thả hắn đi rồi." Cẩn Lệ có chút không cam lòng nói, "Ta cũng vậy không có cách nào." Cẩn Thái Ngô nói, "Những thứ này côn trùng loại hung hãn không sợ chết, hơn nữa thân thể cắn xé lực lượng vô cùng lớn, thậm chí có thể cắn mở thế tôn cấp thân thể." Lấy Hứa Dương thực lực, ta trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào đánh chết hắn, mà một khi lâm vào chiến đấu, rất có thể khai ra càng nhiều lạ sao biển. Đến lúc đó ngươi và ta cũng phải chết ở bên trong." Cẩn Lệ cũng biết đạo lý này, hắn chẳng qua là không cam lòng thôi. Đối với Hứa Dương cái này xuất sắc thiên tài đến độ, giống như một cái gián động ở gầm cắn nội tâm của hắn. Đáng hận này Lưu Sa Chi trong huyễn, bất kỳ truyền âm trận pháp đều không thể sử dụng. Nếu không nghe lời, nhất định phải hướng tộc quần hồi báo, đem hứa dương uy hiếp cấp bậc đề cao, Cận Lệ nói, tiểu tử này tốc độ phát triển quá là nhanh. Cẩn Thái Ngô nhìn cận Lệ một cái, không có biện pháp, này Lưu Sa Chi huyễn, hình như là tự thành không gian, ngăn cách ngoại giới. Ở chỗ này, không gian pháp tắc cũng nhận lấy áp chế, ta thậm chí không thể thi triển không gian xuyên qua. Mới vừa ở cứu ngươi thời điểm, ta thiếu chút nữa không có chạy tới. Bây giờ nên làm gì? Cận Lệ nói, mới vừa vừa bước vào Lưu Sa Chi huyễn, chúng ta kịu gặp được địa hình thay đổi, cùng 12 đồng tộc thất lạc. Hiện tại cũng không biết bọn họ các hung như thế nào. Nay 12 người cho dù chết cũng không có gì quan trọng, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn Thái Ngô nhàn nhạt nói, hắn làm thế tôn, đã sớm đem thế tôn trở xuống sinh linh, thấy vậy giống như chuyện vặt, mặc dù là của mình đồng tộc. Cẩn Lễ hỏi, kia kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cẩn Thái Ngô tử nhận chữ vật chung, lấy ra một mặt phong cách cổ xưa màu xám cho quý giáp. Quý giáp phía trên có răng khắp nơi cựu cũng đồ án, trong đó quý tích huyền ảo khó lường, liếc mắt nhìn đều cơ hồ muốn hãm sâu trong đó. Không thể tự kiềm chế. Đây là xuất hành thời điểm. Tế sư trưởng lão ban thượng ở dưới quẻ bỏi quy giáp, Cẩn Thái Ngô sắc mặt có chút nghiêm trọng, chúng ta chuyến này mục tiêu đang ở quy giáp phía trên. Chỉ cần lấy huyền lực thúc dục, tế sư trưởng lão trước đó quẻ bỏi kết quả sẽ hiển hiện ra. Cẩn Thái Ngô một tay bao trùm ở quy giáp phía trên, một đạo hết huyền lực xông ra, rất nhanh quy giáp thượng từng đạo phong cách cổ xưa phụ văn bay múa xoay tròn. Những thứ này phụ văn quy tích, cuối cùng tở bình thường xuống tới sau, chỉ còn lại có một đạo phụ văn, xa xa chỉ hướng một cái phương vị. Hướng bên này đi, cẩn thận những thứ kia sâu. Cẩn Thái Ngô thu hồi quy giáp, cùng cận lệ một đạo, hướng tiền phương bước đi ú ám quảng trường, một chỗ khác khu vực, một nhóm người mặc áo đen đang cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào. Minh Xuyên trưởng lão, này tấm quảng trường cũng quá lớn. Quả thực chính là một độc lập bí cảnh không gian. Chúng ta hẳn là đi bên nào? Không cần phải gấp gáp. Cầm đầu hắc bảo thế tôn, chính là Minh Xuyên, hắn cánh tay trái giơ lên, lộ ra một con đèn nhánh vòng tròn. Nay vòng tròn chất liệu gỗ giống như là đúc bằng sắt, đường kính ước chừng một thước, khắp đầy từng cái từng cái hình cung tiểu ô vuông. Ở tròn trong âm, còn có một căn cốt chất cầy kim chỉ, có quỷ sư đại nhân la bàn ở, thần vật nhất định chạy không thoát. Minh Xuyên đưa vào một đạo minh huy lực Nhất thời la bàn cốt châm nhanh chóng xoay tròn. Đợi đến cốt châm ngừng nghỉ, Minh Xuyên nhìn thoáng qua chỉ thị phương vị. "Ha ha cười nói, có, đi theo ta." Hứa Dương giơ lên cánh tay trái cổ tay, thanh đồng bản hiểu rõ ý tứ của hắn, ở cảm ứng ra ma thần bổn nguyên phương vị sau, rất nhanh cửu chỉ rõ phương hướng. Đi về phía trước không biết bao lâu, Hứa Dương chỉ cảm thấy càng chạy địa thế càng thấp, bốn phía không khí cũng dần dần trở nên đứ đứ. Đây cũng là sa mạc dưới đất, lại cũng có nồng như vậy trọng mệnh thấp. Hứa Dương sờ sờ một cây trụ lớn tầng ngoài, vào tay một mảnh lạnh như băng bột nước. Mà lúc này dưới chân, cũng giống như bước chân vào ao đầm địa một loại có một loại dính hồ cảm giác. Bất quá, Lấy Hứa Dương tu vi, điểm này dính lực không đáng để lo. Oen. Đột đột, Hứa Dương nghe được phía trước truyền đến một tiếng nổ tung có tiếng, mơ hồ có huyền lực ba động truyền đến. Có biến. Hứa Dương tu liễm hơi thở, tăng nhanh nhịp chân, hướng ba động truyền đến địa phương chạy đi. Vòng qua một cây trường mười trượng thô trụ lớn, Hứa Dương không khỏi hơi kinh hãi. Nhưng thấy một cái ngự thú tộc vô địch huyền hoàng cấp cương giả, đang ra sức thi triển huyền công, đối kháng một cái ước trường một trượng lớn lên ám sắc cự mãng. Xuyên qua huyết huyền lực phát tán ra qua mang, Hứa Dương thấy vậy biết rõ một hai. Đầu kia ám sắc cự mãng Không có có mắt, mũ nồi sọ bộ vị, chỉ có một con khủng lỗ miệng. Hơn nữa làm người ta kỳ quái chính là, nại cự mãng trong mồm, ngay cả một cái răng răng cũng không có. Suy, cự mãng đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn tử hắc sát chất nhầy. Tiên tiên ngữ thú tộc Huyền Hoàng Như Lâm đại địch, thân hình liên tiếp né tránh xê dịch, đồng thời trong tay huyết huyền lực giữ rọi tuân, huyễn hóa ra tất cả mãnh thú, ngăn cản chất nhầy. Khục khích. Từng đợt màu tím sương khói bốc lên, kia tất cả huyết huyền lực ngưng kết thành mãnh thú, tất cả đều bị một lời nho nhỏ chất nhầy hầu thực, tan thành mấy khói. Thật là mạnh hủ thực lực, này sâu trong lòng đất mắt mù mãng xà, sợ rằng trời xanh tiểu nắm giữ ám cực thuộc tính trùng, lực sát thương cực mạnh pháp tắc, hủ thực pháp tắc. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán. Trời xanh thần thông trùng, ẩn chứa pháp tắc sinh linh, cơ hội cũng là yếu tố trong hoàng giả, thực lực trên đời tồn dưới, cơ hội vô địch. Tiếp ngự tu tộc huyền hoàng cường giả hao hết tân lực, cuối cùng thoát khỏi một ít miệng màu tím chất nhầy, nhưng ngay lúc này, mắt mù mãng xà đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên vọt người nhảy lên, như một cái tráng kiện dây dài, đem điều này ngự thú tộc cao thủ chỉ có khóa lên. Một loại mãng xà, dựa vào là lực lượng, thắt cổ con mồi. Nhưng này đầu sâu trong lòng đất mắt mù mãng xà, nhưng không phải như vậy. Tiên ngữ tu tộc cao thủ một tiếng thê lương gào thét, cả người bị mãng xà triển xoắn ra, dâng lên trận trận màu tím sương khói. Vô địch huyền hoàng cấp thân thể, tự nhiên bị nhanh chóng hủy thực, rất nhanh kịu lộ ra lớn đoạn lớn đoạn uốn tùm xương trắng. Kia mãng xà mở ra không có hàm răng mồm to, hướng về phía cái này ngữ thú tộc cao thủ đầu, vào đầu nuốt vào. Thiên, Thửa Dương cuối cùng biết rõ ràng, tại sao này mãng xà không có hàm răng. Thì ra, nó căn bản là không cần răng nhọn, dựa vào hủy thực lực lượng, là có thể đem con mồi biến thành một vũng máu. Tiểu Huyền Tử, cẩn thận trên mặt chấp nhảy. Thanh đồng bạn nhắc nhở. Hứa Dương tâm thần vừa động, nói: "Chẳng lẽ này chất nhảy cũng có cổ quái?" Thanh đồng bạn nói: "Phía trước là một mảnh rẫy đất hồ, tất cả đều tùy loại này chất nhảy tạo thành. Nơi này chẳng qua là hồ bên ngoài khu vực, thủ thực lực lượng không tính là quá mạnh mẽ. Chân chính đáng sợ là hồ trung tâm. Nếu không ngươi cảm thấy, những thứ này âm độc mãnh xà là từ chỗ nào làm được?" Quy 2 chương 1458, Phong Duệ Quang một kích thuần sát. Chương 1458, Phong Duệ Quang, một kích thuần sát. Hứa Dương bình tĩnh, "Ý của ngươi là, bọn nó là đến từ trong hồ nứt tâm?" Không sai biệt lắm bà về đuốt. Thanh đồng bạn viết chứ nói, những đồ này rốt cuộc là cái gì giống? Ta trước kia chưa từng thấy qua." Hứa Dương nói, "Một đám không có linh trí quái vật, cùng ngươi nhìn thấy cái kia chút ít sâu là giống nhau." Thanh đồng bạn tựa hồ không muốn nhiều lời, "Bọn nó không phải là sinh linh." Hứa Dương cái hiểu cái không, nói, "Nếu phía trước hồ nguy hiểm như vậy, đó là hay không hẳn là vòng qua khu vực này? Đi vòng qua." Thanh đồng bạn đánh ra một cái châm chọn mặt tươi cười, "Tiểu huyền tử, ngươi có biết hay không, này tấm hồ có bao nhiêu?" Hứa Dương lắc đầu, "Ngươi nếu như nghĩ đi vòng qua, ít nhất phải hoa 3 tháng thời gian, này hay là không có sao biển hoặc là độc mãng chặn đường dưới tình huống, Thanh Đồng bản nói, chờ thêm 3 tháng, lũ thú tộc cùng mình tộc đã sớm đắc thủ, còn có chúng ta cái gì phần? Hứa Dương thở ra một hơi, nói, tốt, ta hiểu được. Hắn rón rén đi đi thẳng về phía trước, đi tới mới vừa tên kia khổng lồ thú tộc cao thủ vẫn lạc chỗ ở mới vừa cái kia không có có mắt mãng xà, đã biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo Thanh Đồng bản đề kỳ, Hứa Dương không có chân đạp thực địa, mà là huyền phù trên mặt đất, lòng bàn chân khoảng cách rất nhảy trải rộng mặt đất, có chừng mấy tấc khoảng cách. Cái khoảng cách này Thứa Dương vẫn có thể từ phía dưới chất mê trùng cảm nhận được một tí như có như không hộ thực lực lượng. Thứa Dương một đường về phía trước Huyền phù mà đi, càng đi trước địa thế càng thấp, nguyên bản ao đầm mặt đất đã dần dần hội tụ thành chỗ lõm đầy nước. Nửa về phía trước bay sau một khoảng thời gian, chỗ lõm đầy nước đã phát triển trở thành dưới đất hồ. Quỷ dị chính là, đất này xuống hồ màu sắc là màu tím. Thứa Dương ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, phía trước một mảnh màu tím mặt hồ, xa xa kéo dài đưa tới bóng tối cuối. Thanh đồng bạn nói không uổng. Nay một mảnh dưới đất hồ, diện tích sợ rằng lớn vượt qua tưởng tượng. Tại phía dưới màu tím trong hồ nước, mơ hồ có một hoạt động đồ ở du động. Có giống như là cá lội, có giống như là mã xạ, không phải trường hợp cá biệt. Hứa Dương nghĩ tới cái kia dễ dàng nuốt ăn vô địch huyền hoàng quái xà, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, càng hướng trong hộ phi hành, hộ thực lực lượng càng là cương thịnh. Về sau, Hứa Dương phải khởi động huyền lực vòng bảo hộ, ngăn cản chỗ nào cũng nhúng tay vào hộ thực hơi thở. Kì, đột nhiên, phía dưới một cái trưởng xà sinh vật phát hiện Hứa Dương, trực tiếp chui phá mặt hộ, hướng Hứa Dương đánh tới, tóe lên màu tím hồ nước, rơi xuống nước ở Hứa Dương huyền lực vòng bảo hộ phía trên, thế nhưng dâng lên trận trận đám sương. Hứa Dương cảm giác huyền lực vòng bảo hộ một trận rung lòng trong lòng không khỏi âm thầm mắng một tiếng, nhưng ngay sau đó tinh thần phấn chấn, nên chiến này đầu trưởng xạ. Nay trưởng xạ cùng đầu kia đánh chết vô địch huyền hoàng không có mắt mắng xạ, bộ dáng tương tự, đều chỉ có há miệng ba. Khác nhau là ở, nay đầu mãng xà lớn hơn nữa, chừng cỡ thùng nước, dài 7-8 trượng. Hứa Dương tâm một vượt qua. Huyễn lực vòng bảo hộ một tầng tầng chặt chẽ điệu ra chỉ ở trên người mình, đồng thời thi triển trồng lên bí thuật. Một cái vô thanh quang nhận, cấp tốc chém ra. Thế liên nang. Kia mãng xà kêu to một tiếng, vị vô thanh quang nhận trực tiếp chém thành hai khúc, màu tím chất nhảy trùng quanh rơi xuống nước. Trong đó có vài điểm rơi vào hứa dương huyền lực lá chắn bảo vệ phía trên, nhất thời khúc khích chi tiếng nổ lớn. Hứa Dương ba tầng lá chắn bảo vệ, phá liên tiếp hai tầng. Hứa Dương thân hình đột nhiên cắt cao, giao thiết một tiếng rời xa mặt hồ mấy trăm trượng, nhìn kia hai khúc xạ thân thể dãy rủ cường điệu mới rơi xuống trong hồ, vẫy lên khủng lồ ba sóng. Đột nhiên, Thanh Đồng bạn dồn dập địa viết chưa nói, không nên bay cao như vậy, gián mặt hồ đi. Tại sao? Hứa Dương trong lòng có nghi ngờ, này trong hồ nguy hiểm như vậy, bay cao một chút, bị trong hồ sinh vật phát hiện khả năng tính cự thấp một chút, này chính là lễ thượng. Bất quá, trong lòng hắn mặc dù nói thầm, Nhưng động tác không chút nào không chậm, ở thanh đồng bạn mới vừa nói lúc tỉnh, Uiltata ta, ta lướ xuống, gián mặt hộ về phía trước bay đi. Mới vừa bay thấp mặt hộ, Hứa Dương đã nghe đến cùng đỉnh truyền đến một trận bổ nhào nữa nữa thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám quái dị đàn biến mất từ bản thân mới vừa bay qua vị trí lướ hành mà qua, trùng quần quần. Những thứ này con rơi, mỗi một đầu đều có một người lớn nhỏ, giữ tận cầm đi giống như ma quỷ. Bọn nó hai tròng mắt huyết hồng, thịt cánh hạ còn có bén nhọn móng nhọn, hiển nhiên không phải là người lương thiện. Này Lưu Sa Chi trong huyện, tất nhiên khắp nơi đều có nguy cơ. Hứa Dương ghi nhớ thanh đồng bạn đề kỳ, vẫn gián mặt hộ làm tầng trời thấp phi hành. Thanh đồng bạn lúc này mới giải thích, những thứ kia con rơi mục lực cực kém, mà là chọn dùng sóng âm định vị. Ngươi chỉ cần không bay đến bọn nó chỗ ở độ cao, cũng sẽ không kinh động bọn nó. Sóng âm định vị? Hứa Dương kinh ngạc nói, ta không nghe thấy a. Thanh đồng bạn nói, ngươi có thể nghe được tiểuu không bình thường, bọn nó phát ra sóng âm khác hẳn với loài người, đã vượt ra khỏi người hài tiếp nhận phàm vi. Ngay sau đó, Thanh đồng bạn viết chữ nói, ngươi kia đạo quang nhận huyền thuật, có phải hay không phụ gia phong duệ pháp tắc? Hứa Dương gật đầu, chính xác. Quá may mắn, Thanh đồng bạn lần đầu tiên nói như vậy Hứa Dương, phong duệ pháp tắc, chặn đứt hết thảy bất kể là thân thể vẫn còn là ý thức, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thậm chí có thể chặt đứt phụ văn quy tắc, phá hư địch quân pháp tắc. Phong duệ pháp tắc rất lợi hại. Ta cảm thấy cầm đi hỏa cực hủy diệt pháp tắc tựa hồ mạnh hơn a. Hứa Dương cho là Thanh Đồng bạn là ở đơn thuần điệu thảo luận hư lý, liền mở miệng nói: "Ta chưa nói hủy diệt pháp tắc không mạnh, chỉ bất quá phong duệ pháp tắc thích hợp nhất ngươi tình huống bây giờ." Thanh Đồng bạn tha cho có thâm ý địa đánh vừa nói: "Thích hợp nhất đối phó những thứ kia quái vật. Nếu như không có phong duệ pháp tắc, ngươi cho rằng ngươi có thể một kích giết chết đầu kia hộ thực cự mãng?" Hứa Dương lúc này mới kịp phản ứng, mới vừa giết chết cự mãng quá trình. Tựa hồ mười phần dễ dàng, đơn giản đến độ để cho Hứa Dương có chút khó có thể tin. Phải biết rằng, một đầu một trượng lớn lên Hỗ Thực Mãng Xà, tiểu dễ dàng giết chết một gã vô địch huyền hoàng, mà Hứa Dương mới vừa đối mặt Hỗ Thực Mãng Xà, chừng dài 7-8 trượng, thực lực khẳng định hơn xa cho một trượng lớn lên đầu kia Mãng Xà. Có ở Hứa Dương vô thanh quang nhật dưới, một đao bị mất mạng. Tầm thường công kích, chặt đứt đầu kia Hỗ Thực cự mãng, căn bản cũng không có chỗ dùng, nó vốn là cũng không phải là sinh linh, cho dù bẩm thây ngàn đoạn, vạn đoạn, nó vẫn có thể một lần nữa hợp lại đón, lần nữa thành hình. Mà người vô thanh quang nhật Hận chứa phong duệ pháp tắc, không chỉ có chặt đứt nó thân thể, lại càng chặt đứt ý thức của nó thể. Lúc này mới làm được một kích tấn sát. Thanh đồng bạn giải thích. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, thanh đồng bạn nói may mắn là có ý gì. Hắn không khỏi cười nói, xem ra ta vận khí sát thực chính xác. Cái này, ta mới có thể đoạt ở những ngự thú tộc đó, minh tộc phía trước, cướp lấy ma thần bổn nguyên. Điều này cũng không nhất định, thanh đồng bạn viết chưa nói, không chỉ có phong duệ pháp tắc có thể chặt đứt ý thức, còn có một chút những thứ khác pháp tắc, giống như trước khắc chế những thứ quái vật. Bất quá, ngươi nhất định là chiếm cứ tiên cơ. Đi cờ Lạc Dạ tỷ ạ bằng nở game Hoa Thiên cốt IMGSRK IMG ạ tỷ ạ VN vật một hỡi thật một, miến trong đấu miệng ngon thon dáng thời trang mặc nhà án mỹ dạ duyên dáng ở nhà lượn lạ gia phố. Đệ nhất tứ ngũ bắt chương phong duyệt quang, nhất kích thuần sát. Hứa Dương minh tỉnh, nhĩ lĩnh trí tư thị, tha môn thị lai tự hổ bạc trung tâm. Xoa bất đa, ba ve đuốt, thanh đồng bản đả tự đạo. Giả ta đông tây, đao đệ thị thập yêu vật chủng. Ngã dị tiền tổng vị kiên quá. Hứa Dương phi đạo. Nhất quân một hữu linh trí đích quái vật, cân nhị kiến đao đích na ta chủng tử thị nhất dạng đích, thanh đồng bản tự hổ bất nguyện đa thuyết, tha môn bất thị sinh linh. Hứa Dương tự động phi động, thuyết đạo, ký nhân tiền diện đích hồ bạc giá yêu nguy hiểm, na thị phủ ứng, tai nhiễu quá giá phiến khu vực. Nhiễu quá thứ? Thanh đồng bạn đã suất liêu nhất cá kỳ phúng đích tiểu kiểm, tiểu huyền tử, nhị chi bất chi đạo, giá phiến hồ bạc lưu đa đại. Hứa Dương giơ đầu, nhị như quả tưởng nhiễu quá khứ, chí thiểu yếu hoa tam cá nguyệt đích thời gian, giá hoàn thị một lưu sa trùng hoặc giả độc mãng đáng lộ đích tình huống hạ, thanh đồng bản đạo, đảng quá liêu tam cá nguyệt, ngữ thú tộc hòa mình tộc tảo tựu đắc thủ liêu, hoàn hưu tra môn thập yêu phân nhi. Hứa Dương thổ liêu khẩu khí, đạo, hảo, ná minh bả liêu. Tha khinh thủ khinh cước địa hướng tiền tốc thứ. Lai đạo cương cương na dành ngự thú tộc cao thủ vẫn lạc đích sở tại. Cương cương na điều một hữu nhãn tình đích mãng xà, dị kinh tiêu thất bất kiến. Án chiếu thanh đồng bạn đích đệ kỳ, hứa dương một hữu cấp thải thực địa, nhi thị huyền phù tại địa diện chi thượng, cước để cự ly liên nghiêm dịch biến bố đích địa diện, cần hữu kỳ thốn đích cự ly. Cách trừ ra cá cự ly, hứa dương ý nhiên năng tòng hạ phương đích nghiêm dịch trùng, cảm thụ đáo nhất ti nhược hữu nhược vô đích hộ thực chi lực. Hứa dương nhất lộ hướng tiền huyền phù nhi hành, việt vãng tiền địa thế vi đệ, nguyên bản đích triều trạch địa diện, dị kinh tiệm tiệm hối tụ thành liễu thủy hoa. Tái hướng tiền phi nhất đoạn thời gian chi hậu, thủy hoa dị kinh phát triển thành liễu địa hạ hộ. Quỷ dị đích thị, giá địa hạ hồ đích nan sắc, thị tử sắp đích. Hứa Dương sĩ đầu hướng tiền khán thứ, Tiện Vương nhấp phiến tử sắc đích hồ diện, Viễn Viễn duyên thân đáo Liêu Hắc Cám tấn đầu. Thanh đồng bạn sở luôn bất hư. Giá nhất phiến địa hạ hồ, diện tích khủng phạ đại đích siêu hồ tưởng tượng. Tại hạ phương đích tử sắc hồ thủy chi trung, là nước hữu nhất cá cá hoạt động đích đông tây tại Du động. Hữu lục tượng thị Du ngư, hữu lục tượng thị Mãng xà, bất nhất nhị tốt. Hứa Dương tưởng đáo Liêu Na cá kinh dịch tôn cật vô địch huyền hoàng đích quái xà, tâm trung bất do nhất trận phát mao. Việt hướng hồ trung tâm phi hành, thủ thực chi lực việt thị cường thịnh. Đáo Liêu hậu lai Tố Dương bất đắc bất xanh khởi Liễu Huyền Lực hộ cháo, để đáng vô khủng bất nhập đích hủ thực khí tức. T. Đầu nhân gian, Hạ Phương nhất điều trưởng xả sinh vật, phát hiện Liễu Hứa Dương, tính trực toàn phá hộ diện, hướng Hứa Dương phát lai. Tiên khởi đích tử sắc hồ thủy, tiên lạc tại Hứa Dương đích huyền lực hộ cháo chí thượng, cánh nhiên đẳng khởi liễu trận trận bạc vụ. Hứa Dương cảm giác huyền lực hộ cháo nhất trận tung động. Tâm lý bất do ám ám mạ liễu nhất thành, tùy tức đầu tụ tinh thần, nên chiến giá đầu trưởng xả. Giá trưởng xả hoa na đầu kích sắt vô địch huyền hoàng đích vô nhãn mã xạ, mô dạng loại tự, đô trích hưu nhất chương chủy ba. Khu biệt tại vu Giá đầu mãng xà kinh đại, tốc hữu thủy vũ dũng tố thế, thất bắt chủ trưởng. Trường. Hứa Dương tâm nhất hành. Viện lực hộ cháo nhất tầng tầng khẩn mật điệu ra trì tại tự kỷ thân thượng, đồng thời thi triển Liễu Điệp gia bí thuật. Nhất ký Vô Thanh có nhận, cấp tốc trảm xuất. Thê ngang ngang. Na mãng xà lệ khiếu nhất thanh, bị Vô Thanh quang nhận trực tiếp trảm thành Liễu Lượng Tiện, tử xác nghiêm dịch tứ sự tiến lạc. Kỳ trung hữu kỳ điểm, lạc tại Liễu Hứa Dương đích viện lực hộ thuần chí thượng, đón thì suy suy chi thanh đại tác. Hứa Dương đích tam tầng hộ thuần, liên phá lượng tầng. Hứa Dương thân hình đột nhiên mà cao, hô khiếu nhất thanh viễn ly hồ diện sổ bách trượng. Khán chử na lượng tiệt xả khu tránh chắt chử trọng tấn truy lạc hồ trùng, tiên khởi cự đại địch Lãng Hoa. Đầu nhân gian, Thanh Đồng bạn cấp xúc địa đả tự đạo, bất yếu phi giá yêu cầu, tiếp chử hồ diện đấu. Vi thập yêu? Hứa Dương tâm trung hiếu nghi hoặc, giá hồ trùng giá yêu nguy hiểm, phi cao nhất ta, bị hồ trùng sinh vật phát hiện đích khả năng tính cựu đệ nhất ta, giá ngoại thị tường lý. Bất quá, tha tâm trung tuy nhiên đích cô, đã động tác khước ti hảo bất mạn, tại Thanh Đồng bạn cương cương đệ tỉnh đích thì hậu, tiểu ta ta lực hạ, tiếp chử hồ diện hướng tiền phi khứ. Cương cương phi lạc hồ diện, Hứa Dương tiểu tính đáo đầu đính chuyện lai nhất trận phát lạp lạp đích thanh âm. Tha sĩ đầu kháng thứ, phát hiện nhất quần quái dị đích biên mức quần, tổng tự kỷ cương cương phi quá đích vị trí lực hành nghi quá, tứ sự bản toàn. Giá ta biến bước, mỗi nhất đầu đô hữu nhất nhân lại tiểu, chiến nhanh đắc giọi như ma quỷ. Tha môn đích song mâu huyết hồng, nhục dục hạ hoàn hữu chư tiêm dược đích lợi trảo, hiển nhiên bất thị thể loại. Giá lưu sa chi hệt trùng, đương chân sử sử đô hữu mị kỳ. Hứa Dương cần ký thanh đồng bạn đích đệ kỳ, nhất trực tiếp chớ hồ diện, tác đệ không phi hành. Thanh đồng bạn giá thì tại giải thích đạo, na ta biên bước mục lực tự xoa, nhi thị thải dụng thanh ba định vị. Nhĩ trí yếu bất phi đáo tha môn sở tại đích cao độ, tiểu bất hội kinh động tha môn. Thanh ba định vị, Hứa Dương sá gì đạo, ngã một tính đáo a. Thanh đồng bản đạo, nhĩ năng tính đáo cựu bất chính tường liễu, tha môn phát xuất đích thanh ba dị vu nhân loại, dị kinh siêu xuất liễu nhân nhị đích tiếp thụ phạm vi. Khẩn thiết chứ, thanh đồng bản đả tự đạo, nhị đích na đạo quang nhận huyền thuật, thị bất thị phụ ra liễu phong duệ pháp tắc. Hứa Dương điểm đầu, bất hắc. Thái hạnh vật liễu, thanh đồng bản đệ nhất thứ giá yêu thuyết Hứa Dương, phong duệ pháp tắc, trảm đoạn nhất thiết, bất quản thị nhục thân hoàn thị ý thức. Tu luyện đạo cao thâm cảnh giới, thậm chí năng trảm đoạn phù văn quy tắc, phá phôi địch phương pháp tắc. Phong duệ pháp tắc ngận lại hạ. Nã giấc đắc hỏa cực đích hụy diện pháp tắc tự hồ canh cường a. Hứa Dương Dĩ Vi thanh đồng bạn thị tại đang thuần điệu thảo luận huyết lý, tiện khai khẩu thuyết đạo. Ngã một thiết hụy diện pháp tắc bất cường, đích bất quá phong duệ pháp tắc, tối thích hợp nhị hiện tại đích tình huống, thanh đồng bạn nhiêu hữu thâm ý địa bính tự đạo, tối thích hợp đối phó na ta quái vận. Như quả một hữu phong duệ pháp tắc, nhị Dĩ Vi nhị năng nhất kích sát điệu na đầu hủ thực cự mãng. Hứa Dương giá tài phản ứng quá lai, cương cương sát tử cự mãng đích quá trình, tự hồ thập phân kinh khủng, giản đan đắc đôi nhượng hứa Dương hữu ta nan dĩ chí tín. Yếu chi đạo, nhất đầu nhất trượng trường đích hủ thực mang xạ, ưu khinh dịch kiển điệu liêu nhất danh vô địch lệnh hoàng. Nhi Hứa Dương cương cương diện đối đích Hủ Thực Mãng Sả, tốc hữu thất bát trụ trưởng, trưởng, thực lực khẳng định viễn thắng vu nhất trượng trưởng đích Na Đầu Mãng Sả. Khả tại Hứa Dương đích vô thành quang nhận chi hạ, nhất đạo tế mệnh. Tầm thường đích công kích, chẳng đoạn Na Đầu Hủ Thực tự mãng, căn bản tiểu một hữu dụng sự, tha bản lai tiểu bất thị sinh linh, tu toán toái thi thiên đoạn, vạn đoạn, tha y nhiên khả dĩ trọng tấn bính tiếp, thái độ thành hình. Nhi nhĩ đích vô thành quang nhận, gần hàm phong duệ pháp tắc, bất cận trạm đoạn liêu tha đích hư thể, canh thị trạm đoạn liêu tha đích ý tứ thể. Giá tại Tô Đao liêu nhất kích tuần sát, thanh đồng bạn giải thích đạo. Hứa Dương trung vu minh bạch liêu Thanh đồng bạn thuyết đích hạnh vận thị thập yêu ý tư, tha bất do tiểu đạo, khán lai ngã vận khí đích sắc bất hắc. Giá hạ tử, ngã ứng cái năng thượng tại na ta ngự thú tộc, minh tộc đích tiền liền diện, đoạt thủ ma thần bản nguyên liệu. Giá giá bất nhất định, thanh đồng bạn đả tự đạo, bất cận cận phong duệ pháp tác năng trạm đoạn ý thức, hoàn hữu nhất ta kỳ tha đích pháp tác, đồng dạng khắc chế giá ta quái vận. Bất quá, nhi khẳng định thị chiêm cơ liệu tiên kỳ. Đi cỡ lật dạng tỷ ạ bằng nở lên hoa thiên cốt IMGSRK IMG ạ tỷ ạ VN vật một hồi thật một, miến dong đậu miệng ngon ngon dáng thời trang mặc nhà án mỹ dạ duyên dáng ở nhà lượi lạc gia phố đi cờ lật tuột phù đỉ cờ lật tẹt cẩn trồn floor loạt cẩn bện nở sở bện cờ lật tuột cẩn trồn imgsr zờ cờ i mã e sẽ lò quện mịt bờ lụt tợ rồ dẹt gif internet imgsr zờ cờ cở lgif internet trả lời kèm chích dẫn trả lời kèm chích dẫn sở bện cờ lật tuột lỷ kình hở zờ li cờ lật tuột bị sở bện bài viết được 12 thành viên cảm ơn. Li quy 2 chương 1459, kinh thiên bí hư không thần trùng. Chương 1459, kinh thiên bí, hư không thần trùng. Ở biết rồi phong duệ pháp tắc cách dùng sau, hứa dương đạm khí tăng nhiều, rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Trong hồ quái ngư, đờ mãng có không ít nhảy lên tốc cũng bị Hứa Dương một chiêu một cái, cho dễ dàng giết hết. Hứa Dương thu hồi trồng lên bí thuật trận thái, chỉ lấy đỉnh huyền hoàng thực lực sông qua này tấm hộ. Chỉ cần là ẩn chứa phong duệ pháp tác công kích, những thứ kia quái vật sẽ rối rít giải thể, đối với huyền lực cường độ yêu cầu ngược lại không cao. Hứa Dương cũng nhân cơ hội này, xúc tích lực lượng, đem trồng lên bí thuật lá bài tẩy trốn đi. Nếu như không có nải chương lá bài tẩy, hắn là vô lực đối kháng ngữ thú tộc cùng minh tộc thế tôn cường giả. Ừ. Phía trước mặt hồ thật giống như có một tòa đảo nhỏ. Hứa Dương khẽ giật mình, ở hộ thực lực lượng mạnh như vậy giữa hồ, lại có một hòn đảo. Nay hòn đảo là cái gì chất liệu gỗ? có thể chịu đựng được loại trình độ này hữu thực. Quá thế, Kim Cương phát tác. Thanh Đồng bản đánh ra chuyến đi này chứ, của ta phỏng đoán, sợ rằng muốn thành thật. Chỉ hy vọng không phải là xấu nhất kết quả. Này tiểu đảo có thể hay không đi tới? Hứa Dương dò hỏi, hắn cũng là bị nơi đây ùn ùn sát cơ cho cả sợ, sợ tiểu đảo chúng nữa đột nhiên toát ra cái gì lợi hại hơn quái vật. Có thể là có thể, chỉ bất quá tận lực ngo một chút. Thanh Đồng bản viết chưa nói. Hứa Dương thật sự là đối với tiểu đảo chất liệu gỗ quá mức tò mò. Hắn rơi vào hòn đảo phía trên, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đánh tiểu đảo mặt đất, thế nhưng nghe được rất nhỏ thùng thùng có tiếng Thật là kỳ quái, giống như phải xương giống nhau." Hứa Dương cười nói, "Tiểu Huyên tử, không thể không nói một câu, sư phụ của ngươi lạc Bạch thủy, rất có thể thật đã chết rồi." Thanh đồng bạn viết chưa nói, Hứa Dương đột nhiên trầm mặc. Trên thực tế, một đường đi tới, Hứa Dương đã có từng này chuẩn bị tâm tư, nhất là mắt thấy vô địch huyền hoàng cấp nhân vật, cũng bị một cái tầm thường độc mã ngăn hết sau, Hứa Dương trong lòng lại càng bị kín một tầng bóng ma. Chỉ bất quá, Hứa Dương không muốn đem chuyện hướng chỗ xấu nghĩ, hắn luôn là nói với tự mình, còn có hy vọng. Bất luận như thế nào, Không gặp qua sư phụ Hải Cốt, ta hữu sẽ không tin tưởng sư phụ đã chết." Hứa Dương trầm giọng nói, "Tiểu Huyền tử, không nên lừa mình rối người. Vô địch Huyền Hoàng cấp thi thể, cũng bị hủ thực thành huyết thủy, huống chi sư phụ ngươi chẳng qua là đỉnh Huyền Hoàng cấp." Thanh Đồng bạn vô tình đi đọc trần Hứa Dương tâm tư, "Có lẽ sư phụ ngươi đã vẫn lạc tại này tẩm trong hồ." Không cần nói, Hứa Dương cau mày nói, "Thanh Đồng bạn, ngươi chẳng lẽ có 100% nắm chắc nói sư phụ ta đã chết? Ngươi là nhìn thấy hắn Hải Cốt, vẫn còn là tận mắt thấy hắn đã chết?" "Ừ." Thanh Đồng bạn trầm mặc một hồi, viết chữ nói, "Đây là đoán." "Nếu là đoán, lại không làm được đột phá." Chứa Dương nói: "Thanh đồng bạn, hiện tại đem ngươi đối lưu cắt chi huyết sở hữu phán đoán, toàn bộ nói cho ta biết. Ta muốn biết, ngươi sợ rốt cuộc là cái gì, ta muốn dùng ta phán đoán của mình, tìm đến xuất sư phụ tung tích, xác định sống chết của hắn." Thanh đồng bạn hiếm thấy điệu đánh ra một nụ cười khổ độ mặt vẻ mặt, nhưng ngay sau đó phía trên phủ văn quý tích biến ảo, một nhóm hàng chữ dấu vết hiện hiện ra. "Thật ra thì, đây cũng không phải là phán đoán. Cùng nhau đi tới. Ta đã dần dần xác nhận ý nghĩ của ta, chính là sự thật. Mà, cũng là ta kết luận sư phụ ngươi đã nguyên nhân của cái chết." Thanh đồng trên bảng chữ viết trùng tân tổ hợp, tiểu huyền tử Ngươi không cảm thấy rất kỳ phải sao? Đất này đái hắc, tại sao có như vậy bền bỉ vết tưởng, thậm chí thắng được thế tôn cường giả mà ra? Tại sao vừa bắt đầu tiến vào thời điểm, là một đoạn hẹp dài lối đi, sau đó càng chạy càng rộng, thậm chí đến nơi này, mênh mông vô bờ dưới đất quảng trường. Thanh Đồng bản ngữ ra tiếng người, đây là bởi vì, lưu sa chi huyết chân thân chính là một đầu hư không thần trùng. Hư không thần trùng? Hứa Dương Minh ngờ nói, đây là vật gì? Thanh Đồng bản viết chưa nói, nó là đến từ trong vũ trụ vô tận trong hư không sinh vật. Bản thể khổng lồ vô cùng, lấy ma thần lạp thức ăn. Ngươi nhìn đến vách tường biển bị vô cùng, trên thực tế là thần trùng nội bộ vỏ. Ngươi vừa bắt đầu tiến vào, là thần trùng 4 vạn 8000 chân một trong, cho nên là hẹp dài dũng đạo hình dáng. Dũng đạo đột ngột biến hóa, hẳn là thần trùng ở vô ý thức địa ngoại, ngoại bố trí. Về phần khuôn cùng còn trường, chính là thần trùng ổ bụng trong cơ gian. Còn nhớ rõ những thứ kia bất quy tắc cự đại trụ tự sao? Những thứ này là thần trùng trong cơ thể mạch trống non. Thửa Dương ngơ ngác điệm nghe, đồng thời chỉ chỉ dưới chân như đại dương mênh mông một loại hộp, kia, nơi này là? Nơi này chính là thần trùng dạ dày túi, thanh đồng bản viết chưa nói, cho nên có mảnh liệt hộ tự tính dùng để tiêu hóa thức ăn. Dừng một chút, Thanh Đồng bạn tiếp tục viết chữ, thật ra thì, tự coi như các ngươi vẫn bất động, ở tiến vào thần trùng trong cơ thể sau, cuối cùng cũng sẽ đi tới nơi này một chỗ dạ dày túi. Đây là thần trùng ăn cơm tiêu hóa bản năng. Chỉ bất quá, các ngươi cũng lựa chọn chính xác phương hướng, cho nên thần trùng căn bản không cần đem bọn ngươi na gì tới chỗ này thôi. Nói như vậy, sư phụ cũng có lại tới đây, bất kể hắn hướng phương hướng nào đi, cũng sẽ bị thần trùng tiêu hóa bản năng hướng dẫn hướng nơi này. Hứa Dương nói, "Đúng, cho nên nói, sư phụ của ngươi đã chết." Thanh Đồng bạn xuống chắc chắn. Chờ một chút, Hứa Dương nói: "Này dạng dày trong túi hồn đạo, vậy là cái gì?" Thanh đồng bạn viết chữ nói: "Những thứ này cũng là ma thần hải cốt." Tinh tâm xuống tới, ngươi có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa ma thần dư uy. "Nếu như ta đoán không sai, những thứ này có thể ở dạng dày trong túi bảo tồn xuống tới, không có tiêu hoa xương, hẳn là đến từ một vị hỗn độn ma thần." Hỗn độn ma thần? Hứa Dương giật mình, ma thần cũng có cao thấp chi phần. Kém nhất là sao thiên ma thần, hơi mạnh một chút là tiên thiên ma thần, mà mạnh nhất chính là hỗn độn ma thần. Sao thiên ma thần thực lực tương đương cho cao cấp thế tồn, mà trước thiên ma thần thực lực không thua kém trò thánh đế. Về phần Hỗn Độn Ma Thần, đó là siêu việt tiên nhân tồn tại, dù sao tiên nhân chính là Hỗn Độn Ma Thần tự chưởng mà thành. Không nghĩ tới, này đầu hư không thần trùng, hẳn là ăn một cái Hỗn Độn Ma Thần. Quan trọng nhất là, như vậy tồn tại, tại sao lại phủ xuống ở Thiên Huyền thế giới? Bất quá, ta vừa bắt đầu cũng có nghi vấn, Thanh Đồng bạn viết chữ nói, theo đạo lý mà nói, lấy ma thần làm thức ăn hư không thần trùng, hình thể vô cùng khủng lồ, ít nhất sẽ không đọ doanh châu nhỏ. Nhưng này đầu thần trùng, không khỏi quá ít đi một chút, lại chỉ chiếm cứ Liệt Sơn thượng cốc chính là một vực. Hứa Dương không để ý đến Thanh Đồng bạn cảm thán, hắn đang khẩn trương địa suy tư. Lạc Bạch Thủy còn sống khả năng tính, không nghi ngờ chỗ nào, Lạc Bạch Thủy còn sống xác suất rất thấp. Bất quá, nếu như hắn còn sống, kia hẳn là sẽ ở này tấm tử hải kia một chỗ. Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên, nhìn hướng Tiên Vương. Tại phía trước tím trong nước, còn nổi lơ lửng vài ngôi lớn nhỏ không đợi hồn đạo, cũng là hỗn độn ma thần tàn cốt tạo thành. Quy 2 chương 1460, Tử Hải chiến kích tiên chi phủ. Chương 1460, Tử Hải chiến, kích tiên chi phủ. Nếu như sư phụ còn còn sống lời nói, vậy cũng chỉ có những thứ này chết đi ma thần tàn cốt sở tạo thành trên đảo nhỏ, không có bị hộ thực lực lượng xâm nhập, có thể để làm hắn chỗ an thân. Thứa Dương ngón trỏ nhẹ nhàng đánh Mi Tâm, một đạo lam sắc tâm thần lực lượng lóe lên ra, rất nhanh tạo thành một cái chu vi chừng 10 trượng lam sắc quang hình cung. Hắn muốn lấy phạm vi lớn tâm thần dò xét, tìm ra lạc Bạch Thủy khả năng tồn tại tung tích. Loại này tâm thần dò xét, đối với tâm thần lực lượng hao tổn vô cùng lợi hại, dễ dàng sẽ không có người vận dụng. Chu vi chừng 10 trượng lam sắc quang hình cung nhanh chóng quét trường, rất nhanh tựu phát triển đến đường kính mấy trượng, dần dần bao vây cả tòa đảo nhỏ. Tòa đảo này tự thượng không có. Thứa Dương hít vào một hơi, vọt người nhảy ra, hướng đệ nhị tọa tiểu đảo lướt đi đi, chậm rãi rơi vào trên của hắn, sau đó tâm thần lực lượng triển khai, tiếp tục tìm tòi. Này một tòa trên đảo cũng không có, nơi này cũng không có. Có hòn đảo nhỏ lại, Hứa Dương dùng tâm thần lực lượng sở tạo thành quăng hồ, có thể hoàn toàn bao trùm, tìm tòi đứng lên tương đối tiết kiệm thời gian. Nhưng có hòn đảo lớn vô cùng, cần tốn hao thời gian cựu tăng thêm rất nhiều. Thanh Đồng bạn rất biết điều không có lên tiếng quấy rầy Hứa Dương, bất quá hắn biết, Lạc Bạch Thủy còn sống khả năng tính, quá thấp, cơ hội có thể không cần tính. Đương nhiên, Hứa Dương cảm ứng được phía sau cách đó không xa, có cường giả huyền lực ba động xuất hiện. Thật là mạnh huyền lực ba động, hẳn là ngự thú tộc hoặc là minh tộc người. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn mặc dù nhớ thương ấn sư nhưng còn chưa tới đánh mất lý trí trình độ, lập tức đem tâm thần lực lượng thu về trong cơ thể, khôi phục trạng thái. "Ngươi nào?" Phía sau vang lên một cái thanh âm quen thuộc, chính là Ngự thú tộc thể Tôn Cận Thánh Ngô. Hứa Dương có thể cảm ứng được Cận Thánh Ngô đám người huyền lực ba động, Cận Thánh Ngô bất luận là thực lực vẫn còn là tâm thần lực lượng, cũng muốn mạnh hơn Hứa Dương, dĩ nhiên cũng có thể phát hiện Hứa Dương huyền lực ba động. "Ngươi này huyền lực ba động, rất có chút ít quen thuộc a." Ở Cận Thánh Ngô bên cạnh đất lệ, cười hắc hắc nói, "Thánh Ngô trưởng lão, xem ra chúng ta vận khí không tệ, đang tìm đến thần vật lúc trước, còn có thể vì tộc quần diệt trừ một cái đại địch." Hai đoạn nói sau khi Hứa Dương liền cảm thấy quanh mình không khí lâm vào một loại ngắn ngủi dừng lại, đỉnh đầu trong hư không nhanh chóng xuất hiện một con huyết quang bản tay to, xa xa ngắt tới đây. Cẩn Thái Ngô không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hướng Hứa Dương đột thủ. Hàng Tam Thế Minh Vương, Bát Cực Dung Hợp. Đối mặt thế tôn cường giả công kích, Hứa Dương không dám chút nào bày lớn, lập tức mở ra gia chỉ, bản thân tiến vào mạnh nhất trạng thái. Hắn hai đấm một gõ lôi kéo, nhanh chóng kết ấn, màu thủy lam ba quang nổn nọ ra, lập tức tạo thành một đạo phù văn kết giới, đem bản thân bao phủ lại. Nhếch một tiếng rất nhỏ, chân thủy giới phòng ngự, bị Cẩn Thái Ngô huyết quang cưỡng trượng, trực tiếp bóp nát. Mà Hứa Dương cũng nhân cơ hội này, quét một tiếng gọt đến một bên. Thấy do cận thái nô đám người phương bị, cận thái nô cùng cận lệ đều là đứng lơ lửng, chỉ bất quá đám bọn hắn áo đều có chút nám đen lỗ thủng. Hiển nhiên là bị tím trong nước hồ thực vãi ngư công kích đưa đến. Lấy cận thái nô thế tôn cấp thực lực, cũng chật vật như vậy, những thứ kia trong nước quái vật khó dây dựa trình độ có thể nghĩ. Hứa Dương, thực lực ngươi quả thật không sai, ngay cả ta toàn lực xuất thủ một kích cũng có thể kế tiếp. Nếu để cho ngươi trưởng thành đi xuống, nhân tộc tương lai chắc chắn nhiều một gã thế tôn. Thậm chí là thánh nhân cấp số đích cường giả. Bất quá, ngươi không có cơ hội này. Cẩn Thái Ngô nhìn Hứa Dương, lạnh cười nói: "Ngươi ra chỉ bí thuật, có thể chi chống bao lâu?" Hứa Dương mạnh nhất trạng thái thời gian có hạn. Cẩn Thái Ngô cũng là nhìn chuẩn tấu này một nửa điểm, bước ra Hứa Dương ra chỉ bí thuật sau, không có ngay sau đó tiếp tục thi công. Dù sao chỉ cần nhìn thẳng Hứa Dương, đợi đến hắn ra chỉ bí pháp thời gian thoáng qua một cái đi thêm đánh chết, có càng thêm dễ dàng. "Cẩn Thái Ngô, ta hiện tại có chuyện quan trọng trong người, không rảnh cùng ngươi dây dưa." Hứa Dương trong mắt lóe lên vết lạnh tia sáng, "Ngươi nếu như u mê không tỉnh ngộ lời nói, coi thường ngự thú tộc sẽ vẫn lạc một gã thế tôn." Cẩn Thái Ngô không giận ngược lại cười, "Ha ha, thú vị." uyên hoàng cùng thế tôn ở giữa chiến lệnh, quả thực là thiên địa khác biệt. Ngươi có khả năng đi tiên. Khoác Lạc uy hoàng, tâm thần của hắn hóa, vững vàng nhìn chằm chằm Hứa Dương. Lấy hai tốc độ của con người chiến lệnh, cận thái nô không lo lắng chút nào Hứa Dương có thể chạy mất. Đáng chết. Hứa Dương thân hình bỗng nhiên dữ dội lên, một đạo vô thanh quát nhận, vô thanh vô tức về phía cận thái nô cắt đi. Hắn chỉ hoàn không dậy nổi, chỉ có thể lựa chọn đoạn tấn công. Cận thái nô khẽ mỉm cười, tay trái kết ấn, tay phải thường thường đẩy ra, một đạo huyết sắc màn sáng xuất hiện ở lòng bàn tay. Quang nhận cùng huyết sắc màn sáng oanh kích lại với nhau, nhất thời huyết sắc màn sáng bị tái thành hai khúc. Vô Thanh Quang nhận cũng xuất hiện nhỏ không thể thấy một tia trở xác. Cận Thái Ngô nhưng ngay sau đó thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, tùy ý quang nhận từ bên người sẽ qua. Nếu như ta không nhìn lầm, người này quang nhận huyền thuật mặc dù lực công kích mạnh mẽ, nhưng chế ngự cho tâm thần của ngươi lực lượng, không cách nào làm được tinh vi thao túng. Cận Thái Ngô cười nói, chỉ cần hơi chút chậm lại quang nhận huyền thuật tốc độ, có thể dễ dàng mau né đi. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, Cận Thái Ngô không hổ là sống hơn 500 năm thế tôn cường giả, chỉ có tiếp chiêu một lần, đối với vô thanh quang nhận huyền thuật như điểm, thì có rõ ràng hiểu rõ. Thái Ngô trưởng lão, lúc không còn sớm. Nhanh lên giải quyết người này, chúng ta mau chút ít xuyên qua này tấm hộ thực hộ, tìm kiếm phần vụn. Cật Lệ ở một bên thúc dục. Nói rất có lý. Cẩn Thái Ngô vớ cằm, nhưng ngay sau đó nói với Hự Dương, tiểu tử, trách thì trách ở, ngươi là một gã nhân tộc. Hiện tại, sẽ làm cho ngươi nhìn nhìn thế tôn cường giả mạnh mẽ thực lực. Cẩn Thái Ngô cả người lóe lên huyết sắc quang hoa, hơi thở một đoạn đoạn kéo lên, giống như một tòa phun ra núi lửa, làm người ta biến sắc. Ở trung tâm hắn, màu tím hồ mặt nước từng vòng nhộn nhạo mở ra, tạo thành từng vòng vòng tròn sóng nước. Đây đều là bị hắn vô hình khí ý thế sực kích. Hứa Dương cảm thấy nồng đậm áp lực, hắn cắn răng một cái, song trưởng trống rống ôm thành cầu, một đóa tinh mỹ hòa liên, ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kích Thiên chi phủ, Cẩn Thái Ngô vận dụng thực lực chân chính, hư không tạt tạ vẽ một cái, một đạo cự đại huyết sắc đũa lưỡi giao ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, đũa lưỡi giao gào thét xoay tròn, hướng Hứa Dương điên cuồng đánh rớt. Hủy diện hòa liên. Hứa Dương liều mạng đi thi triển ra một chiêu này, hai nhớ mạnh mẽ huyền thuật thần thông, tại trong hư không ngang nhiên đụng nhau, một trận mãnh liệt khủng lồ khí lãng, cách không nổ bùng. Cẩn thận hủ thực nước. Cẩn Thái Ngô đang thi triển Kích Thiên chi phủ loại này mạnh mẽ chiêu thức sau, Còn có dư giật lắc mình đi tới cận lệ bên cạnh, bảy tay trái giựt lên, nương tụ thành một màn huyết thuần, ngăn cản bay lả tả tới được chất lỏng màu tím hữu thực đánh sâu vào. Ma Hứa Dương cũng chưa có nhẹ nhàng như vậy, thủy diệt hỏa liên điều hắn phần lớn lực lượng, mà ở hai đạo huyền thuật thần thôngynh kích ở chung một chỗ trước mắt, hắn lại càng trước mắt một đen, nhận chịu lớn lao đánh sâu vào. Quy 2 chương 1461, bầy xạ hiện đẫm máu đánh giết. Chương 1461, bầy xạ hiện, đẫm máu đánh giết. Nói cho cùng, không có trải qua hoán bì, thay máu, hoán cốt thân thể, so với chân chính thế tôn bạo thể, vẫn còn là sai nhiều lắm, đây là sinh mệnh tầng thứ thượng trên. Lệnh. Ở trong Liên Bí thuật gia chỉ dưới, Hứa Dương ngay cả có thể làm được huyền lực tu vi không kém đối phương, huyền thuật tinh diệu trình độ cũng không tốn đối thủ, nhưng là sinh mệnh tầng thứ khác biệt, nhưng là không có cách nào để bù. Xuy suy suy, quần quần màu tím hồ nước, như mưa rơi một loại hắc vây tới. Hứa Dương chỉ có thể khởi động Cửu Trọng Thiên Cung, lấy chí tôn dung lô lực lượng ngăn cản. Màu tím hồ nước hắc vây ở Cửu Trọng Thiên Cung phía trên, trận trận màu tím sương khói bay lên ra. Rầm, rầm tiếng vang, liên tiếp không ngừng vang lên, từ trong hồ nước, liên tục thoát ra rất nhiều hình thù kỳ quái quái hồ thực sinh vật, có bày biện ra quái ngư bộ dáng, có những giống như là quái mãng còn có sinh trưởng thật dài vài khúc xúc tu, lăng không huy vũ. Những thứ này hữu thực sinh vật trùng, lấy một cái quái ngư hình thể lớn nhất, chiều cao đạt đến trăm trượng có thừa. Đại đa số hữu thực sinh vật chỉ có chẳng qua là dài vài thước, hai ngón tay rộng đích rắn độc hình thái, tựa hồ là cái này hình thái thích hợp nhất bọn nó công kích. Những thứ này hữu thực sinh vật chia gia nhào về phía Cận Thánh Ngô, cận lệ cùng Hứa Dương. Khục khích, trong đó hai cái hữu thực rắn độc, thừa dịp Hứa Dương cùng Cận Thánh Ngô đối binh không đường, trực tiếp bắn ra rơi vào Hứa Dương đầu vai, đem Hứa Dương trên bả vai quần áo, ở trong nháy mắt tựu hủ thực ra khỏi từng cái từng cái lỗ thủng. Hứa Dương trong lòng vi kinh Phong Duệ pháp tắc ra chỉ dưới, hai đạo quang cực huyền lực sở ngưng tụ quan tiến, từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đục lỗ này hai cái quái xà đỉnh đầu. Nhất thời hai cái quái xà xả thân thể, bạo tán thành màu tím chất nhầy, một lần nữa rơi vào trong hồ. Hứa Dương trai nhìn một chút bạ vai tình huống, đập vào mắt nơi một mảnh nám đen, có một loại toàn tâm đau đớn truyền đến. Nhưng đây chỉ là một mới bắt đầu, nhóm lớn hữu thực quái vật từ trong hồ bắn ra ra. Cứ giống như bảy cá ở tranh đoạt thức ăn một loại, mà sự thật cũng đúng là như thế, Hứa Dương đắng người, chính là chỗ này chút ít quái vật thức ăn. Hứa Dươngỷ vào phong duệ pháp tác đặc thù chức năng, luân phiên xuất thủ, giết hết nhích lại gần mình hữu thực quái vật. Hắn trong lúc cấp bách, nhìn thoáng qua đối diện cận thái nô hai người. Cận thái nô không có đối với ứng với pháp tắc có thể giết hết quái xà đặc ý biết, chỉ có thể lấy mạnh mẽ thực lực, đem những thứ này quái vật hoàn toàn mà sát, bộ dáng đọ Hứa Dương tiểu chật vật rất nhiều. A! Cận lệ nhất thời không bắt bẻ, bị một đầu hình thể nhỏ lại màu tím mãng xà một lời chất nhảy phun trùng ánh mắt, mấy chỉ trong nháy mắt tiểu hữu thực ra khỏi một cái lỗ máu, bộ dáng thê lương vô cùng. Quái vật đáng chết. Cận thái nô giận quát một tiếng, một tay lấy ra tinh tuần huyết huyền lực hội tụ, tạo thành một con huyết sắc nóng nhỏ. Đem cái kia mãng xà chột vào lòng bàn tay, vững vàng tạo thành một đoạn bảo tán chất lòng màu tím. Cẩn Thái Ngô la cậu, từ kỳ của ngươi đến. Ở nơi này tử hại chung cùng ta giao thủ, là ngươi sai lầm lớn nhất. Một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó Cẩn Thái Ngô liền thấy, Hứa Dương xuyên phá nặng nề quái vật ngăn trở, trực tiếp đụng phải trước mặt mình, một cái đại địa chi quyền. Vành hướng máu của mình ánh sáng màu lá trắng. Ngươi đi rồi. Cẩn Thái Ngô tận mắt thấy, có hai cái màu tím mãng xà nhào về phía Hứa Dương phía sau lưng. Mà Hứa Dương hẳn là liều mạng, cố ý một quyền vánh giết mà đến. Vâng, một tiếng buồm mực, huyết sắc quang tuấn ở trung quyền tâm điểm thượng, tôn ra một cái nho nhỏ tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó tiếng vỡ ra nhanh chóng mở rộng, lan tràn đến cả mặt huyết tuấn phía trên. Thì một tiếng, huyết tuấn bảo liệt, có vài màu tím mãng xà tìm được rồi cơ hội, đột nhiên hướng cận thái nô lên tới, linh hoạt xà thân thể nhanh chóng quay quanh ở cận thái nô chân, thủ thực lực lượng để cho cái này thế tôn cường giả ống quần hương phấn rung động. Hứa Dương lúc này mới cởi lạnh trấn hưng uy lực, đem phía sau lưng hai cái màu tím mãng xà đánh rơi xuống. Nhưng ngay sau đó hai đả ẩn chứa phong duệ pháp tắc quang tiên bắn ra, đem mãng xà đỉnh đầu đục lỗ. Sau lưng vết thương mặc dù rất đau, nhưng thấy cận thái nô vị này cao cao tại thượng thế tôn cường giả, cũng lộ ra đau đớn tần sắc, Hứa Dương liền cảm thấy vô cùng khoái ý. Ta vốn chẳng nợ xanh sự, ngươi càng muốn giết hết ta, hiện tại sẽ phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Hứa Dương sắc mặt hung ác, lại làm một cái đại địa chi quyền, vung kích ra, căn bản là không đệ cho cận thái nô có ngưng tụ hồi lực, thi triển phòng ngự cơ hội. Quen, cận thái nô không dám chậm trễ, lần nữa cùng Hứa Dương đối đánh một quyền, đem Hứa Dương vững vàng đẩy lui hơn 10 trượng. Nhưng làm một quyền này thời gian, trên người hắn đã bỏ lên trên 7, 8 con mã xạ, từng ngụm chất nhảy phun tung tóe ra. Ngay cả là trải qua tam hoán cảnh giới thế tôn bảo thể, cũng chịu không được này kinh khủng hộ thực lực, Cẩn Thái Ngô kêu thảm một tiếng, cả người nổ bắn ra từng đạo huyết sắc huyền lực, ngưng kết thành từng chiếc huyết quang bàn tay, đem kia một mảnh dài hẹp mãng xà đuôi giằng kéo. Xong, những thứ này mãng xà đầu rắn đã tại Cẩn Thái Ngô thế tôn bảo thể thượng lên lỗ, non nửa đoạn xà thân thể đã chui vào trong đó, trong lúc nhất thời có thể nào kéo ra. Cẩn Thái Ngô cả người đau đớn có nhịn, đột nhiên phát lực, những thứ kia huyết huyết huyền lực ngưng tụ mà thành thủ trượng, chợt về phía sau lôi kéo. Sụp đổ, sụp đổ thanh âm liên tục vang lên, bảy tám đầu màu tím mãng xà xà thân thể, bị vững vàng kéo gãy. Bạo tán thành có mạnh mẽ hủ thực lực chất nhảy, đã chui vào cận thái nô trong cơ thể mãng xà tàn tệ, cũng tùy theo nổ tung toái, hủ thực tính chất nhảy, từ bên trong bắt đầu ăn mòn cận thái nô vết đục. Hứa Dương bị cận thái nô một quyền đẩy lui, ở nơi này một quá trình trung, trên người hắn cũng quất vài con màu tím mãng xà. Chỉ bất quá Hứa Dương có phong duệ pháp tắc, một đạo quang tiến tại thân thể trùng quanh xuyên qua vừa qua, mỗi một đầu bị bắn chúng màu tím mãng xà, cũng trực tiếp bị chém giết ý thức, thân thể nổ tung toái. Dĩ nhiên, mặc dù có phong duệ pháp tắc tồn tại, Hứa Dương cũng chỉ là đối phó những thứ này quái vật tốc độ nhanh hơn mà thôi, không cách nào hoàn toàn tránh khỏi bị thương vài đầu máu tím mãng xà, hãy để cho Hứa Dương thân thể nhiều chỗ nám đen, may là ứng đối cầm đi mau, cũng không có tạo thành trọng độ tổn thương. Còn có một nguyên nhân, đó chính là cận thái nô có thể tôn bạc thể, huyết khí mạnh mẽ hơn Hứa Dương gấp 10 lần, cho nên những khắc máu đó mãng xà, nhiều hơn địa bị cận thái nô huyết khí hấp dẫn, giống như là phát hiện một khối càng thêm mỹ vị thức ăn một loại. Thình thịch một tiếng, một con mắt mỏ mẫm dụng cận lệ, đột nhiên bóc nát một khối ngọc phù. Hàn Quên Thân, nhanh chóng dâng lên một đoàn huyết sắc màn hào quang, đem bản thân bao phủ lại. Tất cả hủ thực chi xà đụng vào huyết sắc màn hào quang thượng, rối rít rơi xuống. Không có đối với màn hào quang tạo thành bất cứ ba động gì. Thật là mạnh phong ngự phụ chú, chỉ sợ là cao cấp thế tôn vì thân thủ của hắn luyện chế bảo vệ cái mắt vật. Hứa Dương thầm nghĩ, cần lệ tình huống bây giờ dị thường tê thảm, hắn không có Hứa Dương phong duệ pháp tắc, cũng không có cận thái nô mạnh mẽ thực lực, ở mới vừa gặp gỡ Hộ thực chi xá thời điểm, ưu mỏ mẫm rất một con mắt. Hiện tại, hắn còn sót lại một con mắt quan sát tứ phương, khác một con mắt đã thành một cái huyết nhục mơ hồ lỗ thủng, máu tươi chảy khắp nửa bên mặt gò má, giống như lệ quỷ. Quy 2 chương 1462, quái ngư gia chôn giết thế tôn. Chương 1462, quái ngư gia chôn giết thế tôn. Hứa Dương, Cận Lệ không chọn vẹn ánh mắt thấy được Hứa Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, "Là ngươi, hại ta mù một con mắt, ta thể, muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi thực lực mình không đông đạo, bị độc mãng phun mắt bị mù, cũng là trách ta." Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, hắn cảm giác này Cận Lệ quả thực không thể nói lý. "Hừ, nếu như không phải là ngươi phản kháng, có dẫn phát động tính lớn như vậy, có đưa tới những thứ này quay xạ." Cận Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Dương cười ha ha, "Cận Lệ, ngươi quả thực ngu xuẩn cầm đi buồn cười. Cho phép các ngươi giết ta, không cho ta phản kháng." Hôm nay ta chẳng những phải phản kích, còn muốn đem hai người các ngươi, toàn bộ phản giết. Trong lúc nói chuyện, Hứa Dương ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo quang tiễn tiêu xạ, đem quanh mình bắn ra rắn độc đánh ngục, nhưng ngay sau đó mạo hiện một trùng mạnh nổ bùng chất lỏng màu tím, hướng cận thái nô vọt tới. Cận thái nô tình thế bây giờ, đọ cận lệ cũng cũng không khá hơn chút nào, toàn thân có 7, 8 nơi gồ ghề lỗ máu, chảy xuôi ra màu vàng máu. Hắn tay trái giơ lên, một lần ngự khởi động một màn huyết sắc quan thuần, tay phải luân phiên vung vũ ra, đem sông lên hộ thực quái vật đánh lui. Hứa Dương, ngươiỷ vào pháp tắc năng lực khắt chế những đồ này, thật không ngờ lớn lối. Cận Thái Nô cả giận nói, "Hiện tại ta đồng ý bỏ qua ngươi, ta và ngươi ở nơi này lưu sa chi trong huyện, nước giếng cũng đáng." "Ha ha, thật đáng tiếc, ta không chuẩn bị bỏ qua ngươi." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương tay nâng một đạo vô thanh pháp nhận, trực tiếp chém về phía Cận Thái Nô huyết tuấn. Âm ầm vừa vang lên, huyết tuấn bị chỉnh thể địa cắt ra, nhưng ngay sau đó nổ tung vỡ thành tán dật huyết huyền lực tiêu tán. Ở Hứa Dương tấn công mạnh dưới, Cận Thái Nô còn muốn phân tâm chống cự càng ngày càng nhiều màu tím hủ thực quái xạ, lại càng luống cuống tay chân. Không lâu lắm, hắn thế tôn bảo thể thượng, tụ nhiều ra vài nơi nám đen vết thương, kia cũng là hủ thực lực lượng bố trí. Thái nô trưởng lão cẩn thận, có đại gia hỏa lộ tới, Cẩn Lệ ở bên nhắc nhở. Cẩn Thái nô mặt nghiêng vừa nhìn, không khỏi vọng hồn đều mạo. Ở bên phía sau, cái kia trăm trượng lớn lên hự thực quái ngư, phách ba chém sóng nhanh chóng vọt tới, mà ở qué ngư bên cạnh, còn có bốn đầu nhện nước, đắp trên màu tím mặt hồ 43. Xuy xuy xuy, bốn đầu nhện nước dẫn đầu làm khó dễ, liên tiếp bốn bề chủ võng, hướng Cẩn Thái nô cùng Hứa Dương phun ra mà đến. Cẩn Thái nô điên cuồng hét lên một tiếng, liên tiếp ba nhớ trọng như núi huyết sắc cương lực, bộ da trùng quanh quay quanh hự thực chi xả, thân hình chớp động, sẽ phải thoát đi này tầm thủy vực. Hứa Dương cũng là cười lạnh một tiếng, trái tay nắm chặt cổ tay phải, hữu trưởng đẩy năng ra, ngươi đi không được. Bang Phong Trường Hạ. Đây là Hứa Dương từ trấn Huyền Tháp trong tầng thứ 2, đệ lục tọa trên tế đàn học được thế tôn bảo thuật, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng lại có cực mạnh đông lại tác dụng. Chiêu này liền thuộc trùng, bản thân cũng có đông lại pháp tắc tồn tại, chỉ bất quá Hứa Dương chưa lĩnh ngộ đi ra ngoài mà thôi. Cẩn Thái Ngô lông mày trên tóc cũng ngưng tụ từng hột màu trắng băng sương, tốc độ của hắn bị rõ ràng chậm lại. Hứa Dương, ngươi thật sự là điên rồi, muốn kéo ta cùng chết. Mơ tưởng. Cẩn Thái Ngô hét lớn một tiếng, quanh thân huyết quang tăng vọt, đem từng chuỗi băng trà vàng, cơ hồ ở nửa cái hô hấp trong lúc, tùy thoát khỏi bằng phong trưởng hà huyền thuật không chế. Hứa Dương không khỏi thầm than, nếu như hắn lĩnh ngộ động lại pháp tắc, nửa thi triển bằng phong trưởng hà huyền thuật, uy lực tuyệt không dừng lại điểm này. Ít nhất có thể đem cận thái nô trì hoãn nhanh chóng một thời gian ngắn, thậm chí có thể đem kia đông cứng một cái trước mắt, đây mới là đẳng băng trấn ý. Xong, chính là chỗ này nửa thời gian hô hấp đã đầy đủ. Bốn bể chu võng, có ba mặt bọc tại cận thái nô trên người, còn dư lại một mặt bọc tại Hứa Dương trên người. Hiển nhiên, nền nước cùng những thứ kia quái xà khẩu vị nhất trí, đều cho rằng cận thái nô là càng thêm mỹ vị con mồi. Những thứ này màu tím chu võng, không chỉ có có mảnh liệt hủ thực tính, hơn nữa có rất lợi hại tê dại hiệu quả. Hứa Dương bị một mặt chu võng trúng mục tiêu, cũng cảm giác chạm đến thân thể bộ phận hành động tê dần, huyền lực lưu chuyển trong lúc có rất lớn trở xác. Bị ba mặt chu võng bộ trong cận thái nô, sở bị tê dại cùng hủ thực hiệu quả, lại càng có thể nghĩ. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia trăm trượng lớn nhỏ quái ngư bay lên không nhảy lên, mở ra khổng lồ cá miệng, đem Hứa Dương, cận thái nô hai người, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trên mặt nước, chỉ còn lại có một cái kết lệ, hắn lăng lăng địa nhìn kia quái ngư một lần nữa rơi vào trong hồ, lóe lên khổng lồ màu tím bắt nước. Trong lòng vẫn có khó có thể tin cảm giác. Chẳng lẽ, Cận Thái Ngô trưởng lão cứ như vậy bị một cái đỉnh huyền hoàn cấp tiểu tử cho khiến cho chết chung? Cận Lệ vốn là nghĩ thừa dịp phủ chủ lá chắn bảo vệ còn đang sớm làm rời đi, nhưng nghĩ lại, có Trừng Hắn một người, muốn bắt được thần vật, thật sự quá khó khăn một chút, liền do dự, muốn nữa chờ một chút nhìn. Oen! Anh... Một tiếng vang thật lớn, nhưng ngay sau đó mặt hổ bị phách chém ra, một thân ảnh nhanh chóng lao ra. Thái Ngô trưởng lão? Cận Lệ lời nói mới vừa vặn nói ra một nửa, tiu nuốt trở về trong bụng. Hắn rõ ràng địa thấy, trước mắt người này không phải là Cận Thái Ngô, mà là Hứa Dương, Hứa Dương hiện tại ngoại hình cũng rất thảm, toàn thân bị hộ thực cầm đi gồ ghề, cánh tay nơi thậm chí lộ ra một đoạn xương trắng. Chỉ bất quá, mắt của hắn mâu như cũ sắc bén, uyển nhuượk hai điểm hàn tinh. Hứa Dương ở lao ra mặt hồ sau, hơn không ngừng lại, hướng Cận Lệ phương vị vọt mạnh tới. "Hứa Dương, ngươi thế nhưng có thể hợp lại chết một người thế tôn, quả thực là quái vật. Ngươi muốn làm gì? Ta đây là trấn bảo vệ nhưng là tám kiếp thế tôn đích thân luyện thành, chắc chắn vô cùng, ngươi là giết không được của ta." Cận Lệ quát lên điên cuồng nói. Hứa Dương đi tới Cận Lệ chỗ ở màn hào quang lúc trước, tóc rối bời thấp thoáng dưới Hắn mao đen trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Yên tâm, ta không có tính toán đánh vỡ lá chắn bảo vệ." Cật Lệ trong lòng dâng lên một trận dự cảm chẳng lành, chỉ bất quá ở tám kiếp thế tôn luyện chế phủ chủ Màn Hào Quang bên trong, ngoại lực cố nhiên không cách nào thương tổn được hắn, nhưng hắn cũng không cách nào xuất thủ công kích ngoại nhân. Đây cũng là người khác luyện chế phủ chủ, cùng mình thi triển phòng ngự huyền thuật khác nhau chỗ ở. "Ven." Một đóa lớn hơn nữa màu tím bọt sóng tóe lên, nhưng ngay sau đó cái kia cá lớn lần nữa xuất hiện. Nó trên lưng còn có một đạo một thước tới rộng đích vết thương, chỉ bất quá ở nhanh chóng khép lại bên trong. Một ít đạo vết thương chính là hứa dương vị thoát thân lấy vô thanh quang nhận cắt vị trí. Quái ngư một cái bắn ra nhảy, từ trong nước bật ra, mở ra khủng lồ cá miệng, hướng Hứa Dương cùng Cận Lệ thôn phệ đi. Gặp lại. Hứa Dương ở cận lệ bên thai nói những lời này, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, một cước đá vào phụ chú Mạn Hảo quang phía trên. Một cước này sinh ra mạnh mẹ lực đẩy, cận lệ ở quần hồ bên trong, kính đánh thẳng vào kia quái ngư trong nhượng rộng, nhưng ngay sau đó bị thảm thành biến mất. Mà Hứa Dương, như mượn phản lực đẩy, hiện lên quái ngư tấn công, tuống nơi ra nhanh chóng bay đi. Trận đánh này, mượn thần trùng dạ dày trong túi hủ thực quái vật, chôn giết cận thái nô cùng tật lệ. Bất quá của đa giá cao cũng rất lớn, muốn nhanh lên chưa thường. Quy 2 chương 1463, Hôi tinh thạch tịch diệt trận thái. Chương 1463, Hôi tinh thạch, tịch diệt trận thái. Hứa Dương trận chiến này giao ra giá cao thật lớn. Cùng thế Tôn Cận Thái ngô đối binh, đã cho thân thể tạo thành nhất định trấn đả thương, kế tiếp, Hứa Dương lại càng nhận chịu nghiêm trọng hủ thực thương thế, quanh thân trên dưới, cơ hồ không có một khối thịt ngon. Những thứ này hủ thực quái vật, trời xanh có hủ thực pháp tắc thần hung, ở bị thương bộ vị, chìm cứ nhiều tia hủ thực pháp tắc lực lượng, trở ngại lấy Hứa Dương tự lành. May mà Hứa Dương đã đạt đến đỉnh huyền hoàng trình độ. Lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắc, có đầy đủ năng lực, chúc xuất những thứ này hộ thực pháp tắc lực lượng. Nếu không, thương thế kia thế nhất định phải thật lâu tài năng khỏi hẳn, khi đó, tìm kiếm lạc bạch thủy thời gian sẽ bị trì hoãn. Hứa Dương lão đạo địa bay đến một khối khủng lô ma thần tàn cốt sở tạo thành hòn đảo phía trên, ở trong đó một chỗ cốt trong khe ẩn thân, đồng thời bày ra một cái che giấu khí tức trận pháp, sau đó liền lâm vào tĩnh tu bên trong. Mên ngông màu tím giữa hồ, một đám người mặc áo đen nhanh chóng về phía trước phi hành. Nay chết tiệt hủ thực hồ, rốt cuộc địa phương nào mới là cuối? Những thứ này mình tộc cường giả đã từng bị hủ thực quái vật tập kích, tổn thất hai gã vô địch liền hoàng cấp tính nguyệt. Minh Xuyên trưởng lão, phía trước lại có một hòn đảo, phía trên thật giống như có thứ gì. Minh Dữu trưởng lão dõi mắt trông về phía xa, nhàn nhạt nói: "Ở Ma Thần Tàn Cốt tạo thành hòn đảo thượng, trừ một chút cốt vãi ở ngoài, cũng không có quá tốt che đậy vật. Cho nên, ở nói cho phi hành trùng, Minh Dữu trưởng lão cũng là một cái thấy được hòn đảo thượng đồ." "Ừ, quá đi xem một chút." Minh Xuyên cau mày nói, tựa hồ là một cái nhân tộc. Một đám minh tộc cao thủ, rất nhanh sẽ đến này ngồi tiểu đảo nhỏ tự phía trên. Cái này, bọn họ cũng thấy rõ hòn đảo người trên bộ dáng chỉ thấy một khối hơi nô ra trên mặt đất, có một khối lớn màu xám cho tinh thạch. Ở tinh thạch trung tâm, lặng lặng địa nằm một người trung niên nam tử. Cách màu xám cho tinh thạch, mơ hồ có thể thấy nam tử này trước mặt cho. Hắn sắc mặt tái nhợt, diễn ngũ anh tuấn, chỉ bất quá mép có hai phiết tiều trùng râu, cho hắn tăng thêm một chút tà khí hơi thở. Nhân tổng này, lại có thể dưới loại tình huống này địa phương nguy hiểm sinh tồn, rất kỳ quái, Minh Dụ nói. Nhìn thực lực của hắn, tự hồ chỉ là đỉnh huyền hoàng cảnh giới. Loại địa phương này, ngay cả vô địch huyền hoàng cũng rất khó sinh tồn. Hắn tựa hồ lâm vào nào đó kỳ dị cảnh giới bên trong. Ta từ hơi thở của hắn trung, cảm ứng được tịch diện pháp tắc lực lượng. Minh Xuyên cau mày nói, chúng ta dùng ánh mắt nhìn, có thể rõ ràng điệu thấy cái này Hôi tinh thạch trong nam tử. Nhưng nếu như nhắm mắt lại, lấy linh giác dò xét, cũng là không có một bóng người. Những thứ khác minh tộc cao thủ, rối rít nhắm mắt lại, lấy linh giác dò xét, phát hiện quả thật cùng Minh Xuyên Thế Tôn nói giống nhau như lúc, Hôi tinh thạch trong nam tử, tựa hồ thân ở lại một cái thứ nguyên trùng, lấy linh giác dò xét, căn bản phát hiện không được sự hiện hữu của hắn. Một nhân tộc mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, đưa ném tới trong hồ như thế nào. Một gã minh tộc huyền hoàng đề nghị nói, Dù sao hắn cũng vô lực phản kháng, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Người này đang khi nói chuyện, thấy Minh Xuyên Thế Tôn khẽ gật đầu, liền muốn tiến lên. Chấm đã. Bỗng nhiên, có một minh tộc huyền hoàn cao thủ đứng ra nói, "Minh Xuyên trưởng lão, người này ta đã thấy, người gặp qua." Minh Xuyên Thế Tôn cau mày nói, "Minh Dạ, ngươi nói ngươi đã từng thấy qua người này? Ở nơi đâu?" Được kêu là là Minh Dạ minh tộc tương giả, cung kính về phía Minh Xuyên Thế Tôn hành lễ, "Trưởng lão đang ở tộc ta ẩn núp thời kỳ, có một thời gian ngắn, là ta chịu trách nhiệm Ma Huyễn tầng thứ 7 sự vụ. Có một lần, người này xông nhập Ma Huyễn tầng thứ 7 chung." Lúc ấy hắn vẫn chỉ là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Ta liền vây cuốn hắn, muốn để cho hắn cho ta tốc hiệu lực, thu thập trấn ma đại thành đồng bí thuật. Minh xuyên thế Tôn gật đầu nói, sau đó thì sao? Người này nếu xuất hiện ở nơi này, tiên nên không có bị ngươi thu phục sao? Minh Dạ gật đầu nói, là, hắn có một đệ tử, lúc ấy bất quá là huyền quân cảnh tu vi, lại cũng xông nhập ma huyễn tầng thứ 7, cứ hắn. Cuối cùng, hai người sử dụng gạt, thành công điệu tử ta thuộc hạ chạy trốn. Một trận chê cười vang lên, nhưng ngay sau đó lại một cái minh tộc cao thủ nói, ngươi lại bị một đôi nhân tộc huyền vương thầy trò đùa bẩn rồi. Minh Dạ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá Minh xuyên thế tôn nhưng không có cười, hắn cau mày nói, "Minh Dạ, ngươi ngăn cản chúng ta giết hắn, chẳng lẽ là có cái gì đặc thú mưu nhân?" "Chính xác," Minh Dạ hít vào một hơi, trên người của hắn có đầy đủ chấn ma đại bí thư. "Cái gì?" Câu này lời vừa nói ra, tại chỗ hơn 10 vị minh tộc cao thủ đều là rất lạ chấn động. Chấn ma đại đối với minh tộc ý nghĩa rất quan trọng lớn. Không chút nào khoa trương thuyết, chỉ cần có chấn ma đại, minh tộc là có thể lực gáp ngự thú tộc, chân chính độc bá doanh châu. Ngay cả kia hư vô mở mị thần vật, ở chấn ma đại trước mặt cũng sẽ ảm nhiên thất sắc. "Tốt, Minh Dạ," Chỉ cần thật từ khi người này trên người tìm được rồi trấn ma đại bí thuật, ngươi tựu lập được công lớn. Minh xuyên thế tôn ánh mắt sáng quắc, ta sẽ mời tộc chủ lần thứ, toàn lực đào tạo ngươi, xông vào thế tôn cảnh giới. Nhưng là, người này cả người cũng bị loại này cực kỳ quỷ dị hô hinh tinh thạch phong tỏa, rốt cuộc làm như thế nào đem tỉnh lại? Có người hỏi, ta tới thử một chút. Minh Du thế tôn tiến lên, một bàn tay bao trùm ở hô hinh tinh thạch, nhưng ngay sau đó một cỗ màu đen minh huyễn lực từ lòng bàn tay chậm rãi xung ra, trong khoảnh khắc bò đầy cả đồng hô hinh tinh thạch. Mở. Minh Du quát khẽ, minh huyễn lực cầm ẩn một phát. Hắn cẩn thận khống chế lực đạo, É e sợ cho đem người trước mắt giết chết. Xong, Hôi Tinh Thạch cũng lạ vẫn không núc núc. Minh Dữu cho là mình dùng là lực lượng nhỏ, tao mày tăng lực. Lần này, âm tiếng nổ vang liên tiếp bộc phát, liên tiếp minh huyền lực nổ tung sinh ra khí lãng, hóa thành lồng đậm hắc vụ, tràn ngập ra. Xong, hắc vụ tan đi, Hôi Tinh Thạch vẫn không có một tia dao động. Mọi người nhìn nhau biến sắc. Minh Dữu là thế tôn cấp cường giả, hắn cũng mở không ra này Hôi Tinh Thạch, tại chỗ liền không người nào có thể đem chi mở ra. Người này sẽ không phải là đã chết. Ta không cảm giác được chút nào cái mạng của hắn hơi thở, có người nói nói bị phong ấn ở loại này mạnh mẽ tinh thạch bên trong, cho dù hắn còn sống, mình cũng không thể nào ra đi. Không, người này không có chết, Minh xuyên thế tôi nói, hắn lâm vào tịch diệt trạng thái, hô hấp dừng lại, máu đọng lại, thân thể cơ năng hoàn toàn đọng dừng lại vận hành, đây chính là tịch diệt. Hắn thân thể bốn phía màu xám cho tinh thạch, hẳn là nào đó đặc dị vật chất, cùng tịch diệt pháp tác sinh ra dung hợp hiệu quả, đưa đến vô cùng tiên cố. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần mang về bí cảnh, tộc chủ hẳn là có biện pháp đem giải phóng. Trấn ma đại bí thược, thực sự quá trong yếu, mọi người ở đây không có bất kỳ một người phản đối, toàn bộ đồng ý, đeo cái này vào cái nạn. Dù sao bọn họ đều là tu viền cao giả, dễ dàng là có thể mang theo này là hôi tinh thạch qua tải. Quy hai chương 1464, nội pháp tác kim cương bất hoại. Chương 1464, nội pháp tác kim cương bất hoại. Một tòa ma thần di cốt tạo thành khủng lô hầu đạo, một cái nhỏ hẹp trong cái khe, Hứa Dương khoanh chân mà ngồi. Lần này bị thương tất nhiên không nhẹ, huyền mạch chấn động, cả người da thịt cũng đã gặp phải hộ thực pháp tác xâm lấn, một chút rất nhỏ huyền mạch thậm chí hoại tử. Hay là trước trục xuất pháp tác dị lực, nửa vận chuyển khí huyết chữa trị thân thể sao? Hứa Dương đã lĩnh ngộ bố thí, theo thứ tự là thổ cực lực lượng pháp tác Phong cực phong hành pháp tắc, quang cực phong duệ pháp tắc, hỏa cực hủy diệt pháp tắc. Này bốn đạo pháp tắc, chia ra bảy biển ra màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ bốn loại màu sắc, hướng xám xịt Hỗ Thức pháp tắc lực lượng, phát khởi đánh sâu vào. Đầu tiên là chiếm cứ ở Hứa Dương huyền mạch bên trong Hỗ Thức pháp tắc lực lượng, bị một cổ màu vàng lực lượng pháp tắc chi lực bao vây, sau đó tùy hủy diệt pháp tắc chi lực hùng hợp nung cô, đem tri hóa thành hư vô. Những thứ kia Hỗ Thức lực lượng, phản phất có được nào đó linh tính, nhìn thấy địch chúng ta quả, liền một đường từ huyền mạch bên trong mà chạy, ý đồ ở Hứa Dương thân thể địa phương còn lại tiếp tục tàn sát bừa bãi. Hứa Dương sao có thể có thể làm cho nó như ý, phong hành pháp tắc cực tốc ở trong người vận hành, trùng quanh bao vây chặn đánh. Mất thật to thời gian, rốt cục, Hứa Dương đem chiếm cứ ở huyền mạch bên trong pháp tắc dị lực, toàn bộ trùng xuất đến ngoài lớp da trong thịt. Nhưng ngay sau đó bố thì, giếng của mình tỏa sáng kia sáng, bảo vệ Hứa Dương xương cốt, nội tạng, huyền mạch đợi đã trọng yếu vị trí, tránh khỏi lần nữa được hộ thực pháp tắc xâm lấn. Là lúc, phải nhất cổ tác khí, đem những thứ này tồn tại ở ngoại bộ da thịt trong pháp tắc dị lực, toàn bộ trùng xuất. Hứa Dương tâm một vượt qua, quang cực phong duệ pháp tắc, ngang nhiên phát động. Ba ba ba. Liên tiếp nhẹ vang lên liên tục tuôn ra. Hứa Dương quanh thân da thịt liên tục nổ bùng, cơ hồ bị vỡ vàng, cởi xuống một tầng, toàn thân huyết dục mơ hồ, trước mắt hắn một đen. Mặc dù có đỉnh huyền hoàng cấp cường đại tâm thần lực lượng, cũng thiếu chút mất đi. Đây là quang cực phong duệ pháp tắc ở trong người bộc phát kết quả. Mặc dù đã chịu thật lớn thống khổ, nhưng điều này cũng thật to tăng nhanh hứa dương trục xuất hữu thực lực lượng tiến độ. Hiện tại, hứa dương tàn phá thân thể bên trong, một chút nào nữa hữu thực lực lượng cũng không có. Sở hữu hữu thực lực lượng cũng theo chóc da da thịt, toàn bộ bị chém trừ. Nếu như hứa dương lựa chọn ôn hòa phương thức, từ từ trục xuất những thứ này hữu thực pháp tắc chi lực, dĩ nhiên không cần gặp lớn như vậy đau đớn. Nhưng mà, Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một chút thời gian, tìm kiếm Lạc Bạch Thủy tung tích. Hắn còn không biết là, tại chính mình chữa thương trong lúc, Lạc Bạch Thủy chỗ ở Hôi Tinh Thạch hầm quan tài, đã bị minh tộc cao thủ tìm được. Không có hộ thực lực lượng quá nhiều, ta liền có thể vận chuyển khí huyết, nhanh chóng khôi phục thân thể. Nhấp tụ lấy cả người toàn tâm đau nhức, Hứa Dương tinh thần ngược lại càng thêm phấn chấn. Hắn nội thị thân thể, trong cơ thể vô số viên sinh mệnh luồng đốn, giống như từng cái từng cái tinh vi tiểu nhân, đang bận bận rộn địa vận chuyển khí huyết, tu bổ nhục thể của hắn tổn thương. Da bị nẻ huyệt mạch, sinh ra vết rách cốt váp bị hao tổn da thịt, cùng với bị lớn diện tích hộ thực mà ra. Từ trong ra ngoài, ở Hứa Dương vận chuyển khí huyết trong quá trình, bị từng cái chữa trị. Nếu như không có hạ quyết, một lần chém dụng hộ thực lực lượng nơi bao bọc ngoại bộ da thịt lời nói, Hứa Dương cũng chỉ có thể dựa vào bốn loại pháp tắc lẫn nhau hợp tác. Từ từ trùng xuất hộ thực lực lượng, như vậy chữa thương quá trình sẽ kéo dài nhiều cái tháng, thậm chí là nửa năm trở lên. Mà ở vận chuyển khí huyết trong quá trình, Hứa Dương sinh mệnh năng lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Bất quá hắn có khi là bổ sung sinh mệnh năng lượng bảo vận, nhận chữ vật quang hoa chớp động. Vô số viên bổ sung sinh mệnh lực bảo dược nuốt vào hứa Dương trong bụng, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu. Một ngày sau đó, Hứa Dương như cũng là ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hơi thở của hắn cũng là từ bề bài, trở nên dần dần cường đại lên, trên mặt tái nhợt cũng nhiều ra khỏi khỏe mạnh huyết sắc. Chậm rãi, Hứa Dương mở mắt. Thân sắc của ta đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhân họa đắc phúc, ta lần này mặc dù được trọng thương, thực lực lại độ tiến tiến. Đầu tiên là ở đã có pháp tắc chi đạo cảm nội thượng, Lần này chữa thương Hứa Dương đối với quang cực phong duệ pháp tắc, hỏa cực hủy diệt pháp tắc, phong cực phong hành pháp tắc cùng với thổ cực lực lượng pháp tắc, hiểu rõ càng thêm xâm nhập, chỉ cần cho hắn thời gian, xâm nhập nguyên tập, chắc chắn càng tiến một bước, từ sơ khuy bước vào lên cấp tầng thứ. Song, càng thêm chân quý là đối với không biết pháp tắc cảm ngộ. Hứa Dương phát hiện, trải qua cái này đánh một trận, hắn thế nhưng lại có hai loại pháp tắc tiến vào sơ khuy tầng thứ. Theo thứ tự là ám cực hữu thực pháp tắc cùng thổ cực kim cương pháp tắc. Ám cực hữu thực pháp tắc là Hứa Dương ở chủ xuất hữu thực pháp tắc dị lực, có điều cảm ngộ mà cho ra. Chỉ bất quá Thủ cực Kim Cương Pháp Tắc lĩnh ngộ sẽ làm cho Hứa Dương có chút nghi ngờ. Đem cái nghi vấn này đối với thanh đồng bạn vừa nói, Tiễn Tức Uyên Bắc thanh đồng bạn lập tức cười nhạo nói, "Này có cái gì kỳ quái? Lấy tư chất của ngươi, cộng thêm chí tôn thần định giao cho đưa cho ngươi biến thái thôi diễn năng lực, ngươi đối với Pháp Tắc chi đạo lĩnh ngộ năng lực đã theo kịp thế tôn cấp cường giả. Nếu như ngươi không có lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc, bản thân ta muốn hoài nghi ngươi có phải hay không tiểu huyền tử chuyển thế." Hứa Dương nói, "Hộ thực pháp tắc còn dễ nói, dù sao cũng là ta hao hết cực khổ mới đưa kia pháp tắc dị lực trục xuất, cũng coi là biết người biết ta." Kim Cương Pháp Tắc vẫn thế nào nói, "Trước đó Ta chưa bao giờ gặp bất kỳ có kim cương pháp tắc quái vật, hơn chưa có tiếp xúc qua này nhất phát thì. Người cư trú tòa đạo đài này tự, chính là một gã thông hiểu kim cương pháp tắc thổ cực ma thần tán cốt biến thành, tương đương với một khối cực kỳ khủng lồ nộ đạo linh ngôi. Ngôi ở phía trên tu luyện, cho dù nộ tính tương đối kém người, tìm chút thời giờ cũng có thể lĩnh nộ kim cương pháp tắc. Huống chi, trước ngươi còn tu luyện quá một loại hộ thể huyền thuật, tên là Kim Cương Bất Hoại Thân có đúng hay không? Thật ra thì này một huyền thuật tu luyện tới đại thành, một cách tự nhiên là có thể lĩnh nộ kim cương pháp tắc. Cuối cùng một cái nguyên nhân, là nhục thể của ngươi mới vừa chịu đựng trọng độ làm tổn thương. Hiện tại một lần nữa vận chuyển khí huyết ma phục hồi như cũ, có một loại phá rồi lại lập nhân tố ẩn chứa ở trong đó. Kim Cương bất hoại thân. Hứa Dương trong nháy mắt đang nhớ lại này một thủ cực hộ thể huyền thuật, hắn kể từ khi lĩnh ngộ Cửu Trọng Thiên cung sau, đã thật lâu không có sử dụng quá này một huyền thuật. Ban đầu Hứa Dương chẳng qua là đem này lấy thiên giai huyền thuật tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, Kim Cương pháp thể tầng thứ. Chính ngươi thi triển một chút Kim Cương pháp thể huyền thuật, dĩ nhiên là sẽ phát hiện trong đó biến hóa. Thanh đồng bạn viết chữ nói. Hứa Dương gật đầu, hai đấm nắm chặt, thủ cực huyền lực ở trong người buôn lưu vận chuyển. Toàn thể của hắn, nhất thời bao phủ lên một tầng lưu ly li sắc bạc quang, trong suốt trong sáng, hiện ra nhàn nhạt kim khí ánh sáng mờ. Hô, Hứa Dương tiện tay cắt ngang ra, một cỗ sắc bén kình phong xé rách không khí, hướng phương xa chém dứt ra. Đây là thuần túy thân thể lực lượng, không có ẩn chứa chút nào huyền lực. Đây không phải là kim cương pháp thể, đây chính là chân chính kim cương bất hoại thân. Quy 2 chương 1465, luyện bảo truyền ma thần cốt tụy. Chương 1465, luyện bảo truyền, ma thần cốt tụy. Hứa Dương có một tia vui mừng, không có ngờ tới ở lĩnh ngộ Kim Cương Pháp tất sau, hắn lại đem Kim Cương bất hoại thân huyền tuật ở trong lúc vô tình luyện đến đại thành chi cảnh. Nguyên bản Hứa Dương, đối chiến thế Tôn Sơ cảnh cường giả, nhược điểm lớn nhất ngay tại ở thân thể không đủ mạnh vượt qua, dù sao trồng lên bí thuật đối với thân thể tăng phúc có hạn. Hiện tại Hứa Dương, thân thể đã không kém hơn bình thường thế Tôn Sơ cảnh cường giả. Lớn nhất một khối ngắn bản được bù đắp sau, Hứa Dương chiến lực có thể nói tiêu thăng một cái cấp bậc. Hứa Dương hiện tại khoảng cách vô địch liền hoàng tần thứ, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, lại càng không cần phải nói nửa bước thế Tôn Tam hoàn cảnh giới, xong nhục thể của hắn đã có thể so với nghị chân chính thế tôn. Như vậy hắn ở kinh nghiệm tam hoán cảnh giới sau, thân thể vừa có trở nên nhiều đáng sợ, tất nhiên khó có thể lượng được. Chỉ bất quá ở tam hoán cảnh giới, mỗi một bước cũng cần hao phí rất nhiều linh đan bảo dược, để đền bù bởi vì hoán bị, thay máu, hoán cốt sở mang đến sinh mệnh lực lưu thất. Lấy Hứa Dương thân thể tiềm lực, cần thiết hao phí bảo dược số lượng, sợ rằng có thể so với bình thường nửa bước thế tôn cao hơn gấp 10 lần, hơn nữa chất lượng thượng cũng có cao hơn yêu cầu. Thôi vậy, đi một bước nhìn một bước sau. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm đến sư phụ. Hứa Dương gián hụ thực chi hồ mạch hồ, tầm trời thấp phi hành Đồng thời lấy tâm thần lực lượng, thăm dò sở hữu ma thần tàn cốt sở tạo thành hòn đảo. Lần này thực lực tăng lên sau, tâm thần của hắn lực lượng cũng có trình độ nhất định nhảy lên, đang thi triển tâm thần dò xét, tìm tòi hòn đảo thời điểm, ỷu dễ dàng rất nhiều. Ừ, ở trong đó một tòa đại hình cốt trên đảo, Hứa Dương dừng bước. Này tấm đại đảo, chu vi rừng trên trăm dặm, diện tích thật lớn. Mà ở hòn đảo thượng, cũng không giống những thứ khác hòn đảo như vậy một mảnh hoang vu tĩnh mịch, vị trí trung ương tựa hồ có róc rách tiếng nước chảy bắt đầu khởi động. Hứa Dương tinh thần rung lên, bước nhanh đi về phía trước, ở chuyển qua một cái ao miêu sau. Bỗng nhiên tại phía trước trên đất trống, phát hiện một đạo con suối. Đạo này trong con suối, không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động mát lạnh nước suối, một cô mê người mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Con suối sông ra nước suối, hội tụ thành một mặt chu vi mấy trăm trượng chỗ lõm đầy nước. Sau đó ở chỗ lõm đầy nước dọc theo nơi, một lần nữa rót vào dưới đất, như thế tuần hoàn. Đây là. Hứa Dương đi tới nước suối phụ cận, Thanh Đồng bạn bỗng nhiên hưng phấn lên, "Tiểu Huyền Tử, vận khí của ngươi làm thật không sai a." "Ừ, chỉ giáo cho." Hứa Dương nói. "Đây cũng là ma thần cốt tùy biến thành con suối." Thanh Đồng bạn nói. Mặc dù kia trung thần tính vật chất tán dật trôi mất rất nhiều, nhưng vẫn là nhất đẳng bảo vật, có thể lấy ra một lần nữa luyện hóa, phản vốn trở về nguyên sau. Là được cô đọng thành ma thần cốt thủy, đối với hoàn bị, thay máu, hoàn cốt, có cực mạnh sự tối hóa. Loại thiên tài địa bảo này, nếu như quá mà không lấy, chỉ có thể là đứng độc. Hứa Dương lúc này hai tay huy động, từng đạo thủy cực tấn quyết đánh vào trong con suối. Huyễn lực phụ ra, con suối bầu trời trong hư không, phản phát nhiều hơn một đầu cư thú. Mở cái miệng to ra, liên tục không ngừng điệu thôn phệ nước suối. Nước suối mực nước không ngừng mà rớt xuống mà trong hư không lưu tụ thủy cầu, thể tích nhưng cũng càng lúc càng lớn. Thẳng càng về sau, con suối khô khốc thời điểm, trong hư không thủy cầu đã biến thành đường kính vượt qua ngàn trượng khủng lồ hình cầu. Làm như thế nào cô động? Hứa Dương hỏi. Rồi cùng cô động yêu thú chân huyết hoặc là hung thú bảo huyết giống nhau, lấy hỏa cực hệ lực từ từ luyện hóa. Thanh đồng bạn viết chưa nói, Hứa Dương xong trưởng một phen, hai đạo rừng dược hỏa cực hệ lực biến ảo thành hai cái hỏa long, ở trên hư không thủy cầu phía trên phụt lên liền diễm. Nhất thời đại lượng dương ngủ bốc hơi ra, hư không thủy cầu khổng lồ hình thể ở nhanh chóng điệu giảm nhỏ. Theo này một quá trình Trong không khí trận trận mùi thơm lạ lùng, nhưng cũng càng lúc càng nồng nặng, nghe thấy chi làm lòng người thần phấn chấn. Đột nhiên trong lúc, dưới đất khô khốc trong con suối, vang lên một tiếng điếc thai nhức góc gầm ghét. Thứ gì? Thứa Dương muốn duy trì luyện hóa, không thể phân tâm, lúc này hướng Thanh Đồng bạn hỏi. Cứ thật, hẳn là ở nơi này đạo bảo truyền bên trong sống ở linh linh. Thực lực hẳn là yêu thú đỉnh, chỉ kém nửa bước là có thể tấn cấp linh thú. Thanh Đồng bạn cảm ứng đến khô khốc trong con suối phát tán ra tới hơi thở, có chút ngưng trọng địa đánh phần giải thích. Theo tiếng hô lên cao, một con mười trượng rộng đích cử trảo, từ khô khốc trong con suối nhảy ra. Phụ phụ một tiếng đè xuống mặt đất, đưa tới kịch liệt chấn động. Nhưng ngay sau đó ngoài ra một con cự trảo cũng xuất hiện, đồng loạt đắp trên mặt đất. Chỉ là này hai con gõ đất một loại, thần chứa mạnh mẽ lực lượng cự trảo, tựu lệnh bình thường huyền hoàng cao thủ sợ. Sau một khắc, một cái phảng phất hoàng kim điêu thành tự sọ, từ trong con suối to ra. Này đầu con rùa lớn, lại vẫn cư trú ở nơi này nhỏ nhỏ trong con suối, không cảm thấy bực mình sao? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Thằng này, nhất định là nhìn chúng ma thần cốt thủy biến thành nước suối diệu dụng, cho nên một mực bên trong ngủ say. Không nên xem thường nó, mặc dù nó cảnh giới không phải là linh thú. Nhưng thân thể đã là linh thú cấp bậc, Thiên Phú thần thông hẳn là bao gồm kim cương pháp tắc. Thanh đồng bạn phía trên, một nhóm hàng chữ giấu vết hiện ra, không trách được này cốt tụy bảo tuyển chi trung thần tính vật chất trôi mất nhiều như vậy, hẳn là cũng là bị thằng này hấp thu. Bất quá, nếu là có thể đem chém giết, luyện hóa ra máu huyết, khẳng định hiệu quả thật tốt. Ngang. Con rùa lớn giống giận, một con khổng lồ màu vàng cái vớt, giống như núi cao, hướng Hứa Dương giận trách xuống. Tiếng gió chưa đến, đã có một loại trầm trọng uy thế, trấn áp ở Hứa Dương trong lòng, để cho hắn con dũng khí không chỗ thoái lui lở rạc. Hứa Dương thầm mắng một tiếng, hắn đã đem ngàn trượng thủy cẩu Luyện hóa một nửa trứng, cái này thần yếu trước mắt, phải không, có thể tùy tiện buông tha cho, nếu không những thứ này bảo tuyển cũng là phế bỏ. Ông niệm một tiếng trấn vang, Thanh Đồng bạn tự hành từ Hứa Dương trên cánh tay bóc ra bay ra, phía trên một nhóm chữ to sáng ngời vào Hứa Dương mi mắt, sau khi chuyện thành công, ta muốn phân một nửa máu huyết. Cuối cùng này Thanh Đồng bạn có chút lương tâm, không có đem đối với Hứa Dương tác dụng thật lớn bảo tuyển cũng tính toán ở bên trong, chỉ nói muốn phân này nửa bức linh thú con rùa lớn máu. Oen. Nho nhỏ Thanh Đồng bạn, vánh lệnh ở con rùa lớn núi cao cái bước thượng, lại đem con rùa lớn trấn đắc rút lui một bước, thân thể thiếu chút nữa lật tới. Thần công hướng Hứa Dương một trảo, tự nhiên bị tiêu mất ở vô hình. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, có thành đồng bạn xuất thủ, hắn rốt cuộc không cần cố kỵ con rùa lớn công kích, song trưởng bên trong xông ra hừng hực liệt hỏa, một mảnh dài hẹp hỏa long ở trên hư không thủy cầu trung quanh tung bay thổ tức, toàn lực luyện hóa khổng lồ thủy cầu. Chỉ có sau thời gian uống cạn tuần trà, kia khổng lồ thủy cầu, tiểu thu nhỏ lại thành đượng kính một thước gấp xúc chất lỏng, trong đó phát ra mùi thơm lạ lùng, lại càng đọ thì da nồng nặc gấp 10 lần. Ha ha, thành. Hứa Dương cười nói, trong lòng có chút sự khoái. Hắn nhanh chóng lấy ra một con ngủng đem những thứ này chân quỷ ma thần cốt tủy chất lỏng, ngã vào ngọc cúng bên trong, bố trí phong ấn. Quy 2 chương 1466, nói vũ trụ mêng mông tinh hà. Chương 1466, nói vũ trụ mêng mông tinh hà. Thật ra thì, loại này bảo tuyển thông qua phản vốn trở về nguyên, một lần nữa ngưng hóa ma thần cốt tủy, cùng chân chính mới mẹ ma thần cốt tủy, vẫn là có rất lớn chính lệnh, hẳn là coi là là một loại ngụy ma thần cốt tủy. Chỉ bất quá, ở tu huyền giới chung, loại này bảo vật cũng đã được xưng tụng là tuyệt thế hi hữu. Con rùa lớn nổi giận, nó mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng biết kia bảo tuyển đối với tầm quan trọng của mình. Sao có thể dùng nhẫn một người đem lưu đoạn? Lúc này không để ý thanh đồng bạn lãnh đập, mà làm một đầu truy, hướng Hứa Dương vành kích đi qua đó. Như loại này con rùa loại cự thú, mạnh nhất công kích thường thường không phải là cái vướt, mà là đầu truy. Cái vướt hành động chậm chạp, không có tuyệt đại lực lượng, thường thường dễ dàng bị người mau né. Mà con rùa lớn đầu truy, cũng là nhanh như thiểm điện, tốc độ cùng lực lượng kiêm cụ. Thử thật, Hứa Dương không còn kịp nửa né tránh, lúc này hét lớn một tiếng, kim cương bất hoại thân huyền thuật, trong nháy mắt thi triển ra, cả người biến thành lưu ly một loại sinh ngọc. Tay hắn lên một quyền, đại địa chi quyền lôi cuốn lực lượng phát tác, hướng con rùa lớn đầu truy vành kích. Bành. Một tiếng rung trời tiếng nổ vang, trong suốt khí lãng rung động hướng bốn phía tòa khắc, cả tòa tàn cốt tạo thành hòn đảo phía trên, phảng phất nổi lên một trận cơ lốc. Ha ha. Hứa Dương rốt cục cảm nhận được, kim cương bất hoại thân huyền thuật đại thành sau đáng sợ, hắn cùng với con rùa lớn toàn lực đụng nhau một kích, thân thể chẳng qua là nhận lấy rất nhỏ chấn động, hơi lay động một chút, liền khôi phục bình thường. Xem xét lại con rùa lớn, nhưng là bị đẩy lui hai bước, gơ cơ, cơ đầu, lộ ra vẻ có chút chán vãng. Thanh đồng bản cao cao vung lên, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, nặng nề đện ở con rùa lớn trên ót. Một tiếng ầm vang, con rùa lớn óc vỡ toang. Trầm trọng thân thể nặng nề ngã xuống. Thứa Dương lông mày hơi nhăn, mặc dù hắn cùng với con rùa lớn rất đúng đụng, cho Thanh Đồng bạn xuất thủ công kích cơ hội, nhưng có thể thoảng cái tạm nát con rùa lớn cứng rắn nhất đầu lâu. Nay Thanh Đồng bạn lưỡng lượng, cũng là để cho hắn có mới nhận tri. Thanh Đồng bạn, ta nhớ được ngươi nguyên bản, thật giống như không có lợi hại như thế. Có phải hay không xuất công không xuất lực? Thứa Dương nghĩ tới ở Ma Huyễn tầng thứ 7 thời điểm, chỉ huy Thanh Đồng bạn đập một cái minh tộc huyền hoàng hóa thân, thật giống như cũng không có bực này hung uy. Hắc hắc. Tiểu huyền tử, ngươi đang ở đây tiến bộ, ta cũng vậy ở tiến bộ sao? Nếu không Những thứ kia kia cũ phẩm thánh liệu, cùng với ma thần sá lợi, ta không phải là ăn không đến sao?" Thanh đồng bạn đánh ra một cái cười đắc ý mặt, "Còn có, vội vàng đem này đầu lớn rùa đen máu vết lấy ra, ta vẫn chờ của ta một ít nữa đây." Hứa Dương bảo chế đúng cách, lấy ra con rùa lớn máu, cô đọng máu huyết. Con rùa lớn toàn bộ máu, trung lưng tụ chu vi chừng 10 trượng khổng lồ hết cậu, bất quá so với mới vừa ngàn trượng thủy cầu mà nói, tiểu nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, Hứa Dương xẻ đem đầu con rùa lớn máu, cô đọng thành 10 giọt máu huyết. Hắn vung tay lên, trong đó 5 giọt tiểu dung nhập vào thanh đồng bạn phía trên. Còn lại 5 giọt, còn lại là thu vào nhẫn chứa vật trong bình ngọc. Những thứ này máu huyết, mỗi một giọt cũng hàm chứa bổng bổ sinh mệnh lực, lượng, trong đó còn có nguyên tử cho ma thần cốt tủy thần tính vật chất, dị thường quý giá. Ban về dược hiệu, những thứ này con rùa lớn máu huyết so với những thứ kia nguyệt ma thần cốt tủy cũng muốn mạnh hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dương tiếp tục bước lên hành trình. Thanh Đồng bạn, thật giống như mới vừa gặp gỡ con rùa lớn, cùng những thứ kia hộ thực độc mãng, khát máu châu chấu, có khác nhau rất lớn." Hứa Dương nói. "Dĩ nhiên, này đầu con rùa lớn nhưng là bất chết bất khấu sinh linh, mà những thứ kia hộ thực độc mãng, châu chấu, cái vốn cũng không phải là sinh linh." Thanh Đồng bạn đáp. Võ nó không phải là sinh linh, vậy sẽ là cái gì?" Hứa Dương Kỳ quái hỏi, cái vấn đề này hắn muốn biết đã lâu rồi. "Theo suy đoán của ta, những thứ kia châu chấu hẳn là xác thổ cực ma thần, chết đi còn sót lại ý thức, theo túng cắt vàng pháp tắc sở tạo thành tựa gỗ, phía bên dưới tím trong hồ hộ thực được mãng, còn lại là hư không thần trùng ăn cơm bản năng ý thức, theo túng hộ thực pháp tắc sở tạo thành tựa gỗ." Thanh Đồng bạn viết chữ giải thích. "Vậy chúng ta muốn đi tìm tìm ma thần buồn nguyên là ở thần trùng thân thể kia một bộ vị?" Hứa Dương dò hỏi. "Đâu, Thanh Đồng bạn dị thường chắc chắn nói, đối với thần trùng mà nói, hỗn độn ma thần buồn nguyên cũng là hiếm, có lớn bổn vận." Này đầu thần trùng, có lẽ là cùng ma thần trong tranh đấu bị thương, không cách nào tiêu hóa bổn nguyên, Mối Lâm vào ngủ say. Bất quá, nó bản năng sẽ đem quý giá nhất bổn nguyên để đặt mũ nồi bộ trọng yếu phù cận, thời khắc đều ở cố gắng tiêu hóa. Hứa Dương thẳng đổ mồ hôi lạnh, vậy nó một khi tỉnh lại, chẳng phải là cả thiên huyền thế giới khủng lỗ tai nạn. Hoan hảo, này đầu thần trùng nhỏ như vậy, hẳn là chẳng qua là ấu niên kỳ, thực lực nhiều nhất tương đương với tiên tiên ma thần, cũng chính là nhân tộc thánh đế cấp số. Lấy thiên huyền thế giới lực lượng, chỉ cần liên hợp lại, vẫn còn là đủ để đem tiêu diệt. Thanh đồng bạn không sao cả nói, ấu niên kỳ có tương đương với thánh đế cấp số. Thừa Dương một trận im lặng, người loại này sinh mệnh, cả đời uy hoàng vinh quang thành tựu, ở hư không thần trùng loại này sinh mệnh xem ra, bất quá là một cái khởi điểm thôi. Bình thường, hư không thần trùng sinh mệnh tầng thứ, độ thiên huyền thế giới nhân tộc, cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá bọn nó số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, ở diện tích trong vũ trụ, bọn người kia thậm chí cả đời cũng không có gặp đồng tộc cơ hội." Thanh Đồng bạn giải thích nói. "Nhìn ý của ngươi là, tựa hồ không ngừng thiên huyền thế giới có nhân tộc, kia thế giới của hắn, cũng có nhân tộc tồn tại." Thừa Dương kinh ngạc nói, hắn nhẹ cảm địa bắt được Thanh Đồng bạn trong giọng nói ẩn hàm tin tức. Dĩ nhiên, mênh mông vũ trụ, mật mờ tinh không, thiên huyền thế giới chẳng qua là trong đó một viên tương đối đặc biệt tinh thần thôi, Thanh đồng bạn viết chứ nói, tiểu huyền tử, cái vũ trụ này lớn vô cùng, đọ trong tưởng tượng của ngươi, muôn lớn hơn nhiều. Nếu không, ngươi cảm thấy bị trục xuất đến tinh không bị ngạn hoang dã chi tộc, là làm sao sống sót, cũng nhiều đời đầy đàn. Hứa Dương đang cùng Thanh đồng bạn trao đổi bên trong, cũng không có buông tha cho đối với dọc đường gặp phải cốt đạo tiến hành tìm tòi. Càng về sau, Hứa Dương dần dần cũng mất đi lòng tin, chẳng qua là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lần lượt hồn đạo tinh tế dò xét, kỳ vọng kia vạn nhất khả năng tính. Bay đến trong đó một tòa cốt trên đạo Hứa Dương có chút chết lặng chăn đệm nằm dưới đất triển khai tâm thần lực lượng. Đột nhiên, một tia đặc thủ pháp tác báo động đưa tới Hứa Dương chú ý. Đây là Tịch Diệt Pháp Tắc báo động. Hứa Dương vụt một tiếng nhảy người lên, giao thiết hướng pháp tắc báo động truyền đến phương vị chạy như điên. Tịch Diệt Pháp Tắc, Hứa Dương quá quen thuộc. Ở đại nhật càn nguyên kiếm thuật Bạch Kiếp kiếm thức trùng, tự ẩn chứa loại này pháp tắc đắc ý cảnh, rồi sau đó, Lạc Bạch Thủy cũng chính là ngộ ra Tịch Diệt Pháp Tắc, mới bước vào huyền hoàng trung kỳ. Ở chỗ này phát hiện Tịch Diệt Pháp Tắc báo động, cơ hồ tụ biểu thị Lạc Bạch Thủy ở nơi này ngồi cốt trên nào. Điều này làm cho Hứa Dương mừng như điên không dữ, phản phất vô cùng trong bóng tối. Sáng lên một trận minh đăng. Quy 2 chương 1467, Quá thực quản Minh khí chi võng. Chương 1467, Quá thực quản, Minh khí chi võng. Cốt đảo trung đẳng cấp đường, Thứa Dương mặc nhiên mà đứng. Ở trước mặt của hắn trên mặt đất, không có vật gì, chỉ có nhàn nhạt tịch diện pháp tắc ba động truyền ra. Phát ra tịch diện pháp tắc ba động. Chẳng lẽ chính là chỗ này một ít đồng màu xám cho tinh thạch viên bi. Thứa Dương ngồi xổm người xuống, từ trong đất bùn nhẹ nhàng vê lên một khối gạo lớn nhỏ màu xám cho tinh thạch, dò hỏi: "Thanh đồng bạn, ngươi biết đây là vật gì sao? Để cho ta nếm thử." Thanh đồng bạn viết chữ nói: Hứa Dương đem màu xám cho tinh thạch viên bi ném hướng Thanh Đồng bạn, người sau nhanh chóng đem để tổn vệ. Phốc. Thanh Đồng bạn đánh ra một cái khổ hề hề bộ mặt vẻ mặt, nhưng ngay sau đó viết chữ nói, loại đồ này là tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc hỗn hợp sở sinh ra kết tinh, chẳng những cực kỳ chắc chắn, hơn nữa khó ăn cầm đi một chết. Sư phụ tu luyện, chẳng qua là tịch diệt pháp tắc. Như vậy kim cương pháp tắc, lại từ sao không mà đến? Hứa Dương nhìn một chút dưới chân ma thần tán cốt hồn đạo, như có điều suy nghĩ. Kim cương pháp tắc cũng rất tốt giải thích, khẳng định Lai Nguyên ở này tổ cực ma thần tán cốt bên trong. Thanh đồng bạn rất chắc chắn địa đánh văn nói, một loại tịch diệt pháp tác cùng ngoại bộ vật chất kết hợp, nhất định là chủ nhân lâm vào tịch diệt trạng thái. Nói cách khác, sư phụ ngươi từng tại trên tòa đàm này, bị trọng thương, tự động tiến vào tịch diệt. Kia sư phụ hiện tại, vừa vì sao không thấy? Hứa Dương nói, ta đây cũng không biết, có lẽ là thương thế hắn đột nhiên tốt lắm, thoát khỏi tịch diệt trạng thái, sau đó rời đi. Thanh đồng bạn không chịu trách nhiệm địa suy đoán, bất quá nàng cũng biết, này không cách nào tự bảo chữa. Tiến vào tịch diệt trạng thái người, trừ linh hồn còn tồn tại. Những khắc cũng cùng người chết không có gì khác biệt, không có ngoại lực vận hành, căn bản tiểu không khả năng thức tỉnh. Thứa Dương trầm mặc, hắn trên mặt đất cẩn thận địa tỉ mòi, rốt cục phát hiện ngoài ra một chút đầu mối. Tỉ như, trên đất trống có một dài mảnh hình dáng vết sâu, bùn đất dấu vết còn rất mới mẻ, nửa nói thí dụ như, xung quanh còn có một chút nhợt nhạt dấu chân, nhìn cái lớn nhỏ hình dáng liền có thể phán đoán, tuyệt không phải một người lưu lại. Tiểu Huyễn Tử, còn có khác một loại khả năng. Thanh Đồng bạn đột ngột địa viết chưa nói. Thứa Dương trong con ngươi lóe ra hai đạo tinh quang, là ngự thú tộc, hoặc là minh tộc người. Đem sư phụ cấp đi. Hắn là từ dấu chân trung phân tích cho ra. Thanh Đồng bạn tiến thêm một bước xác nhận nói, chính là minh tộc. Ta ở Ma Nguyên trung trấn áp tụi bọn họ mười và năm, minh tộc người mùi thối, cho dù hóa thành cho ta cũng vậy nghe thấy được đi ra. Tốt. Hứa Dương tâm thần cuối cùng dẹp tiến xuống, hắn không sợ minh tộc cướp đi Lạc Bạch thủy. Thiếu lo lắng Lạc Bạch thủy sớm đã chết đi. Minh tộc ép buộc coi là cái gì? Đoạn lại chính là Ma Lạc Bạch thủy nếu là đã chết, kia thật có thể vô lực hồi thiên. Tiểu Huyền tử, hiện tại ngươi mục tiêu của ta hoàn toàn thống nhất. Minh tộc những tên kia, nhất định là hướng Ma Thần Bổn Nguyên phương hướng đi về phía trước. Ngươi muốn đoạt về sư phụ ngươi, thế tất muốn đổi qua minh tộc đoàn ngũ. Mau, hướng Ma Thần Bổn Nguyên phương vị, chúng ta đi. Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, thúc dục. Hứa Dương trọng trọng gật đầu, hắn dựa theo thanh đồng trên bảng ký hiệu chỉ thị phương vị, triển khai sau lưng phi dự, nhanh chóng về phía trước 43. Ba. Ở bay theo hồi lâu sau, Hứa Dương rốt cục thấy được màu tím hồ cuối. Định đứng lên, hắn ở nơi này tấm màu tím hồ phía trên đã hao phí gần thời gian một tháng. Nay tấm thần trùng dạ dày tối sở tạo thành màu tím hồ, thật sự là khủng lồ vô cùng. Dĩ nhiên, đây cũng là Hứa Dương thân ở không biết khu vực, phi độn trong lúc dị thường vô cùng cẩn thận, tốc độ lớn suy giảm bộ trí. Thanh đồng bạn, này tấm hồ phía trước là vật gì? Thần trùng rồi sao? Hứa Dương thấy phía trước có một con hướng về phía trước dọc theo người rộng rãi đuôi đi, chừng vai giảm chiều rộng, không khỏi hỏi: "Hồ Đồ, chúng ta bây giờ là hướng thần trung đầu, ma thần bổn nguyên châu ở phương vị đi tới, tự dạ dày túi đi lên đi, tự nhiên là thực quản." Thanh đồng bạn viết chứ nói, Hứa Dương chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn một ngày kia sẽ ở một đầu khủng lồ thần trùng thức quản bên trong buôn bao nhiêu bay. "Tiểu huynh tử, nhớ kỹ một việc, bất kể là thần trùng, vẫn còn là ma thần còn sót lại ý thức, cũng đối với ma thần bổn nguyên cực kỳ coi trọng, cho dù ai đến gần ma thần bổn nguyên, cũng sẽ gặp gỡ đến sở hữu quái vật công kích." Thanh đồng bạn nhắc nhở. Phó Dương gật đầu, "Ta hiểu được." Ở thân trung rộng rãi thực quản cuối, một nhóm người mặc áo đen khó khăn đi về phía trước. Bọn họ chính là lần này sông Sáo Lưu Sa Chi huyết minh tộc cường giả. Trong đó cái kia gọi là Minh Dạ minh tộc cường giả, trên lưng còn gánh vác tiêu cực với một hôi tinh thạch hỏm quái tải, bên trong lạc bạch thủy hình tượng mơ hồ có thể thấy được. Đã rất tiếp cận, ta có thể cảm giác được đến, trên la bàn cây kim chỉ rung động cầm đi càng ngày càng lợi hại. Minh Xuyên giơ lên cổ tay trái, nhìn thoáng qua la bàn, có chút kích động nói, "Ở bay qua giải dòng lối đi sau, minh tộc mọi người thấy đến phía trước trên mặt đất, xuất hiện một cây khủng lỗ mũi nhọn hình dạng địa đâm." Mà ở thiên trên đỉnh cũng có một bén nhọn thạch nhũ rũ xuống. Bất kể là địa đâm vẫn còn là thạch nhũ, cũng là mũi nhọn hình dáng, hơn nữa chiều dài ước chừng đều ở trăm trượng chừng. Loại địa hình này, nếu so với mới vừa kia vùng đất bằng phẳng lối đi, khó đi rất nhiều. Bất quá, tất cả mọi người là tu huyền cao thủ, điểm này khó khăn hiểm trở coi là không cái gì. Co chừng, ta nghe được kỳ quái thanh âm từ mặt bên tới được. Minh Du Thế Tôn quát lên, thần sắc hắn có chút khẩn trương địa nhìn bên trái. Ong ong. Một trận côn trùng cánh vây vũ vũ trong tiếng, nhóm lớn nhóm lớn thị huyết châu chấu từ trong bóng tối bay ra, số lượng sợ rằng có mấy vạn đầu. Bọn nó trong mỗi một chỉ đều có một cái cao hơn người, đợt vừa bắt đầu nhìn thấy châu châu, muốn lớn gấp đôi trở lên. Đáng chết, không cần lo những thứ này châu châu, khởi động vòng phòng hộ, tiếp tục đi tới. Minh xuyên thế tôn hét lớn, hắn và Minh Dữu thế tôn, riêng của mình tạo ra một cái u ám huyền lực màn hào quang. Minh Dữu thế tôn cao giọng chỉ huy, sở hữu Minh tộc kết minh khí đại trận, vòng tròn chân thế. Lưng tựa lưng, mặt bên chống đỡ châu châu, mặt bên đi tới. Hơn 10 vị Minh tộc huyền hoàng cao thủ, rối rít sắp nhận, bọn họ kết thành một cái vòng tròn vòng lớn, từng đạm màu xám đen minh huyền lực giăng khắp nơi. Trên không trung tạo thành một đạo minh khí chí trĩ võng, bay đến phía trên châu chấu, đều giống như bị dính tại lưới, vị từng đạo minh khí chói chói lên. Những thứ này châu chấu càng là rãy rựa, minh khí chi vong thủ cũng là cảm trặc. Một chút châu chấu không thể chịu được này cổ truyền xoán lực lượng, rõ ràng nổ tung toái, hóa thành đầy trời bụi mù tiêu tán. Minh xuyên thế tôn bộ mặt vẻ mặt như cũ nghiêm trọng, hắn biết, Minh tộc huyền hoàng chống đỡ không được bao lâu, bởi vì châu chấu số lượng thật sự là nhiều lắm. Minh dạ đem nhân tộc này huyền hoàng hôi tinh thạch hồn quan tài giao cho ta. Minh xuyên thế tôn quát lên. Minh dạ huyền hoàng cả kinh, vội vàng đem kia trầm trọng tài quan ném cho Minh Xuyên. Sở Hữu Minh tộc Huyền Hoàng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản những thứ này chù chấu. Minh Diu Thế Tôn, theo ta cùng nhau xông về trước giết, cướp lấy Ma Thần Bổn Nguyên. Quy 2 chương 1468, cuối cùng tỉ thí Minh tộc Nhị Tôn. Chương 1468, cuối cùng tỉ thí, Minh tộc Nhị Tôn. Minh Xuyên Thế Tôn ra lệnh vừa ra, nhất thời Sở Hữu Minh tộc Huyền Hoàng lâm vào trầm mặc. Rất rõ ràng, Minh Xuyên Thế Tôn là đem Sở Hữu Minh tộc Huyền Hoàng trở thành cản ở phía sau bọn con, căn bản không suy nghĩ sống chết của bọn hắn. Minh Diu Thế Tôn có chút do dự nói, Minh Xuyên trưởng lão, có phải hay không? Không cần nói, chúng ta không có có nhiều thời gian như vậy do dự, Minh Xuyên Thế Tôn quát lạnh nói, "Minh Diếu, tộc chủ vì sao chỉ định ta làm lần này hành động chủ soái, mà không phải ở tộc quần chúng hy vọng cao hơn ngươi? Vừa vật là bởi vì ngươi quá mức lòng dạ đàn bà, không hiểu được lấy hay bỏ. Vì cái này thân phận, sợ rằng chúng ta cũng hao tổn ở chỗ này, tộc chủ cũng sẽ không mặt nhăn chau mày đâu." Vừa nói, Minh Xuyên Thế Tôn mặt chuyển hướng những thứ kia Minh tộc vương hoàng, "Các ngươi cũng lo lắng làm cái gì? Còn không nhanh lên thi hành mệnh lệnh. Nghĩ muốn các ngươi ở trong tộc ngừa nhà. Nếu như các ngươi nghe lệnh cùng ta, cho dù chết trận, đó cũng là vinh quang hy sinh." có để cho người nhà của các ngươi nhận được tốt hơn triều cố, mà muốn là các ngươi kháng mệnh không tồn, cho dù sống sót, cũng thế tất trở thành tộc quần sĩ nhục, ngay cả người nhà cũng sẽ cùng theo các ngươi chịu phạt. Minh Xuyên thế tôn ngón này duy hiệp, làm ra rõ ràng tác dụng, tại chỗ hơn 10 vị viện hoàng cao thủ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra khổ sở vẻ. Bọn họ hét lớn một tiếng, cuốn cuộn huyền lực từ thân thể bên trong hiện lên, không lộ nguyên hoàng pháp thân ra chỉ dưới, minh khí chi vông đột nhiên mở rộng, hướng phía sau châu chấu lưới đi qua đó. Minh Diu, đi mau, đây là mệnh lệnh. Minh Xuyên lạnh giọng quát lên, nhưng ngay sau đó đầu tàu gึก ngẫu Vòng qua một cây địa đầm, bắn hướng Tiền Vương. Dọc đường thị huyết châu châu, bị hắn một đường đánh bay, rối rít đụng vào nham bích thượng nộ tung tái. Minh Diu thế Tôn thấp giọng thở dài, cùng đi theo Minh Xuyên thế Tôn, về phía trước nhanh chóng phi hành. Ở hai đại thế Tôn phía sau, hơn 10 vị minh tộc huyền hoàng cường giả cùng chung khởi động minh khí chi võng. Tất cả khát máu châu châu, phản phất không để ý tới chí một loại, che giả mang mọc về phía trong lưới đánh tới. Sau đó bị truyền xoắn lực lượng tinh lọc thành cắt vàng. Song, ở đại lượng thị huyết châu châu, bất kể hy sinh địa phi pháp đến lưới sau, minh khí chi vong chịu tải lực lượng, cũng cuối cùng đã tới cực hạn phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Không. Một gã minh tộc huyền hoàng kinh hoàng điệu tiêu to. Hắn trợn mắt nhìn đỉnh đầu minh khí chí vọng, âm ầm sụp đổ mở, nứt ra rồi một cái lỗ thủng to. Theo cho dù là 3 năm đầu khát máu châu chấu tận phát xuống, rơi vào này cái lỗ thủng to, minh tộc huyền hoàng pháp thân trên mặt, ngoao kềm huy vũ, khẩu khí xé rách, dễ dàng điệu tiểu vạch tìm tòi pháp thân phòng hộ, đem điều này minh tộc huyền hoàng kéo tới huyết nhục mơ hồ. Mà, chỉ là mới bắt đầu. Nhiều hơn vị trí minh khí chí vọng nứt, tất cả khát máu châu chấu tận phát mà lên, thường thường cũng là vài đầu châu chấu. Vậy công một cái minh tộc huyền hoàng, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Xông qua lần này châu chấu biển minh xuyên, minh rưu hai đại thế tôn, nghe được phía sau kêu thảm có tiếng, sắc mặt có lộ vẻ bất động. Minh rưu trên mặt có mơ hồ lo lắng, mà minh xuyên trên mặt hơn nữa là dễ dàng cùng may mắn. Những bọn tiểu đối kia minh khí chí vổng, sợ rằng chi không căng được thời gian quá dài. Minh rưu lắc đầu nói, "Ta biết, bất quá hơn nữa huyết nhục của bọn hắn làm mồi thực, hẳn là có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn." Minh xuyên lánh cốc nói, hai người vừa lưng nói, mặt bên nhanh chóng hướng ma thần buồn nguyên phương hướng chạy vội. Ha ha đột đột, trong bóng tối một cái sa lạ thanh niên cười tiếng vang lên. "Là ai?" Minh Xuyên cùng Minh Dữu giật nảy mình, Minh Xuyên lúc này lớn tiếng quát hỏi, giơ tay lên chính là một đạo ngăm đen huyền lực cái bộ lớn, hướng trong bóng tối phách trạm. "Ông?" Một tiếng kim khí giao kích tầm dùng, liên tục không dứt địa vang lên. Nhưng ngay sau đó một đạo nhu hỏa quang mang sáng lên, chấm dãi lên không trung, đem này một mảnh đầy dây điệu đâm cùng thạch nhũ độc quật, chiếu xạ cầm đi bừng sáng. Ở tia sáng bên trong, một nhân tộc thanh niên bước nhanh đi tới. Hắn một thân áo lam, lưng đeo huyết kiếm, đầu vai còn nằm sấp một con trắng như tuyết dung cầu, tư thế oai hùng tiêu sái. Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở nơi này?" Minh Xuyên lớn tiếng hỏi, hắn còn là lần đầu tiên thấy Hứa Dương. "Ha ha, quả thực buồn cười, ngươi cấp đi ta ấn sư, rồi lại không biết ta là ai." Hứa Dương nhìn về phía Minh Xuyên thế tôn lưng sau, kia lẳng lặng địa nằm ở hôi tinh trong thạch quan tà hoàng lạc bạt thủy, mỉm cười nói, "Cấp đi ngươi ấn sư." "Ngươi?" La Minh Dạ theo lời, cái kia đã từng xông vào ma nguyên tầng thứ 7 huyền quân tiểu tử. Minh Du trong mắt co giật lại, trầm giọng nói, "Ha ha, thật là quá may mắn, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây lưu sa chi trong huyện, thật là trời thương ta minh tộc." Minh Xuyên biết rõ thân phận của Hứa Dương, không khỏi mừng rỡ, "Giỡ, tiểu tử, Chấn Ma Đại Bí Thư thực là ở trong tay của ngươi, vậy thì ngươi sư phụ trên người. Nói mau." Hứa Dương buông tay ra, "Đại khái, có lẽ là ở trên người của ta, ngươi có phải hay không đang tìm nó." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vỗ vỗ trên cánh tay trái thanh đồng bạn. Thanh đồng bạn đánh ra một hàng chữ, "Tiểu huynh tử, như vậy bán đồng đội không tốt lắm đâu." Minh Xuyên thế tôn trong mắt, kia vẻ mừng như điên quả thực là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn trong tiếng cười lớn, buông xuống hôi tinh thạch hỏm qua tai, mở ra bàn tay, "Tiểu tử, đem Chấn Ma Đại Bí Thư giao ra đây." đã tha cho ngươi khỏi chết. Minh Dữu Thế Tôn cũng là lôi kéo Minh Xuyên trèo cao, nhỏ giọng truyền âm nói: "Minh Xuyên trưởng lão, tựa hồ có cái gì không đúng. Tiểu tử này nguyên bản chỉ có huyền quân thực lực, làm sao nhảy lên thăng nhanh như vậy? Tu vi hiện tại đã là đỉnh huyền hoàng, gần như vô địch huyền hoàng trình độ, đạo sư phụ của hắn còn muốn lợi hại hơn mấy phần." Bị một nhắc nhở như vậy, Minh Xuyên cũng chú ý tới không tầm thường địa phương, hắn trầm giọng nói: "Không, có gì quá kỳ quái, tiểu tử này nói không chừng phát hiện Chấn Ma Đài bí thược trong có chút bí mật, cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Nay cũng đúng lúc nói rõ, Chấn Ma Đài bí thược đích xác là giá trị liên thành tu luyện kỳ bảo, có nó chúng ta minh tộc nhất định nhanh chóng lớn mạnh, hai người chúng ta địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thui lên. Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếp. Làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ giao ra bí thuật." Hứa Dương cười đem thanh đồng bản một lần nữa lấy về lực chói chói nơi cánh tay. "Gặp lại ngươi sư phụ có hay không?" Minh Dụ Thế Tôn đỗng nhiên mở miệng, "Nếu như ngươi biết điều một chút giao ra bí thuật, ta liền thả sư phụ ngươi rời đi. Nếu là ngươi ngoan cố chống lại, ta hiện tại sẽ đem sư phụ ngươi giết chết." Hứa Dương phảng phất nghe được một câu chuyện cười, "Ngươi cũng là động thủ a. Nếu là ngươi có thể phá hư này hồi tinh thạch hẩm có tài, ta còn không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải." Trên thực tế, Hứa Dương đã sớm nghe thành đồng bạn nói rõ, tịch diện pháp tắc cùng kim cương pháp tắc hỗn hợp thể, tính chất vô cùng chắc chắn, ngay cả bình thường thế tồn cường giả cũng không thể tổn hại nó. Hứa Dương ở tấn nhập thế tồn cảnh giới trước kia, cũng là rất khó mở ra Thạch Quan, cứu tỉnh lạc bạch thủy. Hứa Dương cũng chính bởi vì vậy, mới yên tâm lớn mật điệu tử trong bóng tối hiện thân, Quang Minh tránh đại địa cướp lấy Thạch Quan. Quy hai chương 1469, gãy một cánh tay mạnh mẽ uy thế. Chương 1469, gãy một cánh tay, mạnh mẽ uy thế. Minh Vũ thế tồn nhíu mày. Tuố Dương đã thăm dò bọn họ bên này lai lịch, mà bọn họ nhưng đối với Hứa Dương rượi vào không biết gì cả, cảm giác như vậy để cho luôn luôn cẩn thận Minh Díu Thế Tôn rất không thoải mái. Minh Díu, để ý như vậy làm cái gì? Minh Xuyên Thế Tôn ha ha cười nói, tiểu tử này ước chừng là cựu sư xuất ruột, mất tâm điên rồi, căn bản là quên mất bản thân bao nhiêu cái lượng. Con trẻ như vậy đỉnh huyền hoàng, đúng là hiếm thấy, nhưng vậy thì như thế nào? Ta và ngươi đều là thế tôn cảnh giới, sinh mệnh tầng thứ cũng vượt xa cho hắn. Trực tiếp xuất thủ, đem chấn ma đại bí thược cấp đoạt tới đây chính là Đang khi nói chuyện, Minh Xuyên Thế Tôn khí tức trên thân kế tiếp tăng vọt, hắn xuất thủ thành trộm, một con phải chảo phát ra khuôn cùng ác khí, hướng Hứa Dương chụp tới. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, trồng lên bí thuật trong nháy mắt mở ra, thôi thở tăng vọt mấy chục lần. Kim Cương bất hoạt thân. Hứa Dương thân thể, trong nháy mắt biến thành lưu ly sắc, một cái đại địa chi quyền, đón đánh kia màu đèn tự chảo. Oeng! Một tiếng nổ tung vàng, Minh Xuyên Thế Tôn đặt chân không yên, vụt vụt lui về phía sau ra khỏi vài bước. Hắn một đôi giàn môi trong con ngươi, nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà Hứa Dương, cũng là thân hình hơi hơi sáng ngời, chợt hồi phục thang bằng. Phong hành pháp tắc khu xử dưới, Ly Ảnh Huyền thuật trong nháy mắt triển khai, quét một tiếng, xuất hiện ở Minh xuyên thế Tôn cánh hồng, lần nữa trảo ra thứ hai quyển. Chớ để cản trở. Minh Dụ Thế Tôn nhìn thấy Minh xuyên thế Tôn chưa làm tốt đón đánh chuẩn bị, lúc này duệ bàn tay ra, thuần hậu minh huyền lực ở lòng bàn tay hội tụ, minh khí bạo. Vành. Và một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại minh khí của sáng, từ Minh Dụ Thế Tôn lòng bàn tay dâng lên, lên ra, trực tiếp đón nhận Hứa Dương đại địa chi quyển. Đối mặt Minh tộc Thế Tôn toàn lực thi triển thần thông, Hứa Dương một kích kia bị triệt tiêu, thân hình hơi chệch thoái phía sau nửa bước. Bất quá ở kim cương bất hoại thân phòng ngự dưới, Hắn căn bản là bất vi sở động, mà là tiếp tục xông lên phía trước, hướng về phía Minh Xuyên Thế Tôn, lần nữa ra quyền. Hắn phản phất, phải không biết mệt mỏi chiến đấu cơ khí. Minh Du Thế Tôn có chút sợ, thấp giọng nói: "Thiên, đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt?" Minh Xuyên giống giận bên trong, một cái tay chảo móc ra, trong hư không năm đạo đèn nhánh khe không gian xẻ qua. Hắn thật sự nổi giận. Một kích kia cho dù là một vị thế tôn, cũng muốn tạm thời tránh đi phòng mang. Ai ngờ Hứa Dương cũng là bất vi sở động, ngay cả ra quyền phương vị cũng không có chút nào thay đổi, tràn đầy trầm hùng lực lượng đại địa chi quyền, đón đánh lôi cuốn khe không gian màu đèn tay chảo ầm, lại là một tiếng kinh thiên độ tung âm, khớp xương gãy liệt thanh âm vang lên. Minh xuyên tay phải có chút phát run, hắn ở lần trước đối bính chúng tiểu tổn thương xương ngón tay, lần này đốioanh, lại càng trực tiếp ngón tay giữa cốt chấn đắc gãy đoạn. Hứa Dương quyền phong phía trên, cũng là nhiều gia nam đạo sâu thấy xương vết máu. Kim cương bất hại thần, cũng không phải là không thể phá hủy vô địch phòng ngự huyền thuật, huống chi Hứa Dương đối với kim cương pháp tất hiểu, còn bị vây sờ khuynh tầng thứ. Nhưng là, Hứa Dương nhưng một chút nào nữa, cũng không có chịu ảnh hưởng, mà là cất bước động thân, lại là ẩn chứa lực lượng pháp tắc một cái đại địa chi quyền, ngang nhiên chảo ra. Cái cọ lần này, Minh Xuyên Thế Tôn tay trái xương cổ tay bị Hứa Dương vững vàng đánh gãy đoạn, mềm nhũn rũ xuống. Hắn giận dữ hét, "Minh Diu, ngươi đang ở đây chờ cái gì? Nơi này chỉ có ta và ngươi ba người hắn, hợp lực đưa đánh chết, chuyện hôm nay, có chừng ngươi biết ta biết." Minh Diu Thế Tôn vừa bắt đầu ở một bên do dự, chủ yếu là lo lắng hai đại thế Tôn hợp lực vây công một gã nhân tộc Huyền Hoàng tiểu gói, quá phân. Bất quá hắn cũng không phải là câu nghệ không thay đổi người, nghe được Minh Xuyên cầu viện, lúc này tận phát mà lên. Thay vì hợp lực đối chiến Hứa Dương, Hứa Dương trấn hung thần uy, cũ trọng tiên cung, chí tôn dung lô lập lên đỉnh đầu nhất quyền nhất cước, cũng có băng thiên liệt địa kinh khủng uy năng. Hắn lấy một tá hai, thế nhưng không một chút rơi vào hạ phòng. Truy cứu nguyên nhân, Minh Xuyên Thế Tôn, Minh Dữ Yếu Thế Tôn cuối cùng lửa tuổi, tâm thái không giống như là Hứa Dương như vậy thanh thiếu niên, dám đánh dám hợp lại, từng chiêu từng tức cũng lôi cuốn bổng bộ tinh thần phấn chấn, duệ không thể đỡ. Nói riêng về thực lực, trong bọn họ bất kỳ một người, cũng không đọ Hứa Dương chỗ thua kém bao nhiêu, có thể bị Hứa Dương lớn tiếng dọa người dưới, lại chỉ có thể lâm vào bị động phòng thủ tình cảnh. Quân vọng tiểu bối, đón ta một chiêu, Hắc Viêm Minh Ma đại thủ tấn. Minh Xuyên Thế Tôn giận dữ, tay trái kết tấn. Trong tay phải một tầng tầng màu đen minh hỏa lực, hóa thành từng đạo bay múa hỏa viêm, một con khủng lồ trường ấn, giơ tay bay ra, trực tiếp phách về phía Hứa Dương lòng ngực, cùng ta đọ hỏa diễm. Minh tộc lão cẩu, ngươi còn kém xa lắm. Hứa Dương ở trong chiến đấu khiêu khích chi ngữ, tuyệt đối có thể khí là đối thủ một phần xuất thế, hai phần thăng thiên. Đầu hắn đỉnh đệ nhị trọng thiên cung, ly hỏa thiên cung lóe lên tia sáng, một cổ hủy diệt tính ba động bắt đầu khởi động, nhưng ngay sau đó Hứa Dương song trưởng thế dịch, một đóa tinh mỹ màu đỏ hỏa liên, nhanh chóng thành hình, đón đánh minh xuyên hắc viêm minh ma đại thủ ấn. 웅웅 Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, ở hẹp hòi trong không gian hoàn toàn bộc phát. Hai đại minh tộc thế tôn, đồng loạt biến sắc, thân hình nhấtuyễn, hướng phía sau nổ bắn ra trở lui. Nổ tung khu vực, nửa trái chắc là nồng nặng hắc viêm, có nửa chắc cũng là rừng rực xích viêm. Hai loại màu sắc bất đồng hòa diễm, giống như hai loại bất đồng quân đội, lẫn nhau trên phòng, nổ đùng tiếng vang triệt cả không gian. Lam Minh xuyên cảm thấy không thể tin chính là, kia màu đỏ hòa diễm, lại trong mơ hồ, có áp đạo hắc viêm xu thế. Minh xuyên trưởng lão, này nhân tộc tiểu tử chiến lực cao xuất kỳ, bất quá nhưng có một việc rất kỳ hoặc. Hơi thở của hắn, là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, nói cách khác, Đây cũng không phải là hắn chân thực chiến lực, mà là chọn dùng bí pháp tăng lên bố trí. Minh Dữu Thế Tôn tâm tế như pháp, lập tức nói, chúng ta không bằng tránh đi Phong Mang, đợi đến hắn bí pháp ra chỉ cường thế thời gian trôi qua, là được dễ dàng đem giết hết. Minh xuyên mày nhíu lại thành một cái xuyến chữ, hiển nhiên không có cam lòng. Bất quá hắn cũng quả thật bị hứa dương loại này liễu mạng đả pháp, khiến cho trái tim băng giá không dứt, chỉ có thể gật đầu đồng ý Minh Dữu ý kiến của trưởng lão. Hai cái Minh tộc lão cậu, này đã muốn đi. Đột đột, một cái thanh âm cách mãnh liệt đám cháy truyền đến, nhưng ngay sau đó hỏa diễm chập chờn trong lúc, bị phá khai rồi một đạo khe hở. Ngay sau đó, một đạo lấp lánh có nhận, vô thanh vô tức đệ bạn tới. A. Minh xuyên thế Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng tê đảm, một cái cánh tay cư nhiên bị kia vô thanh vô tức sắc bén quang nhận chặt đứt. Cho đến củ tay rơi xuống sau, huyết thủy mới phun tung tóe ra, đủ để thấy được quang nhận kia sắc bén trình độ. Hí. Đây tuyệt đối là phong duệ pháp tắc. Tiểu tử này biết rồi pháp tắc thần thông, lại có nhiều như vậy, hơn nữa phân thuộc cho bất đồng huyền cực. Minh xuyên thế Tôn cắn răng nói, kể từ khi khai chiến tới nay, Hứa Dương đã thi triển vài loại pháp tắc huyền thuật với bắt đầu kim cương bất hỏa thần, là thủ cực kim cương pháp tắc, đại địa chi quyền, thuộc về lực lượng pháp tắc, thân pháp tấn như quỷ mị, là phong cực phong hành pháp tắc, hủy diệt hòa liên, tận chứa hủy diệt pháp tắc, hiện tại vừa thi triển ra quang cực phong duyệt pháp tắc, còn là mạnh mẽ như thế. Quy 2 chương 1470, mài sắc răng bóp chết thế tôn. Chương 1470, mài sắc răng, bóp chết thế tôn. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, Minh xuyên tiểu chặt đứt một cái cánh tay, chiến lực sụp bá thành trở lên. Hai đại minh tộc thế tôn không khỏi sợ, trời mới biết này đáng sợ nhân tộc thiên niên, còn có bao nhiêu mạnh mẽ pháp tắc thần thông, không, có thi triển ra Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, "Đi." Nơi này nói một chút, dị tộc trong miệng thần thông, thật ra thì chính là nhân tộc trong miệng huyền thuật. Thần thông là 10 vạn năm trước dị tộc đối với huyền thuật cách gọi. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, dị tộc trở lại thiên huyền thế giới sau, cũng dần dần bắt đầu nhập ra tùy tục, cùng nhân tộc giống nhau gọi huyền thuật. Chỉ có một chút lớp người giả cao thủ, chưa thay đổi tới đây, theo thói quen địa gọi kia vì thần thông, thật ra thì cũng là giống nhau. Về phân pháp tắc huyền thuật, chỉ chính là ẩn chứa pháp tắc chi lực tiên giai huyền thuật, một loại uy lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù so với thánh thuật, pháp tắc huyền thuật uy lực muốn hơi hơi kém một chút, nhưng đối với hậu thế tôn trở xuống tu huyền giả mà nói, thánh thuật tiêu hao quá lớn hơn nữa không dễ chịu không, ngược lại không bằng pháp tắc huyền thuật càng thêm thích hợp bọn họ thi triển. Chạy đi đâu? Hứa Dương Dĩ nhiên biết, hai cái minh tộc lao gia này, ông tạm lánh Phong Mang ý niệm trong đầu, một khi Hứa Dương lộ ra vẻ mọi mệt mỏi, hai gã thế tôn thế tất ngẩng đầu, cổ động trả thù. Cho nên, Hứa Dương sẽ phải thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng, tại chính mình Phong Mang nhất thịnh thời điểm, đem hai cái đại địch toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu họa. Xong Mặt đất bỗng nhiên có rất nhỏ chấn động, chiếc mắt địa đâm, thạch đũ lại bắt đầu chậm rãi sai chỗ. Hứa Dương mới vừa bước ra một bước, thiếu chút nữa đụng phải một cây bén nhọn địa đâm. May là Hứa Dương linh ngộ phong hành pháp tắc, buông tay trong lúc chuyển mập như ý, tránh khỏi lần này đụng nhau. Chờ Hứa Dương vòng qua góc cây địa đâm thời điểm, hai gã minh tộc thế tôn đã vọt ra một lớn đoạn khoảng cách. Chết tiệt. Hứa Dương đang muốn truy kích, bỗng nhiên Thanh Đồng bạn ở một bên rung động cảnh báo. Tiểu Huyền tử, không nên, có lớn nguy hiểm. Mau dẫn thượng sư phụ ngươi qua tải, chuẩn bị tránh né. Thanh Đồng bạn dồn dập địa hợp lại ra khỏi một hàng trước. Hứa Dương đối với Thanh Đồng bạn cảnh báo, vô cùng tiến nhiệm, lúc này bỏ qua truy kích, một tay một quyển, liền đem Lạc Bạch Thủy Hôi tinh thạch hổm quan tài hút nhất mà đến. Lưng đeo ở sau lưng, từng đạo phong cực dài tác, cả cuốn quấn quanh ra, đem Hôi tinh thạch hổm quan tài vững vàng chói chói ở Hứa Dương phía sau lưng thượng. Làm xong những thứ này, Hứa Dương mới hỏi nói, có nguy hiểm gì? Nơi này, chỉ sợ là thần trùng miện bộ. Thanh Đồng bạn viết chưa nói, ngươi nhìn nhìn những thứ này địa đâm, còn có bầu trời thượng thạch đũ. Loại này bén nhọn hình dáng, có thể không phải là một cây sắc bén hàm răng? Hứa Dương trong lòng trầm xuống, nói, vậy phải làm thế nào? Đang khi nói chuyện, hư không thần trùng hàm răng đã bắt đầu mãnh liệt sai động. Từng dãy lạnh lạnh răng nhọn lần lượt thay đổi nghiến nát, mang theo từng đợt làm người ta sợ gai ốc hắc xì tiếng vang. Hứa Dương trước mặt, hai hàng hàm răng chợt khép lại. May nhờ hắn tân pháp cực nhanh, rồi mới từ lần này nghiến nát chung chạy trốn. Xong, tiếp theo đứng hàng hàm răng nghiến nát, vừa nối góp tới. Thân trùng có 3 vạn 2000 răng, trên dưới đều có 160 đứng hàng, mỗi hai hàng hàm răng trong lúc cũng có thể sai động. Tạo thành đáng sợ nghiến nát, Thanh Đồng bản mặt bên viết chữ mặt bên nhấp nhợ. Ai nha, còn không ngoa phía bên trái. Hứa Dương quan sát Thanh Đồng bản để kỳ tin tức. Phía bên trái đùng đưa thân hình. Hắn nguyên bản chỗ ở phương vị, một loạt thạch nhũ cùng một loạt điệu đâm lần lượt thay đổi nghiến nát, phát ra rợn người hắc xỉ thanh. Nay thân trùng có phải hay không muốn thức tỉnh? Hứa Dương khẩn trương địa chấn né, đồng thời nói: "Không, còn xa xa chưa tới." Ta nghĩ, đây là lệ hành nghi răng. Rất nhiều nhân tộc ở lúc ngủ không đều có cái này tật bệnh sao?" Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, hướng phải ba bước, sau đó về phía trước hai cái thân vị. Bất quá, Hứa Dương dựa theo Thanh đồng bạn chỉ thị di động, phối hợp hắn phong hành phát tác, chung quy là không hề có nguy hiểm, cũng không có bị này đáng sợ hàm răng nghiền nát đến. Thanh đồng bạn chỉ thị lộ tuyến, cũng là hướng tiền phương đi vào, cho nên Hứa Dương ở tránh né trong quá trình, cũng trong lúc vô tình, đi về phía trước rất khoảng cách xa. Ở trên đường, Hứa Dương thậm chí thấy được mình tộc thế tôn minh xuyên thi thể, đã bị nghiền nát cầm đi huyết lục mơ hồ, thấy không rõ bộ mặt. Nhưng là, từ kia mặt vỡ bằng phẳng tàn cánh tay nơi, Hứa Dương vẫn có thể đoán được thân phận của hắn. Ngay cả thế tôn cấp bảo thể, cũng chịu không được thần trùng hàm răng nghiền nát. Nay thần trùng, không hổ là lấy ma thần là thức ăn kinh khủng hư không sinh vật, mới là ấu nhân kỳ, tiểu lợi hại như vậy, Hứa Dương không khỏi thầm than, không biết lại một cái minh tộc thế tôn, có hay không bị bắt chết. Nếu như hắn cũng đã chết, vừa lúc tiết kiệm được của ta một phen thời gian. Hẳn là không chết được, Thanh đồng bạn mặt bên cho Hứa Dương chỉ dẫn, mặt bên phân tích nói, đây chỉ là thần trùng vô ý thức địa bóp nghiến răng mà thôi, một loại thế tôn cường giả, chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, cũng có thể tránh né đi qua đó. Cái tiếc cột tay minh tộc thế tôn, sợ dĩ chết ở chỗ này, hẳn là cắt đứt một cái cánh tay, ảnh hưởng tới hắn thân pháp linh hoạt trình độ, nhất thời vô ý, mới vừa chúng chiêu. Dừng một chút, Thanh đồng bạn tiếp tục nói, thần trùng nếu như là có ý thức địa xem nghiền con người, vậy cũng không được, 3 vạn 2000 cái răng Cố tạo thành một đạo tiên nhân tuyệt trận, bóp lần trong miệng mỗi một cái góc nhỏ. Coi như là thế nhân, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Hứa Dương không khỏi hoảng sợ, này hư không thần trùng tự lực, tuyệt đối ra ngoài người bình thường tưởng tượng. Lần nữa tránh thoát hai hàng răng nhọn mài mực, Hứa Dương trước mắt chợt một mảnh trống trải, hắn khẽ ngây người. Tiểu huyền tử, còn đang chờ cái gì? Thấy phía trên kia răng khắp nơi thồ cây cột có hay không, cẩn thận không nên dính lên đi, nhanh chóng phi thẳng, tốc hành thần trùng đại não, sau đó đem ma thần bổn nguyên làm tới tay. Nếu như dễ dàng, thuận tiện đem thần trùng tủy não lấy một điểm đi ra ngoài, loại đồ này có thể là thật bảo vật vô giá. Đọa ma thần cốt tủy còn muốn chân quý gấp trăm lần. Hứa Dương phóng người lên, hắn chú ý tới, những thứ này giăng khắp nơi tráng kiện lường trụ, phía trên đều có được nhẹ nhẹ từng sợi chất nhầy sợi tơ phất phơ. Dựa theo thần trùng biến thái trình độ, những thứ này chất nhầy em nhất định là có đáng sợ dính lực, một khi dính vào rất khó thoát thân. Hứa Dương mặt bên cẩn thận phi hành, mặt bên trêu gẹo nói, "Thanh đồng bạn, ngươi vừa bắt đầu phát giác đây là thần trùng trong cơ thể thời điểm, nhưng là sợ muốn chết. Hiện tại làm sao là gan lớn như vậy, còn để cho ta lấy thần trùng đi não?" "Hừ, vừa bắt đầu ta cho là một đầu sống trưởng thành thần trùng, dĩ nhiên sợ đến muốn chết, sống trưởng thành thần trùng." Đó là ngay cả Hỗn Độn Ma Thần cũng không dám trêu chọc tồn tại. Sau lại phát hiện này đầu thần trùng lâm vào hôn mê, vừa đây là Âu niên kỳ, ta còn có cái gì phải sợ? Thanh đồng bạn viết chữ giải thích. Thanh đồng bạn, thật ra thì ta vẫn thật tò mò lai lịch của ngươi, Hứa Dương thuận miệng nói, ngươi tại sao hiểu được nhiều như vậy, ngay cả hư không thần trùng thân thể cấu tạo cũng biết rõ một hai. Quy 2 chương 1471, vào đại náo thần trùng quấn mạng. Chương 1471, vào đại náo, thần trùng quấn mạng. Tiểu Huyền tử, lai lịch của ta tạm thời không thích hợp báo cho ngươi. Thanh đồng bạn trầm mặc một hồi mà, mới vừa từ từ đánh ra một hàng chữ, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi chính là. Lại là không thể nói không. Hứa Dương không nói gì, hắn vốn là cũng không còn nghĩ tới có thể dễ dàng tựu hỏi ra thằng này lai lịch. Đúng như nó theo như lời, chỉ cần sẽ không hại bản thân là được. Kể từ khi gặp phải thanh đồng bạn, đoạn đường này đi tới, Hứa Dương giống như là nhiều hơn một đạo sư một loại, rất nhiều những thứ không biết, cũng có thể làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn, ở phương diện này, thanh đồng bạn công lao rất lớn. So với cái này, ngươi vẫn còn là chuyên tâm thăm dò sao? Thần trung đại não, có thể không phải là cái gì an toàn chỗ ở. Thanh đồng bạn chuyển hướng đề tài nói. Hứa Dương tránh né lấy thần trùng đỉnh đầu nội bộ, kia một cây tráng kiện mạch trông non thượng vất vơ chất nhảy thơ mỏng, một đường hướng về phía trước phi hành. Tước chừng bay tiểu nửa canh giờ, Hứa Dương dần dần phát hiện, xung quanh ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, đã không cần thi triển quang cực huyền lực chiếu sáng, cũng có thể thấy xung quanh mạch trông non vị trí. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nhất bên khung trên nóc, là một tầng sĩ bạch sắc quang màng. Xung quanh ánh sáng chính là từ nơi này quang màng bên trong phóng xuống. kia quang màng bên trong chính là thần trùng đại não, đường xem hiện tại quang màng lộ ra vẻ rất nhỏ, chờ ngươi nhích tới gần sau, cũng biết nó có bao nhiêu. Thanh đồng bạn viết chữ nhắc nhở. Hứa Dương càng bay càng cao, cự ly này đạo quăng màng cũng là càng ngày càng gần. Quang màng ở trong tâm mắt chiếm cứ không gian, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Hứa Dương nhích tới gần quang màng thời điểm, mới phát hiện đạo này quăng màng hẳn là chu vi hàng trăm hàng ngàn dặm, hoàn toàn chiếm cứ phạm vi nhìn không gian. Làm như thế nào đi vào? Hứa Dương thấp giọng hỏi thầm, đi tới nơi này thần trùng trong cơ thể, chỗ hắn nơi cẩn thận. Tầng này quăng màng, trên thực tế là thần trùng tâm thần lực lượng tràn ra ngoại sợ ngưng hóa ô dụ, tương đương với một mặt tâm thần tâm chắn. Người coi như là ngoại tộc. Nếu như tùy tiện xông vào nhất định sẽ được thần trùng tâm thần lực lượng vô ý thức để ép, lấy ngươi hôm nay xen vào Huyền Hoàng đỉnh cùng vô địch Huyền Hoàng tầng thứ tâm thần lực lượng, khẳng định chịu không nổi, có tại chỗ biến thành mù nốc. Thanh đồng bạn Trần thuật lợi hại. Vậy phải làm thế nào? Thửa Dương do dự nói, "Bằng không, chúng ta trực tiếp tìm kiếm đi ra ngoài con đường, không cần mạo hiểm như vậy đi." Thửa Dương cũng không phải là không có nhuệ khí cùng tiến thủ lòng, mà là hắn bây giờ còn lưng đeo Lạc Bạch thủy, gánh chịu chiếu cố, giải phong Lạc Bạch thủy trách nhiệm. Nếu như hắn chết ở thần trùng đại não quan màng trùng, Lạc Bạch thủy cũng thế tất không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ngươi thật muốn buông tha cho Thanh đồng bạn viết chưa nói, tiểu huyền tử, thần trung tùy náo, đối với sư phụ ngươi lạc bạch thủy khôi phục, có thật tốt tác dụng. Qua thôn này, nhưng là không còn cái này phong trọ. Hứa Dương trong lòng chấn động, hắn quay đầu nhìn một chút hô hối tinh trong tài quan, lặng lặng nằm lạc bạch thủy, cắn răng nói, "Tốt, ta xong rồi." "Thanh đồng bạn, ta nên làm như thế nào?" Vững lòng một điểm, khắc hẩn chương như vậy. Đây thật ra là một cái truy luyện tâm thần lực lượng cơ hội tốt. Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Muốn đi vào tầng này quá mạo mạng, chỉ cần có thể tôn cấp bậc tâm thần lực lượng, là có thể trực tiếp xuống vào, là đơn giản nhất thô bạo cách làm." Này không phải là chưa nói sao? Tinh thần của ta lực lượng, khoảng cách thế tôn cấp bậc còn có nhiều cái tầng thứ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào đạt tới. Cho nên, ta riêng vì ngươi suy nghĩ một cái phương pháp. Thanh đồng bạn viết chưa nói. Ngươi thông hiểu chú hồn thuật, có thể biến ảo bản thân linh hồn hơi thở, đúng không? Chỉ cần đem linh hồn của mình hơi thở biến chuyển thành cùng thần trùng linh hồn giống nhau như đúc tần số, là có thể dễ dàng thông qua tầng này qua màn. Bởi vì thần trùng tâm thần lực lượng sẽ không phán định bản thân vị dị vật. Này, tựa hồ có thể được. Hứa Dương nhíu mày, nhưng thông hiểu chú hồn thuật hắn vẫn còn là hiểu trong chuyện này đại biểu khó khăn. Chú hồn thuật, cố nhiên có thể mô phỏng ra không đồng dạng như vậy linh hồn hơi thở, nhưng muốn bắt chước thần trùng linh hồn hơi thở, khó khăn tiểu quá lớn. Hứa Dương cùng thần trùng tâm thần lực lượng, tuyệt đối không là một tầng cấp, trên lệch quá lớn, chú hồn thuật mô phỏng thế tất có chịu ảnh hưởng. Đánh cách khác, một gã huyền hoàng cường giả, muốn ngụy trang thành một cái huyền tông cao thủ, đó là nửa chuyện quá đơn giản tình. Mà một cái huyền tông, muốn ngụy trang ra huyền hoàng cường giả khí độ, nhưng so với lên trời còn khó hơn. Trong đó chỗ khó là ở, chính là huyền tông cao thủ đối với huyền hoàng cảnh giới, căn bản là không biết Hứa Dương muốn ngụy trang thành thần trùng linh hồn hơi thở, đầu tiên phải hiểu thần trùng linh hồn hơi thở, tâm thần ba động tần số. Đối với lần này, hắn căn bản là không biết gì cả. Đem lần này khó khăn, đối với Thanh Đồng bạn vừa nói, Thanh Đồng bạn lập tức cho Hứa Dương ra khỏi một chú ý. "Tiểu Huyền tử, ngươi có thể tham dò một tia tâm thần lực lượng, dung nhập vào này quang màng bên trong, cảm thụ thần trùng tâm thần lực lượng tần số." Thanh Đồng bạn đề nghị, "Này quang màng độ dày, ước chừng là 3 thước trừng." Càng đến gần bên trong tầng, uy áp cũng lại càng lớn, tầng ngoài cùng tâm thần uy áp, ngươi mới có thể thừa nhận được. Hứa Dương gật đầu, hắn khoanh chân huyền phù, hư không mà ngồi nhẹ nhàng gõ động mi tâm, đem một cỗ màu làm tâm thần lực lượng ném đến quang màng tầng ngoài. Oeng. Thửa Dương cảm giác giống như là thọc đến tổ ong vọ vẽ một loại, hắn tâm thần lực lượng xâm lấn cái kia một điểm, xung quanh có lớp lánh quang mang lóng lánh, một thần trùng tâm thần lực lượng, đồng thời đè ép tới đây. Cảm giác như vậy, giống như là thân ở ở một đám thế tôn cao thủ toàn lực tấn công mạnh trùng, giống như là ngập trời sóng gió trong nhất diệp tiểu nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể là đút. Ách. Thửa Dương che mi tâm, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chỉ là 1 phần 10 cái hô hấp, cái tia một tí tâm thần lực lượng đã bị thần trùng đại não quang màng bãy xích, hoàn toàn mai một. Này nắm mũi thời gian, Hứa Dương vẫn còn là độ trạm đến một chút xíu thần trùng tâm thần lực lượng ba động tần số, hắn nhắm mắt quán tưởng, lấy dưỡng thần công pháp, đem tổn thất tâm thần lực lượng bổ đủ. Cùng lúc đó, Chí Tôn thần đỉnh tôi diễn năng lực cũng đang không ngừng địa đoán thần trùng quang màng tần số. Không lâu sau, Hứa Dương mở mắt. Mới vừa kiên trì thời gian quá ngắn, lấy được tần số ba động có ít, đệ định đứng lên cơ hồ không có đầu mối. Ta hiện tại thử mô phòng hạ xuống, lấy tu chỉnh sau tâm thần ba động, lần nữa xâm lấn quang màng, thu thập càng nhiều là tài liệu. Hứa Dương đánh mi tâm, lại làm một đạo tâm thần lực lượng, hướng thần trùng quang màng tìm kiếm. Cùng lúc trước bất đồng chính là Này một cỗ tâm thần lực lượng, bày biện ra màu lam nhạt, hiển nhiên là tần số có rất nhỏ biến hóa. Ầm. Quen thuộc đè ép cảm giác lần nữa xung ra, nhưng lần này, Hứa Dương kiên trì xuất một thời gian hô hấp, thu thập đến đại lượng quý giá thần trùng quang màng ba động tần số tài liệu. Một cái hô hấp sau khi, Hứa Dương thăm dò màu lam nhạt tâm thần lực lượng, bị lần nữa mai một. Hứa Dương nhắm mắt lại, vô danh dưỡng thần công pháp lần nữa thi triển, đền bù hao tổn. Uy hai chương 1472, chú hồn thuật tâm thần tần số. Chương 1472, chú hồn thuật, tâm thần tần số. Tốt, lần này hẳn là sai không nhiều lắm. Chỉ bất quá Nói đến hoàn mỹ không tí vết, đó là không có khả năng. Trải qua nhiều hạn chế thôi diễn, Hứa Dương cảm giác rốt cục đối với thần trùng tâm thần ba động tần số, có nhất định nắm chắc, hắn lần nữa phát tán ra một cỗ tâm thần lực lượng, chui vào thần trùng đại não quang màng lá chắn bảo vệ bên trong. Lần này trải qua chú hồn thuật tu chỉnh sau tâm thần lực lượng, bày biện ra khẽ lam bạch sắc, cùng Hứa Dương nguyên bản tinh khiết màu lam tâm thần lực lượng, có khác nhau rất lớn. Mà lần này xâm nhập, Hứa Dương đây là cảm thấy một tí rất nhỏ lực cản. Ngay cả quang màng bãi xích lực lượng, cũng trở nên nhỏ rất nhiều. Lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng cường độ, hoàn toàn có thể đột thích thứ này một tí bãi xích lực. Thành công, thần trùng đại não không hề nữa phán định ta đây cổ tâm thần lực lượng là ngoại tộc. Hứa Dương có chút hứng phấn, hướng Thanh Đồng bạn nói: "Đường cao hứng cầm đi quá sớm." Thanh Đồng bạn rũ nước mắt, "Đây chỉ là tầng ngoài mà thôi, qua màng độ dày chừng 3 thước, càng là xâm nhập, thần trùng tâm thần lực lượng ba động cũng là càng nhẹ cảm, phân chia dị chủng tâm thần lực lượng năng lực cũng là càng mạnh. Không tin lời nói, ngươi lớn có thể thử một chút." Hứa Dương nhíu những mày, nguyên bản ở tầng ngoài dừng lại cái kia cổ lam bạch sắc tâm thần lực lượng, chậm rãi xâm nhập qua màng, không lâu lắm, đã đi tới suốt một thước. Oeng. Quân thủ bị áp cảm giác lần nữa vọt tới. Hứa Dương tấn kinh, vội vàng cố gắng thu hồi đạo kia lam bạch sắc tâm thần lực lượng. Nhưng thần trùng quang mang uy áp lực lượng, căn bản không có cho Hứa Dương cơ hội, nhế một tiếng văng nhỏ, đã lam bạch sắc tâm thần lực lượng tan dã cho hư vô trong lúc. Hứa Dương thiếu chút nữa nhổ ngụm máu tươi, hắn cười khổ lắc đầu, xem ra, này thần trùng đại não quá mạnh, không có dễ dàng như vậy đột phá. Đó là đương nhiên, hư không thần trùng là bậc nào sinh mệnh, bất luận là thân thể, tâm thần, cũng gần như hoàn mỹ tồn tại, cho dù là hôn mê kỳ, cũng chưa hoàn thiện từ ta bảo vệ cơ chế. Ngay đầu hư không thần trùng, đây là ấu niên kỳ, nhưng đầu góc của nó quá mạnh. Thế Tôn trở xuống cường giả căn bản không thể nào tiến vào, cũng chính là tu luyện chú hồn thuật ngươi mới có thử một lần khả năng tính. Hứa Dương nói, nói như vậy, còn lại cái kia Minh tộc Thế Tôn có thể tiến vào quang mạn bên trong. Nói không chừng, hắn đã tiến vào. Hắn là Thế Tôn sơ cảnh, dù sao sinh mệnh tầng thứ độ người phẩm cao hơn rất nhiều, mặc dù sẽ rất cố hết sức, nhưng đột phá tầng này quang mạn vẫn còn là không thành vấn đề, Thanh Đồng bạn thông thạo ung dung địa viết chữ. Chỉ bất quá, giống như cái kia dạng lấy cậy mạnh bướng vàng đột phá quang mạn phòng hộ, nhất định sẽ thu nhận tai họa, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tiếp tiếp, Hứa Dương vẫn khoanh chân ngồi ở đây quang màng lúc trước, mỗi lần phân ra tâm thần lực lượng, thăm dò quang màng nội bộ, thần trùng tâm thần lực lượng ba động tần số. Phân hóa ra tâm thần lực lượng bị tiêu diệt sau, hắn tiểu lấy dưỡng thần công pháp quán tưởng, khôi phục tâm thần. Đồng thời suy tính thần trùng quang màng tinh chuẩn hơn ba động tần số, đợi đến tâm thần lực lượng khôi phục sau, nặng hơn nửa phục này một quá trình. Một thước, một thước ba cấp, một thước năm cấp. Hứa Dương tâm thần lực lượng có thể thích ứng quang màng độ dày, đã ở từ từ tăng lên. 3 ngày thời gian, ở nơi này lặp lại thăm dò trong quá trình đã qua. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở thần trùng quang màng lúc trước, một cỗ thuần trắng sắc tâm thần lực lượng bắn ra, trực tiếp dung nhập vào quang màng. Nay cỗ tâm thần lực lượng ba động, cùng quang màng phía trên cơ hồ không có khác biệt. Dĩ nhiên, chân chính không có chút nào khác biệt. Là không thể nào, trên thế giới không có hai cái linh hồn ba động hoàn toàn nhất trí người, giống như không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau là cây. Hứa Dương điều có thể làm, chính là tận lực hướng thần trùng tâm thần lực lượng ba động tần số áp sát. Hai thước bảy tấc, hai thước tám tấc, hai thước chín tấc. Lần trước chính là thua bởi nơi này. Hứa Dương phân hóa ra tâm thần lực lượng, chậm rãi về phía trước dọc theo người. Hô hấp của hắn đã sớm ngừng lại, thành bại ở chỗ này nhất cử. Hô. Hứa Dương tâm thần lực lượng đột nhiên ánh mắt, đột phá quang màng trở ngại, ba thước. Ha ha, tiểu huyền tử, thật không đơn giản a. Thanh đồng bạn viết chữ khích lệ nói, ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tu thăm dò thần trùng tâm thần lực lượng ba động tần số, cũng thành công mô phòng đi ra ngoài. Sau này, ngươi có thể giả thần giả quỷ, hù dọa một chút không biết chuyện hướng ma thần cũng nói không chừng đấy chứ. Hứa Dương thở phào một cái, rốt cục thành công mô phòng đi ra ngoài, hiện tại thần trùng đại não quăn màng sẽ không ở đè mặt cho rằng ngoại tộc bại xích, chỉ bất quá muốn đi vào quăn màng. Sư phụ trú ở Hôi tinh thạch hầm qua tải, cùng với phỉ cầu thế tất không cách nào tiến vào. Phi cầu vẫn ở Hứa Dương bên hông túi da thờ to ngủ, căn bản cũng không biết mấy ngày nay ngoại giới xảy ra bao nhiêu kinh tâm động phách chiến đấu, quả nhiên là hưởng phúc mạng. Hứa Dương đem túi da mở ra, từ đó một tay lấy phỉ cầu ôm đi ra ngoài. Tiên tiểu tử này lạch cạch lạch cạch mí mắt, tròn căng mắt nhỏ mở ra, nhìn Hứa Dương, họ đột địa trao đổi. Hứa Dương bấm động vạn thú tâm kinh ấn quyết, đem một tí huyết năng dẫn đường ra, nuôi nấng phỉ cầu, đồng thời dặn dò, "Phi cầu, nộp cho ngươi một quả trọng đại nhiệm vụ." Trong trường tốt này là Hôi tinh thạch hầm quan tài, đừng làm cho bất luận kẻ nào cướp đi nó. Phi câu bản tính thông linh, ọt gọi một tiếng, nhưng ngay sau đó ba điệu một tiếng nhẹ tới Hôi tinh thạch hầm quan tài thượng, tiểu móng vuốt vô vô thịt vụ vụ độ ngực, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm bộ dạng. Yên tâm đi tiểu huyền tử, lại một cái minh tộc thế tôn, hẳn là đã tại quang màng bên trong, mà còn lại minh tộc huyền hoàng cao thủ, ở khát ngáo châu chấu cùng thần trùng tốn hơi thừa lợi đồng thời công kích dưới, căn bản tiểu không khả năng sống sót, không người nào có thể uy hiếp được sư phụ ngươi quan tài. Thanh đồng bản an ủi Hứa Dương, viết chữ nói. Hứa Dương cau mày, đây không phải là quan tài Được rồi, nói sai, bất quá, ngươi mới vừa cũng không nói như vậy." Thanh đồng bạn viết chữ đánh đờ đoạn, sau đó tạm đi vân tự, hiển nhiên không chuẩn bị ở loại vấn đề này thượng cùng Hứa Dương cái cọ. Phi cầu thân hình nhanh chóng căng lớn, rất nhanh quy biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ bản thể, xa xa nhìn qua, giống như là một cái cự đại mầu trắng hình tròn đám mây. Ma Lạc Bạch thủy chỗ ở Hôi Tinh thành hẩm quái tải, lại bị phi cầu khổng lồ thịt chảo ôm chặt lấy. "Tốt, ta muốn đi." Hứa Dương hít một hơi thật sâu khí, nhưng ngay sau đó hai ngón tay chống đỡ ở mi tâm, bắt đầu nổi lên chú hồn thuật biến hóa. Dần dần, Hứa Dương hơi thở có thay đổi. Hắn mi tâm trung dạy màu làm tâm thần lực lượng, cũng có hướng màu trắng chuyển hóa khuynh hướng. Hứa Dương tâm thần ba động, ở nhanh chóng hướng thần trùng tâm thần ba động tần số áp sát. Phi Câu lạch cạch lạch cạch mi mắt, có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Hứa Dương. Nếu như không phải là sự thật bày ở trước mắt, nó còn thật không thể tin được, trước mắt cái này quen thuộc người xa lạ chính là nó thân ái chủ nhân. Tốt lắm, đi. Hứa Dương hai ngón tay để xuống, trong mắt đột nhiên mở ra. Trong đáy mắt, hắn một đôi con ngươi cũng biến thành thuần trắng sắc, chỉ có trong con mắt là vẻ thâm thúy tối tăm. Hứa Dương nhấc chân, trực tiếp khóa nhập thần trùng đại náo quang màng bên trong. V2 chương 1473, Sa Cảnh Long, nước xoáy đau luân. Thân trùng quang màng đối với Hứa Dương tiến vào, không có phản ứng chút nào, tựa như có lẽ đã nhận rồi Hứa Dương linh hồn hơi thở. Phá tan quang màng ngăn trở, Hứa Dương nhấc chân một nhảy qua, trước mắt chợt cảnh sắc biến ảo. Thiên, quang màng sau, lại là như vậy. Hứa Dương thắc kinh, này quang màng sau cảnh tượng, hắn từng làm qua rất nhiều loại phỏng đoán, có lẽ là bên ngông vô bờ vọ lại nào, có lẽ là một đám thu nhỏ lại hãy ngủ say thần trùng. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ tới có là như vậy. Trước mắt, là một mảnh không giới hạn tính không. Mà Hứa Dương, tùy đứng ở một viên sao băng phía trên, ngẩng đầu tinh hà mênh mông, mạnh yếu bất đồng tình quang lóe lên ba động, giống như từng trích bướm bình ánh mắt ở nháy mắt động. Tại sao sẽ là như vậy? Hứa Dương trong lòng rung động, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản xuyên qua mà đến đại náo quầng màng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Hứa Dương sau lưng, đồng dạng là vô tận tinh không. Hứa Dương thử quay đầu lại, hư không đi vài bước, nhưng giống như trước không có cảm nhận được quang màng tồn tại. Thanh đồng bạn, Hứa Dương kêu gọi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh đồng bạn bùm bùm địa viết chữ nói, nơi này, chính là thần trùng đại náo a. Có thể đây rõ ràng là một mảnh vũ trụ tinh không, ngươi nhìn. Hứa Dương chỉ chỉ phương xa, nơi đó có một viên trật lóe rồi biến mất sau băng, kéo mỹ lệ đôi cánh, biến mất ở quá giữa không trung. Tiểu Huyễn tử, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, thật giả có khác. Thanh đồng bạn viết chữ, thật giả có khác. Ý của ngươi là, nơi này nhưng thật ra là ảo cảnh. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, sờ sờ dưới chân sao băng mặt ngoài, kia thô ráp nhưng lạnh như băng cảm giác, cũng là vô cùng chân thật. Chân thật cùng hư ảo, thật ra thì cũng không có nghiêm khắc phân giới, tất cả cho người quan sát, Thanh đồng bạn cho Hứa Dương đi học tỷ như này tâm tinh không, nhưng thật ra là thần trùng đại não lấy kinh khủng tâm thần lực lượng, câu liên phủ văn diễn biến mà thành. Lấy ta là người quan sát, nhìn qua là vô cùng vô tận phủ văn ở vận chuyển, nơi này là ảo cảnh, mà thôi ngươi vì người quan sát, nhưng chỉ có thể nhìn đến tinh không ba thân. Nơi này là chân thật. Hứa Dương trong nháy mắt đang nhớ lại chí tôn thần đỉnh nội bộ thập trọng không gian, nhất thời có điều lĩnh ngộ, ta hiểu được. Thật ra thì đại thiên thế giới mọi sự vận vật, cũng là lấy phủ văn tạo thành, ngay cả thiên huyền thế giới, cũng là phủ văn sở diễn biến. Chỉ bất quá, diễn biến thiên huyền thế giới phủ văn, cực đoan thâm thúy hơn nào, cho nên lộ ra vẻ cực kỳ chân thật. Hàn Trọng chỉ nhớ, chí tôn thần đỉnh đệ thập trọng trong không gian. Huyền Tiên Thượng Đế phân hồn đã từng giảng thuật quá những kiến thức này, không sai biệt lắm. Một cái phủ văn diễn biến thế giới, chỉ cần có thể giấu giếm được mọi người quan sát, hay kia là một cái chân thật thế giới? Thiên huyền thế giới, ủi là như thế." Thanh Đồng bản nói. "Thân trùng đem ma thần bổn nguyên, dấu ở này vô tận tinh không nào cảnh trung, đúng là khó tìm." Hứa Dương nói, "Vất quá, có ngươi cái này có thể nhìn thấu bản chất cục gậy ở, cái này không thành vấn đề." "Vất quá, ta bây giờ còn muốn tìm mãi ra một vật, không chỉ có riêng là ma thần bổn nguyên." Thân trùng tùy náu Thanh đồng bạn đánh ra khuôn mặt tươi cười hỏi thăm. "Chính xác, Hứa Dương nói, ngươi đã nói, thần trùng tùy náo đối với sư phụ phục hồi như cũ, có thật tốt tác dụng. Ta đã có duyên đến chỗ này, dĩ nhiên không thể bỏ qua." "Không thành vấn đề." Thanh đồng bạn viết chữ nói, "Ma thần bổn nguyên là của chúng ta, thần trùng tùy náo cũng là của chúng ta. Hiển nhiên một cái thủ phỉ. Ma thần bổn nguyên ta tạm thời không cần, cho ngươi. Ta chỉ muốn thần trùng tùy náo." Hứa Dương mục tiêu rất rõ ràng. "Đồng ý." Thanh đồng bạn đánh ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngay sau đó phía trên ký hiệu câu liền tạo thành một cái đầu mũi tên, hướng cái phương hướng này đi. Giở dựng thân thể gào két bay ra, theo thanh đồng bạn chỉ thị phương vị tiêu xạ. Khi hắn hai bên, tường đạo tinh quang cái bóng, như như gió sẽ qua. Minh Diu Thế Tôn, giống như trước ở nơi này một mảnh vũ trụ trong tinh không, nhanh chóng phi hành. Chỉ bất quá, Minh Diu Thế Tôn không có thanh đồng bạn chỉ điểm, hắn liền đối với tình hình nơi này, không biết gì cả. Kỳ quái, làm sao mặc quá một ít đạo qua màn, ta sẽ đến trong tinh không. Minh Diu Thế Tôn lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ nói, đạo kia qua màn, nhưng thật ra là một đạo không gian cửa. Chu vi mấy trăm rằm cửa không gian, không khỏi cũng quá lớn. Quan trọng nhất là Tiên Huyền thế giới chỗ ở cái kia viên tinh thần, rốt cuộc ở nơi nào? Ta làm như thế nào trở về? Minh Dụ Thế Tôn trong tay trái nâng một con ngăm đen la bàn, trung ương cây kim chỉ vững vàng địa chỉ hướng trong đó một điểm. Hắn hiện tại chỉ có thể coi đây là mục tiêu, nhanh chóng phi hành. Về phần hoàn thành nhiệm vụ sau, rốt cuộc nên đi đi nơi đâu? Minh Dụ Thế Tôn căn bản không có một điểm chủ kiến. "Rống!" Một tiếng to rõ tiếng hô từ phía trước truyền đến, Minh Dụ Thế Tôn không khỏi sắc mặt biến hóa, mắng to một tiếng xui. Nghe thanh âm này cũng biết, tới nhất định là một đầu ở vũ trụ trong tinh không sinh tồn mạnh thú có thể ở vô tận hư không trong vũ trụ sinh tồn, như vậy sinh vật thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, căn bản cũng không có thấp hơn linh thú cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ít nhất tương đương với loài người cao cấp thế tôn. Mà một chút nổi danh hư không sinh vật, thực lực lại càng mạnh đáng sợ. Tỷ như Sả Cảnh Thánh Long, thành niên thể là thánh thú, thực lực tuyệt không kém hơn thánh nhân cấp cường giả. Đáng nhắc tới chính là, thiên huyền thế giới chúng có một loại gọi là cựu đầu xà sinh vật, nếu như cơ duyên xảo hợp, là có thể đột phá sinh mệnh cực hạn, trưởng thành là Sả Cảnh Thánh Long, khi đó bọn nó cũng sẽ không cực hạn ở các tinh thần phía trên, mà là có đi trước mịt mờ tinh không, tìm kiếm trở nên mạnh hơn con đường Minh Dụ Thế Tôn chỉ có thể cầu nguyện, bản thân gặp phải không phải là cái gì lợi hại hư không sinh vật. Không có biện pháp, hắn chẳng qua là thế tôn sơ cảnh tu tù vi, tùy tiện là kia đầu hư không sinh vật hắn cũng không là đối thủ. Nếu là đụng phải lợi hại thằng này, hắn liền chạy trốn cũng không thể. Ngang. Giống. Lần này, tiếng hô trở nên rõ ràng rất nhiều, Minh Dụ Thế Tôn sắc mặt trắng bệch, hắn xa xa thấy, một đầu dài đến mấy ngàn trượng, cổ thon dài mãnh thú, đang hướng phương hướng của hắn nhanh chóng vọt tới. Sa cảnh Thánh Long. Minh Dụ Thế Tôn quát to một tiếng, lâm vào khủng hoảng tình cảnh. Đây cũng là thánh thú, thánh nhân cũng không dám dễ dàng trêu chọc tội đại. Hắn cái này nho nhỏ thế tồn sơ cảnh, không phải là tìm chết sao? Minh Dữu thế tồn lập tức phát lực chạy trốn, nếu như không là bởi vì nơi đây không cách nào tiến hành không gian xuyên qua, hắn ngay từ lúc trước tiên xuyên qua không gian thoát đi. Oeng! Hung hồn cương lực từ xạ cảnh Thánh Long mồm to chúng phụt lên, lên ra, một viên quần quật hỏa cầu, cùng một viên phiến băng hàn hơi thở khúc côn cầu, cách không ảnh hưởng Minh Dữu. Không cách nào thoát đi Minh Dữu, chỉ đành phải ra sức đánh cược một lần. Hắn hét lớn một tiếng, song trưởng trong lúc hùng hậu minh huyền lực giữ dọi tuần, biến ảo thành một cái cự đại màu xám cho nước xoáy truyền luân, minh ma xoay tròn dao luân. Màu xám cho nước xoáy truyện luẩn trực tiếp xẹt qua nải viên hỏa cầu cùng khúc côn cầu, đem đánh cho bạo tán. Ồ. Minh Dụ Thế Tôn kinh ngạc, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, có dễ dàng như vậy. Quy 2 chương 1474, lực nổ gia núi ma thần bổn nguyên. Chương 1474, lực nổ gia núi, ma thần bổn nguyên. Chẳng lẽ nói, này đầu xà cảnh Thánh Long bị vây hấu niên kỉ? Không đúng, Đỏ ấu niên kỉ còn muốn nhỏ yếu. Bất kể, dù sao thực lực của nó chỉ có tương đương với nửa bước Thế Tôn, ta trực tiếp xuất thủ, đem nó chém giết. Minh Dụ Thế Tôn đạm khí một cường tráng, cánh tay phải bình thân vài trái nắm cổ tay phải, Minh Huyền lực ở lòng bàn tay điên cuồng bộc phát, xúc sinh, an ta một cái minh khí bạo. Một đạo lường lấy minh khí của sáng, từ Minh Dịu Thế Tôn lòng bàn tay phun ra ra, trực tiếp đánh kích ở đầu kia Sà Cảnh Thánh Long long thân thể phía trên. Một tiếng ầm vang chấn vang, Sà Cảnh Thánh Long khổng lồ thân thể, bị đánh xuyên ra một cái đường kính chừng 10 trượng khổng lồ sọ xuyên qua vết thương, mưa máu bay tán loạn. Này có thể đều là bảo vật vật. Minh Dịu Thế Tôn vội vàng lấy ra bình ngọc, trong tay bấm động ngẩn quyết, thu thập Sà Cảnh Thánh Long máu tươi. Xong, những thứ này máu tươi ở bị tụ lại thời điểm, những dị thường đột ngột điệu tiêu thẳng ra. Ngay cả sa cảnh Thánh Long chết đi khổng lồ thân thể, đều ở chẩm giai hóa quang biến mất. Minh Dụ thế tồn chừng mắt, ảo cảnh. Này nguyên lai là ảo cảnh. Minh Dụ dù sao cũng là thế tồn, kiến thức bất phạm, thấy như vậy một màn, nơi nào còn có bất minh trắng đạo lý. Hắn nhịn xuống mừng như điên, một lần nữa nhìn thoáng qua la trong mầm cây kim chỉ định vị, hóa thành một đạo độ quang, nhanh chóng bao tố bắn đi. Chỉ cần lấy được thần vật, nửa khám phá này một đạo ảo cảnh bí mật đi ra ngoài, là có thể trở về tiên huyền thế giới. Đến lúc đó, hắn Minh Dụ sẽ là cả minh tộc đại công thần. Minh Xuyên trưởng lão, Minh Dạ, Minh Kỷ, từng cái từng cái tên người. Tư Minh Dụ Thế Tôn trong lòng sẽ qua, cái chết của các ngươi là giá trị, không có hồn phí. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhờ cậy tộc chủ, hảo hảo chiếu cố người nhà của các ngươi. Song, đang ở Minh Dụ Thế Tôn nghị như vậy thời điểm, phía trước trong tinh không, lần nữa vang lên liên tiếp to rõ thú rống. Hừ, bất quá là hiện tượng mà tôi cho là ta có mắt lựa. Minh Dụ Thế Tôn căn bản là liều mạng, tiếp tục hướng trước phi độn. Ba ba nữa. Một đạo chói mắt hồ quang, phá vỡ yên lặng tinh không, huyền nhược lôi thần chi mô, hướng Minh Dụ Thế Tôn kích bắn đi. Trong nháy mắt này, Minh Dụ cảm thấy một cỗ tử vong đã tới khí cơ. Hắn cố gắng xoay người, chộp chém ra một đạo nước xoáy lao luân, cùng kia hồ quang quanh kích ở một chỗ. Ầm. Hồ Quang dư huy xét qua Minh Díu thế tôn bên hai, hắn chuẩn bị bộ lông bị điện lực kích thích cầm đi giương lên, ánh mắt cũng thiếu chút nữa bị l Đà thương. Đáng chết, này chẳng lẽ không đúng huyễn tự sao? Vì sao như vậy chân thật, cái này không thể nào. Minh Díu điên cuồng hét lên. Xong, sau một khắc, bốn đạo khủng lỗ khí cơ, xa xa khóa Minh Díu. Đang phía trước, một đầu dài một sừng cự sư tử, một đôi mỏ vàng con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh. Bên trái, một đầu dài đến ngàn trượng, có một đôi chân trước, người mặc trọng giáp trưởng giả, hồ xạ tín. Phía bên phải, một đầu màu đen bốn tay ma viên, khắc máu trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chú. Phía sau, một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt con đứng khổng lồ, dựng lên bảo kiếm một loại lông vũ, Thiên Lôi Cự Sư. Minh Dữu chỉ có thể nhận ra đang phía trước này đầu cự sư tự tên gọi, những khắc tam đầu hư không sinh vật, hắn cũng không từng thấy quá. Nhưng những thứ này hư không sinh vật, đều không ngoại lệ cũng bắt đầu khởi động cường đại hơi thở, thực lực tuyệt không lần cho Minh Dữu. "Giả, các ngươi cũng là giả." Minh Dữu hai cánh tay nhanh chóng xoay vũ, liên tiếp bốn đạo màu xám đen nước xoáy lao lần, điên cuồng mà chém về phía bốn đầu hư không sinh vật. Nếu như những thứ này hư không sinh vật cũng cùng một ít đầu xà cảnh thánh long nhất dạng miệng còn gân đỏ, như vậy lần này công kích mới có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Nhưng lạ, thực tế tình huống những phá vỡ minh dữu ngọc đẹp, chỉ thấy bốn đầu hư không sinh vật. Các ra một trảo, đã bay đến trước mặt nước xoáy đao luân đánh nát. Bằng vào ngón này, là có thể chứng minh bọn nó có ít nhất thế tôn thực lực, là thật linh thú phẩm cấp. Đại nhích tới gần, cẩn thận một chút, chú ý giữ vượng linh hồn ba động tần số nhất trí tính. Thanh đồng bản lặng yên không một tiếng động địa viết chữ, nhắc nhở Hứa Dương. Ở Hứa Dương bên cạnh, mới vừa có một đầu dài thon dài cổ cự hình quái điểu, phịch bay qua. Chỉ bất quá Nó giống như là không có thấy hứa Dương giống nhau, căn bản không có dừng lại ý tứ. Đây là thứ mấy đầu hư không sinh vật rồi?" Hứa Dương hỏi. "Phong Tấn Điểu, thứ bảy đầu." Thanh Đồng Bàn viết chưa nói, đừng động tới những thứ này, bọn nó cũng là hư không thần trùng khủng lỗ tâm thần lực lượng, thôi động phụ văn diễn biến ma thành quái vật, mặc dù so với chân chính hư không sinh vật phải kém cách xa vạn lần giảm, nhưng cũng không phải là ngươi sợ có thể tùy ý trêu chọc. Cái kia minh tộc thế tôn, Đoan Trường muốn bị tịch." Hứa Dương nhìn về phía Phong Tấn Điểu biến mất phương hướng nói. "Hừ, hư, ỷ vào tâm thần lực lượng mạnh mẽ, mạnh mẽ xông tới hư không thần trùng đại náo." Trạng khác nào là phá cửa mà vào Cường đạo. Hư Không Thần Trùng đại náo, nhất định sẽ đối với hắn sinh ra cực mạnh bài xích, những thứ này hư không sinh vật công kích, chỉ là đợt thứ nhất mà thôi." Thanh Đồng bản nói. Hứa Dương hiểu, so sánh với cái kia Minh tộc thế tôn Cường đạo Hành Vi, Hứa Dương giống như là dịch dung thành chủ người, lẫn vào dân trạch tiểu thôn, tốt nhất buồn bực thanh em nổi lên của cải, ngàn vạn không cần khiến cho nhà cửa bọn hộ vệ chú ý. Mạnh như vậy hư không sinh vật, vẫn chỉ là đợt thứ nhất." Hứa Dương nói. "Dĩ nhiên, nếu như thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nhiều như vậy hư không sinh vật cũng không làm gì được lợi của hắn, Hư Không Thần Trùng đại náo sẽ từ từ thức tỉnh." Đến lúc đó, sẽ có liên miên không dứt thiên thai phủ xuống, tỉ như sao băng oanh kích, vẫn thạch nổ tung, hắc động tồn vệ. Tóm lại sẽ làm xâm phạm chi địch tan thành mây khói. Thanh đồng bạn chỉ chỉ quanh mình tinh không nói. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trước mặt dần dần xuất hiện một viên khủng lỗ tinh thần. Chỉ bất quá, này viên tinh thần cũng không phải là tiêu chuẩn địa cầu hình dạng, mà là bảy biện ra bẹp hình thái, giống như là xe ngựa bánh xe. Ta cảm nhận được ma thân buồn nguyên phát ra tiên khí ma uy. Hứa Dương thấp giọng nói, hắn chậm rãi đáp xuống tinh thần phía trên, dọc theo thanh đồng bạn đề kỳ về phía trước nhanh chóng mô đấu. Chính xác Ma thần Bổn Nguyên, chính là chỗ này ngồi tinh thần thượng cao nhất này tòa đỉnh núi. Thanh Đồng bạn viết chưa nói, thấy này tòa dưới đây có bốn đạo cự đại nhô ra núi góc cao phong không có. Chính là nó. Thật thật, lại có lớn như vậy. Hứa Dương giật mình nói, thật giả có khác, ngươi chẳng lẽ đã quên. Chân chính Ma thần Bổn Nguyên, một cái tay là được nắm giữ, Thanh Đồng bạn đề kỳ, vội vàng, lấy thực lực ngươi bây giờ, Di Sơn đạo hải cũng là dễ dàng. Hứa Dương gật đầu, hắn trực tiếp bay đến tòa này cao lớn mấy ngàn trượng cự phong lúc trước, thân thể thoáng một cái lay động. Không Lô Huyễn Hoàn pháp thân, trong nháy mắt thi triển ra Tỏa dương trong quần khắc, liền từ bảy thước chi thân thể, trưởng thành 4500 trượng bản thân. Hai tay hắn ôm lấy ngọn núi, mãnh lực bồi dỗi, giống như là lay động một gốc cây cây nhỏ. Cái cỏ. Một tiếng chấn vang, Tỏa Dương vọt người bay lên, hắn vững vàng đem tòa này nguy nga ngọn núi, cho đột một từ mặt đất mọc lên, nhưng ngay sau đó hướng trời cao vọt tới. Trên ngọn núi, khối lớn khối lớn bùn đất nham thạch, rối rít tróc ra. Quy 2 chương 1475, Chư phái tinh thần thần trùng đại não. Chương 1475, Chư phái tinh thần, thần trùng đại não. Thanh đồng bản, đây chính là ma thần bổn nguyên. Làm như thế nào tinh luyện? Khiến một tòa núi lớn, Hứa Dương chút nào cũng không có cố hết sức bộ dạng, hướng về phía Thanh Đồng bạn nói, "Thanh Đồng bạn viết chữ nói, chuyện này đơn giản, giao cho ta là được." Hứa Dương trên cánh tay trái, Thanh Đồng bạn chủ động thoát khỏi trói buộc, cuốn dựng lên, hôn lên kia tòa núi lớn, từng đạo phong cách cổ xưa phù văn quang hoa, từ Thanh Đồng trên bảng sáng lên, liên tục đánh vào ngọn núi lớn này bên trong. Nhưng ngay sau đó dãy núi phía trên, bò đầy từng đạo cái khe, dần dần chính là cái khe càng lúc càng lớn, nhưng ngay sau đó một tiếng ầm vang, Hứa Dương lưng đeo cả tòa núi lớn, muốn nổ tung lên. "Thanh Đồng bạn, ngươi nên cho ta nói một tiếng." Đầy trời cát đá bùn đất bay lả tả điơi, Thửa Dương thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, vội vàng khởi động một tầng huyền lực vòng bảo hộ, tránh khỏi bản thân bị cát đá bùn đất tươi sống mai phục. Đang lúc này, phía dưới tinh thần đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Từng ngọn ngọn núi sụp đổ, điền bình núc gốc, từng đạo giang hà cũng quấn, đột ra một bèo leo thác nước, quả thực chính là nhất kịch liệt động đất. Phía dưới là chuyện gì xảy ra? Thửa Dương ngạc nhiên nói. Tiểu huyền tử, ngươi không phải là muốn tìm thần trùng tụy sao? Thanh đồng bản mặt bên đâu vào đấy điệu đánh ra phù văn, khắc ở kia băng liệt trên ngọn núi, tinh luyện ma thần bổn nguyên, mặt bên viết chữ nói, phía dưới kia tinh thần chính là Hứa Dương nghe vậy xuống phía dưới bên tinh thần nhìn lại, này một viên tinh thần đã gần như nghiền nát, đột nhiên, một tiếng điết thai nhức có quý rải, từ tinh thần bên trong vang lên. Này huýt dài âm ba, quả thực có thể sánh ngang tu huyền cao thủ âm công. Hứa Dương khoảng cách tinh thần còn có vật trượng, cũng bị chấn đắc một cái lảo đảo, kinh dị nói, đây là vật gì? Không đợi Thanh Đồng bạn trả lời, Hứa Dương tiểu thấy viên này bẹp tinh thần, lại nhanh chóng dọc theo người kéo thẳng, biến thành một cái dài mảnh hình dáng. Ở dài mảnh đầu, sau đối với lớn nhỏ không đều mắt kép, theo thứ tự sáng lên, mũ nồi bộ sau, một đôi đối với lễ chỉ làn chẳng ra. Này viên tinh thần lại là một con cự côn trùng biến thành. Thứ dương này cả kinh không phải chuyện đùa, hắn còn là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy sinh vật. Tiểu Huyễn Tử, đây chính là hư không thần trùng đại não bản thể, ở nơi này nào cảnh bên trong, nó lấy hùng hồn tâm thần lực lượng, thôi diễn phù văn, cho mình diễn biến ra một cụ đầy đủ thần trùng chi thân thể, có rất mạnh lực chiến đấu. Thanh đồng bản mặt bên luyện hóa ma thần buồn nguyên, mặt bên viết chữ nói, chú ý tới không có, mới vừa ma thần buồn nguyên biến thành cáo phong giới dẫy. Có bốn đạo đột ngột núi góc. Đó chính là thần trùng đại não diễn biến ra bốn điều càng tay, ở ôm thật chặt ma thần buồn nguyên, cố gắng luyện hóa bên trong. Hứa Dương thiếu chút nữa chửi ầm lên, thanh đồng bạn trước đó cũng không nói rõ ràng, này cơ hồ chẳng khác gì là từ thần trùng trong tay cướp đoạt ma thần bổn nguyên, nó còn có thể nhịn được mới là lạ, tất nhiên có bạo tẩu. Nay một cụ thần trùng đại não diễn biến ra thân thể, rốt cuộc là cái gì tầng thứ thực lực? Hứa Dương hỏi, nếu như này đầu đảo cảnh trung phủ văn diễn biến ra thần trùng, cũng có chân chính thần trùng lực lượng, Hứa Dương căn bản là không cần phản kháng, yên tâm. Đây là thông qua phủ văn biến hóa, diễn biến ra thân thể, cũng không có bản thể cái loại này lực lượng cường đại. Bản về thực lực chân thật, đại khái tương đương với thế tôn nhị kiếp cường giả. Thanh đồng bạn viết chưa nói Nó không ngừng mà luyện hóa ma thần bổn nguyên, rất nhanh kia bổn nguyên liền từ một tòa mấy ngàn trượng cao nguy nga ngọn núi, giảm bất đến trăm trượng. Thế Tôn nhị kiếp. Hứa Dương nhíu mày, hắn thực lực bây giờ, đối kháng Thế Tôn sơ cảnh cũng giả, còn có thể hơn một chút, nhưng đối phó với một kiếp Thế Tôn, tiểu lực bất tầm tâm. Nay thần trùng có Thế Tôn nhị kiếp lực lượng, hắn hơn thì không cách nào đối kháng. Không cần bày biện một ít phó khẩu mật, ngươi cho ta tranh thủ thời gian, ta dọn ra tay, đã giúp ngươi thoát thân. Hiển nhiên, Thanh đồng bạn cũng không đối phó được thần trùng, nhưng có thể trợ giúp Hứa Dương chạy trốn. Hứa Dương hít vào một hơi, bị Thanh đồng bạn hãm hại một đạo Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, đối với thần trùng tí nào, hắn cũng là cực kỳ khẩn cầu. Trông lên bí thuật, mở ra. Hứa Dương hơ thở, trong nháy mắt dữ dội tăng tới rồi có thể so với thế Tôn Sơ cảnh cường giả trình độ, hắn thét dài một tiếng, một cái đại địa chi quyền, tách không gian kích đi qua đó, trong hư không tuôn ra một đạo chói mắt vàng tấn cầu vồng. Thần trùng chít chít gọi một tiếng, âm điệu bén nhọn vô cùng, kích thích cầm đi Hứa Dương màng nhĩ phát đau. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương thấy, thần trùng khổng lồ thân thể hơi ngắt một cái, sáu con lệ chi huy vũ, hướng vàng tấn cầu vồng đòn đánh. Oeng! Một tiếng lôi âm bạo chấn. Hứa Dương thân thể kịch liệt rung động, về phía sau bay ngược ra hơn 10 dặm, thậm chí đụng vào một viên chu vi trăm trượng mô hình nhỏ vững chắc, đem vững vàng đụng nổ tung. May nhờ Hứa Dương Kim Cương bất hoạt thân luyện đến đại thành cảnh giới, thôi vận dưới, toàn thân giống như hoàng kim núc thành, lúc này mới tiếp nhận được này cổ mạnh mẽ phản kích lực lượng. Bất quá, hắn cũng là cổ họng mòn mỏi, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Đẩn. Thanh đồng bản bùm bùm địa viết chữ dạy dỗ, cho là lĩnh ngộ tổ cực lực lượng pháp tắc rất rất giỏi. Thân trung đại não diễn biến thân thể khổng lồ như vậy, lực lượng khả năng yếu đi sao? Đối mặt thực lực vừa xa của mình cương địch, ngươi nhưng cố ý đi đụng nó sở trường, thật là quá đần. Hứa Dương hít vào một hơi, thanh đồng bạn nói không chứng nghe, bất quá nhưng cho Hứa Dương rõ ràng chỉ điểm. Trong cơ thể hắn màu xanh phong cực huyền lực vận chuyển, phong hành pháp tắc thi triển ra, cả người biến ảo thành một cỗ màu xanh cơn gió mạnh, vòng quanh thần trùng thân thể liên tục không ngừng mà tập kích quấy rối. Hứa Dương mỗi lần bắn ra một ngọn gió lưỡi dao, Tiểu nhanh chóng bỏ chạy, phản phất biến thành một cái bóng. Gây phong hành pháp tắc ly ảnh huyền thuật, mới thật sự là ly ảnh huyền thuật. Thân trung đại não diễn biến thân thể vận mẹo vũ điệu, một cây lệ chi, lại có dỗ như ý, kết thành một mặt gió thổi không lọt cử lưỡi. Tướng Hứa Dương biến thành màu xanh cơn rõ mạnh, vào đầu bộc rơi. Đối phó tốc độ kỳ khoái đối thủ, thân trùng giống như trước không sợ hãi. Đáng chết, mắt thấy sẽ bị bắt, Hứa Dương một tay vung lên, đầu ngón tay quang mang chớp rượu, một đạo vô thanh quang nhận, đón phía trước lễ chi cự lưới, đột nhiên bắn ra, vững vàng đem bên trong một cây lễ chi chặt đứt. Cầm đi cái này khe hở, Hứa Dương trên người thanh quang liên nhiễm, cấp đường mà chạy. Thân trùng bạo độ rồi, nó sáu đối với khổng lồ mắt kép, đồng loạt nhìn chăm chú hướng Hứa Dương. Trong đáy mắt, 12 đạo lạnh như băng sát tuyến, tướng Hứa Dương kích bắn đi, cơ hồ ở trong đáy mắt, đả Hứa Dương đóng băng, hóa thành một khối tượng đá đã quên nói cho ngươi biết, hư không thần trùng bản thân cũng là đầy đủ nhiều vô cùng thổ tính, từ trong con ngươi bắn ra đống băng sạc tuyến, là nó một đại sát khí. Thanh đồng bản luyện hỏa ma thần bổn nguyên thời điểm, cũng không quên hướng về phía Hứa Dương viết chữ nói liên miên tần nhẫn. Không nói sớm. Thủy diện tính ba động, từ tượng đá bên trong truyền lại ra, nhưng ngay sau đó tượng đá bên trong, hiện ra từng đạo tinh mịn tiếng vỏ ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bò đầy cả đồng tượng đá. Rắc rắc phần phần một thanh âm vang lên, tượng đá nghiền nát, Hứa Dương thân thể bên trong, lôi cuốn hùng hực sức họa, thoát khôn ra. Quy 2 chương 1476, phá tinh không thoát khỏi ảo cảnh. Chương 1476, phá tinh không, thoát khỏi ảo cảnh. Mặc dù thoát khốn, Hứa Dương vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa kia 12 đạo lạnh như băng xạ tuyến bắn ra, nhất định là ẩn chứa băng cực đông lại pháp tắc. Hứa Dương thậm chí có một loại linh hồn cũng bị đông cứng tạm nhác, may nhờ hắn có xích cực thiên viêm, lấy hỏa dung băng, lúc này mới triệt tiêu đông lại pháp tắc kinh khủng uy lực. Nếu như thần trùng ở Hứa Dương bị đóng kết thời điểm, đi thêm công kích, Hứa Dương có thể bị vô lực ngăn cản. May mà này thần trùng đại náo cho là Hứa Dương trúng đông lại ánh sáng, đã vô lực thoát khốn, liền bỏ lại Hứa Dương, muốn đi đoạt lại ma thần buồn uyên. Lúc này mới cho Hứa Dương giải phóng thời gian. Thực lực có thể so với thế tôn nhị kiếp thần trùng đại não, đứng là không phải là Hứa Dương hiện giai đoạn có thể đối kháng tồn tại. Còn có một chút thanh đồng bạn không có nói rõ, đó chính là cùng giai dưới tình huống, thần trùng chi thân thể lực chiến đấu, nếu so với người bình thường tộc mạnh ra quá nhiều, bởi vì tính mạng của nó tầng thứ cực cao, thân thể gần như hoàn mỹ, căn bản cũng không có bất kỳ nan bản. Thần trùng đại não ở phát hiện Hứa Dương thoát khuôn sau, chít chít điên cuồng gào thét, đột nhiên vung lên khủng lỗ đỉnh đầu, một cái đường tính ngàn trượng khủng lỗ khẩu khí, tầng tầng lớp lớp kéo dài tới ra, nhắm ngay Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng đột nhiên xẹt qua khủng lô cảm giác nguy cơ, bị thần trùng khẩu khí to lớn hắc động nhắm ngay, đọ chấn huyền pháp trong tầng thứ 2 đệ bát tọa tế đàn, vị kia ám cực thế tôn toàn lực thi triển thôn phệ hắc động, còn muốn kinh khủng. Một tiếng gào khét, thần trùng chợt hít một hơi, một khối bàng bạc khôn cùng kinh khủng lực hấp dẫn lượng, từ miệng khí trung sông ra. Chí tôn dung lô, chân thủy giới, kim cương bất hoại thân. Hứa Dương cười têu một tiếng, đồng thời thúc dục tam đại hộ thân bảo thuật, đỉnh đầu một tòa dung lô phát ra khí lạnh tường quang, trước mặt màu thủy lam kết giới bao lại thân thể. Hứa Dương bản thể, cũng nhanh chóng biến thành một pho tượng lưu ly sắc pho tượng, lực phòng ngự tăng nhiều ở hứa dương trung quanh, mơ hồ có thể thấy từng đạo khó hiểu, lấy tốc độ cực nhanh, bị hút vào thần trùng khẩu khí bên trong. Những thứ này thật ra thì không phải là cái gì tuyến hình dáng vật thể, mà là một thật nhỏ cục đá, vi bụi, vị cường đại thôn phệ chi lực dẫn động, tốc độ cao phi hành lưu lại ở dưới màu đen tàn ảnh. Ở trong đó, thậm chí có mô hình nhỏ vận thạch, cũng phá vỡ bức tường âm thanh, xông vào thần trùng khẩu khí bên trong, sau đó ù ù tiếng xé gió mới vừa vang lên. Hứa Dương tạo ra chân thủy giới, giống như là bị đại lực xé rách đi phục một loại, kéo thành một cái thật dài hình cung. Ở cung bạo nuốt hấp lực lượng dưới tác dụng, chân thủy giới rốt cục tới cực hạn, nhếch một tiếng vỡ thành hàng vạn hàng nghìn màu lam lưu quang. Ngay sau đó, La Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn dung lô, rũ xuống nhẹ nhẹ từng sợi tường quang khí lạnh, cũng ngo ngo nhanh chóng tiêu hao, bị thần trùng khẩu khí thôn vệ nhập vào cơ thể. Hứa Dương có thể cảm giác được, chỉ cần mình hơi chút thứ giản, nhất định sẽ giống như những thứ kia vẫn thạch một loại, bị hút vào thần trùng trong miệng, đến lúc đó nhất định là giữ nhiều lợi ích. Hứa Dương cắn chặt hàm răng, mặt cũng đỏ lên, hóa thành giả sắc. Hắn tâm thần truyền âm, thanh đồng bạn, ngươi rốt cuộc hoàn thành không có, ta sắp bị ngươi hạ chết. Hắc, hắc to lắm. Thanh Đồng bạn viết chữ đáp lại, chỉ thấy trong hư không, kia ma thần bổn nguyên đã tự gò núi hình dáng, dạng bất vì lòng bài tay lớn nhỏ bảo châu, cản mắt ra màu hoàng kim lấp lánh bảo quang, dạng rợn chói mắt. Thanh Đồng bạn trung bộ nứt ra rồi một cái khe hở, thoáng cái sẽ đem này màu hoàng kim ma thần bổn nguyên cho thôn phệ đi vào. Trong nháy mắt, thần trùng đại não diễn biến côn trùng thân thể, ngẩn ngơ. Nó không nghĩ tới, lại cùng ma thần bổn nguyên mất đi liên lạc. Điều này cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng ngay sau đó thần trùng đại não diễn biến côn trùng thân thể, tiu nổi giận tiếng rít, từng đạo lệ chi điên cuồng vũ động dọc theo người rõ về kia kẻ chủ mưu, Thanh Đồng Bàn, phối phối đi qua đó. Tiểu Huyền tử, chuẩn bị xong, chúng ta muốn rời đi. Thanh Đồng Bàn viết chữ nói, đồng thời hợp lại ra khỏi một bộ khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Thân trung tùy náo làm sao lấy? Hứa Dương vội vàng hỏi, ngươi chẳng lẽ ở đùa bỡn ta? Điều này sao có thể? Tiểu Huyền tử ngươi thả một trăm tâm. Thanh Đồng Bàn lăng không bay múa, từng đạo phù văn ấn ký từ phía trên bắn ra, khảm vào quanh mình vũ trụ tinh không. Xuân sao, phản phất dùng sức đánh nát một cái gương, này tấm vũ trụ tinh không ảo cảnh, từng mảnh nứt. Cùng lúc đó, Thanh đồng bạn phía trên lần nữa bắn ra ba đạo phong cách cổ xưa phù văn, lẫn nhau câu liên, nương tụ thành một thành tiêm thứ, nhắm ngay thần trùng cuốn tới được trong đó một cái lễ chi đâm đi. Kết quả, vừa một tiếng đánh nát gương một loại tiếng vang, thần trùng kia cứng rắn vô cùng lễ chi, ở nơi này trôi phù văn tiêm thứ lúc trước, hẳn là trong như gương tử loại vỡ vụn ra. Mà ở những thứ này biểu tượng vỡ vụn sau, thần trùng lễ chi nguyên bản bộ vị, lộ ra một đoạn mập trắng súc vừa, giống như là mới vừa thoát xác gấu ve một loại. Tiểu Huyên tử, còn lo lắng cái gì? Đó chính là thần trùng đại náo xuất tu, vội vàng khử thủ tùy náo. Chú ý không cần nhiều lấy trình cho hoàn toàn thức tỉnh thần trùng. Thanh đồng bạn nhanh chóng viết chữ. Hứa Dương không đợi nó phân phó, trực tiếp vọt tới, một đạo vô thanh pháp nhận, giơ tay bay ra, trực tiếp chém chúng thần trùng đại náo xúc tu cuối cùng. Luôn luôn không có hướng mà không lợi vô thanh pháp nhận, ở chém chúng thần trùng vỏ đại náo sau, lại giống như là lâm vào vũng bùn một loại, phong duệ pháp tất đặc hiệu, phần lớn cũng bị chống lại. Dĩ nhiên, Hứa Dương cũng không phải là đồ lao vô công, hắn rõ ràng địa thấy, thần trùng đại náo xúc tu cuối cùng bị quang nhận cắt đến bộ vị, xuất hiện một tia cái nước, nhiều tia nhũ bạch sắc chất lỏng xung ra. Hứa Dương bảy tay trái mở ra, Năm đạo hắc sát gám cực phủ văn nhanh chóng xoay tròn, một cô nuốt hút lực lượng xung đột ra, nhất thời kia nhiều tia trắng sữa chất lỏng bị áp lực cuốn động, hướng hứa Dương phương hướng bay tới. Thần trùng đại não diễn biến côn trùng thân thể, tức giận hí dài, nó bỏ qua thanh đồng bạn, khổng lồ khẩu khí nhắm ngay những thứ kia trắng sữa chất lỏng phương vị, chợt khẽ hấp. Hứa Dương mới vừa lấy ra sổ trích bình ngọc, thu nhập rồi ba đạo nhũ bạch sắc chất lỏng sở tạo thành dây nhỏ, còn chuẩn bị thu nhiếp càng nhiều là lúc, ưu cảm thấy trước mặt áp lực tăng vọt, còn lại mấy đạo nhũ bạch sắc chất lỏng đều bị thần trùng thu hồi. Đi mau, nếu không thần trùng chân chính thức tỉnh thì phiền toái thanh đồng bạn viết chữ, nhưng ngay sau đó càng nhiều là phong cách cổ xưa phù văn, khảm vào chung quanh vũ trụ tinh không, liên tiếp đánh mắt ảo cảnh, tạo thành một đạo phát sáng môn hộ. Hứa Dương không đên thanh đồng bạn nhắc nhở, trực tiếp nắm lên trước mặt ba chiếc bình ngọc, nhanh chóng xông vào quang trong cửa, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, thần trùng to như thiên trụ cái đôi lớn, tức giận rút ra đánh, đem tia quang môn rút ra phân toái. Hứa Dương trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, đợi đến một lần nữa dừng hình lại sau, hắn đã thoát khỏi thần trùng đại não ảo cảnh, lại tới đến tầng kia quang màng ở ngoài. Giống như khổng lồ hình tròn đám mây phi cầu lập tức bu lại, Thiện Trảo Trung đang cầm Lạc Bạch Thủy Trô ở Hôi Tinh Thành hòm có tài, một bộ khoe thành tích bộ dáng. Hứa Dương rốt cục thở phào một cái, cứ việc chẳng qua là ngắn ngủn hai cái chiếu diện giao phòng, thần trùng đại náo vốn có kinh khủng lực lượng, đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Đây vẫn chỉ là thông qua phụ văn diễn biến ra côn trùng thân thể, nếu như là chân chính thần trùng bản thể, thực lực vượt thì như thế nào? Quy 2 chương 1477, sóng nhiệt nổ tung hỏa hoàn sơn mạch. Chương 1477, sóng nhiệt nổ tung, hỏa hoàn sơn mạch. Hứa Dương ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt phi cầu mềm nhung nhung màu trắng da lông cao cấp, đồng thời phân ra một luồng huyết năng, cho ăn cho phi cầu. "Tiểu Huyên tử, nơi này đã không an toàn." Thanh đồng bạn nhắc nhở, vội vàng xuống phía dưới bên phi hành, cẩn thận không nên bị thần trùng đầu chất nhảy liếm trụ. Hứa Dương gật đầu, giao thiết một tiếng xuống phía dưới bên máy đi, đồng thời hỏi, "Chúng ta lấy xuống ba giọt thần trùng Tỳ Nao, có thể hay không kích thích này đầu đại ra hỏa, khiến cho trước thời hạn thức tỉnh." "Này thật không đến nỗi." Thân chúng bản thể khổng lồ, ngươi lấy đi một chút xíu Tỳ Nao, đối với nó mà nói, đỏ con môi đinh một lời cảm giác còn muốn nhẹ. Chỉ bất quá Thần trùng bản thể khả năng có chọn nên là thân, hoặc là đánh áp, bất kể là dạng gì động tác, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hứa Dương hiểu, dựa theo Hấu niên kỳ thần trùng bản thể, có thánh đế cấp thực lực đến xem, này đầu đại gia hỏa bất kể làm cái gì vô ý thức động tác, cũng có thể để cho chúng quanh sinh linh gặp phải một trưởng hạ kiếp. Mà Hứa Dương ở bay đến thần trùng khoang miệng lúc trước, đột nhiên trùng quanh huyết động không gian bắt đầu kịch liệt rung động. "Mau!" Thanh đồng bạn giải thích nói, "Thấy tà phía dưới cái huyết động kia có hay không? Cứu từ nơi này đi ra ngoài." Đây là cái gì hoạt động? Hứa Dương cau mày thấy Này một cái huyễn động ước chừng có hơn trăm trượng, đối với cả thần trùng đầu không gian mà nói, tự quá nhỏ, không chú ý dưới tình huống, rất khó phát hiện. Vạn nhất đây là đường chết, vậy thì không ổn. Thanh Đồng bạn viết chưa nói, đây là thần trùng 12 cái xoang mũi một tròng, thông qua những thứ này xoang mũi, chúng ta có thể dễ dàng đi ra ngoài, chỉ cần cẩn thận không nên bị trong lỗ mũi chất nhảy nghiêm trọng cũng đủ. Hứa Dương lập tức hiểu rồi thanh Đồng bạn ý tứ, khẽ mỉm cười, "Tốt." Hắn trực tiếp xông vào kia sâu thẳm lỗ thùng bên trong. Phi Cầu cũng rút nhỏ thân thể, một lần nữa biến trở về lòng bàn tay lớn nhỏ, cùng sau lưng Hứa Dương. Thân chúng bản thể rung động càng ngày càng mãnh liệt. Về sau, thậm chí giống như là tiên băng địa liệt một loại. Đột nhiên vang một tiếng nổ tung vang, ở thần trùng đầu trong không gian vang lên, nhưng ngay sau đó một cỗ nắng bỏng khí lãng từ thần trùng 12 trong lộ mũi bắn nhanh ra. Trong đó một cỗ khí lãng thẳng tắp xông vào Hứa Dương chỗ ở Khang đạo bên trong. Sau lưng bắt đầu khởi động đốt người nhiên liệu, Hứa Dương trong lòng kinh hãi xoay người, lại thấy đến một đạo hùng hồn quần quần sóng lửa, rất mạnh xông về bản thân, điển chất đầy cả con thần trùng xoắn đuôi. Cẩn thận, ngọn lửa này là thần trùng tích góp từng tí một bên trong nhiệt biến thành, mặc dù không có ẩn chứa pháp tắc chí lực, nhưng nhiệt độ, kích thước cũng là cực cao. Thanh Đồng bạn vội vàng nhắc nhở. Đối mặt tốc độ này kinh người nóng bỏng sóng lửa, Hứa Dương căn bản tới không kịp trốn tránh. Hắn chỉ có thể làm một việc, đó chính là đem Phi Cẩu, Hôi Tinh Thạch Hổm quan tài đồng thời ôm lấy, đỉnh đầu cự trọng thiên cung, Thần Hóa Kim Cương Bất Hoại Thân Lưu Ly Chi thân thể, vướng vào ngăn cản của nhiệt lưu này. Thình thịch ảnh. Hứa Dương cảm giác mình giống như là trong nham thạch cổ động một cục đá, thân bất do kỷ, chỉ có thể bị co giữa đến không thể biết phương xa. Cũng may hắn hiểu được, chỉ cần kiên trì. Hắn cuối cùng kết quả chính là bị phun ra thần trùng xoang mũi lối đi, trở về ngoại giới. Xong. Tất ở này cổ to lớn nhiệt lưu bên trong, Hứa Dương cự trọng tiên cùng đang không ngừng đi co rút lại, về sau, thậm chí từng tầng từng tầng tầng điệu tiêu tán mở ra. Mà không trông non Hứa Dương như thế nào thúc dục chân thủy giới phòng ngự, ở nơi này bảng bạc mênh mông nhật lưu trước mặt, chỉ có thể là như muỗi bỏ biển, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng không có, đã bị cháy pha vỡ. Hứa Dương chỉ có thể gắt gao ôm lấy Phi Cẩu, về phần hô hô tinh thạch hòm có tài, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thanh đồng bạn theo lời cực kỳ khó khăn hư hao đã tính, hy vọng sẽ không bị này cổ nóng bỏng viêm lưu sợ vỡ tung. Hứa Dương trên người áo bị nhanh chóng cháy xé xẻ, sau đó liền mục thể của hắn Lưu Ly sắc kim cương bất hoại thần, tại này cổ kéo dài dưới nhiệt độ, cũng dần dần biến sắc, gần như nám đen. Đau nhức khó nhịn, Hứa Dương lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu được, đồng thời không ngừng mà thôi vận thủy cường lực, ở trong người vận chuyển, duy trì dưỡng khí trong cơ thể, miễn cho bị tươi sống nướng thành tro khô. Hứa Dương trong lòng, vượt qua cực kỳ dài dòng sau một khoảng thời gian, hắn dần dần cảm giác không thể tiếp tục được nữa thời điểm, bỗng nhiên quanh thân áp lực chợt nhẹ, cả người giống như đằng vân giá vũ, phóng lên cao. Hứa Dương giống như là một mũi tên, bị tốc độ cao bắn ra ra, xông thẳng lên trời. Chúng quanh hỏa diễm lực lượng, ở nhanh chóng giảm bớt, Hứa Dương rốt cục mà mắt Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên bị này cổ to như lưu vọt tới trời cao. Phía dưới còn có quần quần khói đen cùng vô cùng dữ dẫm, từ một ngọn núi đồi bên trong quần quần không dứt địa phun ra ra. Thì ra là như vậy, thần trùng xoang vui phụt lên bên trong nhiệt, lại tạo thành một ngọn núi lửa. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, không hổ là Âu niên kỳ liền có thể cùng Thánh đế tranh phong cường đại sinh mạng thể, loại này mạnh mẽ thân thể, hoàn toàn vượt quá loài người tưởng tượng. Song đây chỉ là bắt đầu, cách đó không xa, vừa một đạo hỏa diễm cổ sáng phóng lên cao, phun ra quần quần viêm lưu cùng nám đen quy mù. Vừa một ngọn núi lửa bộc phát, ngay sau đó, chính là đệ tam tọa, đệ tứ tọa chứa nhiều núi lửa, tạo thành một cái cự đại vòng tròn núi lửa mang, đem nữa bầu trời tế, nhuộm cầm đi một mảnh lửa đỏ, tươi xinh đẹp vô cùng. Ta hiểu được. Hứa Dương nhanh chóng triển khai bản đồ, đây là một phân được từ thiên cơ bí cảnh, vô cùng tận kẽ doanh châu các nước tổng đồ. Hứa Dương ngón tay một đường tại trên điệu đồ hoạt động, cuối cùng dừng hình ảnh ở trung bắc khu vực, nơi đó chính là Liệt Sơn Thượng Quốc phía đông, địa danh gọi là Hỏa Hoản Sơn mạch. Nay đầu ấu niên thần trùng thân thể, đầu ở Liệt Sơn Thượng Quốc phía đông Hỏa Hoản Sơn mạch, thân thể nhưng kéo dài tới đến Tây vực Hama, lớn quả thực rùa người. Hứa Dương thở dài nói, nay có cái gì kỳ quái? Trưởng thành thần trùng Bàn lui là được hóa thành một viên tinh thần. Mặc dù không bằng thiên huyền thế giới chỗ ở tinh thần lớn, nhưng ít ra so ra mà vượt doanh châu lớn nhỏ. Ở thần trùng đại não biến ảo trong tinh không, ngươi nhìn qua thần trùng thân thể, thật ra thì có thể làm tham chiếu. Thanh đồng bạn viết chữ giải thích. Liên Sơn thượng quốc Tây vực hoang mạc, lưu sa chi huyết cửa vào. Trên trời cao, hai ba nhân mã sa sa rằng co. Trong đó Nhất Vương, trên mặt đều có được phong cách cổ xưa tộc văn, hiển nhiên là ngự thú tộc cường giả. Mà đội thành ngoài Nhất Vương, còn lại là toàn thể thân mặc hắc bào, đem thân thể che phủ niệm tính thức, chính là minh tộc cao thủ. Hai hai tộc dẫn đội cường giả cũng là vượt qua thế tôn nhất kiếp sau này cao thủ. Hứa Dương ở Lưu Sa Chi trong huyễn thăm dò, cũng xài hơn 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hai tộc thế tôn cường giả lại có một phần khôi phục xuất thủ lực lượng. Mà ở này sau, bọn họ đã bị tộc chủ phái đến Lưu Sa Chi huyễn tìm kiếm chí quan trọng yếu thần vật. Nữ thú tộc ban đầu bị Hứa Dương âm thầm cứu đi khất khí, đã đem minh tộc đánh lén chuyển tình, hướng trong tộc tác bẩm báo. Hai đại hoang dã dị tộc trong lúc nhất thời có chút hết sức căng thẳng. Chỉ chờ thần vật xuất thế, sẽ phải bắt đầu một cuộc đại chiến. Ừ, đây là cái gì động tĩnh? Hai bên cường giả Đông Lạc nhìn về phía phía dưới Lưu Sa Chi Huệ, chỉ nghe từng đợt một mực từ dưới đất truyền lên ra. Uy 2 chương 1478, báo cáo lên Hải tộc Viện quân. Chương 1478, báo cáo lên Hải tộc Viện quân. Xong, mọi người ở đây lòng tay lắng nghe lúc, Lưu Sa Chi trong huệ chợt dâng lên tảng lớn tảng lớn cát bụi, xông thẳng trời cao. Chẳng lẽ là báo cáo? Tới chỗ nơi hai tộc cương giả, trước đó cũng tìm tòi không ít tin tức, Lưu Sa Chi Huệ 400 năm một lần báo cáo, bọn họ cũng có nghe thấy. Người bình thường nói vẻ biến thành báo cáo, ở nơi này chút ít cường giả xem ra, bất quá là hơi chút ác liệt một chút tự nhiên hoàn cảnh thôi. Ở vũ trụ trong hư không, những thứ này cường giả cũng có thể duy trì sinh tồn, huống chi là nơi này. Thái Cương Thế Tôn, có chút kỳ quái à, ở bão cắt bên trong, tại sao còn có một cái điểm đỏ? Đến, sợ rằng có hơn ngàn và nhiều. Có một tên huyền hoàng cao thủ trầm giọng nói. Lự thu tộc cầm đầu thế tôn nhất kiếp cường giả, tên là Cận Thái Cương, hắn cũng là ngày hôm trước mới vừa vận khôi phục thực lực. Được nghe lời ấy, Cận Thái Cương vận đủ mục lực, hướng kia quần quần cắt bụi bên trong nhìn lại. Nay vừa nhìn dưới, Cận Thái Cương nhất thời trong lòng kinh hãi. Hắn ngắm nhìn một phía, lớn tiếng quát, mọi người để phòng, chuẩn bị lên đệ. Cùng lúc đó, Minh tộc vị kia thế tôn nhất tiếp cường giả Minh Nguyên cũng hạ chiến đấu ra lệnh. Từng đạo lường lấy quá mang, phóng lên cao, hai bên huyền hoàng cường giả không hề nữa thu nạp khí thế, mà là đem lực lượng không có chút nào giữ lại điệu hiện ra, tạo thành từng vòng các màu huyết lực màn hà quang. Ông ngoong, Khổng Lô Vũ cánh thanh âm, từ bao cát bên trong truyền ra, trong giây lát, vô số đầu hai tròng mắt huyết hồng, chứng một người cao châu châu, vô cánh bay ra, hướng cao giữa không trung hai tộc cường giả đành tới. Đây là cái gì quái vật? Trong đó một gã rựa vào là tương đối gần huyền hoàng cao thủ, tiện tay vung ra một kích, bổ chúng trước mặt hai đầu châu châu. Song, theo dự đoán một đao bốn đoạn cảnh tượng không có xuất hiện, kia hai đầu châu chấu chỉ là thân thể hơi hơi sáng ngời, vẫn là hướng cái này huyền hoàng cao thủ đánh tới. Sắc bén ngoàm kìm vung lên, huyền lực màn hào quang tán mỡ, nhưng ngay sau đó hai đầu châu chấu nhảy vào nải tên huyền hoàng cường giả bộ mặt, mở ra xấu xí khẩu khí không ngừng tán xé. A, không chỉ là nải một vị huyền hoàng cao thủ, những khác không ít huyền hoàng cường giả đều ở cùng một thời gian, bị châu chấu tập kích. Sơ ý dưới sự khinh thường, hơn 10 vị huyền hoàng cường giả tại chỗ vẫn lạc. Là... Gây tổn, lũ thú tộc chuyến này thủ lĩnh Một kiếp thế tôn cận Thái Cương cả người lóe lên kim mang, một quyền ngang trời, đem trước mặt châu chấu bảy đánh tan. Song mắt của hắn mâu cũng là hành động co rút lại, chỉ là bị hắn quyền phong chính diện oanh trong hai đầu châu chấu nổ tung thành bụi mù tản đi, những khác bị đánh bay châu chấu, chẳng qua là thân thể hơi chấn động, nhưng ngay sau đó tiếp tục hung hãn không sợ chết địa lệnh tới. Lưu sa chi huyết bầu trời, đến không hết châu chấu bảy, ở bao cắt vung lên ngập trời trong bụi mù, hóa thành một cỗ khủng lồ màu vàng thủy triều, đem hai trong tộc sở hữu cự giả, toàn bộ tịch quyển ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, cương lực đụng nhau thanh âm Căn xế chớ tướp thanh liên miên không dự, thỉnh thoảng có mưa máu bay lả tả, cùng với tàn chi cột tay từ không trung rơi xuống. Hứa Dương lưng đeo hôi tinh thạch hòm quan tải, trên không trung chậm rãi phi hành. Hắn mặt bên bay, mặt bên vận chuyển khí huyết, chữa trị bị nướng nám đen thân thể. Từng cục chết héo lao ra chốc ra, thôi có vẻ non mềm mới ra dài ra. Ước chừng phi hành nửa ngày thời gian, Hứa Dương bản thân chữa thương là được công kết thúc. Chỉ bất quá, Hứa Dương sờ sờ bóng loáng da đầu, lắc đầu cười khổ. Ở núi lửa phun trào thời điểm, hắn thân thể cũng bị nung cháy, nào có dư lực bảo vệ đầu tóc không chỉ có là đầu tóc, ngay cả lông mày cũng là bị ngọn lửa cháy cầm đi không còn một lống, cả người quần áo cũng một tí không giữ thừa. May nhờ Hứa Dương nhẫn chữ vật trong có đồ dự bị quần áo, nếu không cũng chỉ có thể chạy trần truồng. "Hứa Dương, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao làm?" Thanh đồng bạn viết chữ hỏi thăm. "Ta tính toán đi trước Thiên Tỉnh Bí Cảnh, nhìn một chút thải lý các nàng, đồng thời đem sư phụ hồi tinh thành hồn quan tải cho an trí tốt." Hứa Dương nói, "Nếu như có thể mà nói, ưu gặp một lần Thiên Tỉnh Bí Cảnh thế tôn, nghiên cứu một chút doanh châu thế cục, cùng với sau này ứng đối kế sách." Đang khi nói chuyện, đột nhiên Hứa Dương trên mu bàn tay tiên nhãn phù khẽ chấn động. Hứa Dương đưa vào một cỗ huyễn lực, nhất thời hư ảo hình ảnh phóng ra. "Là ngươi?" Hứa Dương trong lòng vui mừng, trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh. Xuất hiện ở màn sáng phía trên, chính là Hứa Dương ở Tiên Ma Chi lộ thượng, gặp phải cái kia bảy kình sa tộc cường giả. Bọn họ vốn là thần thử dưới trướng, sau lại thần thử bị Hứa Dương chém giết, thải lý không giải thích được địa chiếm được những thứ này kình sa tộc cường giả thân thuộc. Hứa Dương chọn lên cho cầm đầu kình long nguyên soái, để lại một bộ truyền âm trận đồ, mạng kình sa tộc trừ cường giả dọc đường tu nạn hải tộc tiệm ra những thứ kia nguyện ý gia nhập thải ly thần thử giễu chướng hải tộc, theo dệt thành quân đội, làm một cố tuyệt cường trợ lực, bệnh định doanh châu là cũ. Đây cũng là Hứa Dương đã từng đối với Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Nghiên theo lời việc quân, chỉ bất quá lúc ấy còn không có tin tức truyền đến, Hứa Dương cũng không đem nói quá với toàn. Man sáng phía trên Kình Long Nguyên Soái, hướng Hứa Dương không mình hành lễ, thuộc hạ Kình Long, bái kiến Hứa Dương đại nhân, cũng hướng Thải Ly đại nhân vấn an. Hắn ngo dao giác, hiển nhiên đối với Hứa Dương chùy lùi hốt rất là kinh ngạc. Thải Ly không ở chỗ này, ngươi hướng ta hồi báo cũng đủ. Hứa Dương ho khan một tiếng, nhất thời Kình Long Nguyên Soái rất là bất điệu. Ánh mắt không hề nữa hướng Hứa Dương đầu chọc thượng đánh giá. Bẩm báo Hứa Dương đại nhân, ngài phân phó tụ lại tổng nhân, biên chế quân đội ra lệnh, thuộc hạ đã hoàn toàn làm theo. Không chỉ có La Phi ngư tộc, Hải Sa tộc, ngay cả phía Sau Bạch tộc tộc, Kiếm Nữ tộc, Hải Quy tộc, Ngũ Thập tộc cũng có không ít tộc nhân nguyện ý gia nhập. Đây đều là Thải Ly đại nhân nhận lời, mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hứa Dương biết, ban đầu Thải Ly từng nói, những thứ kia biểu hiện xuất sắc, lập nhiều chiến công hải tộc, sẽ bị ban thưởng hạ vạn thần chi vương thần lực hạt giống, trở thành tuân biện giả xoa, thậm chí là cao cấp hơn các hải tuần quân. Xem ra, lực lượng cường đại Đối với hải tộc mà nói cũng là vô cùng thân cẩu. Tổng cộng 7 đại tộc quần, tại sao ngươi chỉ nói 6? Hứa Dương hỏi. Hắn biết Kình Sa tộc thân thể thực lực mạnh vượt qua, nhưng người trong tộc đến quá ít, cho nên không có ở đây 7 đại tộc quần Hà Ngũ. Cuối cùng một cái đại tộc là Nhân Ngư tộc, Kình Long Nguyên xoé bẩm báo nói, cái này tộc quần xưa nay tiểu cao ngạo từ phần thượng, cùng những khác 6 tộc rất ít lui tới, đối với vị đại vạn thần chi vương đã từng có nhiều bất tính. Thượng một đời thần thử đại nhân đã từng muốn trừng phạt Nhân Ngư tộc, chỉ bất quá chẳng biết tại sao hủy bỏ kế hoạch. Hứa Dương gật đầu, Nhân Ngư tộc cũng là hắn cùng với Thải Lị ở đi tiên ma chi lộ thời điểm Một người duy nhất không có phái người nên đón tộc quân. Bất quá, có thể có lục đại tộc quân phái người tham gia đại chiến, đã là một cốt không nhỏ trợ lực, Mấu Chốt Tửu muốn nhìn thấy đây tập hợp bao nhiêu người đội ngũ. Kình Long, lục đại tộc quân, hơn nữa Kình Sa tộc, tổng cộng có bao nhiêu người gia nhập thần điện quân đội? Hứa Dương hỏi. Cùng sở hữu hơn một vài người, Kình Long nguyên soáy nhìn lén Hứa Dương sắc mặt, nhanh chóng bổ sung nói, bất quá, những người này cũng là riêng của mình trong tộc tính gia thượng dũng sĩ, mời Hứa Dương đại nhân yên tâm. Uy hai chương 1479, thần vật mê bối toán vô công. Chương 1479, thần vật mê, bối toán vô công. Tình Long thấy Hứa Dương trầm mặc, đánh giá sai Hứa Dương tâm ý, cho là Hứa Dương phải không mãn. Hắn nào biết đâu rằng, Hứa Dương là trong lòng kiếp sợ, nhất thời không có kịp phản ứng thôi. Hơn một vài người, hơn nữa cũng là riêng của mình trong tộc Dũng Sĩ. Hứa Dương đối với các đại tộc quân vẫn tương đối hiểu rõ. Cứ lấy Phi Ngư tộc làm thí dụ, Phi Ngư tộc sĩ binh thân thể, vượt xa người bình thường tộc Huyền Hoàng. Cho dù bọn nó không thông hồi lực, kia cũng không sao, một đối một, một cái Phi Ngư tộc sĩ binh, lực chiến đấu tuyệt đối so với được với một nhân tộc bình thường Huyền Hoàng sơ kỳ. Cho dù này một trong vạn người chỉ có 1 phần 10, có 1 phi ngư tộc sĩ binh lực chiến đấu, đó cũng là một cái khó lường mấy chữ, này tương đương với hơn 1000 vị huyền hoàng cao thủ. Các ngươi hiện ở phương nào?" Hứa Dương hỏi. "Hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, chúng ta đã từng nhóm ngồi quỹ truyền, đi tới Bạch Lưu thượng quốc biên cương. Cẩn tuân phân phó của đại nhân, chúng ta này hơn 100 người, một mực bờ biển đợi chờ ra lệnh, không có người nào tự ý tự rời đi." Tại chỗ đợi lệnh, đây cũng là Hứa Dương trước thời hạn hạ đạt ra lệnh, hắn lo lắng những thứ này hải tộc mất đi yếu tố, có chạy đến doanh châu các nước chúng, hỏa loạn tứ phương. Như vậy đối với nhân tộc mà nói, nhưng là sâu nặng thái nạn. Thửa Dương nhưng ngay sau đó nói, "Tốt, các ngươi cần phải tại nguyên chỗ chờ trục, không thể tự tiện tiến vào nhân tộc cứ vực, tránh cho khiến cho xung hoảng. Ta sẽ lập tức đi trước, đem bọn ngươi tiếp ứng trở lại." Thửa Dương chủ yếu là lo lắng, những thứ này hải tộc kiệt ngao bất tuần, nếu như thời gian dài để cho bọn họ trú đóng ở một chỗ, sẽ khiến bất mãn tà họa bọn hắn, tiến tới kháng mệnh họa loạn nhân tộc các nước. Thửa Dương không biết là, những thứ này hải tộc ngay từ lúc nửa tháng trước tiểu đã đi tới Bạch Lưu thượng quốc biên cương hải vực, Kình Long Nguyên Soái cũng chính là ở nửa tháng trước, liền hướng Hứa Dương gửi đi tin tức báo cáo. Chỉ bất quá Lục Bội Hứa Dương thân ở Lưu Sa chi huyện, thần trùng trong cơ thể tự thành không gian, không cách nào nhận được bất kỳ truyền tin thôi. Những thứ này trong hải tộc, đúng là có tính tình tàn bạo thân thể, nhưng bọn hắn đối với vạn thần điện nhất mạch, nhưng là phi thường sợ hãi kính ngưỡng, cho nên có thể an ổn địa sống ở biên hoang đất cằn sỏi đá. "Đa tạ Hứa Dương đại nhân." Kình Long Nguyên xoè nói. Nhưng ngay sau đó, Hứa Dương lấy ra Phá Thiên thần toa, xuyên qua không gian, trực tiếp chạy tới Bách Lưu thượng quốc biên cương hải vực, nên đón nảy một nhóm hải tộc đại quân. Ngự thú tộc bí cảnh bên trong, tộc chủ Cẩn Trấn Đình ngồi cao chủ vị, cau mày nhìn về phía trước mặt Cẩn Nguyên. Ở bên cạnh hắn, một tờ ghế lưng cao thượng, còn ngồi một cái râu tóc thuần trắng, nhắm mắt dưỡng thần lếu giả. Cận Uyên, chuyện gì xảy ra? Chẳng những cận lệ bọn họ không có nhận được, bên cạnh ngươi mười mấy tinh anh tổng nhân, cũng toàn bộ cũng chưa có trở về. Chỉ còn lại ngươi một cái. Còn có? Trên người của ngươi đạt thường, là chuyện gì xảy ra? Cận Chấn Đình quát hỏi. Cận Uyên thế tôn sắc mặt có một tia tái nhợt, trên người của hắn còn có một đạo đạo vết thương, màu vàng pháp tắc dị lực chiếm cứ trên của hắn, làm hắn khó có thể tự lạnh phục hồi như cũ. Bẩm báo tộc chủ, Cận Ký nói là sự thật. Chúng ta ở Lưu Sa Chi trên huyết không, đúng là thấy được minh tộc cao thủ, bọn họ giống như chúng ta, thật giống như cũng đang đợi thần vận xuất thế. Cho nên, chúng ta hai bên đều ở Lưu Sa Chi trên huyết đối không chỉ, bởi vì làm đối thủ bên trong cũng có một kiếp thế tôn. Vĩ ổn thỏa khởi kiến ta tiểu không có động thủ. Cận Nguyên nói, như thế xem ra, Cận Ký nói là thật, minh tộc đúng là phái gia tinh huyết, giết chóc ta ngự thú tộc người, còn y độ cấp đoạt thần vận. Cận Chấn Đình nặng nề vô bản, ở phía trên để lại một cái rõ ràng dấu vết. Kia trên người của ngươi đã thương, cũng là minh tộc người gây nên. Cận Chấn Đình hỏi, chỉ bằng một cái minh tộc một kiếp thế tôn, có lẽ không đem thương thế của ngươi thảm hại như vậy. Chẳng lẽ còn có những thứ khác minh tộc cao thủ, tiềm phục tại trác? Không phải là. Cận Nguyên nói, cũng không phải là minh tộc hạ thủ, mà là Lưu Sa Chi Việt, xẻ ra báo cát. Cận Nguyên trên mặt vẫn có chút sợ hãi, hắn đem ngay lúc đó cảnh tượng, chút nào cũng không giấu giếm địa nói cho Cận Chấn Đỉnh. "Hồ đồ." Cận Chấn Đỉnh nói, "Tộc ta trước đó bắt được tài liệu, đã nói rõ Lưu Sa Chi Việt tính khủng, các ngươi còn nghĩ báo cát làm thành bình thường báo cát đối đãi?" Cận Nguyên vẻ mặt đưa đám nói, "Cũng là lỗi của ta." Cận Nguyên dù sao cũng là thế tôn trưởng lão, Cận Chấn Đỉnh cũng không tiện nhiều lời, liền dò hỏi, "Có không, có khả năng là minh tộc giở trò quỷ?" "Có lẽ không. Minh tộc người cũng bị báo cát trung khát máu châu chấu tập kích, có chừng cái kia một kiếp thế tôn cảnh giới thủ lĩnh đào thoát." Cận Nguyên Sủy dần nói. "Thật, hắn đào thoát. Nay vừa vặn nói rõ có vấn đề. Ngươi chạy trốn là thuộc về may mắn, hắn cũng có thể may mắn chạy trốn, thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện tình." Cận Chấn Đỉnh trong mắt lóe hận ý, "Hừ hừ, minh tộc, minh tộc." Ở niệm hai câu sau, Cận Chấn Đỉnh nghiêng đầu, hướng một bên cái kia vị tóc trắng lão nhân hỏi: Tế sư trưởng lão, ngươi là hay không cũng có thể lần nữa bói toán ra kia thần vật phương vị, hay không còn ở Lưu Sa Chi trong huyện?" Tóc trắng lão nhân, cũng chính là ngự thú tộc tế sư, chậm rãi mở hai mắt ra, "Tộc chủ, lão hủ trước đó đã coi là qua, nhưng không có tìm được thần vật tung tích." "Cái gì? Không có tìm được thần vật tung tích?" Cận trấn đình lấy làm kinh hãi, thần vật không thể nào hư không tiêu thất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đó chi tiết, lão hủ cũng không biết, nhưng chỉ có thể xác nhận một điểm, thần vật đã không có ở đây Lưu Sa Chi huyện, nhẹ nhàng mà ho khan sau, tế sư trưởng lão thở dài nói, "Lão hủ cũng vô cùng nghi ngờ." theo đạo lý nói, cho dù kia thần vật bị giấu vào nhận chữ vật hoặc là bí cảnh bên trong, quẻ giống cũng sẽ có biểu hiện. Nhưng bây giờ, ta bói toán thần vật, quẻ giống thượng nhưng không có chút nào ba động, phảng phất thần vật đã không còn ở thế giống nhau. Cái này không thể nào." Cận Chấn Đình nói, "Thế sư trưởng lão, bằng không nữa tính toán." Thế sư trưởng lão lắc đầu, nhiều coi là vô ích. Bất quá, cũng là có một loại khả năng tính. Thập lam sao có thể?" Cận Chấn Đình tinh thần rung lên. "Nếu như thần vật rơi ở trong tay ta, ta có thể dùng bói toán thuật giấu giếm nó khí cơ, khiến cho những khác bói toán người không cách nào tính ra phương vị của nó." Tộc Tráng Đế sư chậm rãi nói, "Suy bụng ta ra bụng người, nếu là thần vật rơi vào minh tộc trong tay, bọn họ hẳn là cũng có xử lý giống nhau. Nghe nói minh tộc có quỷ sư nhất mạnh, am hiểu la bản định vị, cùng ta ngự thú tộc quy giáp quẻ bỏi có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta có thể làm được, minh tộc quỷ sư hẳn là cũng có thể." Cận Chấn Đình đột nhiên đứng lên, giận dữ nói, "Nhất định là minh tộc cái kia chút ít không người không quỷ đồ, ở lưu sa chi trong huyễn tính toán tộc ta binh sĩ, cướp đi thần vật, sau đó lợi dụng bí thuật đem dầu giếng, muốn từ từ phát triển, cuối cùng áp quá ta ngự thú tộc." "Hừ, bọn họ đây là si tâm vọng tưởng." Cận Chấn Đình trong điện đi qua đi lại, cuối cùng đột nhiên dừng lại, đối với Cận Nguyên Thế Tôn nói, "Cận Nguyên trưởng lão, lần này ngươi vô tội." Đi gõ vang bí cảnh chuông báo động, triệu tập sở hữu trưởng lão tới chủ điện nghị sự. Quy 2 chương 1480, mây đen lên hai tộc mật nghị. Chương 1480, mây đen lên, hai tộc mật nghị. Nhìn Cận Nguyên Thế Tôn vội vã bóng lưng rời đi, Thế sư trưởng lão trầm mặc một hồi mà, mới vừa nói nói, "Tộc chủ, ngài làm muốn cùng minh tộc khai chiến sao?" "Hừ, này cũng không trách ta, là minh tộc quá phận." Cận Chấn Đình nói. Thế sư trưởng lão một chút do dự, nói, "Nhưng là Hoàng gia Chư Thánh hội phục quang mưa trùng, minh sắc để lại tin tức, cho chúng ta Chư tộc đoàn kết nhất trí, trước đem nhân tộc hoàn toàn chinh phục. Ở mười vạn năm trước, chúng ta hoàng gia Chư tộc cũng là bởi vì nội đấu quá mức lợi hại, mới cho nhân tộc quật khởi cơ hội, vết xe đổ, phải có thận a. Cận trấn đình nghe vậy, bực tức lực lực tiêu vài phần, bất quá vẫn là có chút không cam lòng nói, nhân tộc hiện tại hơn phân nửa cơ ngực, cũng đã bị ta ngự thú tộc chiếm lĩnh, ngoài ra một nửa đã ở minh tộc dưới sự khống chế. Trừ đi những kẻ chạy trốn hoang thất, những khác lớn nhỏ phiên quốc, toàn bộ xương thần tiên công, chinh phục nhân tộc nghiệp lớn, đã hoàn thành. Còn giữ lại thiên cơ bí cảnh, thiên tình bí cảnh sẽ có hai cái thế tôn nhân vật, có thể nhảy ra hoa gì tới. Hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất chính là minh tộc, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ngươi nhìn nhìn cận thái nô trưởng lão, cận lệ bọn họ gặp vỡ, chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ điểm này. Thế sư trưởng lão lần nữa thở dài, không nói, mà ngữ thú tộc cao tầng không biết là, giờ phút này minh tộc bí cảnh, cao tầng trong lúc đã ở nghị sự, cả tòa minh tộc đại điện cũng bị nghiêm túc trầm muộn không khí bao phủ. Lần này cướp đoạt thần vật kế hoạch hoàn toàn thất bại. Căn cứ quỷ sư bài toán, thần vật đã không có ở đây lưu sa chi huyết, hơi thở hoàn toàn biến mất. Nay nói rõ ngữ thú tộc tế sư Vận dụng bí mật thủ đoạn, đem thần vật tận giấu đi. Nói như vậy, ngự thú tộc là có thể thắng được thời gian phát triển lớn mạnh, bồi dưỡng được càng nhiều là thế tôn cường giả, đè sập chúng ta minh tộc. Cao lớn vương tọa phía trên, kia cụ khủng lỗ khâu lâu. Trên dưới ngạc cốt khế chương khế hợp, lạnh giọng nói: "Không sai, trận kia báo cát đoán chừng cũng là ngự thú tộc giở trò quỷ, nếu không nghe lời, tại sao cận nguyên đệ tớ kia có chạy ra đường sống? Tộc chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải tiên phát chế nhân." Nghị sự trong đại điện, một mảnh lá hét trầm ý có tiếng. Yên Tiến lặng. Cao lớn vương tọa Khâu lâu, minh tộc đứng đầu lạnh lùng nói: "Chiến tranh đã là không thể tránh khỏi. Bất quá trước đó, muốn trước chất vấn ngự thú tộc cao tầng một phen, nói lên cùng hưởng thần vật yêu cầu. Nếu như bọn họ không đồng ý, hoặc là phủ nhận chiếm được thần vật, vậy thì khai chiến. Tộc chủ, ngự thú tộc tất nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ căn bản là sẽ không thừa nhận thần vật tổ đại, thậm chí có khả năng có bị cắn ngược lại một cái, nói xấu ta minh tộc cướp lấy thần vật. Loại này chất vấn sẽ không có bất kỳ kết quả, chúng ta không bằng âm thầm đánh bất ngờ, trước đánh giết bọn hắn mấy thế tôn cao thủ rồi hay nói. Ở minh tộc đứng đầu chấp bên, một cái cả người bao phủ ở màu đen khí trong xương ngủ tổ giả, âm trầm nói: "Minh Tiêu trưởng lão, Ngươi hiểu lầm tộc chủ chân ý, ở màu đen khí vụ nam tử minh kiêu đối diện. Lại một cái thân thể bên trong nhiều chỗ xương trắng lóa lộ thế tôn cường giả, mỉm cười nói, tộc chủ làm như vậy, chỉ là vì tương lai ở hoang dã chứ thánh trước mặt, nhiều động thủ lý do thôi. Hừ, vẫn còn là minh cốt hiểu được của ta thẩm ý, minh tộc đứng đầu lạnh lùng nói. Đánh lén cố nhiên có thể xính nhất thời cực nhanh, cuối cùng chư thánh phủ xuống này, nhất định sẽ để cho ta minh tộc thánh nhân lâm vào bị động. Bằng thực lực chân chính, ta minh tộc cũng đủ để đánh bại Ngự thú tộc, cướp lấy thân phận. Bởi vì, chúng ta có bọn họ sợ không thấu đáo bị nội tình. Bất kể là minh tộc vẫn còn là ngự thú tộc, bọn họ đều không thể tưởng tượng, kia cái gọi là thân vật, cũng chính là ma thần bổn nguyên, đã bị một khối cục gạch nuốt vào trong bụng, bắt đầu tiêu hóa. Mà đồng vô lương cục gạch chủ nhân, lúc này đang bách lưu thượng quốc biển cương, ra mắt hắn dưới trướng hải tộc đại quân. Hứa Dương đại nhân, Thải Ly đại nhân không có cùng đi. Kình Long, Kình Hổ, Kình Tượng, Kình Trọng tứ đại tuần biện nguyên soái, trông nóng lấy đợi, nhưng không có nhìn thấy Thải Ly thân ảnh. Không cần lo lắng nàng, Thải Ly hiện tại rất an toàn, các ngươi cùng ta lên đường, đi trước Hải Vân tự quốc, là có thể nhìn thấy nàng. Hứa Dương cười cười, hắn còn thật không biết, thải ly ở nơi này chút ít hảo phóng đại hán bên trong, như vậy có tiếng hy vọng. Sau đó, Kình Long Nguyên xoáy liền hướng Hứa Dương bẩm báo, lần này tụ lại các đại tộc quần, cường giả số lượng. Đầu tiên là Hứa Dương ở đảo Hảo Phong thượng kiến thức phi ngưu tộc, cùng sở hữu hơn 1000 người, trong đó 200 người thực lực hơn nửa mạnh mẽ. Dựa theo Kình Long thuyết pháp, chỉ cần trao tặng tần lực hà giống, này 200 người tựu có trở thành tuần biện dạ xoa tư cách. Nói cách khác, nhục thể của bọn hắn cường độ, ở vô địch huyền hoàng tầng thứ. Tiếp theo là hại sát tộc. Từng cái từng cái hải xà tộc cô gái xinh đẹp như hoa, chỉ bất quá Hứa Dương lại biết, các nàng kia nhìn như nhỏ yếu thân thể, hàm chứa uy vũ trầm trọng chém ngựa lớn đao mạnh mẽ lực lượng, mà đầu đầy tóc đen cũng là được ma thần lực lượng ảnh hưởng, bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành kịch độc chi xà. Những thứ này hải xà tộc cô gái, từng cái đều có vô địch huyền hoàng cấp thân thể, cùng sở hữu 100 người chừng. Còn giữ lại hơn 1000 tên hải xà tộc phái nam, thực lực sẽ phải kém hơn một bậc, bất quá sẽ vượt qua nhân tộc huyền vương thân thể lực lượng, dị thường mạnh mẽ. Nửa kế tiếp, Hứa Dương còn thấy được sinh trưởng tám con cánh tay. Trận đấu lớn chiếm ưu thế Bạch tộc tộc, cùng với Trợi xanh kiếm khách, Kiếm lưu tộc, còn có Am hiểu phòng ngự Hải quy tộc, Diễn mục cương trầm, Thiên phú là chế tạo xương ngủ Bạch tộc tổ tộc. Tổng cộng coi là xuống tới, chiến lực có thể so với Huyền Hoàn cường giả tinh anh tổng nhân, lại có 1500 người chừng. Rồi sau đó, còn muốn tính cả Kình Sa tộc. Nai chi tộc quân mặc dù người lớn tứ tất, nhưng mọi người cũng là mạnh mẽ chiến sĩ. Lần này trừ bảo vệ Vạn Thần Điện một chút lực lượng trừ bị, những khác ở không Kình Sa tộc người, tất cả đều tham gia thần điện đại quân, đi doanh châu. Về phần những thứ kia tuần hải tuần quân, lại càng hiếm có cao thủ, hơn nữa tứ đại tuần biện nguyên soái Thửa Dương bên cạnh chiến lực có rất lớn bổ mạnh. Cố lực lượng này, dùng để đối kháng ngự thú tộc, minh tộc thế tôn cao thủ, có lẽ không đủ nhìn, nhưng đối phó với hai tộc trung tầng chiến lực, cũng là không có vấn đề gì cả. Từ đó đi lên đường, đi trước Hải Vân thượng quốc, muốn vượt qua gần nửa cái doanh châu. Thửa Dương nhíu những mày, hơn một vài người, phá thiên thần toa là không thể nào chịu tải. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuất lĩnh những thứ này cường giả, hành quân gấp vượt qua các nước, đi trước Hải Vân thượng quốc thiên tỉnh mỹ cảnh. Đáng tiếc, dị tộc xâm nhập, đem doanh châu rất nhiều vực môn phá hủy, từ này giảm căn bản cũng không có biện pháp tốc hành Hải Vân thượng quốc. Mỹ mà chính là, những người này không phải là tầm thường sĩ tốt, thân thể lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tạo đội hình 43, tốc độ so với Huyền Vương, cao thủ hóa quang phi độn tốc độ không thể chậm. Nếu như không là bởi vì bộ phận hải tộc không biết bay hành, bọn họ chạy tới Hải Vân Thượng Quốc thời gian, còn có thể rút ngắn một nửa. Thửa Dương bàn tính toán một cái, từ Bạch Lưu Thượng Quốc chạy tới Hải Vân Thượng Quốc, lấy loại này hành quân gấp tốc độ, ước chừng có đi tìm 1 tháng thời gian, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Quy 2 chương 1481, hút thần thủy dung hợp tâm thần. Chương 1481, hút thần thủy, dung hợp tâm thần. Lên đường. Thửa Dương ra lệnh một tiếng thuần một vạn người hải tộc đại quân, hướng đông nam phương hướng lên đường. Ở trong chuyến này, tốc độ nhanh nhất phi ngư tộc nhân làm dẫn đường, điều tra phía trước địa hình. Kế tiếp chính là hải sát tộc, bạch tu tộc, kiếm ngư tộc chờ tác chiến chủ lực ở giữa, ô tắc tộc ở vào trung hậu bộ vị, hải quy tộc tốc độ chậm hơn, tụu sau điện hải quân. Hứa Dương còn lại là ngồi ở tứ đại hải tộc nguyên soái, riêng cho chuẩn bị hải quy lớn trong tiểu. Nay đỉnh quốc tiệu là cố định ở một đầu dài đến mấy trăm trượng khủng lỗ yêu thú, ngạc quy lưng bộ, dị thường vương chắc. Hứa Dương ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy ngạc quy, hay là đang ố lương hải thượng. Lục ấy ngặc quy đối với hắn mà nói, là suy khẩu khí là có thể giết chết hắn mạnh mẽ tồn tại, chỉ có thể nhìn lên. Mà lần này, Thứa Dương cũng là rất tùy ý địa đem ngặc quy cho rằng tọa kỵ, này đầu ngặc quy lại còn dị thường vinh hạnh. Ở lớn trong tiểu, Thứa Dương an tĩnh ngồi xếp bằng. Một tháng này, hắn cũng không nguyện sống uổng, muốn hảo hảo tu luyện một phen. Đến Hứa Dương cảnh giới này, nếu như không có ví dụ như trấn huyền tháp thế tồn tế đàn như vậy kiến thức học tập, cũng không có trong chiến đấu sinh tử một đường kết lệ, chỉ dựa vào bản thân bế quan tu luyện, là rất khó coi đến tiến bộ. Có lẽ như vậy tu luyện 1 tháng, còn không bằng trong chiến đấu một lần đốn ngộ. Nhưng là Hứa Dương đang chuẩn bị tu luyện, tôn chỉ của hắn chính là không thể lãng phí một chút thời gian. Ma minh tộc cùng Ngự thú tộc mang cho Hứa Dương uy hiếp, cũng không cho phép Hứa Dương có chút lười biếng ý nghĩ. Hiện tại một kiếp thế tồn cũng khôi phục chiến lực, đợi đến 2 tháng sau đây, hai cước tam kiếp thế tồn có thể hay không khôi phục thực lực. Đến lúc đó Hứa Dương thế tất gặp mặt đối với lớn hơn nửa áp lực. Tiểu Huyền tử, 1 tháng này lộ trình ngươi cũng không nhàn rỗi, liền định như vậy tu luyện đi quá đó." Thanh đồng bạn viết chưa nói. Hứa Dương nói, "Ta hiện tại cũng không có tốt hơn phương thức tăng trưởng thực lực, liền định lệ hành tu luyện một thời gian ngắn. Ngươi nào nói không có?" Thanh đồng bạn viết chưa nói, ngươi hiện tại, tựu có một vô cùng cơ hội tốt, có thể nhanh chóng tăng lên bản thân tâm thần lực lượng. Tâm thần lực lượng đối với chiến đấu tác dụng. Nói vậy ngươi cũng biết sao? Thửa Dương tinh thần rung lên, tâm thần lực lượng cường đại người, linh giác có càng thêm nhạy cảm, đối với huyền lực rất nhỏ thao túng cũng là mạnh hơn, huyền thuật cũng là càng thêm tinh chuẩn. Hắn dĩ nhiên muốn muốn tăng lên, ta nên làm như thế nào? Thửa Dương trực tiếp hỏi. Còn nhớ rõ kia ba dọa thần trùng tụy não sao? Thanh đồng bạn viết chưa nói, đây chính là vô giới chân bảo. Đối với tăng tiến tâm thần lực lượng, có kỳ hiệu. Chỉ bất quá, đối với người bình thường mà nói, Đó là vật kỳ độc, chỉ giáo cho, Hứa Dương nghi ngờ nói, người bình thường cùng thần trùng tâm thần lực lượng ba động không nhất trí, tùy tiện hấp thu thần trùng tủy não, có dẫn phát trong ngoài xung đột, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì đầu bạc chết. Thanh đồng bạn viết chữ nói, bất quá ngươi lại bất đồng. Người có chú hồn thuật, hơn nữa đã thành công mô phỏng đã xuất thần côn trùng tâm thần ba động, dĩ nhiên có thể hấp thu thần trùng tủy não. Hứa Dương trong lòng không khỏi vừa động. Thần trùng cương đại, hắn đã sớm được chứng kiến, một nhảy mũi cũng có thể khiến cho núi lửa bộc phát, thực lực như vậy tuyệt đối là thánh đế cấp số. Nếu như có thể thành công hấp thu thần trùng tủy não, Hứa Dương tâm thần lực lượng, thế tất có đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, thần trùng tủy não là dùng tới cứu sư phụ. Hứa Dương lắc đầu nói, ta không thể ham nhất thời thực lực tiến bộ. Sẽ đem sư phụ cứu mạng bảo dược dùng xong, nói như vậy, ta cả đời cũng sẽ không an lòng. Ai nha, Lạc Bạch thủy chỉ cần thoa ngoài da, một giọt thần trùng tủy não như vậy đủ rồi. Nhiều đứa nói, hắn căn bản tiêu thụ không dậy nổi. Thanh Đồng bản lừ nói, ngươi không phải là có 3 lọ sao? Ngươi dùng một lọ. Lạc Bạch thủy dùng một lọ, cuối cùng một lọ thu giấu đi đổ dự bị, không được sao? Hứa Dương vội vàng xác nhận nói, Sư phụ thật chỉ cần một dọn. Thanh đồng bạn tức giận địa viết chữ, một dọn tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí, ta cũng lo lắng hắn ngay cả đám dọn thần trùng tùy não cũng chịu không được. Loại này vẹn vẹn tồn tại ở trong vũ trụ vô giới kỳ trân, cho hắn dùng. Thật là lãng phí. Hứa Dương cười, vậy thì tốt. Ta làm như thế nào hấp thu thần trùng tùy não? Là uốn tóc, vẫn còn là. Thanh đồng bạn đánh ra một cái khinh bỉ vẻ mặt, uốn tóc? Thiếu ngươi nghĩ ra. Nhưng ngay sau đó nó nói liên miên cằn nhằn, mặt bên cợ trách Hứa Dương phí của trời, mặt bên đem cách dùng nói cho Hứa Dương Hứa Dương tự bảo một cái, trước là để phân phó cố kiệu phía ngoài cảnh Long Nguyên Soái, không cần ảnh hưởng tu luyện của hắn, sau đó trong tiểu cải đặt một cái nhỏ phòng hộ trận pháp, cuối cùng mới sử dụng thần trùng tùy náu. Hứa Dương lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình. Nhất thời một tia nhũ bạch sắc khí vụ từ trong bình chậm rãi thoát ra, tại trong hư không, tạo thành một cái nho nhỏ thần trùng huyết tượng, đoàn ngủ say. Đây chính là lấy từ thần trùng đại náu tùy náu. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản chỉ thị, nhẹ nhàng rót vào một cỗ thủy cực lực, hơi phát lực, nhất thời kia thần trùng huyền tượng bạo tán thành một lớn đoàn khí vụ. Hứa Dương hít thở dài, chậm rãi từ trong lỗ mũi hút vào này đoàn nhũ bạch sắc khí vụ. Cùng lúc đó, Hứa Dương hết sức thúc dục chú hồn thuật, đem tâm thần ba động, điều chỉnh đến cùng thần trùng giống nhau tần số thượng. Khí vụ nhập vào cơ thể, Hứa Dương bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, cả người kịch liệt run rẩy. Ở Hứa Dương thương tổn bên trong, có hai củ nhũ bạch sắc tâm thần lực lượng đang không ngừng dây dưa quay quanh. Trong đó một củ, là Hứa Dương lấy chú hồn thuật ngụy hóa tâm thần lực lượng, cùng màu trắng bên trong, còn kèm theo linh tinh một điểm, cơ hồ khó có thể phát hiện màu lam. Ngoài ra một củ, còn lại là là tinh thuần nhất màu trắng, đó là thần trùng tủy não trung ẩn chứa tâm thần lực lượng. Hứa Dương hết sức muốn dung hợp này một đoàn đến từ thần trùng tủy não trong tâm thần lực lượng, nhưng hắn bất kể thế nào cố gắng, vẻ này nhũ bạch sắc tâm thần lực lượng cũng là không có trả lời. Mặc dù cùng Hứa Dương tâm thần lực lượng dây dưa ở chung một chỗ, nhưng nhưng không cách nào dung hợp. Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu chóng đau, kia thần trùng tủy não tâm thần lực lượng quá mức khổng lồ, đã bắt đầu khi hắn trong tức hại sôi trào. Bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể hết sức duy trì chú hồn thuật nguy trang, đồng thời không ngừng cố gắng dung hợp. Nhìn Hứa Dương đỏ lên mặt thang, cùng với trên vóc thấm ra vô số viên mồ hôi hột, thanh đồng bạn vô lương điệu đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, đồng thời đánh văn nói, "Ai đu đã quên nói một điểm, mặc dù chú hồn thuật có thể mô phỏng xuất thần côn trùng tâm thần ba động tần số, nhưng không thể nào làm được 100% nhất trí, chút rất nhỏ khác biệt vẫn còn là tồn tại. Cho nên, ở dung hợp bên trong sẽ xuất hiện thời gian rất lâu rất nhỏ bệ xích, cho nên có chút đau. Nhìn một chút là tốt rồi. Hứa Dương bây giờ là không thấy được thanh đồng bạn đánh ra chữ, nếu để cho hắn thấy được, nhất định sẽ trước tiên đem này đồng chết tiệt cục gạch xa xa ném xuống, không bao giờ. Ngư muốn nó, không biết qua bao lâu, Hứa Dương chợt phát hiện, ở hai cổ tâm thần lực lượng không ngừng dây dưa thời điểm, bọn nó ba động tần số cũng càng ngày càng đến gần đã bắt đầu chậm chạp dung hợp